t r ư ớ c 115, tùy châu công chúa bản thân c ô n g l ư ợ c t ừ phong niên biểu lộ tương đương chi s ố c nổi phán phất không có chỉ huyền cảnh tu vi là một kiện mười phần mất mặt sự tình hồn nhiên không có cân nhắc tại tô thanh huyền dùng tu thân lô luyện lúc trước hắn hắn vẫn chỉ là một cái không có nhập phẩm cấp tiểu bạch v õ giả t ừ phong niên vốn cho rằng tùy châu công chúa sẽ ở mình trào phúng bên dưới nội trận lôi đ ỉ n h nhưng mà tùy châu lại phán phất đột nhiên biến thành người khác đồng dạng không ầm ĩ không náo mười phần bình tĩnh nhìn từ phong niên t h phong niên cư nhiên là chỉ huyền cảnh tu vi hắn mới chừng hai mươi tuổi dạng này niên kỷ có thể có chỉ huyền cảnh tuyệt đối là một đời thiền kiêu cấp bậc nhân vật vì sao hắn muốn một mực dùng một bộ hoàn khố tư thái đối mặt thế nhân tùy châu công chúa cũng không rõ ràng từ phong niên làm ấy ngày gần đây mới một khi nhảy lên đến chỉ huyền cảnh tại tùy châu công chúa xem ra từ phong niên chỉ huyền nhất định là chính hắn từng giờ từng phút tu đi lên từ phong niên có thể tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi đến kỷ có được như bây giờ tu vi nhất định là bỏ ra tương đối lớn cố gắng chẳng lẽ lại hắn trước k i a m ộ t mực tại ngụy trang tùy châu công chúa trong lòng trợ sinh ra ý nghĩ thế này sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản với tư cách ly dương công chúa tùy châu mặc dù điêu hoa tùy hứng nhưng tuyệt đối không phải một cái đồ đẩn trong nội tâm nàng rõ ràng bắc lương một mực là ly dương hoàng thất kiên kỵ từ hiệu vị này bắc lương vương thậm chí đã bị hoàng thất coi là cái đỉnh trong mắt cái gai trong thịt không khách khi nói hoàng thất cùng bắc lương quan hệ thậm chí có thể nói là thủy h ò a bất dung tại cả hai đọ sức bên trong bắc lương rõ ràng là đứng tại yếu thế một phương hoàng thất sở dĩ có thể dễ dàng tha thứ bắc lương đến bây giờ mà không trực tiếp đ ộ n g thủ ngoại trừ kiên kỵ từ hiệu bên ngoài càng nhiều cũng cân nhắc đến bắc lương không người kế tục tình huống chỉ cần từ hiệu chết lưu lại từ phong niên tên hoàng ố tử lệ này hoàn toàn chống đỡ không nổi không cần hoàng thất xuất thủ bắc lương hẳn tự s ụ p đổ hoàng thất cũng không cần trên l ư n g tàn sát công thần tiến g xấu loại tình huống này nếu là từ phong niên cũng là một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm hoàng thất tất nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ dù là liệu mạng t h a m trọng đại giới cũng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ bắc lương cái này không ổn định nhân tố từ xưa thiên gia vô tình mặc cho ngươi lại là bậc nào lao khổ công cao chỉ cần uy hiếp được hoàng thất thống trị nên đón ngươi tất nhiên là lôi đỉnh cắn giết là nhất định là như vậy ta cũng có thể nghĩ ra được những này từ phong niên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cho nên qua nhiều năm như vậy h ẳ n cái gọi là hoàng ố chi danh chỉ là một loại tự ô thủ đoạn để h o a n g tất h buông lỏng cảnh giác không đến mức ngang nhiên đối với bắc lương độc thủ tùy châu công chúa trong lòng dung mạnh từ phong niên tám tuổi thời điểm hoàng cố chỉ danh liền truyền khắp ly dương chẳng lẽ lại hắn từ tám tuổi thời điểm liền bắt đầu ngụy trang tùy châu công chúa hồi tưởng đến qua nhiều năm như vậy liên quan tới từ phong niên tiếng xấu đột nhiên phát hiện tựa hồ từ phong niên những ngày tiếng xấu có chút chân đứng không vững nhìn chung những năm gần đây từ phong niên ngoại trừ chiếc ứng sách chó khi dễ qua một chút ăn chơi thiếu ra còn giống như thật không có làm ra qua đặc biệt khác người sự tỉnh không chỉ có như thế con muốn đối với chuyện này biểu hiện được vui vẻ chịu đựng cái này cần cao bao nhiêu tâm cảnh rộng bao nhiêu giọng khí độ mạnh cỡ nào nhẫn mại à trong ù y châu chốc nhịn không lát từ phong niên hình tượng tại tùy châu công chúa trong lòng trở nên quan mang và trượt nghĩ đến từ phong niên những năm gần đây sợ thụ qua ủy khuất tùy châu công chúa dị thường từ phong niên cũng có chút không nghĩ ra không phải đâu tiểu hữu đây điểm trò đùa đều mở khó lường tùy phong niên âm thanh chuyển chúa, chỉ khí nghe thấy không thích thanh, khác niên đến. Ngươi đường đường một cái công chúa, chỉ có ngần ấy khí lượng. Nguyên bản nghe tới cảm thấy không thích âm thanh, giờ cái tới âm âm một cảm t có ấy này ở、tùy、châu công chúa trong thai lại hết lại sức dễ nghe. Tùy châu công chúa dương ễ nghe. công Châu chúa Tùy d diễn c ư ờ i nói không có việc gì phong n i ê n ngươi không phải muốn đi tìm ngươi cái kia đại ca sao mang ta cùng nhau đi à. tùy châu công chúa âm thanh lạ thường ôn lu nghe từ phong n i ê n trên thân nổi lên từng đoạn nổi da gà ngươi không có bệnh à, t ừ phong n i ê n cẩn thận từng ly từng tí hỏi tùy châu công chúa lắc đầu nói ra làm sao không thích ta hiện tại bộ dáng sao t ù phong n i ê n trả lời tùy a vẫn châu công chúa rồi kiệt may mắn, may mắn nghĩ bất tuân dáng, bộ i như vậy nên miệng lên một vệ tươi đẹp ý cười từ phong niên nhìn trong lòng đột nhiên cảm thấy đây tùy châu công chúa có chút đẹp mà ta từ phong niên lắc đầu đem loại ý nghĩ này từ trong đầu loại bỏ suy nghĩ gì ngươi từ phong niên tiểu nữ này nhất định là lại tính toán âm như quỷ kế gì đâu ngươi cũng không thể bị nàng lừa gạt t ừ phong niên trong lòng cảnh giác lên tới cực điểm không tự g ắ á c cách xa tùy châu công chúa mấy bước làm sao cách ta xa như vậy sợ ta ăn ngươi tùy châu công chúa cười nói không thích hợp ngươi qua không đúng từ phong niên trên mặt có chút hoảng sợ đây so đánh cho hắn một trận đều để hắn cảm thấy sợ hãi đối mặt từ phong niên biểu hiện tùy châu công chúa không lấy là ngang ngược ngược lại chủ động tiến đến từ phong niên bên cạnh trực tiếp dôi ra xong tí muốn kéo lại từ phong niên cánh tay ngươi không được qua đây a t h phong niên trực tiếp né tránh tùy châu công chúa khỏe miệm trên mặt lộ ra một tia nữ lưu manh nụ cười nói ra n g ư ơ i hô à n g ư ơ i l à rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi ngươi không phải muốn đem ta thao túng thành mười tám tư thế sao đến a tùy châu công chúa nói lấy ưỡng ngực hướng phía t ử phong niên đánh tới ta dựa vào phạm quy à, ngươi dẫn bóng đụng người t ử phong niên hô to một tiếng cũng không quay đầu lại chạy ra sau lưng tùy châu công chúa bước đến nhẹ nhàng nhị bước theo sát lấy t ử phong niên công thủ chỉ thế dị hai người chạy đi về sau từ hiệu cùng từ vị hùng từ bên cạnh bùi hoa bên trong lóe ra thân đền ân xem ra hôm nay ban đêm vào động phòng có hy vọng từ hiệu cười t ù n tìm nói ra bên người t ừ vị hùng rất tán thành gật gật đầu sau đó nói ra đó là phong niên có chút không tác dụng đưa tới cửa cô đ ư ơ n g cũng không dám đập thủ t ừ hiểu cười nói cái này dễ nói ta nơi đó còn tồn lấy một chút xuân phong nhất độ ta yêu một cây củi cái gì đợi lát nữa vụ n trộm cho phong niên ăn đảm bảo hắn hhh <cười> từ hiểu lại nói đạo nhất nửa cả cười đứng lên t ừ vị hùng gật gật đầu sau đó đột nhiên kịp phản ứng trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm thân sắc hỏi ngươi nơi đó giấu loại thuốc này làm gì cái này cái này từ hiểu ấp ứng cuối cùng nói ra đây đều là lao hoàng tư vị hùng hư nhẹ một tiếng không có tiếp tục truy vấn nói ra đợi lát nữa cho hết ta đưa tới về sau từ ta đảm bảo chương một trăm mười sáu tô thanh huyền vào nửa bước lý thuần cương hố lao hoàng bác lương vương phụ phượng t ê viện tô thanh huyền chỗ ở phòng khách ngay ở chỗ này lý hàn y dì cùng nam cung phó xạ hai người căn cốt cùng kinh mạch đạt được để thăng sau đó hai người đều có chút không kịp chờ đợi không để ý tới phản ứng tô thanh huyền hai người tràn đầy phấn khởi trở về phòng của mình ở giữa đầu nhập tu hành bên trong cái gì nam nhân sao có thể có tu hành trọng yếu hai người rời đi về sau đập lưu lại tô thanh huyền một người trong phòng các ngươi đều đi sửa đi ta cũng không thể rơi xuống Vạn n h ấ trong có m à khoảng thời gian này tô thanh huyền cảnh giới bên trên mặc dù không có lại đột phá tiếp nhưng thể nội chân khí đã tương đương ngưng thật đầy đủ tô thanh huyền lần nữa đột phá cảnh giới tô thanh huyền vận chuyển trong cơ thể mình chân khí lập tức chân khí như là quần quận giang hà đồng dạng quận trào máy liệt nương theo lấy chân khí tại thể nội lưu chuyển tô thanh huyền trên thân buộc phát ra một trận như có như không tiếng nổ bởi vì cũng không có bất kỳ bình cảnh cùng cửa hải tồn tại tô thanh huyền đột phá thuận lợi đến kỳ lạ ngắn ngủi trong chốc lát tô thanh huyền tu vi đã từ nguyên bản thiên tượng trung kỳ đột phá đến hậu kỳ c h â n khí vẫn như cũ sung túc lại phá cảnh cũng đầy đủ cảm giác thể nội vẫn như cũ tràn đầy vô cùng c h â n khí tô thanh huyền không có chút nào dừng lại tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo phút chốc thời gian tô thanh huyền tu vi lại tăng lên nữa đến thiên tượng định phong nhưng mà tô thanh huyền cũng không có như vậy dừng lại tiếp tục vận chuyển thể nội trân khí hôm nay ta liền muốn nhất cổ tắc khí Để thăng đến nửa bức lục địa thần tiên tô thanh huyền hai mắt lấm liệt lần này đột phá không giống với hai lần trước từ thiên tượng trung kỳ một đường đột phá đến đ ỉ n h phong nói cho cùng cũng chỉ là cùng một cái cảnh giới không cùng giai đoạn thôi nhưng hiện tại đột phá đến nửa bức lục địa nhưng là thật cảnh giới tiếp theo lần này đột phá bao nhiêu sinh ra một chút thanh thế nương theo lấy tô thanh huyền đột phá trong phòng đột nhiên dâng lên một cố k ì n h phong tại cố k ì n h phong này quét phía dưới cửa sổ không ngừng đúng đưa rốt cục tô thanh huyền tu vi thuận lợi tiến vào nửa bức lục địa thần tiên cảnh giới tô thanh huyền cũng rốt cục chậm rãi thu công đình chỉ tiếp tục đột phá lại đột phá xuống dư căn cơ chỉ sợ sẽ có chút phù phiếm đến nay sau tu hành vô ích hôm nay trước hết đến nơi đây à. tô thanh huyền cảm khái một tiếng thất bại không thể đi thẳng đến lục địa thần tiên đơn giản quá thất bại mặc dù ngoài miệng nói lấy thất bại nhưng mặc cho a đều có thể nhìn ra được tô thanh huyền cái kia mặt mũi tràn đầy vui mừng nếu là có người tại hiện trường nói nghe tô thanh huyền đây không biết sâu h ổ nói nhất định sẽ không nhịn được nghĩ cùng hắn chơi lên một trận đây còn gọi thất bại liên tiếp phá tam cảnh còn gọi thất bại trước sau bất quá một nén nhang thời gian liền từ thiên tượng trung kỳ đột phá đến nửa bức lục địa còn gọi thất bại trang ly cũng không có giả bộ như vậy a rất đáng tiếc hiện trường cũng không có người nào khác tô thanh huyền thu liễm nụ cười bắt đầu xem xét tự thân tình huống lấy ta hiện tại tu vi so trước đó tuyệt đối phải cưỡng lên gấp mười lần còn không chỉ nếu như không cân nhắc đại hà kiếm ý trước người một thức những n à y siêu quy cách chiêu số lấy ta hiện tại thực lực hẳn là có thể một tay chấn áp trước đó ta nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền một tay nắm tay cho mình cố lên động viên cố gắng tu hành tranh thủ sớm ngày đột phá lục địa thần tiên dứt lời liền nằm nghịch xuống giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cố gắng là không thể nào cố gắng đời này đều khó có khả năng cố gắng trước h bối, bối Lư đó lưu bạch trích đã cùng đập lý thuần cương nông ngựa chí ít có nửa canh giờ với tư cách một tên say mê kiếm đạo võ giả l ư bạch trích trong lòng thần tượng một trong đó là lý thuần cương bây giờ thế mà tại đây bắc lương vương phủ bên trong gặp được hơn sáu mươi năm chưa từng lộ diện lý thuần cương lư u bạch chết kém chút kích động nhảy lên đến lý thuần cương chụp móc cái mũi trong lòng thầm mắng tô thanh huyền không trình cống tốt n g ư ơ i cái tô tiểu tử chính ngươi không nguyện ý phản ứng khối này thuốc cao ra chó đem hắn giao cho ta đúng không bất quá đối mặt một cái say mê kiếm đạo v õ giả lý thuần cương cũng không nguyện ý quá cứng ngắc cự tuyệt kết quả là chỉ có thể mang theo phiền muộn tâm t ì n h chỉ điểm lư u bạch chết kiếm đạo lý thuần cương kiếm đạo tạo nghệ tự nhiên là đăng phong tạo cực chỉ điểm một chút lư bạch chết tất nhiên là dễ như trở bàn tay sự tỉnh vô cùng đơn giản mấy câu liền để lư bạch chết kinh động như gặp thiên nhân kiếm th tiền bối đại công vô tư chỉ điểm tại ta tiền bối thật sự là tâm lòng rộng mỏ lệnh văn bối ngưỡng mộ núi cao a lưu bạch chết liên tiếp cầu v ò n g cái rắm cùng không cần tiền đồng dạng điên cùng đánh ra lý thuần cương nghiêm sắc mặt nói chúng ta võ giả lúc này lấy tu hành làm trọng những lời khách sáo này rất không cần phải nhưng mà lý thuần cương khỏe miệng nụ cười nhưng thủy t r u n g không có biến mất rất hiển nhiên lưu bạch chết cầu v ò n g cái rắm để lý thuần cương rất được lợi nhìn thấy lý thuần cương nụ cười l ư bạch chết biết được mình đúng ngay sau đó lại thêm đủ mã lực tiếp tục thổi phòng đứng lên thắng đến lý thuần cương đều có chút không có ý tứ lý thuần cương ho nhẹ một tiếng nói ra ngươi kiếm đạo thiên phú không tội nếu là có thể một mực tiếp tục tu hành tương lai giang hồ kiếm đạo chưa chắc không có ngươi một chỗ cắm rủi hôm nay ta mặc dù chỉ điểm ngươi mấy chiêu nhưng cuối cùng có thể đạt đến trình độ gì còn phải xem chính ngươi mặt khác ngươi không thể một vị đóng cửa làm xe còn cần cùng cái khác kiếm đạo cao thủ nhiều hơn luận bàn giao lưu mới có thể chân chính lĩnh ngộ kiếm đạo hào diệu lý thuần cương nói lấy đột nhiên nhớ tới lao hoàng thế là nói bổ sung dưới mắt vương phủ bên trong liền có một vị không tệ kiếm đạo cao thủ an kiếm lao tổ tùy tà cổ đồ đệ kiếm cử hoàng ngươi ngược lại là có thể tìm hắn luận b à n giao lưu một phen lưu bạch chết vui vẻ gật đầu kiếm thần tiền bối đều lên tiếng hắn nơi nào có không theo đạo lý kết quả là lưu bạch chết hứng thú bừng bừng tiến đến tìm kiếm lao hoàng lý thuần cương chụp chụp c á i mũi trên mặt hiện ra một tia cười xấu xa h ừ tô tiểu tử cho ta b à y một đạo ta cũng phải tìm người h ố trở về xin lỗi rồi lao hoàng ngoại trừ ngươi không có cái khác phù hợp thí sinh vương phủ trong hậu viện đang tại ngựa lao hoàng liên tục đánh hai cái hát xì trong lòng dâng lên một tia không rõ báo hiệu làm sao luôn cảm giác có người đang tính c â ta chương một trăm mười bảy cá mẹ một lứ tô thanh huyền cùng t ử phong niên phượng tê viện tô thanh huyền nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần nhưng vào lúc này ngoài phòng chuyển đến một trận thê thảm gọi tiếng tô thanh huyền n g h i ê n g thai lắng nghe phát hiện là t ử phong niên đóng thanh đại ca đại ca ngươi mau tới cứu ta à đây có cái nữ lưu manh muốn đùa bỡn ta t ử phong niên hô lớn tô thanh huyền trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nữ lưu manh đùa d ỡ t ử phong niên cái gì người to gan như vậy lại dám đùa bỡn ta huynh đệ có bản lĩnh hướng ta đến tô thanh huyền mang theo nghĩ hoặc đẩy cửa phòng ra vừa mở môn liền thấy tùi châu công chúa đang đổi lấy từ phong niên chạy tùy ừ châu công chúa cũng dừng bước lại nhìn về phía tô thanh huyền vị này đó là phong niên trong miệng đại ca sao nhìn lên đến phong niên đối với hắn hết sức kính trọng hiện tại phong niên như vậy ở nước ta ta phải nghĩ biện pháp thu hoạch được vị đại ca kia hào cảm cứ như vậy hắn cũng có thể giúp ta bắt lấy phong niên tùy châu công chúa trong lòng suy nghĩ phúc chốc sau đó mười phần điểm đạm nho nhã hướng về phía tô thanh huyền đi cái vạn phúc lễ nói ra triệu phong nhã b á i kiến đại ca triệu phong nhã tô thanh huyền trong đầu qua một lần phát hiện mình cũng không nhận ra đây người sau lưng từ phong niên nhỏ giọng nói đại ca nàng là ly dương tùy châu công chúa ngay vậy tô thanh huyền kịp phản ứng tiếp trước một mực chỉ biết là tùy châu công chúa danh hảo ngược lại là quên nàng tên thật các người đây là cái gì tình huống tô thanh huyền hỏi từ phong niên có chút ủy khuất trả lời hoàng đế lao nhi không phải đem nàng bàn hôn cho ta không biết nàng rút cái gì đó đột nhiên liền muốn cùng ta t i ế t tiếp có thể cho ta dọa sợ đại ca ngươi nói nàng có phải hay không có âm mưu gì nghe từ phong niên nói tô thanh huyền q u a y đầu nhìn về phía tùy châu công chúa phát hiện tùy châu công chúa con mắt chăm chú dính tại từ phong niên trên thân trong ánh mắt nhu tình đều nhanh muốn tràn đi ra đơn giản đều có thể kéo thấy thế tô thanh huyền lắc đầu nói ra rất không cần phải ta nhìn vị này tùy châu công chúa giống như đối với ngươi là chân ái nghe tô thanh huyền nói tùy châu công chúa trên mặt nụ cười càng tăng lên không hổ là đại ca nói chuyện đó là êm hay tùy châu công chúa đối với cái này lần đầu tiên gặp mặt đại ca độ thiện cảm trong nháy mắt liền thăng lên đi lên thư ừ p o n nhiên nghe nói n g thế, chút ta thế tuổi ngọt tình mất như nhảy chúng nhưng huynh a, chó Cho không? đến đến. biến lại là lên là làm là dạng, Đại giống kim ngươi ngoài nói, đồng đúng bên nên bị kém đâm cảm đệ đầu. ca, có A, sao ra sẽ Từ phong niên thê thế nói tô thanh huyền lời nói t h â m t h i ê nói g n ra phong niên a sinh hoạt liền giống bị mạnh đã vô pháp phản kháng không bằng hào hào hương thụ t ừ phong niên ha h ố c mổm vừa định nói cái gì g i ấ u trong lòng ta yêu một cây tuổi từ vị hùng cũng tới đến phượng tế viện tô thanh huyền hướng về từ vị hùng khẽ gật đầu ra hiệu thấy từ vị hùng đến tùy châu công chúa lập tức tiến đến bên người nàng trên mặt có chút ủy khuất nói ra nhị tỷ phong niên hắn có phải hay không chán ghét ta a nếu không ta vẫn là đi thôi tránh khỏi ở chỗ này trêu đến phong niên không vui trong lời nói t r ả vị mười phần từ vị hùng lôi kéo tùy châu công chúa đi vào một bên đem trong ngực ta yêu một cây tuổi nhét vào trong tay nàng nhìn trong tay bình ngọc tùy châu công chúa trên mặt lộ ra một k i a nghi hoặc biểu lộ từ vị hùng nhẹ dọn g nói ra tìm một cơ hội để phong niên ăn hết đảm bảo ngươi tâm tưởng sự thành ngay vậy tùy châu công chúa lập tức kịp phản ứng hoàng gia dòng dõi tự nhiên không thể thiếu phương diện này giáo dục tùy châu công chúa minh mạch trong bình ngọc là vật gì? trên mặt cũng lộ ra một k i a ngượng ngùng biểu lộ đa tạ nhị tỷ túy châu công chúa nhỏ giọng nói ra muốn cảm ơn ta nói liền thêm chút sức ta còn muốn sớm một chút khi cô cô đâu từ vị hùng cười nói sau đó từ vị hùng nhìn về phía từ phong niên nói ra ngươi tốt nhất thức thời một chút đừng ép ta to mồm q u â n ngươi từ phong niên có chút ủy khuất nói ra ta không có bờ ca ta thật không có bờ ca ân tô thanh huyền trên c h á n toát ra mấy cây hát tuyến từ phong niên lời này làm sao nghe đứng lên là lạ cuối cùng tại từ vị hùng áp bách phía dưới từ phong niên có chút không tình nguyện mang theo tùy châu công chúa rời đi hai người sau khi rời đi còn lại từ vị hùng cùng tô thanh huyền cô nam q u ả nữ từ vị hùng đốt ve trong ngực còn lại một cái bình ngọc nhìn về phía tô thanh huyền trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu ý vị mới vừa cùng từ hiệu cùng một chỗ thời điểm từ hiệu đem tô thanh huyền sự tích trước trước sau sau một chữ không sót đều cáo chi từ vị hùng nghe qua từ hiệu liên quan tới tô thanh huyền miêu tả sau đó từ vị hùng trong nháy mắt liền hiệu tô thanh huyền tầm quan trọng v õ đạo tu vi tô h n g huyền có thể đối cứng tiên nhân một kiếm càng là có được tu thân lô loại này dị thường thần kỳ không phải người thủ đoạn Từ vị hùng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao từ hiệu cùng từ phong niên đều có chút không kịp chờ l ợ i muốn cho nàng và tô thanh huyền thành tựu chuyện tốt dạng này nhân vật nếu như có thể thông qua thông r a cho đến bắc lương chiến xa bên trên vậy đối bắc lương đ ể n ó i tuyệt đối là một tấm đủ để tại thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại trọ n g y ế u át chủ bài vị hùng nếu như ngươi đối với tô thanh huyền cố ý nói nhất định phải nhanh lên ra tay nhó lại từ hiệu lời nói thấm thiến nói từ vị hùng trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định nàng có thể vì bắc lương vì từ gia phong tâm có yêu trung thân không cả tự nhiên cũng có thể vì từ gia nỗ lực mình tất cả càng hướng hồ nàng đối với tô thanh huyền cũng không có bài xích tâm tư chỉ là dạng này nhân vật lại bởi vì chỉ là một cái thông gia liền được triệt để cột vào bắc lương trên chiến xa sao t ừ vị hùng đối với cái này không có nửa điểm lòng tin lấy hắn v õ đạo tu vi bình thuốc này có hiệu quả sao cho dù có hiệu quả sau đó bị hắn biết được không chỉ có không thể đạt đến mong muốn hiệu quả ngược lại sẽ để hắn đối với bắc lương sinh ra ác từ vị hùng thẩm nghĩ lấy cuối cùng vẫn từ bỏ dùng được ý nghĩ ta cũng không tin bằng ta từ vị hùng còn bắt không được một cái nho nhỏ tô thanh huyền từ vị hùng âm thẩm cho mình cố lên động viên sau đó trên mặt lộ ra một tia tươi đẹp nụ cười âm thanh ôn nhu nói ra thanh huyền nữ điệu chín q u ẻ o mười tám rẽ tô thanh huyền trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc trên cánh tay dâng lên một mảnh tinh mịn nổi da gà giờ phút này hắn có chút minh bạch từ phong niên tâm tình cầm cái này khảo nghiệm cán bộ đây ai chịu nổi a cái quỷ gì nhị con chúa ngươi bình thường điểm tô thanh huyền lui lại nửa bước ai u ngươi làm gì từ vị hùng nắm vớt cúng họng nói ra đừng gọi ta nhị con chúa gọi nhân ra danh tự nha gọi ta vị hùng ngươi nếu là nguyện ý nói gọi ta tiểu hùng hùng cũng có thể a con chúa Gọi ta vị h ù ngay Tốt, quân c h ú Chúng chỗ thích bình thường điểm. Tốt, ta. Người ta chỗ nào không bình thường, hẳn Người nào vẫn là nói người liền đưa thích lý ý cái kia một cái nữ ta Tốt ta. ta điểm. là lý tại tô thanh huyền cùng từ vị hùng lôi kéo lúc một vị thân mang bạch t i bóng người xuất hiện tại phượng tê viện bên trong tô thanh huyền cùng từ vị hùng quay đầu nhìn lại trần c h i bảo chương một trăm mười tám bạch lý b i n h tiên trần c h i bảo trần c h i bảo tô thanh huyền đánh giá vị này đại danh đỉnh đỉnh bạch l bình tiên với tư cách từ hiệu lục đại nghĩa từ đứng đầu vị này trần tri bảo tại bắc lương trong quân hy vọng gần với từ hiệu mà trần chi bảo xác thực cũng có loại thực lực này cùng tư cách khi bên trên là một vị tung hoành vô song lưng ngựa bên trên vô địch đương thời danh tướng năm đó tứ đại danh tướng đứng đầu cũng là chết tại hắn thủ h ạ bất quá vị này bạch dĩ binh tiên nhân phẩm có chút một lời khó nói hết ưa thích hắn sẽ cho rằng hắn là đại trung đại nghĩa nói trần chi bảo trung hắn cũng quả thật có thể tính bên trên trung chỉ bất quá hắn chỉ chung với từ hiệu một người mà không phải chung với bắc lương nếu như từ hiệu tại thế nói trần chi bảo vĩnh viễn sẽ là cái kia trung thành tuyệt đối bắc lương bạch dĩ binh tiên nhưng nếu là từ hiệu chết trần chi bảo phản loạn chỉ là sớm tối sự tình không thích hắn nhưng là cho là hắn là một cái mười phần tiểu nhân ngụy quân tử đâm chết mình sư phụ chặn giết từ phong niên trọng thương từ vị hùng n h ư u phản bắc lương một cây rượu nước mò chuyên đâm người trong nhà miệng bên trong nói bế i t báo nhưng làm việc nhưng không có nửa điểm có ơn tất báo cái bóng tại tô thanh huyền xem ra đây trần chi bảo đủ để cùng lữ phụng tiên địch nổi tô thanh huyền âm thầm lắc đầu trong lòng đối với trần chi bảo không có nửa điểm hảo cảm tuy nói miếu đường cùng giang hồ khác biệt miếu đường bên trên quyền lực đấu tranh vô pháp đơn giản dùng tốt xấu hoặc là chính tả đến đánh giá nhưng vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào đối với mình người nhà xuất thủ vẹn vẹn điểm này cũng làm người ta vô pháp có hào cảm trần chi bảo cũng tương tự đang quan sát tô thanh huyền trần chi bảo ái mộ từ vị hùng đây tại bắc lương cơ hồ là một kiện mọi người đều biết sự tình từ khi biết được từ vị hùng về nhà tin tức trần chi bảo liền thẳng ngửa không dừng bó từ trong quân đội trở về bắc lương v ư ơ n g phủ muốn gặp từ vị hùng một mặt chỉ bất quá đây trần chi bảo mới vừa trở về chỉ nghe thấy từ vị hùng cùng tô thanh huyền giữa nói chuyện gọi ta vị hùng nguyên nguyện ý nói gọi ta tiểu hùng hùng cũng có thể mấy câu nói đó tại trần chi bảo trong t a i nghe tới không khác xâm xét giữa trời quang trong ngày thường từ vị hùng nhưng cho tới bây giờ không có đã cho hắn sắc mặt tốt thậm chí cũng không nguyện ý c ẩ m con mắt nhìn hắn trần chi bảo vốn cho rằng từ vị hùng chính là như vậy đối với người sắc mặt không chút thay đổi tính cách nhưng hắn chưa hề từng muốn đến từ vị hùng thế mà lại có ôn nhu như vậy một mặt người háo xanh này là thần thánh phương nào lại để vị hùng như thế làm dáng trần chi bảo mặc dù trong lòng không c a m lòng nhưng cũng không hiện hiện tại trên mặt là một cái thống binh tướng quân hắn am hiểu nhất đó là che giấu mình chân thật cảm xúc người có kích lôi mà mặt như bình hộ giả có thể bái thượng tướng quân trần chi bảo tự nhiên là phương diện này cao thủ đồng dạng t h ố n g binh tác chiến chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng tại không biết được tô thanh huyền nội tình tình hồ dưới trần chi bảo sẽ không dễ dàng phát tác nhất là từ vị hùng đối với tô thanh huyền thái độ để trần chi bảo nhạy cảm phát rất được người trước mắt tuyệt đối không đơn giản từ vị hùng nhưng là quay đầu h ẽ miệng không nói lúc đầu nàng liền đối với trần chi bảo không có nửa điểm hào cảm bây giờ mình mất mặt một mặt bị trần chi bảo đụng v ừ a vặn đây để nàng càng thêm cảm giác được có chút xả chết bắt lương trần chi bảo không biết huynh đệ xưng hô như thế nào trần chi bảo nhìn về phía tô thanh huyền hỏi tô thanh huyền tô thanh huyền bình tĩnh trả lời trần c h i bảo nhớ lại trong đầu tin tức bất đắc dĩ tô thanh huyền quá khứ bây giờ không có cái gì thanh danh trần c h i bảo vắt hết tóc cũng chỉ nghĩ đến tô thanh huyền xuất từ võ đang nguyên lai、like、là võ đang thanh huyền chân nhân trần c h i bảo cười nói sau đó trần c h i bảo nhìn về phía từ vị hùng nói ra vị hùng hôm nay trở về còn chưa có đi bái kiến nghĩa phụ không bằng ngươi dẫn ta đi từ vị hùng biếm n ô i âm thanh lạnh lùng nói thứ nhất đừng cứ gọi ta vị hùng ngươi ta giữa còn không có thân mật đến có thể xưng hô như vậy hoặc là gọi ta tên đầy đủ hoặc là gọi ta nhị có chúa thứ hai chính ngươi biết đường sao còn muốn ta dẫn ngươi đi trong lời nói lộ ra một cỗ xa cách t í vị ngẫm lại cũng thế từ vị hùng thân sinh phụ thân đó là chết tại trần chi bảo thủ hạ nàng có thể đối với trần chi bảo có hảo cả mới là lạ từ vị hùng dạng này thái độ trần chi bảo đã sớm thành bình thường nhưng bây giờ tô thanh huyền tại bên người trần chi bảo nhiều ít vẫn là có chút không vui bất quá hắn che giấu rất tốt ngay sau đó vừa cười vừa nói cũng thế là ta vẽ vừa trò thêm chuyện ra như thế chi bảo trước hết cáo tử trần chi bảo nói lấy cũng không quay đầu lại rời đi phượng t ế viện ra cửa sân trần chi bảo sắc mặt trợn trở nên khó coi đứng lên quay đầu nhìn về phía phượng tê viện trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý tô thanh huyền xem ra phải thật tốt điều tra điều tra ngươi nếu như ta hướng nghĩa phụ cầu thân nói hắn nguyện ý đem vị hùng gả cho ta sao trần chi bảo tự lẩm bẩm dứt lời tay áo hất lên liền tiến đến bái kiến từ hiệu phượng tê viện bên trong trần chi bảo sau khi rời đi từ vị hùng sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một điểm bất quá như cũ có chút lạnh lùng viện trung khí phân có chút tiến lặng thấy thế tô thanh huyền hưu tâm hòa hoãn một cái bầu không khí hỏi dò nếu không hai ta tiếp tục nghe nói lời ấy từ vị hùng mới phốc thử một tiếng cười ra tiếng không được bị đánh gãy cảm xúc tiếp không lên nói lấy từ vị hùng lại chơi bừa nếu là ngươi muốn nói lần sau chúng ta t ạ i tiếp tục ca ta một người nếu là không thỏa mãn được ngươi nói có thể kêu lên ngươi vị kia tuyết nguyện kiếm tiền cùng yên c h i bảng đệ nhất tiểu mỹ nữ một khối a nếu như chúng ta ba người nói không biết ngươi đỡ hay không được ca từ vị hùng nói lấy ngắm tô thanh huyền thận một chút nghe từ vị hùng thốt ra hổ làng c h i tử tô thanh huyền cảm giác có chút chống đỡ không được tô thanh huyền trong lòng có chút bi phấn nghĩ đến t u ồ ta đây chín năm giáo dục bắt buộc phía dưới hung ú c đi ra như tài vậy mà đang lái xe bên trên không sánh bằng một cái nữ ưu m a n nhìn tô thanh huyền trên mặt biểu lộ từ vị hùng càng thấy buồn cười được rồi ta còn phải đi giám sát phong n i ê n đâu ngày sau lại tìm ngươi à từ vị hùng nói lấy quay người muốn đi gấp trước khi đi từ vị hùng tựa như nhớ ra cái gì đó giống như đột nhiên quay đầu hỏi uy ngươi bây giờ tu vi có thể ngăn cản xuân dược sao tô thanh huyền cũng không có chính diện trả lời nói ra tại quê nhà ta có một câu nói như vậy nếu là nguyện ý một giọt liền đến nếu là không ớn n g à n chén không say từ vị hùng sáng tỏ quay người rời đi dù sao từ phong n i ê n nơi đó dính đến bọn hắn tạo phản đại kế tuy nói có nàng cho một cây thủi trợ trận nhưng không tự mình đi mưu đồ an bài một phen t ử vị hùng t h ủ y c h u n g không yên lòng nhìn qua t ử vị hùng rời đi bóng lưng tô thanh huyền xoay người sau lưng lý hàn y trang biết lúc nào đã đứng ở nơi đó chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn c h ă m c h ă m hắn nguyên nguyện ý nói có thể gọi ta tiểu hùng hùng lý hàn y lại dùng quái dị ngữ điệu bắt t r ư ớ c t ử vị hùng nói tô thanh huyền trên mặt cứng lại trong lòng đột nhiên toát ra một cái phí dưng dưng ơ đang không ngừng tái diễn một câu ạ dị gạ tụ đẹp dê dê tăng chương một trăm mười chín con tỏ vỏ tri tử lý tâm hoan đã từng nói cùng con bạc đánh bạc thì dở trò tại tiểu quỷ trong chén hạ độc ngay trước lao bà của mình mặt nói nữ nhân khác xinh đẹp vô luận là ai làm đây ba chuyện đều nhất định sẽ hối hận đối với tiểu lý thám hoa câu này lời lẽ t r í lý tô thanh huyền rất tán thành chỉ bất quá t i ế c nối là tô thanh huyền cũng không có làm đến chi hành hợp nhất hiện nay bị bản thân phu nhân bắt được trật ư ớ n g hàn y thìa n g ư ơ i nghe ta giải thích tô thanh huyền nói gấp giải thích đây có gì có thể giải thích lý hàn y t h ì ra vẻ không hiểu hỏi người nào không biết ngươi tô thanh huyền hiệp can nghĩa đảm tấm lòng rộng m a ta tin tưởng ngươi cùng từ vị hùng không có chuyện đương nhiên ngươi nếu là muốn có chút việc ta cũng sẽ không để ý lý hàn y dì hào phóng nói ra tô thanh huyền mới sẽ không tin tưởng nàng chuyện ma quỷ chỉ bất quá lý hàn y dì hề cũng không có cho tô thanh huyền quá nhiều giải thích cơ hội điều khản tô thanh huyền vài câu lý hàn y dì hề liền lạnh nhạt trở về phòng nhìn lý hàn y dì hề bóng lưng tô thanh huyền có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nhìn mình nhị đệ tự đủ huynh đệ buổi tối hôm nay còn phải vất vả ngươi sau đó tô thanh huyền liền rời đi phượng tê viện tiến về từ chị hồ theo lâu tiến đến tìm kiếm hồng tẩy tượng theo trong lầu hồng tẩy tượng đang tại vẽ một bức tự tiếp từ chị hồ đứng ở một bên giút hắn mải mực tô thanh huyền nhìn trước mắt một mặt này c ư ờ i nói sư đệ quả nhiên tiêu sái hồng tụ thiêm hương để sư huynh ta cực kỳ hâm mộ a nghe được tô thanh huyền nói đám chìm trong anh anh em em bên trong hồng tẩy tượng cùng từ c h i hộ ngầm đầu lên nhìn thấy tô thanh huyền trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ hai người đều là có chút ngượng ngùng hồng tẩy tượng thả ra trong tay bút lông hỏi sư huynh ngươi có chuyện gì không làm sao không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao tô thanh huyền hỏi lại để hồng tẩy tượng nhất thời ngại lời nhìn hồng tẩy tượng trên mặt kinh ngạc biểu lộ tô thanh huyền tâm tình mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm lúc đầu mang theo sư đệ đến bắc lương cấp cô dâu kết quả sư đệ nơi này ngược lại là cùng từ c h i h ổ anh anh em em anh anh em em hắn tổ mỗi nhân lại đến ở nơi đó tiếp nhận ba nữ nhân vây công nếu không phải hắn đủ kiên cường cũng nhanh khóc lên sư đệ ngươi cùng từ chỉ h ổ mặc dù tình đầu ý hợp nhưng cuối cùng vẫn cần một cái thuyết pháp tô thanh huyền nói ra mình mục đích cái thế giới này nói cho cùng cũng là một cái võ hiệp thế giới phụ mẫu chỉ mệnh ngôi trước chỉ nôn tuy nói giang hồ võ giả không quan tâm đây rất nhiều lễ nghị phiến thức nhưng từ chỉ h ổ nói cho cùng cũng là b ắ c lương g i ả i của chúa về tình về lý hồng tẩy tượng đều nên cho người ta một cái thuyết pháp hiện tại trương tam phong vương trọng lâu mấy người đều không ở bên người với tư cách sư huynh tô thanh huyền cảm thấy mình hẳn là giúp hồng tẩy tượng xử lý tốt chuyện này sư huynh ngươi ý là hồng tẩy tượng tự hồ kịp phản ứng đợi lát nữa theo ta đi tìm từ h i ể u đi nói thế nào cũng phải có cái không có trở ngại nghi thức ca tô thanh huyền nói ra hồng tẩy tượng rất tán thành gật gật đầu nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt cũng mang cho vẻ cảm kích sư huynh đa tạ ngươi vì sư đệ ta làm những việc này sư đệ ta ủng hộ ngươi cả một đời hồng t ẩ tượng nói ra từ hiệu gian phòng bên trong toàn thân áo trắng trần chi bảo đang tại hướng từ hiệu thịnh an gặp qua nghĩa phụ trần chi bảo quỳ một chân trên đất nói ra đứng lên đi người ta phụ từ giữa còn dùng những ngày khách sáo làm gì ta cũng không phải những sách k i a sinh ngay vậy trần chi bảo đứng dậy ngồi ở một bên trên ghế lần này trở về thế nhưng là trong doanh xảy ra chuyện gì từ hiểu hỏi trần chi bảo trả lời trong doanh tất cả mạnh khỏe lần này trở về là nghĩ đến thời gian rất lâu chưa từng hướng nghĩa phụ t h ỉ n h an chuyên đến nhìn một chút nghĩa phụ còn nữa nghe nói vị hùng trở về vừa rồi đi gặp vị hùng một mặt ngay vậy từ hiểu trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ trần chi bảo ái mộ từ vị hùng chuyện này từ hiểu tự nhiên là biết được đồng dạng từ vị hùng đối với trần tri bảo không có nửa điểm hào cảm từ hiệu đồng dạng rõ ràng nghĩa phụ tờ giờ bảo có một chuyện muốn nhờ trần tri bảo nói đánh gãy từ hiệu suy nghĩ nói chi bảo muốn cùng vị hùng kết làm vợ chồng mong rằng nghĩa phụ ân chuẩn trần tri bảo nói xong chăm chú nhìn từ hiệu từ hiệu thở dài một tiếng nói chi bảo ngươi là ta nghĩa tử đối với việc này ta cũng không muốn lừa ngươi ngươi hẳn phải biết vị hùng đối với ngươi vô ý ta cái này làm cha tổng không tốt trực tiếp bức bách vị hùng a từ hiệu nói lấy dừng một chút lại nói chi bảo ngươi cần gì phải không phải đem một trái tim toàn r á n tại vị hùng trên thân đây bắc lương ba châu chi địa ngươi nếu là có nhìn bên trên mắt nữ tử ta tự mình đi vì ngươi cầu thân từ hiểu nói rất rõ ràng tự tuyệt trần chi bảo hô hấp trì trệ tay phải không tự giác nắm chặt nắm đấm một lát sau trần chi bảo bông ra nắm tay phải t h ầ n s á c như thường nói ra chi bảo biết được đa tạ nghĩa phụ nọc h lòng trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lạnh ha ha ha từ hiểu cười vài tiếng nói ra đã hôm nay trở về cũng đừng đi ban đêm chúng ta hai người một khối uống chút trần chi bảo lắc đầu nói ra đa tạ nghĩa phụ hào ý trong danh o sự vụ phức tạp chi bảo liền không nhiều chờ đợi từ hiệu nói cũng được sau đó trần chi bảo đứng dậy hướng về từ hiệu cáo lui trần chi bảo đi ra cửa phòng vừa vặn gặp gỡ qua đến tô thanh huyền cùng hồng t â y tượng trần chi bảo có chút l ạ n h cùng tô thanh huyền l i ế n nhau liền cũng không quay đầu lại rời đi trần chi bảo trực tiếp đi vào vương phủ lại môn, môn trần chi bảo cười lạnh một tiếng trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ con tỏ v à chỉ tử đến cùng là con tỏ v à chỉ tử vạn sự còn phải dựa vào chính mình vương phủ bên trong tô thanh huyền nhìn đi xa trần chi bảo tiểu từ này nhìn có chút không đúng lắm a tô thanh huyền nói thầm một tiếng sau đó hai người tiến vào từ hiệu trong phòng gian phòng bên trong từ hiệu sắc mặt cũng có chút phức tạp vừa rồi trần chi bảo động tác từ hiệu nhìn rõ ràng hắn hiểu được chỉ sợ trần chi bảo trong lòng đã sinh ra h i ể m khích xem ra đến tìm thời gian hảo hảo cùng chi bảo hải t ử này nói một chút từ hiệu thở dài nói những năm gần đây trần chi bảo là bắc lương lập xuống công lao h i ề n hách từ hiệu không nguyện ý cùng mình vị này nghĩa t ử nào không thoải mái vương ra tô thanh huyền cùng hồng tẩy tượng mở miệng hô đánh gãy từ hiệu suy nghĩ các ngươi hai cái sao lại tới đây t ừ hiểu nhìn tô thanh huyền cùng hồng tẩy tượng hỏi tô thanh huyền nói chúng ta tới làm u ố n cùng vương g i a người thương l ư ợ n g một chút tây tượng cùng quận chúa hôn sự tẩy tượng cùng quận chúa thành hôn tự nhiên không thể quá viết ngoáy về tình về lý đều nên chuẩn bị cẩn thận một phen vương g i a ngươi xem một chút cần gì không xính lễ t ừ hiểu vung tay lên nói khách sáo không phải giữa chúng ta còn cả những cái kia hư đầu bàn nao đổ vật làm gì muốn nói hôn sự nói vừa vạn phong niên cùng tùy châu cũng muốn thành hôn không bằng trực tiếp hảo sự thành đôi an bài các ngươi một khối a mấy người một phen thương lượng cuối cùng được xuất một cái kết quả ba ngày sau vương phủ bên trong t ừ phong niên cưới vợ từ chỉ hổ lấy chồng chương một trăm hai mươi triệu hoàng triệu mưu đồ b ắ t lương ly dương thái an thành hoàng cung b ê n trong hoàng đế triệu thuần chính cẩn thận từng ly từng tí tiếp đãi một vị lao đạo nhân chính là từ long hồ sơn trở về triệu hoàng triều lao tổ tông ngài tại sao trở lại triệu thuần hỏi ta không về nữa chỉ sợ ta triệu ra giang sơn liền muốn đổi chủ triệu hoàng triều nghiên g qua triệu thuần một chút có chút tức giận nói ra a triệu thuần kinh n g ạ c phúc chốc sau đó có chút lo lắng hỏi lão tổ tông thế nhưng là phát hiện cái gì dính đến nhà mình giang sơn dính đến hoàng đế mình bảo toàn triệu thuần vô cùng đệ bụng ta tại long h ổ sơn bên trên quan chắc ta triệu ra khí vận phát hiện ly dương khí vận lơ lửng không cố định ly dương sợ rằng sẽ xuất hiện một trận trước đó chưa từng có đại nguy cơ à. nói lên chuyện này triệu hoàng triều trong lòng sầu lo và phần ngay vậy triệu thuần trực tiếp từ trên ghế n g ã xuống lao tổ tông ngài có thể nhất định phải giúp ta à triệu thuần ôm lấy triệu hoàng triều b ắ p đ u ổ i cầu khẩn nói đứng lên đến ngươi là hoàng đế là ly dương thiên tử phải có trước núi thái sơn sụp đổ mà mà không đổi sắc khí độ như thế làm ráng khó trách ly dương sẽ có hủy diệt nguy cơ triệu hoàng triều có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép khiến trách vâng là chính như trước đó tại long hồ sơn bên trên thời điểm tại hắn phỏng đoán phía dưới chỉ thấy một mảnh hỗn độn bởi vậy hắn cần nhất định phương hướng ngay vậy triệu thuần trước tiên nghĩ đến bắc lương thế là vội và nói vài ngày trước ta tàng án sắp xếp người đi chặn rết từ phong yên từ phong yên bắc lương triệu hoàng triều trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang xem ra vấn đề nằm ở chỗ bắc lương triệu hoàng triều nói ra sau đó triệu hoàng triều hai mắt nhắm lại song thủ bấm nghiệm phát quyết phía bắc lương là phương hướng bắt đầu suy tính thiên cơ một nén nhang thời gian qua đi triệu hoàng triều từ từ mở mắt t h ầ n s ắ c bên trong để lộ ra một cô bông lỏng hai họa quả nhiên xuất từ bắc lương bất quá ngược lại cũng không đến mức trở thành tử cục hoàng đế có thể sẽ đổi chủ nhưng cuối cùng ngồi vị trí này vẫn như cũng là triệu gia huyết mạch triệu hoàng triều hồi tưởng đến mới vừa đo lường tính toán thiên cơ tính ra ghi tội không khỏi thở dài nhẹ nhõm chỉ cần đây ly dương giang sơn vẫn như c ũ là tại triệu thị tử đệ trong tay hoàng đế thay người cũng liền thay người a ta chỉ cần hoàng vị là triệu g i a về phần hoàng vị cụ thể là ai ta không có vấn đề triệu hoàng triều trong lòng nghĩ như thế bên cạnh nỗ ấm n ó c lo sợ triệu thuần nhìn thấy triệu hoàng triều thần sắc trầm tính lại trong lòng lập tức cũng cảm thấy một trận nhẹ nhõm nghĩ đến là lão tổ tông đoán ra được không có vấn đề triệu thuần thẩm nghĩ lấy liền mở miệng hỏi lão tổ tông kết quả thế nào triệu hoàng triều thần sắc có chút quái dị nhìn triệu thuần một chút nói ra không có gì bất ngỏ xả y ra họa loạn đầu nguồn nên đó là xuất từ bất lương ngay vậy triệu thuần bạo nộ nói quả nhiên là bắc lương quả nhiên là từ hiểu trâm đã xóm biết hắn lòng lang dạ thú ta ly dương lấy đại trú quốc khắc họ vương cao vị cho p h é p chỉ cực điểm ân sủng h ã n tử hiểu còn có cái gì không vừa lòng lại để cho phản trầm trâm muốn phát binh tiêu diệt bắc lương triệu thuần cuồng loạn nói ra triệu hoàng triều không nói một lời tiên t ĩ n h nhìn triệu thuần ở nơi đó phát tác vô năng c ù n g nộ nếu là thật sự dễ dàng như vậy liền có thể tiêu diệt bắc lương nói lại há có thể dễ dàng tha thứ bắc lương làm lớn đến bây giờ loại này đôi to khó vây tình trạng nửa ngày triệu thuần phát tiết hơi mẹt chút có chút bất lực tê liệt trên ghế ngồi ngụm lớn thở hổn hển ngươi là hoàng đế nhất định phải làm đến h ỉ nộ không được vu sắc triệu hoàng triều nhàn nhạt, nhạt ném ra một câu lao tổ tông cho biết triệu t h u ầ n hít sâu một hơi nói ra triệu hoàng triều cũng lười tiếp tục lắm mồm nếu như đã t ử thiên cơ đo lường tính toán bên trong suy đoán ra hoàng đế chi vị muốn đội chủ hắn cũng lười đối với triệu thuần thuyết giáo có cái kia thời gian còn không bằng dùng tại bồi dưỡng tân hoàng đế trên thân bất quá ngươi nói cũng xác thực có đạo lý bác lương bây giờ xác thực đến mặc kệ không được trình độ triệu hoàng triều nói ra bất quá muốn dựa vào cường n ạ n h thủ đoạn n h ấ t cử diệt c h Bác l ư ơ n g loại o ạ thủ đ niên này n tất h là k hoàn ô n g khố một cái từ long tượng trời sinh ngu dại từ vị hùng ngược lại là ngực có mưu lượng đáng tiếc chỉ là một giới nữ lưu không đủ gây sợ càng hướng hồ từ hiểu mấy vị nghĩa từ bên trong vị t i ê u bạch y binh tiên trần trị bảo người này hy vọng tại bắc lương bên trong gần với từ hiệu nếu là từ hiệu đột nhiên mất mạng toàn bộ bắc lương sợ rằng sẽ lập tức đình thi không để ý buộc giáp tướng công lâm vào quyền lực tranh đoạt bên trong cho nên chỉ cần nghĩ biện pháp xử lý từ hiệu lôi kéo trần trí bảo tất nhiên có thể giải quyết toàn bộ bắc lương triệu hoàng triều trong lòng qua một lần sau đó nói ra lần này ta muốn đích thân đi bắc lương đi tới một lần nhìn xem có cơ hội hay không thay ta triệu ra giải quyết cái này thải hoàng ẩm ngay vậy triệu thuần trên mặt lộ ra kinh hỷ thần sắc triệu hoàng triều vị này triệu ra lão tổ tông không chỉ có võ đạo tu vi cao t u y ệ t chính là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại trọng yếu nhất một điểm là triệu hoàng triều chính là một cái mười phần lao ngân tệ mười phần am hiểu ở sau lưng người âm từ hắn xuất mã tiến đến đối phó bắt lương đối phó từ hiểu đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình sao giờ phút này triệu thuần trong lòng chỉ có hai chữ ổn mặc cho ngươi từ hiểu gian hoạt giống như quỷ cũng phải uống nhà ta lão tổ nước r ử a chân triệu thuần nước gì triệu hoàng triều lập tức xuất phát nhưng đối diện thủy chung là bản thân lão tổ hắn cũng muốn khách sáo một phen triệu thuần nói ra lão tổ tông giết gà sao lại dùng đao mổ trâu đối phó b ắ c lương không cần ngài tự thân xuất mã triệu hoàng triệu liếc triệu thuần một chút khoe miệng dò dỉ ra một tia cười lạnh nói đã hoàng đế cảm thấy không cần ta xuất thủ quên đi ngươi an bài người khác đi thôi nghe vậy triệu thuần nụ cười cứng ở trên mặt đây đây triệu thuần ấp úng nói không ra lời triệu hoàng triệu nói an bài mấy người cùng ta cùng đi giúp ta xử lý một chút việc vật đánh triệu thuần vội và nói g n tốt lao tổ không có vấn đề lao tổ hai ngày trước ta đã an bài triệu câu gián điệp tiến về bắt lương trong đó có một vị gián điệp đủ để danh liệt toàn bộ triệu câu ba vị trí đầu Lao triệu ổ đi sau đó, đến đi đường đường đao kiểm giờ tại sau chưa có bọn Bắc hắn nghĩ cũng dụng này nên cũng tại Bắc Lương chưa đường về. Hắn một thân thể chút phút pháp tắc cử Cố cũng một một về ấ t l ợ hại, hẳn là cũng có thể giúp lão tổ không giúp i cũng bận là Lao có tổ ít thuần r i ệ u t nói lấy đưa ra một khối kim bài nói ra lao tổ này kim bài làm tín v ậ t lao tổ lần này đi có thể bằng này kim bài điều động triệu câu c ù n g cố kiếm đường triệu hoàng triều gật gật đầu tiếp nhận kim bài triệu thuần lại hỏi lão tổ tông ngài nhìn còn cần những người khác phối hợp sao chiều này bên trong ngài có để mắt tùy ý chọn chọn ngươi nhìn an bài a nói lấy triệu hoàng triều đạo bảo lắp một cái đi ra đại điện chương một trăm hai mươi mốt thế gian mãnh liệt nhất độc dược vĩnh phúc tự bên trong một vị thân mang hắc ý r ì mắt tam giác tướng mạo dữ tợn hình như bệnh hổ không giống tăng nhân tăng nhân hai đầu gối xếp bằng ở trên bộ đoàn người này chính là dương thái tuổi cũng là từ hiệu tại ly dương bên trong số lượng không nhiều hảo hữu trí g i a o giờ phút này dương thái tuổi thần sắc lạnh lùng hai mắt vô thần nhìn trong tay một phòng mật tín mật tín đến từ ly dương hoàng cung bên trong triệu thuần tự tay viết trong thư nội dung tương đương đơn giản chỉ có chút ít mấy câu nhưng trung tâm tư tưởng chỉ có một cái cái kia chính là mời dương thái tuổi rời núi tiến về b ắ c lương cộng đồng đối phó từ hiểu dương thái tuổi nhìn trong lòng nội dung trên mặt hiện lên một tia thống khổ lại xoắn suýt biểu lộ lao tăng đã thoát thuận vì sao bệ hạ còn muốn dồn ép không tha dương thái tuổi dường như nói một mình trong giọng nói tràn đầy thống khổ ý vị ngón tay nắm thật chặt mật tín đốt ngón tay xử đã hơi t r ắ n g bệnh thật lâu dương thái tuổi n g ầ g đầu nhìn lên trời mọc ra một ngụm trọc khí tư hiểu ta có lỗi với ngươi dương thái tuổi nói ra hắn trong lòng đối với từ hiểu có vô số áy náy chỉ ý năm đó từ hiểu cùng hắ hai người đều đem đối phương coi là hảo hữu trí giao mà từ h i ể u cũng xác thực làm được điểm này nhưng hắn dương thái tuổi lại hồ thẹn tại từ h i ể u dù sao ban đầu bạch tý án thời điểm hoàng thất thiết lập ván cục mưu hại từ h i ể u thê từ ngô túc hắn dương thái tuổi cũng có tham dự trong đó m ư a n c dù cũng không có tự mình xuất thủ nhưng nếu không phải hắn n ư ơ n g tựa theo cùng từ h i ể u giữa giao tình lấy được từ h i ể u tín nhiệm thành công ngăn chặn từ h i ể u một đoạn thời gian vì những thứ khác người thắng được động thủ thời gian năm đó hoàng thất mưu đồ có thể thành công hay không hay là một cái ẩn số nhưng mà từ hiệu vẫn là đối với hắn tín nhiệm có thừa đem điều tra bạch ý án chân tướng sự tình nhắc nhở cho hắn hai mươi năm qua từ hiểu đến thái an thành không có mấy lần nhưng mỗi lần tới đều sẽ hỏi hắn phải chăng có manh mối h ắ n tự nhiên không thể nói ra chân tướng thế là mỗi lần chỉ có thể dùng không có hai chữ qua loa từ hiểu cái này cũng càng thêm liên hồi dương thái tuổi trong lòng ấ y náy chi ý hai mươi năm qua phần này hãy náy tại dương thái tuổi trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng nhưng lại không chỗ phát thiết từ từ phần này hãy náy đã diễn hóa thành một phần kịch độc vô cùng độc dược bám vào dương thái tuế trong lòng như là g i i trong xương xóa đi không xong tại dương thái thế gian mãnh liệt nhất độc dược cũng bất quá như thế hắn mặc dù sống sót nhưng cùng chết cũng không có gì khác biệt hiện nay hoàng để lại muốn hắn lại lần nữa đối với t ử hiệu xuất thủ hắn không n g u y ệ n ý nhưng trong lòng cũng dâng lên một cái ý nghĩ nếu như t ử hiệu cứ thế mất mạng nói ta liền rốt cuộc không cẩn thẹn với t ử hiệu hãy n ấ y đối tượng cũng bị mất chỗ nào còn dùng lấy hãy n ấ y đâu đối với người nào hãy n ấ y đâu dương thái tuổi trong lòng dâng lên một vệ bệnh hoạn sát ý t ử hiệu ta huynh đệ ta h ả o hữu sau khi ngươi chết ta tuyệt đối sẽ không sống tạm đi u minh địa phủ bên trong ta lại hướng ngươi bồi tội hứng ngô túc bồi tội nếu có kiếp sau ta chắc chắn hoàn lại ta tội nghiệt cuối cùng đi qua một phen đấu tranh tư tưởng dương thái tuổi vẫn là quyết định tiến về b ắ c lương lần nữa đối với t ử hiệu được không nghĩa sự t ì n h chính như câu kia danh ngôn nữ trang chỉ có linh lần cùng vô số lần một người nếu như làm ra thật xin lỗi người khác sự t ì n h vậy thì có cực lớn xác suất lần nữa làm ra thật xin lỗi người khác sự t ì n h thái an thành ngoài m ờ i dặm một chỗ trong rừng rậm triệu hoàng triều sớm đã chờ đợi ở đây lâu n g à y một canh giờ qua đi dương thái tuổi tính cả ly dương hoàng thất bí mật bồi dưỡng năm vị cao thủ đạt đến nơi đây dương thái tuổi nhìn trước mặt đạo nhân trong mắt lóe lên một tĩa kinh hãi thân sắc triệu hoàng triều dương thái tuổi vô ý thức nói ra cái tên này đối với triệu hoàng triều tồn tại dương thái tuổi tự nhiên rõ ràng lần này đi b ắ c lương lại là từ triệu hoàng triều chủ đạo a dương thái tuổi thẩm nghĩ lấy xem ra hoàng thất đối với bắc lương dễ dàng tha thứ trình độ đã đến cực điểm nếu không cũng về phần đ ị vị này mấy trăm năm láo quái vật tự mình đậu thủ triệu hoàng triều đánh giá mấy người một chút nói ra người nhưng đến đủ đủ hoàng thất cao thủ trả lời triệu hoàng triều nhẹ nhàng gật đầu sau đó tay phải một chiêu lập tức một cô yêu phong tại trong rừng rậm gào thét mà lên nương theo lấy một cố cường đại h u áp dương thái tuổi cùng mấy vị ly dương cao thủ đều là mặt trầm như nước một mặt cảnh giác nhìn lên bầu trời phương hướng thân thể cũng đã không tự giác bày ra phòng ngự tư thái tại bọn hắn cảm giác bên trong trên bầu trời đang có một cỗ cường đại khí thế hướng nơi đ â y tới gần mấy hơi thở thời gian một đầu tre khuất bầu trời màu đen cự thú xuất hiện trên bầu trời dương thái tuổi mấy người ngẩng đầu nhìn lại lại là một đầu khuôn mặt giữ tợn màu đen cự long màu đen lân phiến hiện ra hữu quang để cho người ta không khỏi sinh lòng ý sợ hãi dương thái tuổi mấy người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi đây long tư nhân là long dương thái tuổi lẩm bẩm nói hắn không ngờ、tới. trên cái thế giới này thế mà thật có long loại sinh vật này trước đây hắn vẫn cho là lòng chỉ tồn tại ở trong thần thoại h ắ c long long đầu chậm rãi thấp xích lại gần mấy người giữ t ậ n khuôn mặt cùng hai viên cực đại con mắt cho mấy người mang đến to lớn cảm giác c áp bách giờ phút này dương t h á i tuổi mấy người toàn thân cơ bắp đã kéo căng đến cực hạn nhưng đối mặt cự long huy áp bọn hắn thậm chí ngay cả xuất thủ ý nghĩ đều sinh không nổi đến nhìn mấy người khẩn trương bộ dáng triệu hoàng triều chậm rãi nói đây là ta nuôi dương tiên long lần này đi bắc lương đường xá xa xôi nếu là đi bộ hoặc cưỡi ngựa tiền đến không khỏi quá mức lãng phí thời gian đồng n thời bỏ lỡ cũng ơ tốt, hối h đúng tử hiểu đối với bắc lương sinh ra một cố đồng tình cảm xúc tư hiểu lần này ngươi chỉ sợ lại không nửa điểm còn sống khả năng vì sao phải cùng hoàng thất đối nghịch thanh thản ổn định giao ra quyền lực làm một cái phú gia ông không tốt sao dương thái tuổi nghĩ đến nhưng rất nhanh liền đem loại ý nghĩ này từ não hải bên trong loại bỏ l i ê n tính từ hiệu nguyện ý từ bỏ trong tay quyền lợi hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua hắn đến lúc đó chỉ có thể ra tốc từ hiệu cùng bắc lương bại vong thiên gia vô tình dương thái tuổi ở trong lòng cảm khái một câu sau đó tại triệu hoàng triều chỉ dẫn dưới mấy người leo lên c ự lòng phía sau lưng hướng về bắc lương phương hướng xuất phát hắt long chở mấy người đi xuyên qua trong tầng mây tốc độ so tại mặt đất tiến lên nhanh hơn không chỉ một chút điểm sắc trời mới vừa ảm đạm xuống triệu hoàng triệu một đoàn người đã đạt tới bắc lương khu vực triệu hoàng triệu nhìn về phía lương châu thành nói ra đi trước tìm tới triệu câu gián điệp tìm hiểu tình huống lại tính toán sau nói lấy triệu hoàng triệu liền dẫn mấy người lặng lẽ tiềm nhập lương châu thành bên trong chương một trăm hai mươi hai lão hoàng tìm tới căn từ phong niên tu la tràng lưu bạch chiết cao quan g thời khắc chương một trăm hai mươi tám từ hiệu tạo phản lý do tùy châu công chúa x o a n suýt đối mặt từ hiệu m ờ i tô thanh huyền cuối cùng vẫn là lắc đầu không cùng bọn hắn một khối đi vào một giả từ hiệu cùng tạo thường thanh chối luận tất nhiên là p h ụ quốc tạo phản đại kế những chuyện này cùng hắn tô thanh huyền một cái người giang hồ quan hệ không lớn đi vào hơn phân nửa cũng là làm cái bối cảnh tấm nhìn từ hiệu cùng t à o thường thanh hai người bàn luận việt công còn nữa đêm hôm khuya khoát hắn tô mỗi nhân cùng hai cái lao nam nhân cùng ở một phòng đây tính là gì ba nam nhân không muốn người biết bí mật tô thanh huyền ngẫm lại đã cảm thấy một trận á c hàn bởi vậy tô thanh huyền mười phần gọn gàng cự tuyệt từ hiệu m ờ i từ hiệu cũng không có quá phận kiên trì hắn bản ý là muốn lôi kéo tô thanh huyền muốn cho tô thanh huyền có thể càng nhiều tham dự và bắc lương trong sự tình chỉ cần tham dự nhiều tô thanh huyền tự nhiên sẽ đối với bắc lương càng thêm đ ệ tâm dần dà hai nhà tự nhiên sẽ tốt như là một nhà nhưng là đã tô thanh huyền không nghĩ tới nhiều tham dự hắn cũng vô pháp miễn cưỡng từ hiểu cùng tạo thường thanh hai người vào trong nhà bắt đầu trao đổi phục quốc tạo phản công việc ngoài phòng tô thanh huyền trong lòng lặp đi lặp lại suy tư từ hiểu đột nhiên dự định tạo phản nguyên do từ hiểu vì sao đột nhiên muốn tạo phản chẳng lẽ là bởi vì từ phong niên bị hàn điêu tự chặn giết nguyên nhân tô thanh huyền nghĩ đến nhìn từ phong niên một chút nhưng là những năm gần đây từ phong không niên cũng không có trước h i ế u bị ám trung nguyên người hán vương triều đều là dạng này mình đóng cửa lại đến đả sinh đả tử có thể nhưng duy trì có không thể để cho dị tộc có cơ hội nhúng lúc r ả m trung nguyên đại điện nghĩ tới chỗ này Tô Thanh、Huyền、trong lòng có chút hiểu rõ. Tại Huyền hiểu lòng này rõ. có cái một ó có n bên trong, từ hiểu rõ ràng không có nguyên bản thế giới bên trong nỗi lo về Bác mạng nếu muốn quy mô nam, đối mặt không dương. thập thế từ thế mặt hiểu chỉ cẩm Bác mô m giới giới sôi đối rõ lo sau. quy là ly về nhà càng có đại minh đại tống đại đường đại thủy rất nhiều hoàng triệu lại bỏ ra đại sợ không nói nếu là đối đầu đại đường dị tộc dám đến xâm lân cho cốt đều cho người dương càng h ố ớ n hổ còn có đại tần căn này định hại thần t r â m tồn tại cái thế giới này rất nhiều hoàng triệu thế lực bên trong chỉ có đại tần có thể xưng đệ quốc nó mạnh mẽ có thể thấy được lồng đốn tô thanh huyền thậm chí cảm thấy đến chính ca ước gì những n à y dị tộc xâm lấn trung nguyên để cho hắn có cơ hội đạt thành nhất thống thiên hạ tâm nguyện nghĩ rõ ràng từ hiệu đột nhiên quyết định tạo phản nguyên do sau đó tô thanh huyền lại nghĩ tới nếu như từ hiệu thật tạo phản thành công lên làm hoàng đế nói cái kia từ chỉ h ổ không phải liền là công chúa sao dựa vào để tẩy tượng tiểu từ này chép lên lấy không một cái công chúa lao bà tô thanh huyền đột nhiên cảm giác có chút khó chịu nhìn h u y n h đệ phát đạt so với chính mình nghèo túng đều khó chịu một bên khác tùy châu công chúa nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển mới vừa từ hiệu nói ý tứ đã rất rõ lãng h ắ n chính là muốn t muốn mưu đoạt các nàng triệu ra giang sơn tùy châu công chúa sắc mặt âm tình bất định trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nàng đã sớm biết ly dương cùng bắc lương giữa mâu thuẫn t r ù n g đ i ệ p nhưng hiện tại nàng đã lập tức liền muốn gả cho t ử phong niên nàng cũng dự định thông qua mình làm một cái mối quan hệ cùng cầu nối nàng và t ử phong niên sinh hạ dòng roi tất nhiên sẽ trở thành tương lai bắc lương vương cứ như vậy bắc lương vương trong thân thể cũng chạy triệu ra máu ly dương cùng bắc lương giữa mâu thuẫn khẳng định cũng biết làm dịu không ít nhưng là đánh chết tùy châu công chúa đều không nghĩ đến từ hiệu đột nhiên quyết định tạo phản tùy châu công chúa trong lòng rõ ràng giống t ử h i ể u dạng này nhân vật tại tạo phản loại chuyện này bên trên tất nhiên sẽ không dễ dàng hạ quyết định nhưng chốc lát làm ra quyết định người bên cạnh tuyệt đối là không cải biến được h ắ n ý nghĩ ta ta nên làm cái gì ta nên xem như sự tình gì đều không có phát sinh hay là hướng phụ hoàng gạch trần bắc lương như tính tùy châu công chúa lâm vào lưỡng nan lựa chọn nếu là trước đó nàng đương nhiên sẽ không có loại này xoắn suýt trước đó nàng cũng không nguyện ý gả cho từ phong niên nhưng bây giờ trong nội tâm nàng toàn bộ đều là từ phong niên một bên là mình phụ hoàng một bên là mình tình lang tùy châu công chúa không biết nên lựa chọn ra sao trong lòng xoắn suýt phía dưới nhịn không được thở dài một hơi tùy châu công chúa tiếng thở dài chuyển vào tô thanh huyền trong t h a i tô thanh huyền ngầm đầu nhìn tùy châu công chúa một chút nhìn trên mặt nàng phức tạp t h ầ n sắc lập tức liền h i ể u tùy châu công chúa suy nghĩ trong lòng ngay sau đó tô thanh huyền dùng chuyển âm nhập mật thủ đoạn đối từ phong niên nói ra tùy châu trạng thái không đúng ngươi có thể chú ý một chút cha ngươi muốn tạo phản tạo thế nhưng là cha nàng phản ngay vậy t h phong niên cũng nhìn về phía tùy châu nhìn tùy châu trên mặt xoắm suýt bên trong mang nhẹ nhàng n ắ m ở nàng bà vai cảm thụ được phía sau rộng lớn lồng ngực tùy châu trong lòng đã có một chút khuynh hướng đã từ hiểu hắn có thể ngay trước ta mặt không e rẽ nói ra tạo phản nói nhất định không sợ ta bán tin tức hiện tại liền tính ta muốn kiệt phát chỉ sợ cũng không có cơ hội tùy châu công chúa ở trong lòng như thế đi thuyết phục mình ép buộc mình không suy nghĩ thêm nữa chuyện này cờ cờ itt thê xoay một tiếng cửa gian phòng bị đẩy ra tư h i ể u cùng tào thường thanh từ đó đi ra từ hai người trong sắc mặt cũng có thể thấy được giữa hai người đạt thành nhất trí tư hiệu đối thị vệ phân phó nói người đến giúp lao t à o an bài cái chỗ ở đi qua vừa rồi nói chuyện với nhau t à o thường thanh cùng từ h i ể u thương định bắc lương cùng đại sở kết minh hạng mục công việc hắn trợ giúp từ h i ể u tạo phản từ h i ể u trợ giúp hắn p h ụ c quốc đồng thời t à o thường thanh cũng tạm thời từ bỏ mang đi g i a n g nghe ý nghĩ dù sao hiện tại hắn p h ụ c quốc đại kế còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng nếu là lúc này mang theo g i a n g nghe rời đi nói hắn nhất định phải thời khắc đem g i a n g nghe mang theo trên người mới yên tâm hắn v õ đạo tu vi cao tuyệt một chút gian nan v ấ t vả tính không được cái gì nhưng đối với răng n g đến nói tất nhiên sẽ chịu nhiều đau khổ còn không bằng để giang nghê tạm thời lưu tại bắc lương vương phủ bên trong chờ hắn sau khi chuẩn bị xong lại đem giang nghê tiếp đi mặc dù tạm thời từ bỏ mang đi giang nghê ý nghĩ nhưng mới vừa trùng phủng tào thường thanh cảm thấy mình hẳn là lưu lại một đoạn thời gian dạy một chút giang nghê võ học trợ giúp giang nghê tại đây bắc lương vương phủ bên trong cải thiện địa vị quan trọng hơn một điểm là hắn muốn nhìn lấy cái nào đó nhớ ủi nhà hắn cải trắng heo tào thường thanh nghĩ đến ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía từ phong niên có từ hiểu tự mình phân phó rất nhanh liền là tào thường thanh an bại tốt một gian phòng khách giang n ê gian phòng cũng bị rời đến tào th Tào chương một trăm hai mươi ba thu quan vô địch tào thường thanh vào ban ngày lý thuần cương chỉ điểm qua lưu bạch chiết kiếm pháp mà lưu bạch chiết tại kiếm đạo phương diện quả thật có mình độc đáo thiên phú đi qua lý thuần cương chỉ điểm ngắn ngủi nửa ngày thời gian lư u bạch chết đối với kiếm đạo lý giải liền càng lên hơn một tầng lầu giờ phút này một kiếm này đâm ra mặc dù nhìn như bình đạo nhưng lại ngầm h g u y cơ ngắn ngủi nháy mắt thời gian lư u bạch chết đã đâm ra mấy chục kiếm đầy trời kiếm quang như là thủy ngân chạy đem người áo xanh toàn thân cao thấp yếu hại toàn bộ bao phủ ở bên trong nếu là bình thường cao thủ cho dù là chỉ huyền định phong tồn tại đối mặt dạng n à y một kiếm cũng tránh không được muốn l u n g c ú n tay chân mệt mỏi ứng phó nhưng mà đối diện người áo xanh hiển nhiên không ở trong đám này đối mặt một kiếm này người áo xanh không nhanh không chậm trên mặt vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt thân sắc kiếm quang ra thân thời khắc người áo xanh tay áo phất q u a một đạo vô hình khí k ì n h hiện hiện muốn đem lưu bạch chiếc kiếm quang xua tan nhưng mà lưu bạch chiếc kiếm thế lại đột nhiên biến đổi mấy chục đạo kiếm quang chọn hóa thành một kiếm n ư ơ n g tụ mấy chục đạo kiếm quang một điểm hàn mang thẳng đến người áo xanh hiểu rõ cổ h ọ g yếu hại rốt cục người áo xanh thân sắc có chút biến hóa không tệ một kiếm này còn có chút ý tứ người áo xanh tán thưởng một tiếng người áo xanh tay phải nô ra tại mũi kiếm khoảng cách cổ Mặc nhưng mà đối diện người áo xanh hai ngón tay tựa như kim thạch đúc thành đồng dạng lư u bạch chết trường kiếm không nhúc nhích tí nào vẫn như cũng bị hắn vững vàng kẹp giữa hai ngón tay giữa đối mặt loại tình huống này lư u bạch chết thể nội chân khí phun trào trên tay khí lực lại gia tăng mấy phần liền xem như chân chính sắt thép tại cỗ này đại lực phía dưới cũng khó tránh khỏi bị vặt gãy lư bạch chết thẩm n g h ị trong lòng chỉ bất quá kết quả lại hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước trường tiêm tại người áo xanh giữa hai ngón tay như là mọc dễ đồng dạng vẫn như cũng là không núp nhích tí nào người không phải ta đối thủ người áo xanh mở miệng nói mà hậu chiêu chỉ bỗng nhiên bông u ra lư bạch chết không kịp triệt tiêu mình ký lực tại quan tính phía dưới cả người hắn thân thể ngã về phía sau lư bạch chết liên tiếp lui bốn năm bước lòng bàn chân dẫm tại một viên cục đá bên trên đặt mông ngồi trên mặt đất lư bạch chết có chút chật vật đứng dậy sắc mặt tăng đỏ、bừng. Cứ như vậy bị đối phương như là t r e o đùa ngoan đồng đồng dạng nhẹ nhom thủ thắng lưu bạch chết cảm giác mình mặt đều vớt sạch hắn dù sao cũng là đường suối kiếm t i ê n a tại ly dương trong giang hồ dù sao cũng là một phương c a o thủ không nghĩ tới một ngày ngắn ngủi bên trong tại đây bắc lương vương phủ bên trong t u ô n tự bị hồng tẩy tượng cùng vị này người áo xanh thắng lọi dễ dàng mẹ nó đây bắc lương vương phủ là không không thể ta à lưu bạch chết trong lòng tức giận nghĩ đến về sau đánh chết ta cũng không tới bắc lương mặc dù cảm thấy mất mặt nhưng là lưu bạch chết nhưng không có lựa chọn tiếp tục đập thủ h ắ n đã nhìn ra đối diện người áo xanh tu vi cao hơn hắn nhiều lắm cả hai căn bản không tại một cái cấp độ bên trên tiếp tục đ ộ n g thủ chỉ có thể là tự d ứ t lấy đủ. bên cạnh quan chiến lao hoàng đã nhận ra người áo xanh thân phận thu quan vô địch tào thường thanh lão hoàng thần sắc có chút ngưng trọng hắn đến vương phủ làm gì chẳng lẽ lại là đến tìm vương gia b ả o thủ nghĩ đến loại khả năng này lao hoàng trong lòng lập tức khẩn trương lên đến dù sao năm đó cụ sở diệt vong từ hiệu ra lớn nhất khí lực không ít cụ sở cho nên thần đều đem từ hiệu coi là lớn nhất k i địch mà tào thường thanh không thể nghi ngờ là trong nhóm người này khó chơi nhất một cái những năm gần đây c h ế t tại tào thường thanh thủ hạ ly dương trọng thần không dưới hai mươi người càng là tuần tự lần ba giết vào thái an thành bên trong ám sát ly dương hoàng đế trong đó càng là có hai lần s á t nhập vào hoàng cung bên trong kém một chút liền có thể hái ly dương hoàng đ ế đầu hiện nay hắn đi vào bắc lương vương phủ bên trong hay là đêm khuya chui vào để cho người ta không tự giác liền nghĩ đến hắn dự định ám sát t ừ hiểu đối mặt tào thường thanh loại này tại toàn bộ thiên hạ trong giang hồ đều xếp hàng đầu lại qua lại chiến tích nổi bật cao thủ lao hoàng trong lòng quả thực có chút không chắc vị này đó là tào thường thanh tô thanh huyền nói ra nghe được tô thanh huyền âm thanh nguyên bản khẩn trương lão hoàng đột nhiên trầm t ĩ n h lại trời sập có người cao đỉnh lấy đâu tô thanh huyền còn tại bên cạnh đâu ta khẩn trương cái gì kình bên cạnh ta vị này thế nhưng là chiến bình kiếm thần lý t h u ầ n cương đón đỡ tiên nhân một kiểm mà không ngại tô thanh huyền a có hán tại chỉ là tào thường thanh không đủ gây sợ lão hoàng nghĩ đến thân thể không khỏi đứng thẳng lên mấy phần tào thường thanh đến bắc lương vương phủ là dự định làm cái gì ám sát từ hiểu vẫn là nói là vì giang bùn mà đến tô thanh huyền đột nhiên nhớ tới c ũ sợ công chúa giang bùn giờ phút này h ẳ n là ngay tại vương phủ bên trong Ta cũng k hắn lần này đến đây chỉ là vì tiếp giang bùn rời đi vốn không muốn sinh thêm sự cố b á t lương trong vương phủ cao thủ liền xem như hắn cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra nhất là tại mang theo giang bùn tình hồn dưới càng huống hồ mặc dù là từ hiểu mang binh hủy diệt cũ sở nhưng tào thường thanh lại rõ ràng từ hiệu với tư cách thống binh đại tướng chinh chiến chỉ là nghe lệnh làm việc hắn chân chính địch nhân hay là ly dương hoàng thất với lại bây giờ từ hiệu công cao c h ấ n chủ đã sớm bị ly dương coi là cái đỉnh trong mắt cái gai trong thịt cùng với những cái khác xuất thủ ám sát từ hiệu còn không bằng để từ hiệu xa rời dương động thủ diệt trừ càng sâu dạ lấy hiện tại loại tình huống này hắn muốn khôi phục cũ sỏ không thể nói trước từ hiệu còn có thể với tư cách hắn trợ lực hai phe giữa chưa chắc không có hợp tác khả năng chỉ bất quá hắn lời này tại lão hoàng nghe tới nhưng không có nửa điểm có độ tin cậy đêm hôm khuya k h á c chui vào vương phủ bên trong hay là cùng bắt lương giữa người mang huyết hại thâm c ứ u người nói không có ác ý lựa gạt quỳ đâu nhìn lao hoàng biểu lộ tào t h ư ờ n g thanh thở dài một tiếng xem ra không đem các ngươi giải quyết điểm tối nay là không có biện pháp làm việc tào t h ư ờ n g thanh nói lấy trên thân chân khi phun trào chuẩn bị đập thủ mới vừa rồi cùng lưu bạch trích giao thủ tất nhiên đã gây nên b ắ c lương vương phủ chú ý nếu là tiếp tục tiếp tục trí hoãn chờ vương phủ cao thủ kịp phản ứng hắn hôm nay dự định làm sự t ì n h sợ rằng sẽ bị ngăn trở ta nhìn rất không cần phải đập thủ tô thanh huyền đột nhiên nói ra nghĩ đến ngươi là vì giang bùn mà đến đây đi nhưng g ờ t h a năm h khí thế trì trệ. q u gần n Tô Thanh đây hắn được chú ý một mực đặt ở ly dương cảnh nội đối với ly dương bên ngoài sự tình chú ý rất thiếu cho dù là trương tam phong dạng này giang hồ cự đầu tào thường thanh cũng chỉ là nghe nói qua có như vậy một vị võ đạo cao nhân thôi cái k h á c liền mà biết rất thiếu húng chi là tô thanh huyền dạng này quá khứ thanh danh không hiện nhân vật hắn thậm chí ngay cả danh tự đều không có nghe nói qua bất quá làm một cái lao giang hồ tào thường thanh giờ phút này cũng là tương đương cho mặt mũi nói ra nguyên lai là võ đang tô thanh huyền k í n h đã lâu kính đã lâu sau đó tào thường thanh hỏi người biết câu nói này không đầu không đôi lão hoàng cùng lưu bạch trích nghe một mặt một bức nhưng tô thanh huyền lại nghe minh bạch gật gật đầu nói ta biết hắn biết được giang bùn thân phận tự nhiên đối với tào thường thanh đến vương phủ mục đích cũng liền rõ ràng vô cùng tào thường thanh đêm khuya chui vào bắc lương vương phủ đơn giản chính là vì mang đi giang bùn trợ giang bùn khôi phục cũ sở về phần ám sát từ hiểu có lẽ tào thường thanh sinh ra qua loại ý nghĩ này nhưng lại sẽ không dễ dàng đi đậu thủ dù sao ám sát t ử hiếu độ khó nói theo một cách khác so ám sát ly dương hoàng đệ còn phải cao hơn mấy phần mặc dù tào thường thanh không sợ sinh tử nhưng hắn một lòng khôi phục cũ sở muốn hướng thế nhân chứng minh cũ sở hoàng hậu trong sạch hướng thế nhân chứng minh sắp d ắ p cũng không phải là hại nước hại dân người tự nhiên muốn lưu lại hữu dụng c h i thân sẽ không dễ dàng lựa chọn từ vòng con đường này người muốn ngăn ta tào thường thanh hỏi tô h thanh huyền trả lời ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi chỉ bất quá dù cho ngươi nghĩ mang đi giang bùn nàng chỉ sợ cũng không nguyện ý đi theo ngươi đi qua những năm này ở chung giang bùn cùng từ phong nhiên giữa chỉ sợ sớm đã lẫn nhau sinh ra tình ý dưới loại tình huống này giang bùn như thế nào lại bỏ đi từ phong nhiên tùy tiện cùng tào thường thanh rời đi đâu dù sao hiện tại cùng nguyên bản thế giới khác biệt hiện tại là tại bắc lương vương phủ bên trong nếu là từ phong niên không nguyện ý tào thường thanh không có biện pháp dùng cường ngạnh thủ đoạn mang đi giang bùn loại lời này tào thường thanh tự nhiên không tin nói ra công chúa có nguyện ý hay không theo ta đi gặp qua sau đó mới biết được ngay vậy tô thanh huyền cũng không có nói thêm cái gì chờ tào thường thanh mình thấy tận mắt sau đó tự nhiên là sẽ tin tưởng đã như vậy vậy thì bồi lấy ngươi đi gặp thấy một lần giang bùn a hiện tại giang bùn hân là tại ngô đồng viện bên trong sau đó mấy người liền cùng một chỗ khởi hành tiến về ngô đồng viện đi trên đường tại tô thanh huyền ba người chưa từng chú ý địa phương lưu bạch chiết có chút cảm xúc bành trướng ha ha nguyên lai vị này là thu quan vô địch tào thường thanh ta đường suối kiếm tiên lưu bạch chiết cùng thu quan vô địch tào thường thanh giao thủ hơn mười c h i ệ u toàn thân trở ra nhìn xem về sau ai còn dám nói ta là nhất thủy kiếm tiên lưu bạch chiết nghĩ như vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười từ hiệu gian phòng bên trong nghe ám vệ b ầ m báo từ hiệu thở dài một tiếng nói lại tới một cái thu quan vô địch tào thường thanh thật sự là thời buổi rối loạn a đây tào thường thanh cũng là một nhân vật lấy sức một mình muốn khôi phục cũ sở cùng l á ly dương chỉ đ ị c h ngày sau chưa chắc không có hợp tác cơ hội đã hắn muốn gặp giang bùn cũng là không cần ngăn cản bây giờ tư hiểu đã định ra tạo phản kế hoạch đối với tàu thường thanh loại này tương lai có thể trở thành giúp đỡ tồn tại cũng n h i ề u một tia dễ dàng tha thứ ngô đồng viện t h phong niên trong phòng tùy châu công chúa cùng giang bùn hai người trước ngực chập t r ù n g không chừng hiển nhiên là bị tức không nhẹ nguyên nhân gây ra tự nhiên là bởi vì từ phong niên mới vừa câu kia các ngươi đều là ta cánh có được hay không câu nói này triệt để chọc giận tùy châu công chúa cùng giang bùn hai người hai chúng ta ở chỗ này vì ngươi đấu đến đâu đi ngươi t ử phong niên ngược lại là lã vọng vương cần kết quả là nguyên bản lẫn nhau thấy ngứa mắt hai nữ tại liếc mắt nhìn nhau sau đó liền đặt thành mặt trận thống nhất hai người xoa tay đồng thời hướng phía t ử phong niên b ổ nhào qua định cho t ử phong niên nhàn sắc nhìn xem nhìn dương nanh múa vớt hai nữ t ử phong niên trong lòng một trận phát run các ngươi không được qua đây a t ử phong niên song thủ cơ muốn đẩy ra hai nữ nhưng đây lại không thể ngăn cản hai nữ với lại t ử phong niên mặc dù đã là chỉ h u y cảnh giới nhưng hắn cũng không thể thật đối với hai nữ động thủ y thế là tại một phen xé đánh qua về sau từ phong niên trên thân cầm ý đã biến thành một đầu một đầu phản phản các ngươi đây làm mưu sát thân phu à từ phong niên s o n g thủ vây quanh phía trước ngực có chút bi phần nói ra hừ ta còn không có cùng ngươi thành thân đâu sao là thân phu nói chuyện tùy châu công chúa hừ lạnh một tiếng nói giang bùn nhưng là giả trang ra một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng nói ra ta chính là một cái tiểu thị nữ sao có thể nói mưu hại thân phu đâu dứt lời hai nữ l i ế n nhau trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười đ ố n g n h ì n giữa hai người đều cảm thấy đối phương có chút tật h mắt sau đó hai nữ tay nắm tay không để ý tới từ phong niên giữ lại tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong đi ra khỏi phòng hai người mới vừa đi ra gian phòng tô thanh huyền cùng tào thường thanh một đoàn người cũng chạy tới nhìn thấy giang bùn lần đầu tiên tào thường thanh liền nhận ra nàng bởi vì giang bùn cùng nàng mẫu thân thật sự là q u á giống đơn giản đó là trong một cái mô hình khắc đi ra bộ này gương mặt thật sâu khắc vào tào thường thanh não hải bên trong vài chục năm nay một k h ắ c cũng chưa từng quên tào thường thanh thần sắc đọc dung bước nhanh về phía trước vừa định quỳ lệ ngày xưa công chúa điện hạ liền thấy áo mụ không ngay ngắn từ phong niên từ trong phòng đi ra từ phong niên còn chưa chú ý đến tô thanh huyền đám người ngự khí ngã lớn nói ra hai cái tiểu n ư bỉ chớ đi à có bản lĩnh lại đến cùng ta đại chiến ba trăm hiệp ngay vậy tào thường thanh nhìn về phía t ừ phong niên nhìn áo mũ không ngay ngắn từ phong niên n g h e trong miệng hắn rõ ràng mang theo nhàn sắp nói lại nhìn thấy giang bùn cùng tùy châu công chúa trên mặt nhàn nhạc tường hống c h i sắc tào thường thanh lập tức như bị xét đánh cảm giác mình đầu đều nổ tung tào thường thanh cũng không rõ ràng vừa rồi tại gian phòng bên trong phát sinh tất cả hắn không biết từ phong niên áo là tại cùng tùy châu công chúa cùng giang bùn đùa dỡn bên trong biến thành bộ dáng này hắn đồng dạng không rõ ràng tùy châu công chúa cùng giang bùn trên mặt đỏ hửng là bởi vì mới vừa rồi cùng tử phong niên đù Liên t ư ở n đến g t r o n ngày g thương thanh, trong trong thanh, thanh, thanh bạo nộ hắn đối với giang bùn yêu thương vượt mức bình thường mặc dù lần này là cụ sở vong cốt sau đó hắn cùng giang bùn lần đầu tiên gặp mặt nhưng trong lòng hắn đã tưởng niệm giang bùn vài chục năm Đã đối có trưởng bối đối với văn bối yêu tư h ơ n g cách ũ n mình ngày xưa ái mộ người nữ nhi tào thường thanh sớm đã đem giang bùn coi như con đẻ tào thường thanh vốn cho rằng hôm nay đi vào bắc lương vân phủ tiếp đi giang bùn liên có thể lấy tay hoàn thành hắn phủ quốc đại kế đền bù trong lòng tuyết mới hiện tại thế mà nhìn thấy tình cảnh như vậy từ phong niên lại dám đối bọn hắn công chúa làm loại chuyện này tào thường thanh cũng không cho rằng đây là giang bùn tự nguyện trong lòng hắn đây nhất định là từ phong niên cái này đáng giết ngàn đào hàng ép buộc giang bùn nghĩ tới những thứ này tào thường thanh trong lòng lập tức bị hối hận cùng tự trách trần đấy mười mấy năm qua công chúa nàng tại bắc lương vương phủ bên trong nhất định chịu đủ khi nhục tào thường thanh dạng này cao thủ ngũ rác nhạy cảm hơn người thị lực càng là tốt lạ thường nhìn l i ế c q u a một chút phía dưới liền nhìn ra giang bùn trên thân quần áo chính là bắc lương vương phủ bên trong thị nữ mới có thể xuyên phục sức giang bùn trên tay vết trai tự nhiên cũng không có trốn qua tạo hiểu, dám như thế khi nục ta đ i sở công chúa, hôm nay không nay h đem từ p n niên đánh g h c ế thường rơi, k ó tiêu trong ta. Tào t mối hận h lòng thanh nghĩ như vậy không còn trước đó ôn hòa nho sinh khí chất cả người tựa như một đầu bạo nộ hùng sư dưới cơn thịnh nộ trực tiếp toàn lực xuất thủ không có chút nào lưu tình t à o thường thanh chân phải bỗng nhiên đạp ở trên sàn nhà cả người mượn lực phi thân lên cứng rắn sàn nhà trong nháy mắt chia năm xẻ bảy t à o thường thanh ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chập ngón tay như kiếm đâm thẳng từ phong niên mi tâm với tư cách nhân gian võ giả tuyệt đỉnh lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ dưới cơn thịnh nộ toàn lực tiến công khí thế tựa như núi cao khánh đạo đại giang đông lưu thế không thể đỡ càng h ú n g h ổ tào thường thanh cũng không phải bình thường lục địa thần tiên lâu dài chiếm cứ ly dương võ bình ba vị trí đầu vị trí ly dương võ bình bên trong ba vị trí đầu cùng kẻ đến sau hoàn toàn đó là hai cái tầng thứ tồn tại liền xem như cùng là võ bình cao thủ tam giáp sau đó người cũng tuyệt đối không dám chính diện đón đỡ tào thường thanh một chiêu này không chỉ là từ phong niên loại này mới vừa dựa vào hắc mới miễn cưỡng tân vị chỉ huyền g i á c r ư a v õ giả đối mặt tào thường thanh một chiêu này không có nửa điểm có thể chống lại khả năng nhìn hướng mình mi tâm mà đến hai ngón tay từ phong niên con ngươi co rút nhanh lông tơ đứng đây trong lòng côn loạn không ngừng lòng bàn tay đã diễn ra điểm điểm tỉnh mịn mồ hôi lạnh rõ ràng chỉ là hai cây phổ thông ngón tay hướng mình đâm tới nhưng t ử phong niên lại chạy tới lớn lao áp lực hắn rất muốn lách mình né tránh một k í c h này nhưng không biết tại sao thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến hai chân phản g phất tại tại chỗ mọc dễ đồng dạng không có cách nào xê dịch nửa bước giờ phút này t ử phong niên rốt cuộc minh bạch cái gì mới thật sự là cao thủ cái gì mới thật sự là vô địch cờ chiêu thúc thúc không cần giang bùn kinh hô một tiếng hướng phía từ phong niên chạy tới muốn ngăn tại trước mặt hắn thấy hắn ngăn lại một chiêu này ban đầu giang bùn tại cũ sở hoàng cung bên trong cũng đã gặp tào thường thanh mặc dù ấn tượng không sâu nhưng giờ phút này cũng là nhận ra được n g h e giang bùn âm thanh tào thường thanh động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại công chúa điện hạ tào thường thanh n h ỉ non m ộ t câu sau đó càng thêm kiên định trong lòng muốn chém giết từ phong niên là giang bùn lấy lại công đạo ý nghĩ nhìn tào thường thanh động tác giang khuôn cắt gấp như lửa đốt nhưng mà nàng n ử a điểm võ công cũng không biết làm sao có thể so ra mà vượt tạo thường thanh tốc độ đâu nhìn một màn này tô thanh huyền lắc đầu trong lòng tấm than đây tào thường thanh quả nhiên đã đem giang bùn coi là minh xuất hắn ngay cả mình sinh tử đều có thể không để ý nhưng tuyệt đối không nguyện ý để giang bùn thu được nửa điểm bị khuất có thể suy ra nếu là tạo thường thanh tại bắc lương vương phủ bên trong ngang nhiên chạm từ phong niên cho dù hắn có thông thiên thủ đoạn cũng ngăn không được bạo nộ từ hiểu dù sao không phải tất cả mọi người đều lá che bức có thể tại đông đảo siêu phẩm cấp cao thủ cùng thành kiến chế quân đội vây công phía dưới toàn thân trở ra nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền một cái là mình ngăn tại từ phong niên trước người có tô thanh huyền che chở từ phong niên rốt cục có thể thở dốc một ngụm trong lòng rất là cảm động quả nhiên vẫn là đại ca thương ta sau đó tàu ử Phong niên nhìn chút h Lão o Niên sang còn có chút ngốc có trệ n Trong lòng thẩm mắng một tiếng, dựa vào, Hoàng g thẩm một vào, Lão dựa q ả nhiên không đáng thường i n lần cậy, trước là à này là n lần Điêu Tự, Tảo t h thanh đáng thương lão hoàng lại lần nữa vô tội n ằ m thương hắn cũng nghĩ ra tay nhưng tự biết tuyệt đối không phải t à o thường thanh đối thủ càng huống hồ tô thanh huyền cũng ở tại chỗ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc t à o thường thanh đối với t ử phong niên xuất thủ hắn lúc này đi lên rất có thể sẽ trở thành vương hữu cung dạng này còn không bằng thành thành thật, thật đợi tô thanh huyền bỗng nhiên một quyền vung ra nên tiếp tàu thường thanh kiếm chỉ quyền chỉ chạm vào nhau như là hai ngọn núi lớn va chạm đến cùng một chỗ b ộ c phát ra một c ô mánh liệt khí kỉnh tàu thường thanh thân ở giữa không trung không chỗ ngựa lực lọt vào tô thanh huyền ngăn cản thế công đ ố n g nhiên chỉ trệ rơi vào đ ư ờ n g cùng chỉ có thể lui về phía sau tàu thường thanh liên tiếp lui ba bước mới đứng vững thân hình tàu thường thanh sắc mặt biến hóa hắn không nợ tới nhìn lên đến dáng người g ầ y g ò tô thanh huyền lại có cường đại như thế lực lượng thậm chí không kém hơn hắn tô thanh huyền thân hình có chút lay động kêu lên một tiếng đau đớn dưới chân sàn nhà vỡ thành tạp bã tô thanh huyền trên mặt hiện lên một tia hửng hồng sắc vừa rồi giao thủ giữa thoáng ăn thịt ngầm dù sao tô thanh huyền sát chiêu chân chính đều là kiếm pháp bên trên đối với công phu quyền c ư ớ c s á t thực không phải rất t a m hiểu tô thanh huyền vừa định mở miệng nói cái gì đột nhiên cảm giác mình thể phách tựa hồ đạt được hơi đ ề thăng mặc dù loại này đ ề thăng rất nhỏ bé nhưng tô thanh huyền vẫn là nhạy cảm đã nhận ra đây là tô thanh huyền trong á n h mắt hiện lên vẻ khác lạ trước đó cái kia hai quyển công pháp luyện thể tô thanh huyền đột nhiên nghĩ đến trước đó đang nghe triều đình bên trong hai quyển công pháp luyện thể tu hành phương thức bị đơn giản hóa thành bị đánh Ngày, ta đây coi như là bị đánh tô thanh huyền có chút kinh ngạc sau đó trong lòng lại có chút tiểu kinh hỉ Nguyên lai cùng người lai tào thương, thương, thương thanh là cái ân đoán rõ ràng người hắn nhận tô thanh huyền tỉnh không nhận ý cùng tô thanh huyền động thủ tô thanh huyền lắc đầu nói ra ta không có ý định ngăn ngươi chỉ là đơn thuần nhớ nếm thử bị đánh tư vị thôi tào thương thanh mọi người tại đây chương một trăm hai mươi sáu ta trên thế gian một ngày liền giáo đại sở vĩnh viễn không bao giờ vong tô thanh huyền nói để mọi người tại đây đều có chút kinh ngạc làm sao cái ý tứ ngài nhớ bị đánh t vị này sợ không phải có cái gì đặc thù đam mê a ở đây người đều không phải là người bình thường đối với một ít quyền quý vòng tròn bên trong các loại làm cho người mở rộng tầm mắt cách thấy chơi đều có nghe giờ phút này nghe được tô thanh huyền đây kinh thế hai tục lời nói đám người trong lúc nhất thời đều c h ầ m mặc không nói phía sau từ phong nhiên lặng lẽ mị mị kéo kéo tô thanh huyền tay náo nhẹ giọng nói ra đại ca ngươi nếu là thật có phương diện này yêu thích ta có thể làm thay từ phong n i ê n nói lấy trên mặt hiện lên một tia xoắn suýt lại t i ế t hận tân sắc ai không nghĩ tới đại ca lại có loại này yêu thích bất quá bởi như vậy nói tựa hồ cùng nhị tỷ càn phối dù sao nhị tỷ thích nhất đánh người nghe từ phong n i ê n nói tô thanh huyền xả mặt lại h ả o t i ể u tử cứ như vậy chống rông âu người trong sạch đúng không quả nhiên vừa rồi liền không nên cứu ngươi nên để tào thường t h a n h một đầu ngón tay đâm chết ngươi tô thanh huyền nghĩ đến đột nhiên nói ra tào tiên sinh ngươi động thủ đi nhanh lên đem cái này từ phong n i ê n cho đâm chết vì dân trừ hại a đến ta giút ngươi nắm lấy hắn tô thanh huyền nói lấy bắt lấy từ phong niên cánh tay đem hắn đẩy lên tào thường thanh trước người thứ phong niên cùng tào thường thanh bốn mắt nhìn nhau thứ phong niên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng t h ầ n sắc n g ạ chào c h buổi tối a tào tiên sinh tào thường thanh lạnh lùng liếc từ phong niên một chút t h ầ n sắc vẫn như c ũ lạnh lùng nhưng không có tiếp tục động thủ vừa rồi giang bùn cái kêu một tiếng kêu gọi đã để tào thường thanh tỉnh nộ lại sự tình hẳn là hắn n h ự kém chỉ bất quá vừa rồi dưới cơn thịnh nộ nhất thời không có thu tay lại giờ phút này tỉnh táo lại cũng không có tiếp tục động thủ ý nghĩ bên cạnh giang bùn cùng tùy châu công chúa một mặt lo lắng nhìn từ phong niên thấy sự tình bình ổn xuống tới hai nữ rốt cục vẫn là nhịn không được tiến tới góp mặt ngươi không sao chứ hai nữ chăm miệng một lời t ừ phong niên lắc đầu nói ra không có việc gì nhìn giang bùn nhìn về phía từ phong niên ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng tình ý tào thường thanh đột nhiên cảm giác trong lòng có chút khó chịu loại cảm giác này tựa như là mình ra cải trắng bị nhà khác heo cho ủi tào thường thanh hai tay chắp sau lưng tay phải không ngừng nắm chặt bung ra nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện đầu ngón tay đã có chút run r u y rõ ràng là bị tức không nhẹ chờ hắn nhìn thấy răng bùn tay nhỏ tại từ phong niên trên thân không ngừng lục lọi muốn nhìn từ phong niên có bị thương hay không thời điểm tào thường thanh rốt cục nhịn không được nhìn về phía từ phong niên trong ánh mắt hiện lên từng tia từng tia nguy hiểm thân sắc luôn cảm giác tiểu tử này trên mặt thiếu chút gì đồ vật tào thường thanh nghĩ lên nhìn một chút mình tay phải ta bàn tay quất lên tựa hồ vừa vặn bên cạnh tô thanh huyền lão hoàng lư bạch chết ba người trực tiếp hóa thân ăn d ư a của chúng các ngươi nói đây tào thường thanh lúc nào nhịn không được muốn quất từ phong niên một trận muốn ta nhìn lập tức các ngươi nhìn hắn đều đưa tay đây tính là gì cha vợ đá t n g ư ơ i muốn nói như vậy cũng không sai tiểu tượng đất cha mẹ cũng bị mất nói cứng nói đây tào thường thanh xem như cha nàng cũng nói quá khứ ai n g ư ơ i nhắc tới cái ta coi như không buồn ngủ nghe nói đây tào thanh ý n g năm đó thế nhưng là tình yêu cay đắng cũ sở hoàng hậu ba cái việc vui người ở bên cạnh xì xào bàn tán tào thường thanh sắc mặt sớm đã đen như đáy nổi quay đầu hung d ữ nhìn tô thanh huyền ba người một chút thấy thế ba người vội vàng ngầm đầu làm nhìn lên trời hình không cùng tào thường thanh đối mặt tô thanh huyền càng là thổi lên h u ý sáo công chúa tào thường thanh nhẹ giọng kêu rang bùn một tiếng trong giọng nói tràn đầy phức tạp cảm xúc lại nặng gặp mừng rõ hổ thẹn cũng có nhàn nhạt tô o á n nghe được tào thường thanh nói giang bùn lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng đỏ ửng một đôi tay nhỏ vội vàng từ từ phong niên trên thân rời đi cờ chiêu thúc thúc giang bùn chậm rãi đi đến tào thường thanh trước người tội thần tào thường thanh b à i kiến công chúa điện hạ tào thường thanh nói lấy đột nhiên hai đầu gối quỳ giảm xuống đất t r ì n h trọng hướng về giang bùn đi dập đầu đại lễ tào thường thanh đột nhiên quỳ lạy để giang bùn có chút chân tay luôn uống không tự giác lui về sau nửa bước mặc dù nàng là cũ sợ công chúa điện h ạ tào thường than nhưng dù sao cụ sở sớm đã qua đời giang bùn ký ức bên trong liên quan tới cụ sở tất cả xóm đã có chút mơ hồ giang bùn đã sớm không lấy chính mình khi công chúa nhà ai công chúa sẽ giống nàng như vậy trên hai tay tràn đầy vết chai thậm chí còn có n ư ớ c ra Trầm mặc p h ú t chốc giang bùn nói ra cờ chiếu thúc thúc đại sở sớm đã vong ta không phải công chúa điện hạ ngài cũng không phải t h ầ n tử ngài vẫn là tranh thủ thời gian đứng lên đi giang bùn nói lấy liền muốn đỡ lên tào thường thanh tào thường thanh chậm rãi đứng dậy nhìn về phía giang bùn trong hai mắt đã tràn đầy nước mắt tào thường thanh trịnh trọng nói công chúa điện hạ chỉ cần tào những g năm gần đây tào thường thanh vì trong lòng kiên trì buôn ba nam bắc trải qua gian nan vất vả như cũ quyết trí thể không đổi dạng này nhân vật không thẹn với phong lưu tri danh tô thanh huyền ba cái việc vui người cũng thu hồi nụ cười mặc kệ tào thường thanh là xuất phát từ loại nào mục đích mới lựa chọn phú quốc đơn thuần hắn phần này viễn siêu thường nhân kiên trì đã làm cho người khác kính nghệ cờ chiêu thúc thúc giang bùn t h ư a dạ kêu một tiếng tào thường thanh hai tay háo khép tại trước ngực thân thể hơi nghiêng về phía trước nói ra công chúa điện hạ theo ta rời đi à nghe được tào thường thanh muốn dẫn mình rời đi giang bùn vô ý thức có chút kháng cự không phải kháng cự tào thường thanh mà là kháng cự rời đi chuyện này những năm gần đây nàng sớm thành thói quen tại bắc lương vương phủ sinh hoạt mặc dù cái nào đó không biết xấu hổ thế tử luôn luôn khi dễ nàng giang bùn t h ầ n sắc không có trốn qua tào thường thanh con mắt nhìn giang bùn t h ầ n sắc tào thường thanh chọt nhớ tới vừa rồi tô thanh huyền nói, nói liền tính ngươi nghĩ mang giang bùn đi, nàng cũng không nhất định nguyện ý đi theo ngươi Tào t h ư ờ ngay t h n trong lòng nổi lên một cỗ phức tạp cảm xúc, tiếp tục nói, điện hạ, ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chỉ cần điện hạ theo ta trở lại, ta tất nhiên trùng kiến đại sổ, để điện hạ trở thành ta đại sở nữ hoàng. n h phức hạ, chỉ hạ theo hạ một tạp tiếp tục ta tốt ta trở ta tất trở ta g làm lại, đại đại cảm cỗ xúc, đã để bị, sỏ, sở vậy giang khuôn cắt bên trong xoắn suýt càng sâu nàng không muốn rời đi nhưng cũng không nguyện ý để tào thường thanh một phen từng quyền c h i tâm nước chạy về biển đông giang bùn vô ý thức nhìn về phía từ phong niên muốn tìm xin giúp đỡ thấy thế từ phong niên đi lên phía trước ngắt ở tào thường thanh cùng giang bùn ở giữa nói ra tiền bối đã tiểu tượng đất nàng không nguyện ý rời đi tiền bối làm sao đáng bức bách tào thường thanh lạnh lùng nhìn từ phong niên một chút Bị Tào chương một trăm hai mươi bảy cùng là chân trời lưu lạc người từ hiệu tào thường thanh từ hiệu đột nhiên xuất hiện để ngô đồng viện bên trong bầu không khí trong nháy mắt vừa t h ẩ n trương đứng lên tào thường thanh nhìn về phía từ hiệu ánh mắt sắc bén như lao một cỗ sắt ý thấu thể mà ra bên người giang bùn đều ẩn ẩn có chút sợ hãi phát giác được giang bùn tình huống tào thường thanh lúc này mới vội vàng thu liễm lại sắc cơ nhưng trong ánh mắt l n h ý không có chút nào suy giảm lão hoàng t h ấ y thế vội vàng ngăn tại từ hiệu trước người sợ tào thường thanh đột nhiên xuất thủ vạn nhất từ hiệu ra nửa điểm sơ xuất đây to lớn bắt lương trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ từ hiệu lại là đầy không thèm để ý phất phất tay ra hiệu lão hoàng không cần thật trương từ hiệu nói nghĩ đến tào quan tử cũng không phải bất chấp hậu quả xúc động người lão hoàng do dự một chút hay là lui sang một bên lưu lại từ hiệu cùng tào thường thanh hai người tường trì từ hiệu mặc dù võ đạo tu vi dắt n g ư nhưng giờ phút này đối mặt võ đạo tu vi xuất thần nhập hóa tào thường thanh hắn khí thế lại là không rơi vào thế hạ phong t ừ hiểu tào thường thanh nói trong giọng nói h i ể m thấy có chút còn sóng năm đó cường thịnh nhất thời cũ sở liền diệt tại từ hiệu trong tay với lại tào thường thanh tâm tâm n i ệ m n i ệ m cũ sở hoàng hậu cũng là bị từ hiệu dùng một trượng lụa trắng b a n chết càng sâu giả tào thường thanh duy nhất lo lắng răng b ùn cũng là bị từ hiệu mang đi tại đây bắc lương vương phủ bên trong làm vài chục năm thị nữ chịu đủ khuất nục cùng khí dễ nói như thế đứng lên tào thường thanh cố quốc cùng tình c ũ đều là hủy ở từ hiệu trong tay tào thường thanh cùng từ hiệu giữa nói lên một câu quốc hận gia t à o thương thanh ánh mắt lấp lóe mấy lần muốn đ ộ n g thủ nhưng đều nhìn xuống mặc dù cụ sở hoàng hậu đúng là bởi vì từ hiệu mà chết nhưng tại lúc ấy dưới tình huống đó dạng này kết quả đối với một cái vong quốc hoàng hậu đến nói chưa chắc không phải tốt nhất kết quả với tư cách diễm danh khắp thiên hạ sắp i á p nếu là cụ sở hoàng hậu thật còn sống đó mới thật sự là rơi vào vô gian địa ngục sống không bằng chết dù sao một cái không có năng lực phản kháng lại dung mạo xinh đẹp vô song đã từng càng là thân ở cụ sở hoàng hậu chỉ vị nữ tử quả thực là đem tốc độ đánh cùng bạo kích b uff đều trống đầy dạng này một vị nữ tử vô luận rơi xuống ai trong tay, cuối cùng hạ trảng hơn phân nửa c h ỉ có biến thành v ả i nhung bóng một loại khả năng tào thường thanh trong lòng không hiểu có chút may mắn may mắn ban đầu là từ hiệu công phá cũ sở đỗ thành mới khiến cho cũ sở hoàng hậu đến lấy bảo toàn cuối cùng trong sạch còn nữa nói đến bây giờ tào thường thanh cuối cùng lo lắng chỉ có giang bùn một người nếu như hắn liều lĩnh đối với từ hiệu động thủ nói từ hiệu bên người thủ vệ một đám cao thủ cũng không phải xem ra liền vẹn vẹn mới vừa rồi cùng tô thanh huyền đối một c h i ê u tào thường thanh liền minh bạch hôm nay có tô thanh huyền ở đây nói hắn muốn giết từ hiệu hoàn toàn không có khả năng càng không nói đến t ử hiệu bên người còn có không biết bao nhiêu cao thủ trong bóng tối thủ hộ dưới loại tình huống này nếu là tào thường thanh như cũ kiên chỉ lựa chọn độc thủ cuối cùng kết quả chỉ có một cái hắn không chỉ có giết không được t ử hiệu còn sẽ đưa xong mình tính mệnh mặc dù hắn không quan tâm mình sinh tử nhưng nếu là hắn chết giang bùn nói không chính xác cũng phải bị liên lụy sau này thời gian càng không tốt qua chính như t ử hiệu nói như thế hắn tào thường thanh cũng không phải một cái bất chấp hậu quả xúc động người bởi vậy tào thường thanh đến cùng vẫn là đẻ xuống xúc động không có lựa chọn độc thủ chỉ là mắt lạnh mà chống đỡ lấy người ta giữa cựu hận còn có cái gì tốt đảm chẳng lẽ lại ngươi vị này ly dương đại t r u quốc còn có thể ủng hộ ta khôi phục đại sở à? tào thương thanh cảm thấy mình cùng từ h i ể u giữa không có cái gì tốt đàm chẳng lẽ lại từ h i ể u còn sẽ làm phản ly dương không thành ngay vậy từ h i ể u cười to nói ủng hộ ngươi khôi phục đại sở cũng không phải không thể tào thương thanh con ngươi đột nhiên thu nhỏ hơi kinh ngạc nhìn từ h i ể u cho hắn khôi phục đại sở dạng này lời nói từ ai miệng bên trong nói ra cũng có thể nhưng duy chỉ có từ từ h i ể u trong miệng tung ra một câu như vậy là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lấy từ hiệu thân phận nói ra dạng này nói cùng trực tiếp tuyên bố tạo phản cũng không có khác biệt tào thường thanh tâm tư nhất c h u y ề n sau đó hỏi người nghĩ tạo phản t ư hiểu cười nói loại sự tình này sao có thể nói tạo phản đâu bình định lập lại trật tự thôi t ư hiểu nói để mọi người tại đây đều hít sâu một hơi tình cảm vị này bắc lương vương t ư hiểu thật là có tạo phản dự định tô thanh huyền cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc i ế t trước t ư hiểu đến chết cũng không có lựa chọn tạo phản a h ắ n đây là bị cái gì kích thích làm sao đột nhiên liền định tạo phản không riêng tô thanh huyền mấy người nghĩ mãi mà không rõ liền ngay cả từ hiểu bản thân hồi tưởng lại chuyện này từ đầu đến cuối cũng là có chút không dám tin tưởng đây là mình làm ra quyết định vì sao tào t h ư ờ n g thanh hỏi từ hiệu nhìn từ phong niên cùng giang bùn một chút hỏi ngược lại ngươi lại là vì sao khư khư cố chấp nhất định phải khôi phục c ũ sở tào t h ư ờ n g thanh trầm mặc không nói từ hiệu nhìn về phía từ phong niên cùng giang bùn cái nhìn kia đã đầy đủ giải thích hết thảy hắn tào thường thanh là vì giang bùn cái kia từ hiệu dĩ nhiên chính là vì từ phong niên giờ phút này tào t h ư ờ n g thanh đột nhiên cùng từ hiệu sinh ra một loại cùng c h u n g trí hướng cảm giác hắn cảm thấy mình cùng từ hiệu có chút tương tự hai người cũng có thể tại đây ly dương cảnh nội quáy làm phong vân nhân vật hai người đều là tình căn tâm trùng tại một người sĩ tình nhưng hết lần này tới lần khác người si tình phản phất chú định là tình gây thương tích hai người người thương đều là chết oan chết uống hai người mưu đồ đều không phải là vì mình đều là vì hậu nhân hết lòng tâm lực c h u n g quý tử đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ tô thanh huyền cảm khái một tiếng t ừ hiểu sở tố sở vi cuối cùng vẫn là vì có thể làm cho từ phong niên an ổn sống qua ngày không biết tào tiên sinh hiện tại có bằng lòng hay không cùng từ mỗi đ à m bên trên nói chuyện t ừ hiểu hỏi tào thường thanh nhìn về phía giang b ủn trong lòng suy tư phúc chốc sau đó gật gật đầu thay thế tư hiểu cười lớn một tiếng nói ha liền biết lão tào ngươi sẽ đồng ý tào thường thanh đồng ý xuống tới từ hiểu nhìn hắn cũng thuận mắt không ít ngay cả s ư n g hô đều từ tào t i ê n sinh biến thành l ã o t à o đi đi đi m a u cùng ta vào nhà từ hiểu xoa xoa tay một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng nói lấy từ hiểu mười phần như quen thuộc kéo lại tào thường thanh ống tay á o tào thường thanh có chút không vui nhưng ma xui quỷ khiến không có hất ra từ hiểu tào thường thanh trong lòng cũng có chút kinh ngạc lấy hắn tu vi muốn hất ra từ hiểu tay dễ như chở bàn tay nhưng không biết sao hắn liền mặc cho từ hiểu lôi kéo ống tay n o không có làm nửa điểm động tác nhìn tào thường thanh bị từ hiểu lôi kéo hướng trong phòng đi đến tư ô Thanh trong đột tựa một sát từ Huyền nhiên nghĩ hổ hiểu lòng đến, đến n g mỗi cái ám ờ i cuối cùng giống cùng n hiệu ư như đều thu bị hắn thu phục. n dụ Ví ó một vị nào đó không n đó g u y n tính danh hoảng, còn vinh lương ý lộ láo ra bắt dự có được đ ầ đây ạ hạt n n h n từ ê n bình. hiểu T. Từ hiểu đây có phải hay không là có nhân quả luật vũ khí a chẳng lẽ lại hắn là mặt mũi quả thực người sở hữu chỉ cần đâm nhau khách nói lên một câu cho ta cái mặt mũi liền có thể thu phục thích khách tô thanh huyền đang nghĩ ngợi từ h i ể u đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía hắn nói ra thanh huyền ngươi có muốn hay không một khối a chương một trăm hai mươi tám từ hiệu tạo phản lý do tùy châu công chúa són suýt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 nhìn từ phong niên một chút nhưng là những năm gần đây từ phong niên cũng không có thiếu bị ám sát cũng không gặp từ hiệu kích động như vậy qua a nguyên bản thế giới bên trong từ hiệu một mực cẩn nhẫn không phát cũng chưa chắc là xuất phát từ trung tâm ngược lại là càng có mấy phần quốc gia dân tộc đại nghĩa ở trong đó nếu là bắc lương tạo phản ly dương tất nhiên đại l o ạ n bác mãng nhìn chằm chằm tất nhiên sẽ thừa cơ hội này xâm lấn ly dương lúc kia thần châu luân hãm tại dị tộc tri thủ từ hiệu coi như thật thành tội nhân thiên cổ từ trước trung nguyên người hán vương triều đều là dạng này mình đóng cửa lại đến đả sinh đả tử có thể nhưng duy trì có không thể để cho dị tộc có cơ hội đúng c h ả m trung nguyên đại điện nghĩ tới chỗ này tô thanh huyền trong lòng có chút hiểu rõ tại cái này món thập c ẩ m thế giới bên trong từ hiểu rõ ràng không có nguyên bản thế giới bên trong nỗi lo về sau bắc mạng nếu muốn quy mô s u ô i nam đối mặt không chỉ là ly dương một nhà càng có đại minh đại tống đại đường đại thủy rất nhiều hoàng triều lại bỏ ra đại sợ không nói nếu là đối đầu đại đường dị tộc dám đến xâm lân cho cốt đều cho người dương càng h ứ n hổ còn có đại tần căn này định hại thần trăm tồn tại cái thế giới này rất nhiều hoàng triều thế lực bên trong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 giúp lao t à o an bài cái chỗ ở đi qua vừa rồi nói chuyện với nhau tào thường thanh cùng từ h i ể u thương định b ắ t lương cùng đại sở kết minh hạng mục công việc hắn trợ giúp từ h i ể u tạo phản từ h i ể u trợ giúp hắn phục quốc đồng thời tào thường thanh cũng tạm thời từ bỏ mang đi giang bùn ý nghĩ dù sao hiện tại hắn phục quốc đại kế còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng nếu là lúc này mang theo giang bùn rời đi nói hắn nhất định phải thời khắc đem giang bùn mang theo trên người mới yên tâm hắn v õ đạo tu vi cao tuyệt một chút gian nan vất vả tính không được cái gì nhưng đối với giang bùn đ ế nói tất nhiên sẽ chịu nhiều đau khổ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 sau đó tào thường thanh liền dẫn ra bùn rời đi ngô đồng viện trước khi rời đi tào thường thanh đột nhiên nói ra lần này ta đến bắc lương trên đường phát hiện không ít giang hồ võ giả trong đó không thiếu một số cao thủ xem bọn hắn phương hướng cũng đều là lương châu thành trước đây giang hồ truyền văn lương châu thành bên trong có tiên nhân hiện t h ầ n nghĩ đến những người này đều là vì này mà đến bốn chương một trăm hai mươi chín gió thổi báo rông bao sắp đến nghe tào thường thanh nói từ hiệu trên mặt hiện lên một tiêng ngưng trọng t h ầ n sắc hắn mặc dù đặc biệt phong tỏa ngày đó tô thanh huyền cùng lý thuần cương lúc giao thủ tin tức nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng tiên nhân hiện thân loại chuyện này tin tức tuyệt đối vô pháp hoàn toàn phong tỏa tiên nhân hiện thân đối với ai đến nói đều là một cái to lớn dụ hoặc từ hiệu trong lòng đã từ lâu có đoán trước tuyệt đối sẽ có đến không hết giang hồ võ giả miếu đường thế lực đến lương châu thành bên trong tìm kiếm tiên nhân chi bí những ngày qua lương châu thành bên trong rõ ràng đã có một chút manh mối từ hiệu bố trí trong thành các loại ám vệ thám tử gián điệp bí mật đã phát hiện không ít từ bên ngoài đến võ giả từ hiệu cũng là trong bóng tối tăng cường lương châu thành bên trong lực lượng thủ vệ đã đem một ít không tuân thủ quy củ võ giả lặng lẽ xử lý xong Bởi vậy, Mấy ngày nay, Lương、Châu、thành bên trong ngược Châu với lại đây là tào thường thanh trên đường gặp phải vậy hắn chưa từng gặp phải lại sẽ có bao nhiêu liên tính từ hiệu thủ hạ có ba mươi vạn bắt lương đại quân đối mặt giang hồ võ giả có nghiền ép ưu thế nhưng đối với chuyện như thế này h ắ n tổng không tốt trực tiếp triệu tập đại quân tiên vào chiếm giữ lương châu thành trực tiếp vũ lực đàn áp những võ giả này a hiện tại tình huống cùng hắn trước đó mã đạp ly dương giang hồ thời điểm còn không hoàn toàn giống nhau khi đó là tại người khác trên địa bàn náo động lên loại gì hắn cũng không đau lòng dù sao nơi này là lương châu thành bắc lương vương phủ trụ sở toàn bộ bắc lương h g ạ c h tâm nếu là trực tiếp xuất động đại quân đàn áp tất nhiên sẽ gây nên đám này giang hồ võ giả phản kháng đến lúc đó vạn nhất xảy ra một điểm chỗ sơ xuất đây lương châu thành cần phải tổn thất nặng nề từ hiểu trong lòng không khỏi có chút bực bội vô ý thức nhìn về phía tô thanh huyền từ hiểu ánh mắt đột nhiên sáng lên đến đối phó người giang hồ hay là người giang hồ chuyên nghiệp ta tại sao không hỏi một chút tô thanh huyền có ý nghĩ gì nghĩ như vậy từ hiểu hỏi thanh huyền đối với chuyện này ngươi thấy thế nào nghe vậy tô thanh huyền cũng rơi vào trong trầm tư hắn ý nghĩ cùng từ hiểu không có sai biệt bác lương đại quân chỉ có thể với tư cách cuối cùng định hại thần t r â m cam đoan những võ giả này sẽ không làm thất thường gì sự tỉnh cam đoan lương châu thành không bị những nảy vô pháp vô thiên giang hồ võ giả lập tung nhưng lại không thích hợp dùng để trực tiếp đối phó những này giang hồ v õ giả nghe tào thường thanh ý tứ lần này tới những người này không chỉ có số lượng nhiều đến kinh ngạc trong đó hẳn là cũng có không ít siêu phẩm cấp cao thủ lấy tào thường thanh võ đạo tu vi từ trong miệng hắn nói ra cao thủ chí ít cũng là lục địa thần tiên tu vi cứ như vậy nhớ đơn t h u ầ n dựa vào từ h i ể u thủ hạ bên ngoài v õ giả đến xử lý chuyện này tuyệt đối không đủ nhìn thậm chí liền xem như bắc lương vương phủ át chủ bài đều bạo lộ ra cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết hết dù sao lần này tới vó giả thiên nam địa bắc các đại hoàng triều đều có khoa trương điểm nói lần này thậm chí có thể nói là khắp thiên hạ võ giả đều hội tụ đến lương châu thành chỉ dựa vào bắc lương vương phủ một nhà quả thực có chút giật gấu và vai một cây chẳng chống vững nhà tô thanh huyền trầm tư một lát sau h á n g dọc một cái nói ra liên quan tới chuyện này ta có bốn giờ cái nhìn thứ nhất bắc lương đại quân chính là cuối cùng bảo hộ theo ta thấy vương gia vẫn là cần điều khiển một chỉ quân đội đóng giữ lương châu thành bên ngoài l i ê n tính không trực tiếp đậu thủ chỉ cần đại quân ở một bên đóng giữ cũng biết để lần này đến đây võ giả có chỗ kiên kỵ sợ ném chuột vỡ bình phía dưới bao nhiêu sẽ thu liễm một chút không dám làm quá mức thứ hai, những v õ giả này lần này đến đây cũng không phải vì hủy diện vương phủ bởi vậy cũng là không cần quá mức c a m thủ không chính diện đối kháng hướng dẫn theo đ o phát triển tiến hành dẫn đạo như vậy cần thiết nhân thủ cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy thứ ba những người này nằm sông bốn biển đều có cũng không phải xuất từ một nhà lẫn nhau giữa cũng sẽ không liên hợp làm việc vương g i a có thể phân m à hóa chi lôi kéo một nhóm coi như hữu hảo nghe lời chèn ép những cái kia kiệt ngạo bất tuân thậm chí có thể tử chi mâu gậy ông đập l ư n g ô n g để bọn hắn mình chó căn chó thứ b ố đổi bị động làm chủ động đám người này mục đích tương đương đơn giản chính là vì tìm kiếm tiên nhân cơ duyên mà đến đã như vậy cùng để bọn hắn trong bóng tối mưu đồ bẹ lũ s u nịnh sự tình không bằng đem quyền chủ động nắm tại trong tay mình theo ta thấy vương gia đại khái có thể tổ chức một cái như là tìm tiên đại hội vấn tiên đại hội chỉ lưu hoạt động đem đám này nút trong bóng tối giang hồ võ giả đều câu đi ra để bọn hắn nhất cử nhất động đều bại lộ đang được giám sát bên ngoài địch nhân không đáng sợ liền sợ trong bóng tối mưu đồ lão ngân tệ tô thanh huyền sau khi nói xong lại bổ sung theo ta thấy lần này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu như vậy nhiều võ giả tràn vào bắt lương t không không r có có gật gật sau,、so、sau đó từ t hiệu liền vội vàng rời đi triệu tập dưới tay mình người thương nghị ứng đối chi pháp dưới bầu trời đêm một đạo từ hiệu thân bút mật lệnh đưa ra bắc lương vương phủ trực tiếp đưa đến bắc lương trong quân sở lộc sơn trong tay tư hiệu cuối cùng vẫn an bài sở lộc sơn mang binh đóng giữ lương châu thành bên ngoài sở dĩ lựa chọn sở lộc sơn đó là bởi vì sở lộc sơn có tuyệt đối trung tâm mặc dù hắn cũng là từ hiệu thủ hạ sáu nghĩa tử một trong nhưng những năm gần đây hắn cam tâm tình nguyện đem mình với tư cách từ hiệu thậm chí từ phong niên một con chó năm đó đi theo từ hiệu nam trinh bắt chiến thời điểm hắn trước sau tổng thay từ hiệu đỡ được mười một kiếm từ hiệu trở thành bắc lương vương sau đó ban cho sở lộc sơn có thể phạm mười một lần tội chết mà bất tử dạng này người khả năng không có tài năng thiện hay ác cũng tạm dừng không nói nhưng hắn trung tâm không thể nghi ngờ mà giờ khác này đóng giữ lương châu thành bên ngoài vừa lúc liền cần một vị đầy đủ trung tâm người từ hiểu rời đi về sau những người còn lại cũng lần lượt rời đi ngô đồng viện tô thanh huyền nhưng là trong lòng hơi đậu hiện nay đây lương châu thành tuyệt đối là thiên hạ chú mục địa phương do thổi báo r ô n g báo sắp đến m u ố n t ạ i cuộc phong ba này bên trong ổn định trong đó trọng yếu nhất một điểm đó là tình báo nắm giữ nghĩ đến tình báo tô thanh huyền không khỏi nhớ tới thần cơ bách luyện thần cơ bách luyện có thể luyện chế đông đạo pháp bảo bên trong dội bay vừa lúc có thể dùng đến giám sát nghĩ như vậy tô thanh huyền nhìn về phía tử phong niên nói ra phong niên lại cho ca tìm một chút vật liệu c h ư n một trăm ba mươi thật lớn một đầu a rồi bay tô thanh huyền càng thói quen gọi hắn giám sát rồi nhặng là thần cơ bách luyện có thể luyện chế p h á p bảo bên trong một loại tên như ý nghĩa loại p h á p bảo này ngoại hình liền như là một con r ồ i nhặng mặc dù bộ dáng có chút rồi nhưng rồi bay tác dụng lại là không nhỏ hai cái mắt kép liền như là hai cái hd thăm dò có thể ba trăm sáu mươi độ không có góc chết toàn phương vị giám sát bốn phía tình huống không chỉ có hình ảnh còn có thể thời gian thực truyền tải âm thanh với lại duy nhất một lần có thể sử dụng rồi bay số lượng cũng không hạn chế chỉ cần tô thanh huyền n g u y ệ n ý duy nhất một lần phái ra trăm tám mươi con hoàn toàn có thể đem toàn bộ lương châu thành đều đặt vào trong theo dõi càng hiếm thấy hơn là rồi bay kích cỡ cùng phổ thông rồi nhặng không khác nhau chút nào dạng này thể tích cho dù là giữa ban ngày thả ra cũng sẽ không gây nên người khác chú ý chờ từ phong niên đem vật liệu sau khi chuẩn bị xong tô thanh huyền trực tiếp bắt đầu tay xoa phát bảo một nén nhang thời gian mấy chục cái tương tự rồi nhặng đồ chơi nhỏ bị tô thanh huyền tay xoa đi ra tô thanh huyền cũng không hoàn toàn trăm phần trăm sao chép nguyên bản rồi bay nguyên bản rồi bay c ầ n người sử dụng đeo kính quang lọc mới có thể đi vào đi giám sát tô thanh huyền luôn cảm thấy đeo kính quang lọc cùng hiện tại cái thế giới này có chút không quá đáp bởi vậy tô thanh huyền đối với rồi bay tiến hành cải tạo trực tiếp lấy mình nguyên thần chỉ lực l á kết nối như vậy rồi bay giám sát đến hình ảnh liền có thể thời gian thực truyền tải đến tô thanh huyền náo hải bên trong tô thanh huyền nhìn trong lòng bàn tay p h á p bảo rồi bay trên giới đánh giá mấy lần sau đó tô thanh huyền khởi động trong đó một cái rồi bay hai mắt đột nhiên sáng lên đứng lên hiện lên một tia hương quang sau đó rồi bay vũ cánh bay đến giữa không trung Tô cái này h h cùng đơn thuần thông qua nguyên thần t h i lực cảm giác còn không giống nhau nguyên thần tri lực chỉ có thể cảm ứng phi cơ lại không cách nào rõ ràng trở lại như cũ hiện trường tràn cảnh đơn giản đến nói dùng nguyên thần c h i lực đến cảm ứng liền giống với dùng dạ đã đến dò xét có thể nói cho ngươi phía trước có đồ vật mà dùng cái này rồi bay đến thăm dò nói đó là máy bay không người lái giám sát trực tiếp có thể nhìn thấy hiện trường hình vẽ cứ như vậy liền xem như cùng người lúc đối địch cũng tương đương với thêm một cái con mắt nếu là nhiều thả mấy con giám sát rồi nặng h vậy đơn giản đó là ba trăm sáu mươi độ không có gốc chết đơn giản x a mỏng cảm thụ được trong đầu hình ảnh tô thanh huyền thậm chí đã vì mình nghĩ kỹ trước người hiện thánh tiểu đoạn thứ n a y về sau ta tô thanh huyền liền đưa lưng về phía chúng x i n h tưởng tượng đến cảnh tượng như thế này tô thanh huyền trong lòng vẫn có một ít tiểu kích động sau đó tô thanh huyền lao đi khỏe miệng không tồn tại nước bọn tại tô thanh huyền điều khiến phía dưới rồi bay một đường lên không bay ra bắc lương vân phủ đi tới lương châu thành bên trong dĩ bay mắt kép quan trắc đến tất cả hình ảnh đều rõ ràng chuyển vào tô thanh huyền trong đầu rồi bay một đường xuyên qua đi qua thanh lâu thời điểm thậm chí thấy được một ít vốn nên đánh ngựa xẻ tờ tràn g diện a phi thói đ ờ i thay đổi nhân tâm không chất p h á t tô thanh huyền xì một tiếng kinh nghiệm bất quá có sao nói vậy thật đúng là lại lớn lại bệnh hôm nào trong lúc rảnh rỗi có thể đi câu lan ngay hát tô thanh huyền hung hăng phê phán vài câu sau đó lại thay đổi rồi bay bắt đầu tiếp tục thăm dò rồi bay một đường bay ra lương châu thành đến tại trong một khu rừng rậm rạp giờ phút này khoảng cách bắc lương v ư ơ n g phủ đã có mấy chục dặm xa liền xem như lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ dùng nguyên thần chi lực cảm giác cũng vô pháp cảm giác xa như vậy khoảng cách hai tướng so sánh phía dưới đủ để nhìn ra rồi bay lịch thiên trình độ n ô đồng viện bên trong tô thanh huyền hài lòng gật gật đầu cảm giác lần khảo nghiệm này có thể đang định thu hồi rồi bay thời điểm đột nhiên phát hiện trong rừng rậm tựa hồ có chút không thích hợp â đây thật lớn một đầu a đến tột cùng là cái gì rồi bay c h u y ể n về trong tấm hình một đầu to lớn vô cùng sinh vật màu đen u ố n lượn chiếm cứ tại trong rừng rậm nhìn lên đến tựa như là một đầu to lớn mãng xà nhưng đầu này sinh vật màu đen hình thể lại vượt qua mãng xà nhiều lắm với lại hắn trên thân phát ra khí thế ẩn ẩn để cho người ta có chút kinh hãi tuyệt đối không phải mãng xà loại hình sinh vật tô thanh huyền trong lòng hơi động không thích hợp sau đó tô thanh huyền liền viễn trình điều khiển rồi bay chậm rãi tới gần đầu kia sinh vật màu đen tới gần sau đó đầu này sinh vật hình dạng rốt cục thấy rõ sừng n h i liệu đầu giống như l ặ đà mắt giống như thỏ cổ giống như rắn bụng giống như thận vải giống như cá c h à o giống như ưng trưởng giống như hổ hai giống như ngưu màu đen lân phiến bên trên chiếu đến pha tạp ánh trăng sắp bén móng n u ố t để cho người ta có chút không rét mà run ta dựa vào thứ này lại có thể là một đầu lòng thấy rõ màu đen cự thú hình dạng tô thanh huyền nhịn không được sổ một câu nói tụ đầu này hắc long chính là triệu hoàng triều trốn u ô i dưỡng đầu kia triệu hoàng triều một đoàn người đi vào lương châu thành về sau nóng lòng thám tính tin tức bởi vậy vội vàng chui vào nội thành nhưng đầu này hắc long quá mức dễ thây nếu là xuất hiện tại lương châu thành bên trong cái kia triệu hoàng triều bọn hắn liền sẽ lập tức bại lộ cứ như vậy c ò Triệu Triệu nhưng là mặc cho ai cũng không nghĩ tới tô thanh huyền nhất thời hưng khởi thử nghiệm rồi bay năng lực thế mà tại trong lúc vô tình phát hiện đầu này hát long trong rừng rậm tô thanh huyền âm thanh thông qua rồi bay chuyển tới kinh động đến đang tại ngủ đông hát long hát long từ từ mậm mắt hai viên to lớn ánh mắt như là đèn pha đồng dạng bốn phía lớn nhìn nhưng rồi bay thể tích tương đương nhỏ Cung lớn to hắc long so với đến liền như là bụi đồng dạng. Hắc Long với liền bụi đến đồng như dạng. là Hắc bằm quét mắt một vòng cũng không có phát hiện cái gì dị thường há m ồ m đánh một c á i n g áp lại nhắm mắt lại lại bắt đầu lại từ đầu ngủ đông hắc long lâm vào ngủ đông bên trong n ô đồng viện bên trong tô thanh huyền lại có chút ngồi không yên ta lập cái đi đây lương châu thành bên ngoài thế mà ẩn giấu đi một đầu hắc long đầu này hắc long tuyệt đối không phải một mực liền tồn tại ở này bác lương một mực bị người nhìn chằm chằm lấy từ hiệu tính cách tuyệt đối sẽ định kỳ sắp xếp người đến mảnh này trong rừng cá quét dù cho dặng này bọn hắn cũng chưa từng có phát hiện qua đầu này hắc long bóng dáng như thế nói đến đầu này hắc long rất có thể là mấy ngày gần đây mới xuất hiện tô thanh huyền trong m g à y tự hỏi đầu này hắc long lại lịch bây giờ khắp thiên hạ võ giả ánh mắt đều hội tụ đến bắc lương hội tụ đến đây lương châu thành lúc này lại xuất hiện một đầu hắc long tuyệt đối là một cái không ổn định nhân tố nghĩ tới nghĩ lui cũng vô dụng còn không bằng tự mình đi nhìn xem tô thanh huyền trong lòng có quyết định sau đó tô thanh huyền liền từ vương phủ bên trong rời đi ra lương châu thành một đường thẳng đến rừng rậm mà đi tô thanh huyền vô cự một cái thoáng hiện trực tiếp xuất hiện tại trong rừng rậm khoảng cách trước đó đầu kia hắc long bất quá vài trăm mét khoảng cách tô thanh huyền nhìn về phía hắc long trong ánh mắt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng t h ầ n sắc vừa rồi thông qua rồi bay truyền tải trở về hình ảnh đã lộ ra đầu này hắc long vô cùng cường đại nhưng bây giờ trực diện hắc long tại khoảng cách ngắn ngủi vài trăm mét khoảng cách tận mắt quan sát loại này đến từ dị thú áp lực đập vào mặt tô thanh huyền đơn giản quét mắt một chút đầu này hắc long thân dài chí ít tầm chừng trăm thước thân thể càng là trắng thiện thô nhất địa phương chí ít cũng có bốn năm mét chứ cứ tại trong rừng rậm liền tựa như một tò có lẽ là phát giác được có lạ lâm khí tức xuất hiện hắc long chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía tô thanh huyền phương hướng nhìn thấy tô thanh huyền trong nháy mắt hắc long hai viên to lớn ánh mắt bên trong b ộ c phát ra một đạo hung lệ quan mang đầu này hắc long là triệu hoàng triều tốn hao trăm năm thời gian nuôi dưỡng m à thành trên thân c à n g là ngưng tụ ly dương vương triều đại khí vận bởi vậy hắc long cũng không phải là vô nao giác thú ngược lại là có được cực cao thần t r í triệu hoàng triều trước khi rời đi khuyên bảo hắc long phải cẩn thận t n tảng tuyệt đối không thể khiến người khác phát hiện giờ phút này hắc long nhìn thấy tô thanh huyền hồi tưởng lại triệu hoàng triều nói hắc long trong lòng tự nghĩ ta đem người đến xử lý dạng này cũng không tính bị người phát hiện bại lộ hành tung hắc long nghĩ đến móng phải nâng lên s ắ c bén móng vuốt tại ánh trăng làm nổi bật bên dưới càng lộ ra làm người ta sợ hãi tự ý sáng tạo ra chết hắc long miệng nói tiếng người tô thanh huyền càng cảm giác kinh ngạc đây hắc long lại có thể nói chuyện quả nhiên là một đầu dị trùng kỳ thú đã có thể nói chuyện nhất định có thần chí chưa chắc không thể giao lưu nói không chừng còn có thể thu phục đầu này hắc long nếu là có thể thu phục đầu này hắc long tương lai cũng nhiều một đầu dị thú làm trợ lực ngay hắc long miệng nói tiếng người tô thanh huyền liền minh bạch đầu này hắc long tuyệt đối có phi phạm thần chí trong lòng cũng sinh ra thu phục hắn ý nghĩ không cho phép tô thanh huyền suy nghĩ nhiều h á c long đã ngang nhiên động thủ m ó n g phải đ ỗ n g nhiên hướng phía tô thanh huyền bắt tới long c h ả o trong lúc huy động mang theo từng trận cửa phòng cắt bay đá chạy vài cây một người thô đại thụ đều bị bẻ gãy h á c long thân hình to lớn vẹn vẹn là đây một cái móng u ố t đều nhanh gặp phải tô thanh huyền cả người lớn nhỏ nếu là bị một chảo này cho bắt thực liền xem như tô thanh huyền chỉ sợ cũng khó thoát trọng thương vận mệnh mặc dù hát long thân hình to lớn nhưng động tác lại một điểm đều không đốc một chảo này tốc độ cực nhanh n h y mắt thời gian đã tới gần tô thanh huyền trước người lăng lệ kình phong gào thét tô thanh huyền cảm giác hô hấp có chút khó khăn tô thanh huyền g i ó n mũi chân nhanh chóng lùi về phía sau long c h ả o sát mặt mà qua tô thanh huyền hiểm lại cảng hiểm tránh qua tránh né hắc long một c h ả o này hắc long cự trào rơi trên mặt đất trong nháy mắt mặt đất bị bắt xuất một cái hô to nhìn thấy tô thanh huyền né tránh mình một c h ả o này hắc long cũng có chút kinh ngạc hắn một c h ả o này mặc dù tùy nhưng có thể né tránh cũng nhất định là trong nhân loại cao thủ dù sao trước đó tại long hồ sơn bên trên thời điểm hắn cũng thỉnh thoảng trợ giúp triệu hoàng triều giải quyết qua không ít nhân loại vó giả tối thiểu cái gọi là thiên tượng cảnh cao thủ bất ngờ không đề phòng rất khó né tránh hắn một chảo này h á c long trong hai mắt vẻ hung lệ càng tăng lên miệng rông mở lớn một tiếng đỉnh thai nước góc tiên gầm gừ gầm rú đi ra chọn long c h ả o lại lần nữa cầm ra so trước đó một chảo lực lượng càng lớn tốc độ càng nhanh tô thanh huyền thẩm nghĩ trong lòng muốn thu phục loại dị thú này chỉ có thông qua vũ lực chấn áp trước đem hắn đánh phục lại nói tô thanh huyền nghĩ đến trong tay v ầ n g sáng trận lóc h á c bạch huyền tiễn liền từ vệ trong túi bị lấy ra tô thanh huyền cầm trong tay xong kiếm lách mình đi vào hát long cánh xong kiếm đông nhiên đ ô n ra long có một tiếng xong kiếm tại hát long lân phiến bên trên xe qua trong nháy mắt mang theo liên tiếp ta đi qua cứng tô thanh huyền cảm khái một tiếng nhanh chóng triệt thoái phía sau h á c bạch huyền t i ễ n đi qua thần cơ bách luyện tế luyện sau đó bản thân độ cứng đã đạt đến một loại khủng bố hoàn cảnh nhất là tại tô thanh huyền chân khí g i a trì phía dưới h á c bạch huyền t i ễ n sắc bén trình độ cùng trình độ cứng cấp càng là không thể đo lường dựa theo tô thanh huyền đ o á n t r ư ở n g liền xem như trong thiên hạ cái khác đứng hàng đầu danh kiếm cùng h á c bạch huyền t i ễ n đụng nhau nói chỉ sợ cũng khó thoát bị vẽ gây vận mệnh nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy hát bạch huyền tiến thêm à ngay cả hắc long lân t i ế n cũng chưa từng phá phòng tô thanh huyền trong lòng cảm giác nặng nghề đây đều không phá được phòng, còn thế nào đánh? mặc dù chưa pha phỏng nhưng cỗ này cự lực vẫn là hắc long cảm thấy một trận đau đớn hắc long bị đau hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu trên thân khí tức càng thêm hung ác sâu kiến ngươi chọc giận b ả n long hắc long gào thét ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ nuốt vào trong bụng hắc long gầm thét to lớn lòng đầu hướng phía tô thanh huyền c à n tới một cỗ tanh hôi mùi đập vào mặt tô thanh huyền sắc mặt tối đen kém chút bị hùn phun ra vội vàng nín hơi né tránh lòng đầu ta dựa vào đây còn có sinh hóa vũ khí tô thanh huyền thẩm mắng một tiếng trong tay song kiếm tiếp tục đâm giết mây hơi thời gian tô thanh huyền đã tuần tự ám sát trên trăm ki tại tô thanh huyền kiếm ảnh phía dưới hát long bị đánh lui mấy bước trên mặt đất lưu lại từng đạo vết rạch sâu tiến ngươi hát long lời mới vừa ra miệng liền lại nuốt xuống bụng bên trong bởi vì tô thanh huyền đã thừa thắng sông lên song kiếm lại lần nữa ám sát mà đen lại là trên trăm đạo kiếm ảnh tại tô thanh huyền tỉnh tế không chế phía dưới kiếm ảnh liên tục cám sát tại cùng một cái vị trí rốt cục cứng rắn lân phiến có một tia bưng lỏng tô thanh huyền cuối cùng một kiếm rơi xuống sau đó hát long lân phiến cũng theo đó rơi xuống hai ba mảnh hát long trong lòng hoảng sợ với tư cách một đầu dị thú hắn cùng nhân loại võ giả cũng không cùng hắn không sửa luyện chân khí cương đại thực lực hoàn toàn đến từ thân thể dựa vào hắn cứng rắn thân thể cùng khủng bố cự lực bình thường lục địa thần tiên cảnh giới võ giả cũng bắt hắn không có cách nào nhân loại võ giả công kích với hắn mà nói cùng gãi ngỡ ngỡ cũng không có bao nhiều khác biệt nhưng mà hôm nay một cái nho nhỏ nhân loại sâu kiến thế mà để hắn phá phỏng càng là đánh rứt hắn lân phiến hắt long l cùng bạo cảm xúc tràn ngập hắn toàn bộ thể xác tinh thần giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó là đem trước mắt sâu kiến triệt để xé nát tô thanh huyền một k í c h thành công sau đó lách mình triệt thoái phía sau đứng tại một cây đại thụ đỉnh nhìn phát cùng h ắ c long mấy trăm kiếm mới đánh dụng vài miếng lân viên tiếp tục như thế còn không có phá phòng đâu ta c h ư a hết mệt chết tô thanh huyền nhìn về phía h ắ c long đem ánh mắt đặt ở hắn hai viên mắt t o trâu bên trên ta cũng không tin người con mắt cũng cứng như vậy tô thanh huyền cầm trong tay xong kiếm nên đón hát long long đầu bay lượn mà đi mục tiêu chính là hát lòng mắt phải nhìn thấy tô thanh huyền lại dám chủ động chào đón hắc long giữ tận long đầu thượng lưu lộ ra một k i a khát máu nụ cười chuột há to mồm lộ ra sắc bén long nha đối tô thanh huyền bông như cắn c h ư một trăm ba mươi hai giang hồ hiệp ác người đem cầm không được hắc long giữ tận mặt to bên trên hiện lên một k i a t r e o tức lại đắc ý nụ cười bởi vì dựa theo hiện tại quỹ tích đến xem tô thanh huyền sẽ cả người mang kiếm trực tiếp đụng vào hắn long nha bên trên lúc kia nên đón tô thanh huyền chỉ có bị xé nát một loại hạ tràng t h â n ở giữa không trung không chỗ ngự lực chẳng lẽ đối diện sâu kiến còn có thể né tránh không thành hắc long trong lòng dâng lên một cỗ thư sướng tới cực điểm cảm giác dài trăm thức thân rồng tựa như giống như bị chặn điện hiện lên một tia tê tê dại dại cảm giác nho nhỏ sâu kiến thế mà tổn thương đến hắn cao quý hắc long đại nhân còn để hắn bảo bối lân phiến rơi xuống đơn giản không thể tha thứ chỉ có đem trước mặt sâu kiến nuốt vào trong bụng đem hắn huyết n ụ c cùng xương cốt đều nghiền nát mới có thể tiêu c h ử đi hắc long trong lòng l ử a giận sâu kiến chuẩn bị kỹ càng bị long đại nhân nuốt vào trong bụng hóa thành đại địa chất dinh dưỡng a nhưng mà một giây sau hắc long đắc ý biểu lộ sừng sờ tại mặt to bên trên bởi vì đối diện tô thanh huyền thân hình đột một biến mất lại đột một xuất hiện tại hắn trước mắt trong tay song kiếm đã nhắm chuẩn hắn mắt phải. thật ở giữa không trung tô thanh huyền s ắ c thực không dễ dàng nỗ lực nhưng làm sao hắn có thể lái được treo a tô thanh huyền n ế t miệng lên một v ệ t đạt được nụ cười hắn có được vô cự loại kỹ năng này muốn cải biến mình vị trí cùng tiến công quỹ tích dễ như trở bàn tay dùng để đánh lén không thể thích hợp hơn nếu là ngay từ đầu liền trực tiếp thể hiện ra mình mục đích hắc long tất nhiên có chỗ phòng bị lúc kia tô thanh huyền muốn đánh trúng hắn con mắt độ khó sẽ gấp bội tăng trưởng binh bất t i ế m trá kỳ địch dĩ nhược hắc long dù cho có được không kém hơn nhân loại thần trí nhưng hắn bản thân lực lượng cường đại tự nhiên không cần quá nhiều vận dụng đầu góc bởi vậy so với nhân loại đến nói tại âm mưu quỷ kế bên trên còn kém xa lắm hán chủ nhân triệu hoàng triệu cũng là đỉnh cấp lao ngân tệ nhưng hắc long nhưng không có học được nửa điểm tô thanh huyền đứng tại l o n g đầu bên trên g i ữ cao s o n g kiếm chân khí giống như thủy triều đ i ê n c u ồ n g tràn vào hai đạo sắc bén kiếm mang tại trên thân kiếm hiện lên sau đó nhắm chuẩn hắc long mắt phải đống nhiên đâm ra sự tình phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa hắc long căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn tô thanh huyền xong kiếm đâm vào mình con mắt thậm chí ngay cả nhắm mắt cũng không kịp đối với bất cứ sinh vật nào đến ó i con mắt tuyệt đối đều là nhược điểm. liền xem như Hác Long như cường xem Hác độ trong h thể không thể tầm thường、so、sánh, nhưng con mắt vẫn như cũ là ngăn không được tô thanh huyền kiếm khí ám sát. Lăng lệ kiếm khí tàn phá â n con vẫn ngăn Lăng tàn tầm mắt tô sát. t kiếm kiếm ám được so cũ là lệ bãi. bờ náy g mắt hắc long cực đại mắt phải bị xoắn át máu tơi ư như là dòng suối nhỏ đồng dạng thuận theo hắc long hốc mắt chảy xuống p h ầ n mắt truyền đến kịch liệt cảm giác đau để hắc long lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là giang hồ hiểm ác kịch liệt cảm giác đau để hắc long nhịn không được gào thét to lớn giống lên một tiếng đem bốn phía cây cối đều trấn thành bụi phấn trăm mét thân rồng trên mặt đất không ngừng mặt mẹo vô số cắt đá đều tại thân rồng mặt mẹo bên dưới bị mài nhỏ hắc long vô ý thức nâng lên long trào muốn đem tô thanh huyền từ đỉnh đầu lấy xuống nhưng làm sao long trào triệu dài không đủ hắc long chỉ có thể không ngừng vung vẩy long đầu muốn đem tô thanh huyền từ trên đầu bỏ rơi đến nhưng tô thanh huyền s o n g kiếm chăm chú cắm ở long nhãn bên trong hắc long mỗi một lần vung vẩy không chỉ có không có thể đem tô thanh huyền n g ã xuống ngược lại để song kiếm tiến thêm một bước cắt đứt hắn huyết đ ủ ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút bằng không chỉ có thể thống cầu h ò n tô thanh huyền t h a m thám âm thanh huyền đến hắc long trong lòng tức giận nhưng vẫn là mượi phần t ứ c thời đình chỉ dãy r u a chịu đựng phần mắt cảm rất đau đ e m long đầu bất lực rũ xuống trên mặt đ từ lòng đầu bên trên mẹ xuống song kiếm rút ra trong nháy mắt lại lộ ra từng mảnh huyết đ ụ c hắc long cảm giác đau lần nữa tăng lên hắc long sử dụng hết tốt mắt trái nhìn về phía tô thanh huyền phẫn nộ s ắ c ý tại ánh mắt bên trong phun trào đối mặt hắc long căm thủ tô thanh huyền dương lên trong tay kiếm chỉ hướng hắc long mắt trái thấy thế hắc long trực tiếp dây sợ tranh thủ thời gian nghiêng lòng đầu đóng chặt lại con mắt sợ tô thanh huyền lại đem hắn mắt trái cho chọc n g ngươi vẫn là lòng đâu làm sao như vậy sợ tô thanh huyền trêu chọc nói hắc long trong lòng c á n nghĩ đến ta là lòng cũng không phải hổ biết rõ chơi không lại ngươi ta còn không tranh thủ thời gian sợ một điểm thật chờ lấy để ngươi đem ta một cái khác mắt mắt cắm phát nổ nghĩ như vậy h á c long giữ t ậ n trên mặt lộ ra một tia nhân tính hóa nụ cười mười phần định lọt nhìn tô thanh huyền nói ra vị đại nhân này ngài có cái gì tùy tiện phân phó tiểu long ta nhất định cho ngài làm được tô thanh huyền rất hài lòng h á c long thái độ đem h á c bạch huyền t i ễ n một lần nữa thu nhập vệ trong túi mà giật ở một bên trên tảng đá bắt đầu tra hỏi ngươi là từ đ â u đến h á c long trả lời ta là từ long hồ sơn đến long hồ sơn đối với cái tên này tô thanh huyền một điểm đều không xa lạ gì cùng là đạo g a tứ đại thánh địa một trong trong giang hồ bên trong long hồ sơn thanh danh luận võ khi còn muốn văn nội dù sao võ đang bất quá thành lập trăm năm thời gian mà long hồ sơn đã chuyển thường ngàn năm lâu nội tình luận võ có thể muốn phong phú nhiều lắm bây giờ thân ở bắc lương nghe được long hồ sơn cái tên này lại thêm trước mặt h á t long tô thanh huyền trong đầu trước tiên liền tung ra triệu hoàng triều cái này lao ngân tệ danh tự n g ư ờ i chủ nhân là triệu hoàng triều tô thanh huyền hỏi h á t long trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thân sắc từ khi bị triệu hoàng triều nuôi dưỡng đến nay đây là hắn lần đầu tiên chính thức đi ra long hồ sơn bên ngoài phạm vi trước đây tuyệt đối không có ai biết hắn chủ nhân chính là triệu hoàng triều liên xem như ban đầu ở long hồ sơn bên trên thời điểm biết được hắn tồn tại người cũng là thiếu chỉ lại thiếu liên xem như mấy đại thiên sư cũng không biết hắn tồn tại chớ nói chỉ là biết hắn chủ nhân là triệu hoàng t r i ệ u giờ phút này trước mắt thanh y kiếm khách thế mà một ngụm nói toạc ra hắn lai lịch đây để hắc long trong lòng rất là giật mình chẳng lẽ hắn là chủ nhân lịch nhân đặc biệt tới tìm ta phiền phức hắc long trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này thấy hắc long đột nhiên trầm m ặ t xuống tô thanh huyền lại hỏi có phải hay không hắc long một cái giật mình lấy lại tinh thần b ỗ n nhiên gật đầu nói vâng ta chủ nhân là triệu hoàng triều tô thanh huyền tiếp tục hỏi triệu hoàng triều có phải hay không cũng tới bắt lương ân chủ nhân hắn mang theo mấy người đi lương châu thành hắc long trả lời không đợi tô thanh huyền tiếp tục hỏi hắc long liền đem tự mình biết h i ể u sự tình một mạch toàn dốc lộ ra chủ nhân hôm nay mang theo mấy người từ thái an thành xuất phát đến lương châu thành nói là muốn đối phó từ hiểu hiện tại chủ nhân mấy người bọn hắn đã chui vào lương châu thành nói là muốn đi trước tìm tới triệu câu gián điệp củng cố kiếm đường nghe hắc long nói t ô thanh huyền trong lòng sáng tỏ triệu hoàng triều là ly dương lão tổ tông hắn tới đối phó từ hiểu quá bình thường bất quá có ý tứ từ hiểu mới vừa quyết định tạo phản ly dương hoàng thất tám s á t liền đến ly dương cùng bắt lưng giữa thật đúng là quân chủ thanh minh thần t ử hiện n ứ ớ c ta tô thanh huyền trong lòng cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i sau đó tô thanh huyền n g â g đầu nhìn về phía h ắ c long nói ra từ giờ trở đi ngươi liền muốn đổi một cái chủ nhân c h ư một trăm ba mươi ba vô gian đạo cái gì ta thích nhất từ giờ trở đi ngươi liền muốn đổi một cái chủ nhân tô thanh huyền chân tướng phơi bày h ắ c long nghe vậy trong lòng vô ý thức mười phần kháng cự với tư cách thần thú dị chủng hát long có mình kiêu ngạo nho nhỏ nhân loại như thế nào có thể với tư cách hắn chủ nhân c ư ờ i tại trên đầu của hắn diêu võ dương a i liền xem như triệu hoàng triều cũng là đi qua trên trăm năm thời gian nuôi dưỡng mới khiến cho hắc long công nhận hắn với lại cho dù là dạng này triệu hoàng triều cũng vô pháp hoàn toàn lấy chủ nhân tư thái ngự sử hắc long nếu như hắc long không nguyện ý làm chuyện nào đó nói triệu hoàng triều cũng vô pháp ép buộc hắn hắc long trầm mặc một lát sau nói ra nhân loại ta thừa nhận ngươi rất mạnh ta không phải ngươi đối thủ ngươi có được giết chết ta thực lực nhưng vẹn vẹn dạng này ngươi liền muốn để ta nhận chủ nói vậy ngươi nghĩ sai cao quý long đại nhân là sẽ không dễ dàng nhận chủ hắc long trong lời nói để lộ ra vẻ kiêu ngạo nghe hắc long cự tuyệt nói tô thanh huyền cũng không có tức giận thần thú gì chúng có được chính mình kiêu ngạo là tô thanh huyền đã sớm dự liệu được sự tình mặc dù vừa rồi hắc long biểu hiện ra một bộ sợ bức bộ dáng nhưng nếu là tô thanh huyền thật biểu hiện ra ngang nhiên đánh giết hắc long bộ dáng hắc long cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết liền xem như không địch lại tô thanh huyền cuối cùng bị chém giết cũng sẽ ở trước khi chết từ tô thanh huyền trên thân kéo xuống một miếng thì đến hắc long tỏ vẻ ra là cự tuyệt ngược lại để tô thanh huyền trong lòng có chút thưởng thức đương nhiên thưởng thức thì thưởng thức thu phục vẫn là muốn thu phục hắc tô thanh huyền kêu một câu hát long vô ý thức n cầm đầu cùng tô thanh huyền đối mặt đối mặt trong n g a y mắt tô thanh huyền nguyên thần c h i lực tuân ra biến thiên kích tinh thần đại pháp phát động hát long chỉ cảm thấy đại nao chấn động như là bị một cái to lớn thiết truy nện gõ đầu đồng dạng cả con rồng hỗn loạn hát long ý thức được k h ô n g ổn muốn phản kháng nhưng đã quá m u ộ n chỉ có thể oán hận nhìn tô thanh huyền một chút sau đó liền lâm vào trong hôn mê tô thanh huyền đưa tay xóa đi trên trán mồ hôi hắn hiện tại nguyên thần tri lực đã thập phần cường đại nhưng hát long với tư cách thần thú dị trùng hắn nguyên thần tri lực đồng dạng không kém t ô thanh huyền ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong h á c long giờ phút này h á c long đã lâm vào tô thanh huyền vì hắn bệnh trong mậu cảnh đây là một trận vượt qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm hư hảo mậu cảnh triệu hoàng triều dùng trăm năm thời gian bồi dưỡng được đến quan hệ tự nhiên bù không được chờ h á c long tỉnh lại thời điểm hắn ký ức cùng tư tưởng đều sẽ bị v ậ n mẹo cho đến lúc đó hắn đối với tô thanh huyền rốt cuộc t h ă n g khó lường nửa điểm phản kháng tâm tư ngược lại sẽ từ trong đáy lòng cho rằng tô thanh huyền đó là hắn chủ nhân trong n g ộ n cảnh đi qua gần ngàn năm thời gian nhưng trong thế giới hiện thực chẳng qua là trong nháy mắt sự tỉnh hắc long từ từ mở mắt nhìn về phía tô thanh huyền duy nhất trong mắt trái đã không có nửa điểm địch lý trong đó tràn đầy thân mật cùng tín nhiệm hắc long rủ xuống lòng đầu chậm rãi xích lại gần tô thanh huyền tô thanh huyền vươn tay nhẹ nhàng luốt ve tại đầu dòng b ê n trên chủ nhân hắc long kêu gọi một tiếng ân ngoan tô thanh huyền ôn hòa nói ra tô thanh huyền khắp khuôn mặt là thân cận lại hiền lành mỉm cười trong tay động tác lại là không có nửa điểm nương tay tại hắc long không biết do tình hình tình huống giới tô thanh huyền lần nữa vận dụng xong toàn thủ năng lực an mòn hắc long linh hồn song toàn thủ có thể dùng đến điều khiển người khác linh hồn tô thanh huyền tự nhiên không có q u ê n điểm này chỉ thông qua biến tiên kích tinh thần đại pháp một loại thủ đoạn đến hạn chế hát long nói khó tránh khỏi có chút không quá bảo hiểm với tư cách lao ngân tệ một thành viên lý do an toàn tô thanh huyền tự nhiên muốn tại hát long trên thân nhiều hơn mấy đạo phòng tuyến hát long giờ phút này đã đem tô thanh huyền xem như mình chủ nhân trong lòng không có nửa điểm phản kháng tâm tư tô thanh huyền thông qua song toàn thủ mười phần thuận lợi ngay tại hát long trong linh hồn lại thêm một tầng hạn chế nếu như một ngày nào đó hát long ký ức khôi phục nói song toàn thủ trôn xuống kiếp nổ liền sẽ bạo phát cấm ép điều khiển hát long linh hồn bảo đảm hắn sẽ không phản loạn đến lúc này t í n hát c ô t long Hác mừng rỡ gật gật đầu tô thanh huyền vớt ve mình cái cảm chấm tư một lát sau đột nhiên đột nhiên thông suốt nói ra ngươi là một đầu long hiện tại lại chỉ có một con mắt không bằng liền cứ gọi ngươi đọc nhãn long a tô thanh huyền càng nói càng hài lòng ở trong lòng không được cho mình niềm khen ta thật là một cái lấy tên tiểu thiên tài tô thanh huyền là hài lòng nhưng đối diện hát long giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy xoắn suýt hắn dù sao cũng là một đầu long à là một đầu thần thú dị t r ù n g lấy một cái độc nhãn long loại này danh tự quả thực có chút khó đỉnh ngay sau nếu là gặp phải cái khác dị thú đồng hành đây để hắn làm sao ngẩng đầu lên hắc long vừa định mở miệng cự tuyệt bất quá nhìn tô thanh huyền mặt mũi tràn đầy sung sướng t h ầ n sắc hắc long cuối cùng vẫn thức thời ngẩm miệng lại sung sướng qua đi tô thanh huyền lại bắt đầu làm chính sự tô thanh huyền nhìn về phía hắc long nói ra độc nhan lòng giao cho ngươi cái nhiệm vụ hắc long trả lời chủ nhân ngươi nói tô thanh huyền nói từ giờ trở đi ngươi liền giả bộ như cái gì sự t ì n h đều không có phát sinh tiếp tục phối hợp triệu hoàng triều hành động thời khắc mấu chốt chờ ta chỉ thị ở sau lưng cho hắn lao t i ể u tử một cái tô thanh huyền cũng không tính hiện tại liền mang hắc long rời đi nếu như đã thu phục hắc long lúc nào mang đi đều xem tô thanh huyền tâm tình như vậy tô thanh huyền tự nhiên muốn đem hắc long giá trị phát huy đến lớn nhất để hắc long tiếp tục lưu lại triệu hoàng triều bên người chỉ chờ thời khắc mấu chốt đâm l ư n g triệu hoàng triều mới là dưới mắt nhất có lời cách làm suy nghĩ cẩn thận đây không phải là không một loại n g u đầu nhân bản tô thanh huyền trong lòng rất là thoải mái người người đều hận lao ngất nhưng người người đều muốn làm lão ngân tệ bởi vì loại này trong bóng tối mưu đồ thời khắc mấu chốt nhạy phản đâm lương địch nhân cảm giác thật sự là quá sung sướng tô thanh huyền nói lấy từ phệ trong túi lấy ra một cái rồi bay bỏ vào hắc long lân phiến khe hở giữa làm xong đây hết thệ về sau tô thanh huyền tiếp tục nói nếu như triệu hoàng triều có động tác gì nói ngươi có thể thông qua cái này rồi bay đến liên hệ ta hắc long gật gật đầu mặc dù giờ phút này hắn cũng không nguyện ý tiếp tục cùng triệu hoàng triều xen lẫn trong một khối nhưng đối mặt tô thanh huyền yêu cầu hắn không có cách nào cự tuyệt cũng sẽ không cự tuyệt hắc long có chút lo lắng nói ra chủ nhân ta mắt phải bây giờ bị cắm phát nổ nếu là cùng triệu hoàng triệu gặp mặt nói liền tính ta có thể lập lý do nhưng lấy hắn đa nghỉ tính cách nhất định sẽ hoài nghỉ ngay vậy tô thanh huyền nhìn về phía hắc long mắt phải bình tĩnh nói ra đây đều là việc nhỏ đối với có được s o n g toàn thủ tô thanh huyền đến nói chữa trị một viên bị cắm bạo con mắt đơn giản quá đơn giản tô thanh huyền nói lấy đưa tay khoác lên hắc long hốc mắt bên trên một nén nhang thời gian qua đi hắc long mắt phải liền khôi phục như lúc ban đầu mặc cho ai cũng nhìn không ra con mắt này đã từng bị cắm bạo qua đối với tô thanh huyền loại này thần dị thủ đoạn hắc long trong lòng lại là một trận ngạc nhiên với tư cách thần thú d ị trùng hát long l ụ c thân thương thế năng lực khôi phục viễn siêu nhân loại võ giả ở phương diện này liền xem như lục địa thần tiền cũng vô pháp cùng hắn cùng so sánh nhưng là dù cho lấy hắn năng lực khôi phục cũng không có biện pháp để cho mình mắt phải trở về hình dáng ban đầu hát long bản thân kỳ thực cũng không báo cái gì hy vọng không nghĩ tới tô thanh huyền thế mà vây tay một cái liền đem hắn mắt phải cho khôi phục giờ phút này hát long trong lòng đối với tô thanh huyền chủ nhân mới này càng thêm thần phục tất cả đều an bài tốt về sau thời gian đêm đã khuya tô thanh huyền không có quá nhiều dừng lại đem trên mặt đất giải rác long lần cùng long huyết thu thập đứng lên sau đó liền trở về lương châu thành về thành trên đường tô thanh huyền trong lòng m ư ợ i phần sung sướng nghĩ đến vô gian đạo cái gì ta thích nhất chương một trăm ba mươi bốn ai có thể nghĩ tới toàn mẹ nó là tên không kiếp lương châu thành bên trong triệu câu gián điệp chỗ ẩn thân đang tại hướng triệu câu gián điệp hỏi thăm tin tức triệu hoàng triều đột nhiên lòng có cảm giác triệu hoàng triều ngẩng đầu nhìn về phía lương châu thành bên ngoài phương hướng trong lòng sinh ra một cố không h i ể u bực b ộ i cùng b ấ tan l i ê n tuốt giống có đồ vật gì bị người cướp đi đồng dạng triệu hoàng triều trong lòng giật mình tu vi đến hắn loại tình trạng này đương nhiên sẽ không vô duyên vô cơ trong lòng báo động nghĩ đến đây triệu hoàng triều tại triệu câu gián điệp không hiểu ánh mắt bên trong trực tiếp hai mắt nhắm lại song thủ bấm nghiệm pháp quyết bắt đầu suy tính tiên cơ nhìn triệu hoàng triều lại nhải bộ dáng triệu câu gián điệp trong mắt lóe lên vẻ k h á c l ạ lương châu thành bên trong triệu câu gián điệp đầu mục chính là trước đó ly dương hoàng đế triệu thuần trong miệng tại toàn bộ triệu câu bên trong đều đủ để xếp tới ba vị trí đầu vị kia tại triệu câu bên trong danh hiệu triệu tứ ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài triệu tứ vụng trộm còn có một cái không muốn người biết thân phận trên thực tế hãn kỳ thực tào thường thanh xếp vào tại triệu câu bên trong gián điệp tào thường thanh vị phú rơi xuống không ít quân cờ mà triệu tứ chính là một trong số đó những năm gần đây triệu tứ ẩn thân triệu câu bên trong trong bóng tối là tào thưởng thành truyền không ít tin tức dẫn đến ly dương hoàng triệu rất nhiều tình kế đều thất bại hết lần này tới lần khác ly dương hoàng triệu đánh chết cũng không nghĩ đến bọn hắn tín nhiệm nhất triệu câu bên trong thế mà xuất hiện nội ứng thậm chí còn làm được như thế cao vị trí giờ phút này nhìn triệu hoàng triệu bộ g á n g triệu tứ ở trong lòng thầm nghĩ đây lão tạp mao đang làm gì lại đang mưu đồ âm mưu quỷ kế gì trước đó tào đại nhân truyền tin nói hắn cũng tới bắc lương lát nữa ta muốn tìm một cơ hội đem triệu hoàng triều đến bắc lương tin tức cáo chi đại nhân. không riêng triệu tứ nghĩ hoặc không hiểu cùng triệu hoàng triều cùng đi dương thái tội mấy người cũng làm ộ t mặt kinh ngạc nhìn triệu hoàng triều nghĩ mãi mà không rõ vì sao triệu hoàng triều lại đột nhiên làm ra loại trạng thái này thật lâu tại mọi người không hiểu ánh mắt bên trong triệu hoàng triều từ từ mở mắt mang trên mặt một chút ngưng trọng thân sắc vừa rồi hắn một phen đo lường tính toán phía dưới đồng dạng là nửa điểm thiên cơ đều không có suy tính ra mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong hắn đo lường tính toán thôi diễn tri đạo đã hai lần thất bại đây để với tư cách ly dương đếm g á p triệu hoàng triều trong lòng bất an đạt đến cực điểm lao tổ là xảy ra vấn đề gì sao? Dương thái triệu hoàng triệu mặt tâm trầm cưng ép đẻ xuống trong lòng bất an phất phất tay nói ra không ngại sau đó triệu hoàng triệu nhìn về phía triệu tứ tiếp tục nói chiếu ngươi vừa rồi nói hai ngày sau đó t ừ phong niên muốn lấy vợ từ c h i hổ phải lập gia đình triệu tứ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu triệu hoàng t r i ệ u tiếp tục nói như thế nói đến bác lương vương phủ phòng bị yếu nhất đó là hai ngày sau đó dương thái tuổi hỏi lão tổ ngại ý là hai ngày sau đó đậu thủ triệu hoàng t r i ệ u trên mặt lộ ra một tia âm hiểm nụ cười nói ra chính là hai ngày sau đó để bác lương việc vui biến tăng sự nghe vậy dương thái tuổi trong lòng cảm giác nặng n ề mặc dù lần này hắn đến đây cũng là vì đối phó b ắ c lương án toán tử hiểu nhưng với tư cách tử hiểu đã từng hào hữu nghe được triệu hoàng triều dạng n à y kế hoạch dương thái tuổi trong lòng như cũ có chút không đành lòng việc vui biến tăng sự thật ác độc tâm tư nhưng mà giờ phút này lại không cho phép dương thái tuổi có ý khác chỉ có thể thuận theo triệu hoàng triều mưu đồ đi làm nếu không triệu hoàng triều cái thứ nhất liền sẽ xử lý hắn dương thái tuổi mặt mũi tràn đầy đắng chát nụ cười nói ra lão tổ quả nhiên giỏi tính toán tử hiểu tất nhiên sẽ không nghĩ tới sẽ có người tại hắn một đôi nhị nữ ngày đại hôn rết đến tận cửa đi đối với dương thái tuổi thổi phồng triệu hoàng triều cũng không để ở trong lòng tiếp tục hướng triệu tứ h hỏi hiện nay tại lương châu thành bên trong ngươi có thể điều động triệu câu gián điệp bao nhiêu ít tu vi như thế nào đối với lương châu thành bên trong triệu câu gián điệp triệu tứ rõ như lòng bàn tay ngay sau đó không cần nghĩ ngợi trả lời bây giờ lương châu thành chúng mai phục triệu câu có năm mươi người trong đó bốn mươi năm người là trước kia vẫn t i ề m phục tại lương châu thành những người này ngay bình thường chỉ là phụ trách nhìn chằm chằm bắt lương không ra nhiễu lo ạ lớn bởi vậy tu vi cũng không cao chỉ có dẫn đầu một người là chỉ huyền tu vi những người còn lại cũng chưa từng đột phá võ giả h u y quan t i ế ngay vào o siêu phẩm liệt kê. bên phẩm khác tính Mặt ta t cả n ở r người, là lần này khiến n giờ biệt điều khiến tới. Tại là là bây bệ hạ hạ đặc ử bước tượng người còn thiên tu chỉ h vi, lại đều u là tu vậy i Ngay v triệu hoàng triều gật gật đầu bắt đầu tính toán mình một phương tổng thể thực lực ta là lục địa thần tiên hắc long cũng có thể địch nổi lục địa thần tiên như thế tính toán ra có ba vị lục địa thần tiên chiến lược dương thái tuổi mặc dù cảnh giới có chỗ trở xuống nhưng cũng có thể tính là một vị thiên tượng cảnh giới chiến lược còn lại mấy người đều là thiên tượng cứ như vậy chí ít có năm vị thiên tượng chiến lược trong í n lòng không khỏi nhớ tới rời đi thái an thành trước đó triệu thuần nói tới cố kiếm đường cũng tại lương châu thành cố kiếm đường danh sưng bắc lương đao thứ nhất chân thật chiến lược chí ít cũng là thiên tượng định phong triệu hoàng triều nghĩ đến ngay sau đó liền đứng dậy hướng về triệu tứ nói ra triệu tứ cũng không an bài những người khác đi làm chuyện này ngược lại là tự mình đi mời cố kiếm đường cũng không phải là triệu tứ bao nhiêu coi trọng chuyện này trên thực tế hắn là dự định mượn cơ hội này đem tin tức truyền lại đến tào thường thanh trong tay đi tới nửa đường thì triệu tứ h trong bóng tối đ ê m sớm đã chuẩn bị kỹ càng gấm lụa lặng lẽ bỏ vào điểm liên lạc sau đó mới điểm nhiên như không có việc gì tìm tới cố kiểm đường cố kiếm đường đặt chân trong khách sạn cố kiểm đường đang tại gian phòng bên trong thưởng thức rượu ngon m ó n ngon hiện nay cố kiếm đường có thể nói đắc chí vừa lòng cùng từ hiệu đạt thành c h u n g nhận thức hẹn nhau hai năm sau đó cùng nhau khởi binh bình định ly dương hoàng triều thậm chí nếu là từ phong niên đầy đủ ra sức nói có thể làm cho tùy châu công chúa xóm sinh hạ dòng roi bọn hắn tạo phản thời gian c ò n có thể nhắc lại một đoạn thời gian trước đây đối với đã biệt khuất gần hai mươi năm cố kiếm đường đến nói là tương đương sảng khoái một sự kiện loại này thoải mái cảm giác s o câu lan nghe hát còn muốn thoải mái cố kiếm đường hít mắt đắc ý k h ẽ n h ấ m một hớt rượu một giây sau cố kiếm đường sắc mặt biến hóa đem chén rượu đặt lên bàn tay phải đã bất động thanh sắc mỏ tới bên cạnh trôi đao bên trên triệu tứ từ cửa sổ nhảy vào gian phòng bên trong trong tay kim bài trước tiên biểu diễn ra nhìn thấy kim bài trong nháy mắt cố kiếm đường đ ằ n g quỷ giảm xuống đất hoàng đế kim bài thấy bài như gặp người triệu tứ mặt không biểu tình nói ra thiên tử đặc xứ đã đến lương châu thành đặc chương kiếm đường dập đầu xứng một trăm ba mươi lăm ly dương trên dưới không có so ta cố mẫu người càng trung tâm cố kiếm đường trong lòng đã tính toán làm sao bán cái này cái gọi là thiên tử đặc s ứ nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc hướng về triệu tứ ô m quyền c h ắ p tay nói cho cố m ẫ thu thập một phen mà lo toan kiếm đường đơn giản dọn dẹp một phen mà lo toan kiếm đường đơn giản dọn dẹp một phen triệu câu trụ sở cố kiếm đường tiến vào trong phòng dương thái tuổi cố kiếm đường liếc mắt một cái liền nhận ra bệnh h ồ dương thái tuổi trong lòng giật mình cái này lão h ỏ a thượng đã mấy chục năm chưa từng trên giang hồ đi lại qua hiện nay hắn thế mà cũng tới đến đây lương châu thành bên trong ly dương hoàng thất đến cùng đang lưu đồ âm lưu gì chẳng lẽ lại là muốn đối với bắc lương ra tay cố kiếm đường nhạy cảm cảm giác được sự tình có chút không đơn giản sau đó cố kiếm đường á nhạy cảm giác được sự tình có chút không đơn giản sau đó cố kiếm đường ánh mắt nhau trong trong trong phòng tám người bên trong ngoại trừ triệu tứ cùng dương thái tuổi bên ngoài còn lại trong sáu người mỗi người trên thân khí thế đều không thua bản thân hắn trong đó thậm chí còn có hai người khí tức thâm bất khả chắc viễn siêu thường nhân cố kiếm đường nhìn liếc qua một chút phía dưới t h ẩn t h ậ n sinh ra một tia nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác lục địa thần tiên cố kiếm đường con mắt có chút nhau lại với tư cách ly dương đao thứ nhất hắn chiến lược không thể khinh thường bình thường thiên tượng đỉnh phong cũng chưa chắc là hắn đối thủ có thể làm cho hắn đều sinh ra cảm giác nguy cơ ngoại trừ lục địa thần tiên không còn những khả năng khác nghĩ tới những thứ này cố kiếm đường hít sâu một hơi bình phục sao động hướng về triệu hoàng triều nói ra vi thần cố kiếm đường gặp qua đặc s ứ cố kiểm đường cũng không nhận ra triệu hoàng triều thân phận nhưng là từ trong phòng đám người chỗ đứng cùng triệu hoàng triều trên thân khí thế đến xem cố kiểm đường rất rõ ràng hắn đó là lần này người chủ sự cũng chính là cái gọi là thiên tử đặc s ứ triệu hoàng triều khẽ vớt c ằ m ra hiệu cố kiếm đường ngồi xuống cố kiếm đường ngồi xuống sau đó tiến t ĩ n h nhìn triệu hoàng triều chờ hắn chỉ thị triệu hoàng triều mở miệng nói ra cố tương quân ngươi đối với triều đình có thể trung tâm cố kiếm đường trầm giọng nói b ậ hạ cùng triều đình đối với vi thần ân sùng có thừa thần muôn lần chết không thể báo b ậ hạ vắn nhất Vì thần đối với với thần hạ dương, đối đối ly bệ chỉ i t r u n là mặc thiên đ ị cho ai đều sẽ không nghĩ đến dạng này một vị ly dương trọng thần thế mà lại trong bóng tối cùng từ hiệu liên lạc rất thân như độ tạo phản đại lịch tiến hành triệu hoàng triều nói dưới mắt bắt lương tự hiệu thế lớn đã ngay h hại i i ê m trọng nguy hại đến ly dương g ly n sơn tác, nhất định phải Chúng ta lần n g tác, trừ ta chi. phải à đến đây, chính là vậy ì diệt hiểu cái nguyện trừ từ thần tắc tử, cố tướng quân có thể trợ quân cố có này loạn Ngay lực. v c ố kiếm đường trực tiếp cất cao giọng nói cố mộ đã ăn quân lộc hẳn đi trung quân sự tỉnh là quân phân lưu từ h i ể u lòng lang dạ thú u ố n g thụ quốc vân lại không nghĩ tới báo quốc tập trung ngược lại nghĩ đến nguy hại ly dương giang sơn xã tắc như thế nghi tặc ta cố kiếm đường tới không đội trời chung đặc xứ cứ việc phân phó cố mẫu nghĩa bất dung tử Cố kiểm đường nói hiên i lắm đường ngang l trong không biết do tình hình người nghe người đơn giản biết tới móc tim móc phổi từ do lời đó đáy móc móc là lòng.、Trong、phòng đám người trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái không thôi cố tướng quân quả nhiên là cái trung hậu chỉ thần nhược ly dương trên giới đều là cố kiếm đường dạng này trung thần lương tướng như thế nào sẽ xuất hiện đây rất nhiều phong ba kỳ thực mấy người nghĩ như vậy cũng không sai nếu như ly dương trên giới thật đều là cố kiếm đường dạng này đại trung thần ly dương sớm mẹ nó mất nước đương nhiên sẽ không xuất hiện hiện tại phong ba liền xem như lão ngân tệ triệu hoàng triều trong lúc nhất thời trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động hoàng đế mặc dù không có gì đại tài nhưng đến cùng vẫn là một m kiện hữu ích tại giang sơn xã tắc sự tỉnh có thể làm cho cố kiếm đường dạng này trung tâm nhân thân chức vị cao cũng coi là hoàng đệ một phần công lao triệu hoàng triều nói ra cố tướng quân quả nhiên trung thành tuyệt đối hai ngày sau đó bác lương vương phủ có gả c ư ớ i sự tỉnh chúng ta dự định vào lúc đó động thủ đánh g i ế t t ử h i ể u không biết cố tướng quân thấy thế nào ngay vậy cố kiếm đường trong mày lâm vào trong trầm tư triệu hoàng triều hỏi hắn thấy thế nào tự nhiên không phải đơn giản hỏi hắn có đồng ý hay không càng nhiều là hỏi hắn có cái gì đối phó từ hiệu thượng sách hắn vốn là thống binh đại tướng xuất thân hiện nay c à n g là làm được binh bộ thượng thư vị trí đang lưu đ ổ tính kế đối địch kế sách phương diện nên v i ệ n siêu giang hồ v õ giả mặc dù đã nhiều năm chưa từng tự mình mang binh nhưng nếu là thuận miệng nói vậy qua loa cho xong lấy triệu hoàng triều lao ngân tệ tính cách nhất định sẽ phát giác được không thích hợp chầm tư một lát sau cố kiếm đường nói ra hai ngày sau đó dù cho bắc lương vương phủ phòng bị yếu bớt nhưng vẫn cũng không thể khinh thị nếu muốn nhắc cử kiến công kiếm đường coi là còn cần từ ba người trên t â n ra tay cố kiếm đường nói lấy nhìn về phía triệu hoàng triều triệu hoàng triều từ chối cho ý kiến gật gật đầu ra hiệu cố kiếm đường nói tiếp cố kiếm đường gật gật đầu tiếp tục nói thứ nhất chính là công chúa điện hạ bây giờ công chúa ở tại bắc lương vương phủ bên trong càng là sắp trở thành từ phong niên thế tử phi bắc lương vương phủ trên giới đối với công chúa điện hạ tất nhiên không có quá nhiều phong bị chỉ cần công chúa điện hạ vụng trộm tại đại hôn ngày đó trên bữa tiệc đùa nghịch một chút thủ đoạn ví dụ như hạ độc liền tính bắc lương vương phủ bên trong cao thủ có thể chống cự độc dược nhưng chiến lược nhất định đ ạ i giảm chỉ là không biết công chúa điện hạ có nguyện ý hay không như thế làm việc đối với tương lai hôn phu ra tay triệu hoàng triều tự tin cười nói triệu gia nữ tử tự nhiên là rõ lý lẽ quốc gia đại sự vẫn là phân、rõ. cố kiểm đường tiếp tục nói thứ hai chính là dương đại nhân cố kiếm đường nói lấy nhìn về phía dương thái tuổi dương đại nhân cùng từ h i ể u cầu tặc quan hệ cá nhân rất tốt theo ta thấy không bằng để cho dương đại nhân lấy chúc mừng làm lý do quan g minh chính đại tiến vào bắc lương vương phủ tiếp cận từ h i ể u đại hôn ngày đó dương đại nhân có thể trực tiếp bạo khởi đánh g i ế t từ h i ể u bất ngờ không đề phòng từ h i ể u định không còn sống khả năng cố kiểm đường tiếng nói vừa ra mọi người tại đây đồng loạt nhìn về phía dương thái tuổi dương thái tuổi mỹ mắt nhỏ bé không thể nhận ra run lên nói ra rất tốt lao tăng tu vi thấp có thể vì trừ tặc đại kế cống hiến một điểm lực lượng cầu còn không được Cố kiếm đ ư ờ như g tiếp tục nói, n đ á g i từ t hiệu bọn ê n ngoài, huy v g đệ đổ nhất chính là tiểu nhân đổ Trần chi bảo. Như Chi Hiểu tiểu Tử là Bảo. bảo mình dựa theo lý pháp để nói nên từ từ phong niên kế vị bắc lương vương nhưng hết lần này tới lần khác từ phong niên là một cái hoàn khố t ử đệ bắc lương trong quân có nhiều người k h ô n g phục lấy trần chi bảo t h ị n h nhất như thế nếu là chúng ta có thể lôi kéo trần chi bảo tham dự vào việc này bên trong đợi từ hiệu bị đâm sau đó bắc lương tất nhiên lâm vào đoạt quyền nội loạn trong khoảnh khắc bắc lương định vậy chương một trăm ba mươi sáu t giờ phút này nghe được cố kiếm đường như thế triệu hoàng t r i ệ u trong lòng cũng rốt cuộc tin tưởng cố kiếm đường trung tâm trung tâm không phải nói đi ra mà là làm được cố kiếm đường ăn không răng trắng biểu trung tâm một vài câu cũng đỉnh không lên hắn đưa ra một đầu có thể thực hành kế sách cố kiếm đường khác rồi nói một chút quỷ vực thủ đoạn không ra gì cuối cùng vẫn là muốn dựa vào triều đình đại thế mới có thể bình định bắc lương người tặc ngay vậy triệu hoàng triều cũng không còn tiếp tục khách sáo nhìn về phía trong phòng mọi người nói như thế liền chiếu cố tướng quân kế sách làm việc dương thái tuổi tại sáng sớm ngày mai ngươi liền tiến về bắc lương vương phủ tiếp từ hiểu trong bóng tối tiếp ứng chỉ đợi hai ngày sau dựa theo kế hoạch đánh g i ế t từ hiểu đồng ý dương thái tuổi ứng tiếng nói sau đó triệu hoàng triều nhìn về phía cố kiếm đường nói ra cố kiếm đường tùy châu bây giờ thân ở bắc lương vương phủ nếu là tùy tiện xuất phủ sợ gây nên từ hiểu n g vực vô căn cứ việc này còn cần ngươi đi an bài đem tùy châu mang ra vương phủ ta đến nói phục nàng kiếm đường minh bạch cố kiếm đường gật đầu đáp ứng triệu tứ hai ngày này ngươi liền an bài triệu câu gián điệp gấp c h ă m c h ă m bắc lương vương phủ có bất kỳ gió thổi cỏ l â y trước tiên báo cáo đem tất cả đều an bài thỏa đương chỉ về sau triệu hoàng triều lại lần nữa dặn dò việc này can hệ trọng đại chư vị không được phởi ở đỏ sau khi chuyện thành công hoàng thất tất có trọng thưởng sau đó đám người liền riêng phần mình rời đi chuẩn bị mình nhiệm vụ đi triệu hoàng triều nhưng là lặng lẽ ra lương châu thành một đường đi tới bắc lương quân đại doanh bên ngoài triệu hoàng triều ánh mắt tại trong đại doanh bốn phía tìm kiếm t m kiếm trần chi bảo doanh trướng trong chốc lát triệu hoàng triều liền im đúng mục tiêu nhưng cũng không trực tiếp chui vào trong đại doanh ngược lại là tìm một chỗ ẩn nấp nơi trốn ngồi xếp bằng triệu hoàng triều song thủ bấm n i ệ m pháp quyết thần hồn trợt ly thể một đạo mắt thường không thể gặp trong suốt thần hồn tiềm nhập trong đại doanh thẳng đến trần tê rờ -E、bảo danh o trướng mà đi triệu hoàng triều sinh tính cẩn thận dưới mắt mảnh này bắt lương trong quân d o a n h nói ít cũng chú đóng mấy vạn đại quân nếu là hắn trực tiếp tùy tiện chui vào đi vào cùng trần tri bảo tiếp xúc vạn nhất không có thể nói phục trần tri bảo nên ó n hắn chính là mấy vạn đại quân vây công liên tính hắn là lục địa thần tiên đối mặt mấy vạn đại quân vây giết cũng chỉ có thể nuốt hận ở nơi này. Trong doanh trướng, Trần với lại trong quân cấm chỉ uống rượu nếu có kẻ vi phạm trạm lập quyết đầu này quân lệnh vẫn là trần chi bảo tự mình định ra không nghĩ tới hôm nay trần chi bảo thế mà mình đánh vỡ mình lập xuống quý củ sao tướng quân đi một chuyến vương phụ sau khi trở về liền biến thành cái bộ dáng này một đám thân vệ trong lòng không hẹn mà cùng đều là ý nghĩ này bất quá lại không người xin hỏi đi ra trần chi bảo t r o n g quân đội xây dựng ảnh hưởng đã lâu trong ngày thường chúng tướng sĩ chỉ có nghe mệnh phần chưa bao giờ hỏi thăm cơ hội trong trướng trần chi bảo điên cuồng hướng mình miệng bên trong rót rượu chỉ muốn nhất túy giải thiên sầu nhưng làm sao càng là sầu khổ thời điểm hết lần này tới lần k h á c càng là không dễ dàng u ố n g say nghĩa phụ trần chi bảo lẩm bẩm nói xem ra ta cái này nghĩa tử lại thế nào xuất sắc tại trong lòng ngươi địa vị chúng quy là so ra kém từ phong niên tên phế vật kia trần chi bảo nói lấy trong ánh mắt hiện lên một tia lòng đấu kỵ chọt đây tơ lòng đấu kỵ lại rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh mặc dù hắn chướng mắt từ phong niên nhưng đối với tử hiểu đến trung tâm lại là không có trộn lẫn nửa điểm trình độ nghĩa phụ ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh ta so từ phong niên càng thích hợp làm bắc lương vương nói lấy trần chi bảo trong đầu lại hiện ra từ vị hùng khuôn mặt trần chi bảo trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười vị hùng ngươi chờ ta chờ ta thành công đả động nghĩa phụ ngồi lên bắc lương vương, vương vị sau đó ngươi nhất định phải làm ta vương phi nói xong một câu nói sau cùng này trước đó uống vào liệt tịu tịu kỉnh chợ sông tới trần chi bảo mắt say lờ đỏ trong con mông lung nằm ở xoáy án bên trên mê man đi qua trong danh t r ư ớ n g một mực lấy thần hồn tư thái trong bóng tối thăm dò trần chi bảo triệu hoàng triều giờ phút này trên mặt đều là âm hiểm nụ cười h ừ h ừ nguyên lai、like、đây trần chi bảo trong lòng sớm có bất mãn như thế cũng tốt trần chi bảo lòng có ước m u ố n bên trong có hắn giận ta khuyên phục hắn khả năng cũng càng cao triệu hoàng triều thần hồn cười lạnh một tiếng sau đó s i ê u chui vào trần chi bảo thể nội trần chi bảo mơ hồ giữa cảm thấy mình trong giấc mộng trong mộng hắn thành công thu hoạch được từ hiệu tiến một bước thưởng t h ư ở từ từ hiệu trong tay nhận lấy bắt lương vương vị trần chi bảo đứng tại lương châu trên đầu thành thành bên dưới là ba mươi vạn bắc lương tướng sĩ ba mươi vạn bắc lương quân tướng sĩ tay cầm đao thường như sơn như lâm nhìn về phía tường thành trần chi bảo trong ánh mắt tất cả đều là sốt ruột sùng tính thần s ắ c gió gió gió lớn ba mươi vạn bắc lương tướng sĩ cùng đ ê u lên la lên đinh thai nhức c ó c âm thanh để bầu trời bên trên đám mây đều bị trấn khai trần chi bảo nhìn về phía thành bên dưới tướng sĩ trong lòng hào t ì n h vạn trượng bên cạnh thân từ vị hùng cũng là đầy mắt n u tình nhịn hắn trần chi bảo đưa tay muốn vớt ve từ vị hùng khuôn mặt một giây sau trước mắt chàng cảnh trọn biến hóa như là tâm tính đồng dạng từng mảnh vỡ vụn ra một cái thân mặc đạo y y là lao đạo sĩ đang đội một tấm hoa c ú c mặt cười tưởng tìm nhìn hắn lao đạo sĩ chính là triệu hoàng triều trần chi bảo trong lòng giật mình dội ra bàn tay nắm chắc thành quyền quay một tiếng hướng phía triệu hoàng triều nện cho đi qua triệu hoàng triều không tránh không né trần chi bảo thế đại lực trần một quyền từ hắn trong thân thể xuyên qua nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trần chi bảo triệu hoàng triều cười nói trần chi bảo không cần như vậy đại h o à khí ngồi xuống hào hào trò chuyện chút trần chi bảo vẫn như c ũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác triệu hoàng triều cũng không nói nhiều phối hợp quanh chân ngồi xuống đến, hỏi, vừa Tư vị ngay h ư vậy triệu hoàng triều đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói ra ta chỉ là tạo ngộng nhưng ngộng nội dung lại là ngươi ở sâu trong nội tâm chân thật nhất ý nghĩ trần tri bảo sắc mặt tái xanh ngậm miệng không nói triệu hoàng triều tiếp tục mê hoặc nói trần tri bảo ngươi nghĩ làm bắc lương vương cũng hẳn là do ngươi tới làm bắc lương vương từ phong niên cái kêu hoàng cố không xứng kế thừa bắc lương vương vị dưới mắt liền có một cái cơ hội như vậy để ngươi làm bắc lương vương liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không bỏ ra nghe vậy trần chi bảo đ ỗ n g nhiên ngần đầu nhìn về phía triệu hoàng triều trong ánh mắt buộc phát ra một đạo tinh quang chương một trăm ba mươi bảy bị bán cái ngọn nguồn rơi triệu hoàng triều trần chi bảo gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m triệu hoàng triều nghi ngờ nói dưới mắt liền có cơ hội triệu hoàng triều nói nếu là từ hiểu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lấy ngươi tại bắc lương trong quân vi vọng tự nhiên là kế vị bắc lương vương không có hai nhân tuyển trần chi bảo trong ánh mắt hiện lên vẻ khắc lạ nói các người muốn ám sát nghĩa p h ụ ngươi là ly dương hoàng thất người triệu hoàng triều khẽ b ư ớ c c ằ m thừa nhận xuống tới trần chi bảo ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì nếu là trước đó có người dám ngay ở hắn mặt nói loại này ám sát từ hiệu n ư u x o á n vương vị cực kỳ làm trái nói nhất là đây người còn ra từ ly dương hoàng thất hắn đã sớm sai người đem bắt lấy loạn đao phân thây bất quá lần này trần chi bảo ma xui quỷ khiến không có làm như vậy tâm lý lần đầu tiên cảm thấy triệu hoàng triều đề nghị để hắn rất tâm động trần chi bảo mặc dù tâm động nhưng không có vội vã biểu lộ thái độ sắc mặt bình tĩnh nói thiên hạ không có miễn phí công chưa triệu hoàng triều nói đây là tự nhiên trần chi bảo hỏi cần ta làm cái gì triệu hoàng triều nói hai ngày sau đó từ phong niên đại hôn thời điểm bắc lương vương phủ bên trong c ó thích k h á c h đánh g i ế t từ hiệu đến lúc đó ngươi có thể mang bình cần vương trần chi bảo nói bổ sung tên là cần vương thật là binh biên triệu hoàng triều nói không sai sau đó lại bổ sung liền tính việc này không thành triều đình cũng sẽ ủng hộ ngươi tự lập làm vương ngươi cảm thấy thuộc vương chỉ vị như thế nào đến lúc này trần chi bảo hoàn toàn bị đả động trịnh trọng gật gật đầu nói hai ngày sau đó Ta thông ra gặp nhau suốt triệu a thông hoàng triều nói thiện sau nửa cách giờ bắt lương quân đại doanh bên ngoài triệu hoàng triều nục thân chỗ ẩn thân triệu hoàng triều thần hồn trở về cơ thể cả người run một cái nhìn về phía trần tri bảo doanh trướng trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười trần tri bảo vào cuộc đại sự thành vậy triệu hoàng triều cười to hai tiếng sau đó mấy cái thả người hướng phía lương châu thành phương hướng nhanh chóng trở về hôm sau mặt trời mới mọc sắc trời mới vừa sáng lên cùng ố kiếm đường liền、quang、minh chính đại đi ngoài mời đường Lương Vương quang chính bên ngoài là vì mời Tùy châu công chúa xuất Phủ, Bắc vào vì t y Châu c ô chúa cho phủ, Hoàng xuất Triệu Triều lúc à m một ráng c h t trên t h ự tế nhưng là vì đó e m sớm làm tin tức toàn bộ cáo chi từ chi hiểu, hắn phong Cùng cáo bộ bị. để đ lúc tào thường thanh cũng vừa tốt thu vào triệu tứ truyền đến tin tức biết được triệu hoàng triệu đã chui vào lương châu thành bên trong chính trong bóng tối mưu đồ dự định ám sát từ h i ể u mới vừa cùng từ h i ể u kết thành đồng minh giờ phút này từ h i ể u đối với tào thường thanh đến nói là hắn khôi phục đại sở trợ lực lớn nhất lại thêm giang bùn cùng từ phong niên giữa hai người quan hệ xem chừng không bao lâu hắn khả năng liền sẽ cùng từ hiệu trở thành thân gia Mặc cửa dù không quá nguyện ý nhận cửa hôn nguyện này, bất quá ý sự bởi ấ t tử tình thám thiết Tào Thường Thanh cũng chỉ có thể quá xuống. nhìn giang bùn phong niên dáng, cũng nắm nhận chỉ đối với mối mũi bộ b có lô vậy khi biết tin tức trước tiên tào thường thanh liền tìm tới t ử hiệu chuẩn bị thương nghị đối sách cố kiếm đường cùng tào thường thanh hai người không hẹn mà cùng đồng thời xuất hiện tại t ử hiệu gian phòng bên trong nhìn thấy tào thường thanh trong nháy mắt cố kiếm đường trong đầu hiện ra một chút không tốt ký ức là ngươi cố kiếm đường ánh mắt nhắm lại thần sắc bất thiện nhìn tào thường thanh tào thường thanh liếc cố kiếm đường một chút thản nhiên nói là ta giờ phút này cố kiếm đường thần sắc bên trong có nói không nên lợi ưu á n ban đầu tào thường thanh cùng hắn từng có ước định hai người hẹn nhau mưu phản tào thường thanh khôi phục sở quốc cố kiếm đường vì hắn trợ lực sau khi chuyện thành công hắn đồng dạng là cầu k h á t họ vương vị trí lúc đầu nói hào h ả o nhưng là tào thường thanh lại là vừa đi không còn t â m hơi những năm gần đây từ đầu đến cuối không có cho cố kiếm đường đến qua ti n tức cố kiểm đường cảm giác mình những năm này lao tâm lao lực đều đốt tới cầu thân lên liền xem như thật nuôi con chó cũng có thể gọi hai tiếng giúp hắn giải cái oi bức nhị không phải dù sao cũng tốt hơn một trái tìm g á n tại tào thường thanh trên thân lại nửa điểm tin tức đều không có tào t h ư ờ n g thanh ý vị thâm trường nhìn cố kiểm đường một chút hắn sớm biết cố kiểm đường không phải cái gì ly dương trung thần xem ra cố kiểm đường lại cùng từ h i ể u thông đồng ở cùng một chỗ bất quá lấy hắn tính cách cũng bình thường tào t h ư ờ n g thanh thẩm nghĩ lấy lại nhìn cố kiểm đường mấy lần gian phòng bên trong chủ vị bên trên từ h i ể u nhìn cố kiểm đường cùng tào thường thanh giữa tựa hồ có chút dương cung bạt kiếm bầu không khí ngay sau đó liền đứng dậy làm lên người hòa giải lần lượt đem hai người đỡ đến trên châu ngồi ngồi xuống tào thương thanh tự biết mình dù sao cũng hơi đỡ đến trên châu ngồi ngồi xuống tào t h ư n g tào thường thanh nhìn về phía từ hiểu nói ra triệu hoàng triều đến lương châu thành cố kiếm đường thấy tào thường thanh cũng nhắc lên chuyện này lông mày không khỏi n h ữ n một cái triệu hoàng triều vào bắt lương làm việc tuyệt đối cẩn thận vô cùng không nên bị tào t r ư ờ n g x a n h phát giác chẳng lẽ lại có nội gian cố kiếm đường thầm nghĩ l ấ y nhớ lại buổi tối hôm qua tại triệu câu bên trong cứ điểm gặp qua cả đám thủy trung nghĩ không ra ai có thể là nội gian bất quá dưới mắt cũng không phải truy đến cùng chuyện này thời điểm cố kiếm đường ngắn ngủi suy tư một lát sau nói ra triệu hoàng triều dự định tại phong niên cùng chi hồ đại hôn này đó chui vào vương phủ ám sát ngươi nghe hai người nói Từ hiện ể u t r m tại không có u hiện ra nửa điểm nửa ngoài ra cố n một sớm bộ đã kiếm đường cùng tào thường thanh tin tức chỉ là nghiệm chứng điểm này người biết chuyện này tào thường thanh thông qua từ hiệu biểu lộ nhận định hắn đã sớm biết tin tức này t ừ h i ể u gật gật đầu nói lên qua thanh huyền đã đem tin tức này nói cho ta biết tô thanh huyền tào thường thanh trong đầu hiện lên tô thanh huyền khuôn mặt trong lòng không khỏi đối với tô thanh huyền hiếu kỳ càng tăng lên mấy phần tối hôm qua tô thanh huyền nhẹ nhõm đón lấy hắn nén giận một k í c h tào thường thanh mới h i ể u vị này thanh danh không hiện tô thanh huyền nguyên lai、like、cũng là một cái không kém gì hắn cao thủ giờ phút này từ từ h i ể u trong miệng biết được tô thanh huyền thế mà vô thanh vô tức cũng rõ xét được triệu hoàng triều và bắc lương tin tức hắn có thể biết được chuyện này đó là bởi vì triệu tứ tại triệu câu bên trong vì hắn làm nội ứng cố kiếm đường biết được chuyện này đó là bởi vì hắn là ly d cố kiểm đường không rõ ràng ai là tô thanh huyền dừng một chút tiếp tục bán triệu hoàng triều kế hoạch đem tuy châu dương thay thuế trần chi bảo cùng triệu hoàng triệu thủ hạ nhân thủ đều run lên đi ra nghe từng cái quen thuộc danh tự tư hiệu biểu hiện trên mặt tâm tình bất định cố kiểm đường đã đem triệu hoàng triều kế hoạch toàn bộ đỡ ra ba người ngay sau đó bắt đầu thương nghị đối sách cuối cùng quyết định tương kế t ự tế tại triệu hoàng triều đến đây ám sát thời điểm đánh hắn một cái trở tay không kịp tất cả thỏa thuận tốt sau đó cố kiểm đường liền cáo tử rời đi thời điểm tự nhiên là mang theo tùy châu công chúa cùng nhau rời đi Trước 138, cửa xe chết. Tê một đêm không ngủ, Tô Thanh Huyền vẫn như cũng là thần thái sáng láng, tu tại trình một Phượng như như cửa cũng xe hàn không Huyền hắn hiện không là này, là Viện. Gần ngủ, vẫn sáng láng, đến đừng nói ngủ, đêm đêm vi loại độ đó những này có thể đều là đồ tốt ta tô thanh huyền mang trên mặt cười mặc kệ là ở thế giới nào bên trong long loại sinh vật này đều là cực kỳ đặc thù tồn tại trên thân long lân long huyết đều là luyện khí luyện đan tuyệt hảo vật liệu nếu có long châu nói càng là có thể giúp tu hành giả tăng trưởng công lực tuyệt thế bà bối thậm chí tại một ít thế giới bên trong gan rồng phượng tủy vẫn là đại năng trên bàn cơm phù hợp tô thanh huyền nhìn chằm chằm trong tay long lân cùng long huyết đêm qua tại trong rừng rậm mặc dù cũng có ánh trăng nhưng tia sáng trung quy là sò xanh yêu đất giờ phút này tại ánh năng chiếu rọi long lân bên trên lóe da ngũ thải con mang tô thanh huyền trong đầu tung ra một cái tử ngũ thải ban lan đen dùng để hình dung trong tay đây vài miếng long lân không có gì thích hợp bằng trừ ra long lân long huyết càng là thần kỳ tô thanh huyền trong tay long huyết toàn bộ hội tụ thành một dọn ước chừng có lớn chừng cái trứng gà tại ánh nắng chiếu xuống trong suốt sáng long lanh tựa như hồng ngọc đồng dạng càng là tản mát ra từng trận dị hương đêm qua tô thanh huyền đâm bị thương hắc long sau đó long huyết gắn một chỗ nhưng khi long huyết rơi tại trên mặt đất sau đó vậy mà thần kỳ tự động hội tụ thành một dọn đồng thời không có nhiễm nửa điểm bụi trận tô thanh huyền ở trong lòng tính toán làm như thế nào đem đầu tay long lân cùng long huyết hiệu dụng phát huy đến cực hạn h á c bạch huyền tiễn mặc dù dung nhập từ hiệu khối kia thiên ngoại vớt h ạ c h phẩm chất tăng n h i ề u nhưng cuối cùng vẫn là không tốt đêm qua tại ta chân khí ra chỉ phía dưới thế mà đều không phá nổi h á c long lân tiến nếu như đem trong tay của ta đây vài miếng long lân dung nhập trong đó nói h á c bạch huyền tiễn kiên cố cùng sắc bén trình độ tuyệt đối sẽ lại đến một bậc thang chưa chắc không có cơ hội đạt đến hàn y trong tay thiên gia kiếm trình độ nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền trong lòng một mảnh h ư n g h ự c phải biết thiên gia kiếm thế nhưng là xuất từ tiên hiệp thế giới nó cường hãn trình độ đủ để miếu sắt trong thế giới này tất cả thần binh tô thanh huyền đẻ xuống trong lòng kích động đem ánh mắt nhìn về phía long huyết đây đoàn long huyết ngược lại là có thể dùng đến luyện đan hắc long sở di c ư ờ n g đại đó là dựa vào hắn đúc thân hắc long thân thể bền bi trình độ viễn siêu nhân loại võ giả nếu là có thể luyện chế đan d ư ợ c phục d ụ nói g n đối với cường độ thân thể tăng trưởng tuyệt đối là bay vật t h ư ớ c tô thanh huyền nghĩ đến từ trước đó r ú p thưởng thu hoạch được ngoại đan trong bí thuật tìm ra một vị đan phương phối hợp bên trên đây đoàn long huyết vừa vắn thích hợp đem long lân cùng long huyết công dụng kế hoạch song sau đó tô thanh huyền cảm khái một tiếng nói hắc long quả nhiên toàn thân là bảo A. xem ra sau này thật tốt ăn xong uống nuôi hắn vạn nhất ngày nào có cần có thể tùy thời lấy tài liệu giờ phút này đang tại trong rừng nhắm mắt dưỡng thần hắc long đột nhiên trong lòng một trận bất an cảm giác sông lên đầu trên thân không hiểu thấy lạnh cả người lưu động chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên cảm giác lạnh như vậy giống như có người ở sau l ư n g tính kế ta hắc long mở ra cực đại long nhãn ngắm nhìn một phía một phen liếc nhìn phía dưới cũng không phát hiện gì thường lúc này mới mang theo lo nghĩ một lần nữa phục trên đất nghỉ ngơi đứng lên nơi này quá nguy hiểm chờ sự tình sau khi kết thúc ta phải nhanh trở lại chủ nhân bên n g i đi theo chủ nhân bên người mới có cảm giác an toàn hát long trong lòng nghĩ như vậy tô thanh huyền thu hồi long l ầ n cùng long huyết đang định đi tìm từ phong niên tìm một đ i ể m vụ t r ợ dược liệu cùng vật liệu lý hàn y đi cửa phòng chợ mở ra lý hàn y đi cùng nam cung tay nắm tay từ trong phòng đi tới sớm a tô thanh huyền hướng về hai người chào hỏi lý hàn y đi nhìn về phía tô thanh huyền phát hiện tô thanh huyền thần s ắ c mười phần bình tĩnh lần này lý hàn y thì có chút không bình tĩnh đêm qua nàng đem tô thanh huyền cự tuyệt ở ngoài cửa vốn nghĩ hôm nay thấy tô thanh huyền hắn nhất định sẽ là một bộ khó thở bộ dáng không nghĩ tới tô thanh huyền tựa như người không việc gì đ ồ n dạng ngươi không tức giận lý hàn y hỏi Tô Thanh、Huyền、trả lời, ta tại tất Thế nhưng, tối hôm qua, lý hàn phải muốn nói lại thôi. Tô Thanh ta ta một tốt, Tô Thanh Huyền nói lấy, trên mặt tất hôm không không Huyền phải nhưng, Hàn hãy Huyền như chuyện Huyền thỏa sao qua, may qua cửa, giận. muốn nói nói, mắn ngươi bằng nói mãn nụ đều Y Vy cả lời, Lý lại lỡ lấy, là cười cười. coi vào mà đêm có có để bỏ dù sao tối hôm qua nếu không phải lý hàn y hìa đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa hắn liền sẽ không gặp phải tào thường thanh vào vương phủ nếu không phải tào thường thanh nhấc lên gần nhất một đống người giang hồ chính hướng bắc lương mà đến hắn cũng sẽ không nghĩ đến muốn luyện chế rồi bay giám sát lương châu thành như thế nói hắn cũng sẽ không phát hiện h ắ t long tồn tại càng sẽ không thu hoạch hiện tại long lần cùng long huyết cũng sẽ không biết được triệu hàng o triệu đến bắt lương tin tức nhưng mà lời này tại lý hàn y thì hãy nghe tới lại là thay đổi hương vị hắn gặp phải chuyện tốt chuyện gì tốt lý hàn y thì hãy vô ý thức nghĩ đến từ vị hùng trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không ổn cảm giác chẳng lẽ lại ta bị từ vị hùng cho t r n g nhà lý hàn y thì càng nghĩ càng thấy đến có khả năng lý hàn y thì hãy vốn định phát tác nhưng nghĩ tới tại biết rõ có cái từ vị hùng đối với tô thanh huyền mưu đồ làm loạn thèm hắn thân thể tình hương dưới còn cự hắn đem trong u y đây ệ t ở ngoài cửa. Đây không phải cửa, õ ràng r thanh huyền lên từ vị hùng đem đầy tô từ t vị tay sau. Trong sau. lúc nhất thời lý hàn y đi trong lòng mới vừa dâng lên điểm này hỏa diễm lại dập tắt x u ố n g d ư ớ i chỉ cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt đây có tính không là chính ta tìm cho mình cái tỉ muội lý hàn y đi trong lòng phất vất nghĩ đến được rồi dạng này cứ như vậy đi dù sao ta một người cũng không phải thanh huyền đối thủ nhiều người giúp ta chia sẻ một chút cũng tốt lý hàn y gì hãy nghĩ đến tô thanh huyền cái kia gần như một bước đến dạ dày dọa người trường thương c ù n phong bạo vũ một dạng thế công cùng kiên trì không tạo b ề lâu trong lòng liền tiếp nhận chuyện này tô thanh huyền cũng không biết lý hàn y đi hẹn à o bổ hình ảnh phức tạp như vậy chỉ thấy lý hàn y đi trên mặt biểu lộ phi tốc biến hóa một hồi giống như khóc một hồi giống như cười trong lòng có chút không hiểu nghĩ đến Ngày, hàn y đi ở đây là thế nào sẽ không luyện công t ẩ u hỏa nhập m a đi tô thanh huyền nghĩ đến trong lòng đ ứ n h lên bước nhanh đi đến lý hàn y đi h bên người kéo lại nàng cổ tay một phen d ò xét qua về sau phát hiện lý hàn y đi thân thể cũng không có vấn đề ngươi làm gì lý hàn y h ẹ hỏi tô thanh huyền nói ta nhìn ngươi sắc mặt không thích hợp còn tưởng rằng ư ơ i luyện công xảy ra vấn đề ngay vậy lý hàn y đ ho nhẹ hai tiếng làm dịu mình sâu hổ sau đó nói ra ngươi cùng bắc lương nhị quận chúa đã thành như bây giờ ta cũng liền không phản đối bất quá những người khác ngươi tốt nhất khắc chế điểm tô thanh huyền có chút không rõ ràng cho lắm sững sờ nhìn lý hàn y đi thẩm nghĩ đến không phải ta cũng từ vị hùng loại nào a bên cạnh nam cung phó xả muốn nói lại thôi thẩm nghĩ trong lòng hàn y rìa t ỷ t ỷ ta còn chưa lên xe đâu ngươi cái này đem xe môn hạt chết chương một trăm ba mươi chín muốn luyện long h ổ đan suy nghĩ thần hồ khe sô lý hàn y rìa lại nói như lọt vào trong sương m tô thanh huyền trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ nàng đang nói cái gì tô thanh huyền cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này nói ra l ý dương hoàng thất lão tổ triệu hoàng triều dự định ám sát tử hiểu mấy ngày nay cẩn thận một chút nếu như gặp phải vô pháp đối kháng đối thủ không cần vậy mạnh trước tiên chạy trốn tới tìm ta tô thanh huyền dặn dò không phải hắn quá cẩn thận chỉ là triệu hoàng triều cái này lão ngân tệ quá âm hiểm liền xem như tu vi cao cũng rất có thể sẽ bị triệu hoàng triều ám toán một tay nhìn tô thanh huyền trịnh trọng việc bộ ráng, lý hàn y cùng nam cung phó xạ cũng nhu thuận gật, gật đầu biểu thị biết sau đó tô thanh huyền lại dặn dò vài câu liền rời đi phượng tế viện tiến về ngô đồng viện đi tìm từ phong niên nô đồng viện bên trong từ phong niên nửa nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần mấy vị tư thái khuôn mặt đều là nhất lưu thị nữ đứng ở một bên phục thị từ phong niên phất phất tay mấy vị thị nữ lập tức bưng lấy quả vặt hoa quả thỉnh thoảng đ ú t tới từ phong niên miệng bên trong từ phong niên mặt đầy xuân quang hăng hái chủ đánh đó là một cái phú quý thiếu già tuổi mục sinh hoạt nhìn trước mắt trăng cảnh tô thanh huyền thừa nhận hắn có chút chua nhìn tiểu tử này trải qua thư thái như vậy ta thế nào như vậy không thoải mái đâu tô thanh huyền trong lòng có chút khó chịu nghĩ đến từ phong niên tô thanh huyền kêu một tiếng đang chìm chìm tại ôn nhu hương bên trong từ phong niên đột nhiên nghe được tô thanh huyền âm thanh không khỏi giật mình cả người một cái giật mình từ ghế nằm bên trên xoay người n g ã xuống từ phong niên đứng d ậ y nhìn về phía tô thanh huyền cười nói đại ca ngươi thế nào đến tô thanh huyền âm dương đạo ôi ôi ôi không hổ là b ắ c lương thế tử à, cuộc sống này quả thực mãn nguyện à. từ phong niên cười hát hát nói đại ca ngươi nếu là muốn nói ta lập tức can bại mấy người đến phượng tê viện đi phục thị ngươi a tô thanh huyền lắc đầu nghiêm mặt nói không ra nói rõ nói chính sự ta cần luyện chế một vị đan d ư ợ n ngươi giút ta nhìn xem trong vương phủ có hay không những được liệu này tô thanh huyền nói lấy đưa cho từ phong niên một tấm tờ giấy tô thanh huyền lần này dự định luyện chế đan dược tên là long h ổ đại đan đan dược bên trong lần chứa long h ổ chi lực tại luyện thể cường thân phương diện công hiệu phi phạm ăn vào đối với võ giả thể phách tu hành rất có ích lợi viên thuốc này chủ yếu vật liệu có hai cái theo thứ tự là long h ổ chi tinh hoa còn lại phụ tải đều là một chút phổ biến dược liệu chỉ có long h ổ tinh hoa không phải bình thường có thể nhìn thấy bây giờ tô thanh huyền trong tay có một đoàn long huyết dùng để xung làm đan phương bên trong lòng chi tinh hoa mới vừa phù hợp từ phong niên nhìn một chút tờ giấy nhữ mày nói ra đại ca Độ. ngay vậy tô thanh huyền cũng có chút nhớ mày nếu muốn luyện chế thành công vị này long hồ lại đan nhất định phải cam đoan đan dược bên trong long hồ tinh hoa đạt đến cân bằng trạng thái hiện nay tô thanh huyền trong tay đây đoàn long huyết có thể được xưng là thiên tài địa bạo cấp bậc thần vật nhưng đồng dạng hồ cốt lại hoàn toàn không đạt được loại này công hiệu nếu như kiên trì tuyển dụng đồng dạng hồ cốt cuối cùng chỉ sợ cũng khó có thể luyện thành còn sẽ hưởng phí hết đây đoàn long huyết được không bùng mất Cũng đ lúc Tô Thanh h hư hư thực thực ấy lương châu thành bên trong truyền xôn xao từ hiểu đã từng điều động bắc lương quân quân sĩ đi thần hồ khe s ộ tìm kiếm qua dù chưa tìm tới thần hồ nhưng xác thực có manh thú ẩn hiện dấu hiệu không bằng chúng ta đi thần hồ khe sổ tìm kiếm một phen nói không chính xác có thể tìm được thần hồ tung tích sơn trọng thủy phục nghị vô lộ liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn tô thanh huyền lúc đầu đã bỏ đi không nghĩ tới từ phong niên lại n h ắ c lên một cái thần hồ truyền thuyết tô thanh huyền suy tư phúc chốc sau đó nói ra có thời gian đi xem một chút cũng tốt nếu quả thật như từ phong niên nói tới như thế lương châu thành ngoài trăm dặm thần hồ khe sổ có một tôn m a n h hổ dị t r ù n g vậy đối tô thanh huyền đến nói quả nhiên là niềm vui ngoài ý mớn tô thanh huyền đến nói quả nhiên là niềm vui n i ý mớn t h a n h h u y n đã ở trong lòng chuẩn bị lấy đem cái tiêu mánh không chỉ có thêm một cái linh sùng có thể dùng để chiến đấu có cần thời điểm còn có thể tùy thời cắt bên dưới hai khối huyết n ụ c dùng để luyện đan luyện khí cuộc mua bán này không lỗ từ phong nhiên nói ra đại ca vậy ta đây liền sắp xếp người mang theo chúng ta đi thần hồ khe sổ nói lấy từ phong nhiên liền xoay người chuẩn bị sắp xếp người tô thanh huyền khoác khoắt tay nói ra cũng là không cần vội như vậy mấy ngày nay không yên ổn ngươi bây giờ tùy tiện ra ngoài dễ dàng xảy ra sự cố hay là chờ lần này phong ba quá khứ sau đó lại tính toán sao a không yên ổn từ phong n i ê n nghi ngờ nói đại ca là xảy ra chuyện gì sao Tô t hai n Huyền h trả l ờ ly d ư ơ người hoàng thất hoàng theo thủ chui lao cao vào tông mang đống tổ triệu triều một l đã ơ ngươi ngươi vương n thành, hẳn là muốn đối các ra tay, ta xem chừng, bọn hắn hẳn là dự định ám sát cùng n g g châu các Hai tay, ta sát là là xem ám đối ư ra ra. dự đang nói từ hiệu cùng từ vị hùng xuất hiện tại sau lưng mấy người lẫn nhau lên tiếng c h à o về sau từ hiệu nhìn về phía tô thanh huyền nói ra thanh huyền vừa rồi đi phượng tê viện tìm n g ư ơ i ly kiếm tiên nói n g ư ơ i đến tìm phong n i ê n tô thanh huyền trả lời tìm phong n i ê n g i ú p một chút vương ra là có chuyện gì không từ hiệu nói vừa rồi tảo thường thanh cùng cố kiếm đường đi tìm ta đã đem triệu hoàng triều kế hoạch đều nói cho ta biết bọn hắn dự định thừa dịp phong niên đại hôn thời điểm đến ám sát ta tô thanh huyền nói nghĩ đến vương gia đã an bài tốt t ư ớ n g tay tư h i ể u gật gật đầu nói ra cái khác ta tất cả an bài xong không cần quá nhiều lo lắng hiện tại ta chủ yếu là không yên lòng phong niên bọn hắn tỷ đ ệ phong niên cùng chỉ h ổ đại hôn ngày ấy nhiều người phức tạp vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ta sợ phong niên bọn hắn thu được tổn thương càng nghĩ hay là nhớ làm phiền thanh huyền n g ư ô i đến lúc đó nhiều chiếu khán điểm tư h i ể u lần này đến tìm tô thanh huyền mục đích chính là vì để tô thanh huyền có thể phân ra một phần tâm tư thoáng bảo hộ một cái từ phong niên tỷ lệ mấy cái trước mấy ngày mắt mình mấy n bản cơ hải ế n từ h n l kia an nguy thể như nói so với hắn mình đều trọng yếu tô thanh huyền gật gật đầu nói giao cho ta a bốn chương một trăm bốn mươi triệu hoàng triều mê hoặc tùy châu tô thanh huyền bí mật quan sát công chúa điện hạ mời tới bên này cố kiếm đường dẫn linh tùy châu công chúa một đường đi vào triệu c ầ u chỗ ẩ n thân tại tùy châu công chúa trước mặt cố kiếm đường vẫn như c ũ duy trì ly dương trung thần hình tượng cố tướng quân là ai muốn gặp ta tùy châu công chúa hỏi lấy nàng công chúa t ô n quý theo lý mà nói nếu là ly dương người đến nên đi ít kiến nàng mới là cố kiếm đường cũng hẳn là minh bạch điểm này nhưng là hiện tại cố kiếm đường thế mà đặc biệt dẫn nàng đến bái kiến đây người tùy châu công chúa trong lòng mơ hồ đoán được cái này nhân thân phần hẳn là cực không tầm thường cố kiếm đường nói điện hạ cái này nhân thân phần không thể tầm thường so sánh chính là hoàng thất lao tổ tông cấp bậc nhân vật nói lên tới vẫn là ngài t r ư ở n g bối tùy châu công chúa trong lòng hiểu rõ đồng thời cũng có chút n g h i hoặc ta làm sao chưa nghe nói qua hoàng thất bên trong còn có một vị l a o tổ tông tùy châu công chúa nghĩ đến liền cùng cố kiếm đường cùng nhau tiến nhập gian phòng bên trong đặc sứ cố kiếm đường chắp tay nói công chúa điện hạ đến đang tại nhắm mắt tu hành triệu hoàng triều nghe được cố kiếm đường âm thanh mở to mắt nhìn về phía tùy châu công chúa cố mỗi trước hết đi cáo lui cố kiếm đường nói lấy liền tối lui ra khỏi gian phòng tùy châu công chúa mịt mờ đánh giá triệu hoàng triệu mấy lần sau đó cung kính hành l triệu hoàng triều biểu hiện ra một bộ hòa ái hiển lành bộ dáng cười nói nha đầu không cần đa lễ ngồi đi tùy châu gật gật đầu mười phần nhu thuận ngồi xuống đối mặt vị này cái gọi là lão tổ tông tùy châu trong lòng có loại không hiểu e ngại triệu hoàng triều phát giác tùy châu khẩn trương cùng e ngại ôn hòa nói nói lên đến ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây triệu hoàng triều lâu tại long hồ sơn bên trên tu hành đối với tùy châu cũng không phải là hiểu rất rõ hắn không biết mình nói thẳng ra để tùy châu âm thầm hạ độc sự tình về sau tùy châu sẽ hay không đáp ứng bởi vậy hắn dự định trước kéo kéo việc nhà thông qua loại phương thức này đến bỏ đi tùy châu cảnh giác tâm lý triệu hoàng triều trong lúc nói chuyện trong bóng tối vận dụng một tia nguyên thần chỉ lực tại lạng yên không một tiêm động giữa mê hoặc tùy châu tâm thần quả nhiên tùy châu mâu thuẫn cảm giác rất nhanh liền biến mất nợ nụ cười xinh đẹp nói lao tổ tông ta nhớ tới ngài đã tới ngày hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không triệu hoàng triều nói ngươi muốn gả cho từ phong niên cái kêu hoàn khố tử đệ lao tổ đặc biệt vì đây sự kiện đến ta một mực tại long h ổ sơn bên trên tu hành rất ít hồi ly dương lần này trở về nghe nói triệu thuần đưa ngươi ban hôn tại từ phong niên lao tổ rất tức giận ngươi là ta triệu gia kim chi ngọc diệp từ phong niên cái kêu hoàn khố tử đệ như thế nào x nha đầu ngươi nếu là không nguyện ý gả cho từ phong niên liền cùng lao tổ nói ta hiện tại liền mang ngươi hồi thái an thành nếu là triệu thuần có ý kiến lao tổ r ú t hắn triệu hoàng triệu nhìn như tình chân ý thiết đều là vì tùy châu cân nhắc trên thực tế trong lòng hắn tùy châu gả cho ai cũng không trọng yếu sở dĩ nói như vậy đơn giản đó là biểu hiện ra một bộ yêu thương hậu bối bộ dáng nhớ rút ngắn cùng tùy châu khoảng cách giảm xuống tùy châu tâm lý phòng tuyến chỉ bất quá hắn thiên tính vạn tính cũng sẽ không nghĩ đến giờ phút này tùy châu đối với từ phong niên sớm đã không còn mâu thuẫn tâm tư tùy châu công chủ nói lao tổ tông ngài đối với tùy châu yêu thương tùy châu biết được chỉ là ta gả cho tử phong niên chuyện này đã định ra nếu là lúc này đổi ý sợ rằng sẽ trêu đến b ắ c lương không vui đến lúc đó sinh ra h i ể m khích tùy châu liền thành ly dương tội nhân nói lấy tùy châu trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng biểu lộ nói ra kỳ thực đối với gả cho tử phong niên chuyện này tùy châu trong lòng cũng không phải rất kháng cự lời này vừa nói ra triệu hoàng triều hơi có chút s ữ n g sờ xem ra tùy châu nha đầu này đã đối với tử phong niên sinh ra tình cảm như vậy đến cần lừa gạt nàng một phen triệu hoàng triều tâm tư chuyển động sau đó thở dài một tiếng nói ra quả nhiên là ta triệu ra binh sĩ có đảm đương chỉ là như thế ngược lại là k h ổ ngươi tùy châu cười nói lão tổ tông vì ly dương tùy châu n g u y ệ n ý triệu hoàng triều gật gật đầu biết ơn tự đã cửa hàng đúng chỗ l i ề n bắt đầu hiện lộ mình chân thật mục đích chỉ thấy triệu hoàng triều trên mặt lộ ra phiền muộn t h ầ n sắc nói ra nha đầu chuyện này vốn không nên nói với ngươi cũng không nên do ngươi đến gánh chịu nhưng bây giờ đã đến ta triệu ra sao ta ly dương sinh tử tồn vong thời khắc m ẫ u chốt lao tổ không thể không cầu ngươi một sự kiện triệu hoàng triều nói đấy làm ra một bộ hành lễ tư thái tùy châu trong lòng giật mình vội vàng đỡ dậy triệu hoàng triều nói ra lao tổ ngài làm cái gì vậy chết sắt tùy châu ngài có cái gì phân phó cứ việc nói tùy châu dốc hết toàn lực cũng biết làm đến triệu hoàng t r i ề u n é t miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác c h ờ i gian nói ra kỳ thực nguyên nên cũng hiểu biết hoàng đệ để ngươi gả cho từ phong n i ê n cũng không phải là xuất phát từ hắn trân tâm chỉ là những năm gần đây bắc lương thế lớn liền ngay cả hoàng thất cũng muốn kiên kỵ ba phận hoàng đệ cử động lần này cũng là vì trấn an lôi kéo từ h i ể u đúng là bất đắc dĩ chỉ là bắc lương lòng lang dạ thú đã sớm hiển lộ không thể nghĩ ngờ người gả cho bắc lương cũng chỉ có thể là kế hoa minh uống rượu độc giải k h á c kết quả là vẫn là ngăn chặn không được bắc lương dạ dâm nghe triệu hoàng triều nói tùy châu công chúa trong lòng giật mình vô ý thức nghĩ đến tối hôm qua từ hiểu h i ệ n lộ ra phản ý triệu hoàng triều tiếp tục nói nếu muốn chân chính tiêu chử bắc lương cái này h a i h o à n g ẩm còn cần từ căn nguyên nhúng tay vào giải quyết nói thật với ngươi ta lần này đến bắc lương chính là vì ám sát từ hiểu lời này vừa nói ra tùy châu trong lòng chấn động kịch liệt lao tổ ngài tùy châu vừa định mở miệng liền bị triệu hoàng triều đánh gãy từ nay trở đi chính là ngươi cùng từ phong niên đại hôn đ i ệ lễ ta chỉ cầu ngươi làm một chuyện triệu hoàng triều nói đấy từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc bình này bên trong được là nhuyễn c u ố c tán ngươi v ụ n trộm đem hắn để vào bắc lương vương phủ ẩm thực bên trong giờ phút này tùy châu cả người đứng tại đứng máy trạng thái vô ý thức từ triệu hoàng triều trong tay tiếp nhận bình ngọc thầm nghĩ đến vì cái gì không thể chung sống hòa bình vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này triệu hoàng triều nhìn ra tùy châu trên mặt dãy ruộng khuyên giải nói ngươi suy nghĩ một chút nếu là có hướng một ngày từ hiệu thật phản ly dương luân hãm chắc chắn sinh linh đồ thắn lúc kia ngươi phụ hoàng ngươi mẫu hậu ngươi huynh đệ tìm hội đều sẽ trở thành bắc lương đao hạ v tùy châu trong lòng lập tức vỡ ra một cái khe đúng vậy à nếu là từ thúc thúc thật tạo phản thành công cái kia phụ hoàng cùng mẫu hậu tùy châu trong lòng xoắn suýt v n phần thấy thế triệu hoàng triều rèn sắc khi còn n n g nói nói trở lại nếu là ngươi có thể làm thành chuyện này đến lúc đó lao tổ liền có thể bắt sống bác lương đám người chưa chắc không phải đem bọn hắn chèm giết nếu như ngươi nghĩ nói tại thái an thành bên trong tìm một chỗ đem bác lương đám người giam lòng đứng lên cũng coi là bảo đảm bọn hắn một mạng lao tổ thật có thể chứ tùy châu hai mắt đẫm lệ nhìn về phía triệu hoàng triều triệu hoàng triều gật đầu nói tự nhiên có thể lão tổ ta tổ ngươi nếu là ưa thích từ phong niên tiểu t ử kia hoàn toàn có thể tại thái an thành bên trong cùng hắn song túc s o n g phi tùy châu công chúa trong lòng ý động mặc dù đối với triệu hoàng triều nói vẫn có hoài nghỉ tùy châu công chúa thở nhỏ trong cung lớn lên gặp quá nhiều giả dối quỷ q u y ệ t đối với triệu hoàng triều cái gọi là có thể lưu bắt lương đám người một mạng đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng phụ hoàng như vậy thương ta nếu như ta hướng phụ hoàng cầu tình nói hắn là có thể bảo trụ từ phong niên bọn hắn mệnh a tùy châu công chúa trong lòng giao động xoắn suýt một lát sau tùy châu công chúa vẫn là cầm trong tay bình ngọc thu vào trong lòng thấy thế triệu hoàng lúc ạ i hai người cũng không h cũng c đầu dối bay loại này có thể giám sát ngoại giới pháp bảo tuyệt đối đủ để cho từ hiệu đám người mở rộng tầm mắt nhưng là nghĩ đến đây là tô thanh huyền lấy ra pháp bảo từ hiệu mấy người trong lòng lần đầu tiên cảm thấy đây quá bình thường tô thanh huyền thủ đoạn siêu nhiên xuất r a loại pháp bảo này không bình thường sao đây quả thực quá bình thường bình thường mẹ hắn cho bình thường khai môn bình thường đến nhà t ừ hiểu mấy người trong lòng nghĩ như thế đến bởi vậy t ừ hiểu mấy người chỉ là thoáng là rồi bay thần kỳ kinh ngạc một hồi lực chú ý liền một lần nữa đặt ở tại triệu hoàng triều cùng tùy châu trên thân nhìn triệu hoàng triều lay động m ô i lưới không ngừng tan giã tùy châu công chúa tâm lý phòng tuyến từ h i ể u cùng t ừ phong niên trong lòng căm phẫn không thôi triệu hoàng triều cái này lão ngân tệ thế mà lợi dụng bản thân hậu bối tử phong niên nghiến răng nghiến lợi nói chờ nhìn thấy tùy châu công chúa đem triệu hoàng triều cho độc dược thu vào trong lòng thời、điểm. mấy người trong lòng đống cảm giác có chút t i ế n lối t ừ hiệu nói đáng tiếc cái nha đầu này ta vốn là cùng nàng vẫn rất hợp từ vị hùng nói nếu là nàng thật hạ độc nên xử trí như thế nào t ừ vị hùng nói lấy ẩn ẩn mang tới một tia s á c ý bất cứ uy hiếp gì đến bắc lương tồn tại tại nàng nơi này đều chỉ có một chữ giết t ừ phong niên cắn răng giữ em mờ lặng mặc dù trước sau bất quá một ngày ở chung nhưng tùy châu cho hắn cảm quan rất là khác biệt t ừ phong niên đã có hoàng khố chỉ danh tự nhiên đối với nữ tử tâm tư năm chắc tương đối chính xác tùy châu đối với hắn tâm ý hắn như thế nào có thể cảm giác không thấy nhìn từ hiệu mấy người bộ dáng tô than theo ta thấy tùy châu cũng không nhất định chân tâm như thế hiện nay nàng tại triệu hoàng t r i ề u trước mắt nếu là nàng không đáp ứng xuống tới lấy triệu hoàng t r i ề u thâm độc tính tình dù là tùy châu là hắn hậu bối hắn chỉ sợ cũng thống hạ sát thủ tô thanh huyền nói để từ hiểu mấy người hoi chấn động một chút mấy người bọn họ đã đem tùy châu xem như người trong nhà đến xem bây giờ nhìn thấy tùy châu nhận lấy độc dược mà phần này độc dược chính là dùng để độc hại bọn hắn trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên một cố bị người nhà phản bội cảm giác trong lúc nhất thời đang phán đoán bên trên tự nhiên không có tô thanh huyền người đứng xem này rõ ràng tô thanh huyền tiếp tục nói còn nữa nói đến triệu hoàng triều chính là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ càng là am hiểu thôi diễn tiên h những cơ chỉ đạo thần hồn nguyên thần chỉ lực tất nhiên cường đại viễn siêu thông thường cao thủ nếu như triệu hoàng triều có tâm động chút thủ đoạn nói lấy tùy châu loại này rác r ư i tu vi ngăn cản không nổi quá bình thường tô thanh huyền lại nói không dễ nghe nhưng đúng là như vậy cái đạo lý đừng nói là tùy châu liền xem như hiện tại từ phong n h i ê n chỉ huyền cảnh giới tu vi nếu là rơi vào triệu hoàng triều trong tay vô cùng có khả năng cũng sẽ bị hắn thần hồn chi lực ảnh hưởng tự thân ý nghĩ tô thanh huyền nói bổ sung cho nên các người rất không cần phải xuất ruột, chờ tư r ớ c quan quan sát quan sát, Tô t h a sau n Huyền nói h khi x o n g từ thở một t hiểu dài i ế nhiên g nói, t a may n Huyền, mắn n h mà có có g ư ờ nếu không chúng ta nhất thời xúc động phía dưới, sợ rằng nha thành tổn thương.、Từ、phong n Châu đầu kia thời phía xúc ta Tùy tạo Từ dưới, đối với i sợ sẽ một mặt cảm kích nhìn về phía tô thanh huyền nói ra đại ca đa t ạ tô thanh huyền vỗ vỗ t ừ phong n i ê n bả vai nói ngươi muốn đối mình có lòng tin cũng muốn đối với ngươi hồng nhàn có lòng tin nếu là có người nói cho ta biết hàn y hiện dự định tổn thương ta dù là bây giờ ngày dặn này tận mắt nhìn thấy ta cũng sẽ không tin tưởng t h phong n i ê n trịnh trọng gật gật đầu bên cạnh từ vị hùng nhãn châu xoay động cười nói tùy ô châu nếu như là ta đ nghiến nghiến công chúa thất hồn là phách tại cố kiếm đường hộ tổng phía dưới quay trở về bắc lương vương phủ tùy châu giờ phút này đầy bụng tâm tư túi đầu yên lặng không nói đi về phía trước cũng không chú ý đến tử phong niên đã đứng tại nàng phía trước chờ lấy nàng ai u, tùy châu đâm vào từ phong niên trên thân thở nhẹ một tiếng nghĩ gì thế như vậy đầu nhập ngay cả đường cũng không nhìn chẳng lẽ lại đang suy nghĩ bản thế tử từ phong niên cười nói tùy châu ngầm đầu nhìn về phía từ phong niên thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên đến lắp bắp nói không không nghĩ cai ê、e、ý nhất thời thất thần tô thanh huyền cùng từ hiệu từ vị hùng dấu ở một bên hoa từ bên trong nhìn tùy châu cùng từ phong niên hai người từ hiệu nhỏ giọng nói thanh huyền ngươi xem một chút tùy châu trên thân có phải hay không bị triệu hoàng triệu lao tiểu từ kia sử cái gì thủ đoạn tô thanh huyền gật gật đầu một tia nguyên thần chỉ lực chạy ra đi qua một phen dọ xét qua về sau tô thanh huyền gật gật đầu nói tùy châu trên thân xác thực có bị thần hồn chỉ lực ảnh hưởng qua vết tích đây không thể nghi ngờ là nghiệm chứng tô thanh huyền trước đó phỏng đoán ngay vậy từ hiệu trong lòng đầu tiên là giận dữ mắng triệu hoàng triều người lao t h ậ t này quả nhiên vô s ỉ đến cực điểm sau đó lại dâng lên một cỗ may mắn may mắn có thanh huyền tại không có xúc động nếu không chỉ sợ cũng thật làm bị thương tùy châu n h a đầu này sân bên trong t ừ phong niên cùng tùy châu giao lưu vẫn còn tiếp tục t ừ phong niên sử dụng ra một cái sờ đầu rét nhẹ nhàng vớt ve tùy châu đầu ôn nu nói có phải là không thoải mái hay không có m u ố nghe hay h k ô n ta tìm ý sư c o ngươi x m tùy, cảm cảm tùy châu nói h từ phong niên trong lòng hiểu rõ trên mặt lại là giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng nói ra làm sao đột nhiên hỏi cái này tùy châu không có trả lời tiếp tục vừa rồi vấn đề ngươi sẽ làm thế nào tùy châu nói trong a h h n lúc n l nhất thời tùy châu công chúa trong lòng như bị xét đánh một mảnh lạnh bớt một giây sau từ phong niên lại là nắm chặt nàng tay nói ra ngươi giống như bọn họ đều là ta người nhà ta cũng có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì cho nên nếu quả thật có một ngày như vậy nói nếu có người muốn tổn thương các người trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi ta không chết không có bất kỳ người nào có thể tổn thương các ngươi lại nói từ hiệu thủ hạ tốt xấu có ba mươi vạn bắc lương con đâu nếu là ngay cả mình nhị tử cùng con dâu đô hộ không được h ắ n cái này bắc lương vương khi cũng quá phế vật sớm làm giải ngũ về quê thoái vị cho l á o hoàn g tính nói đi thì nói lại liền t i n h từ hiệu không đáng tin vậy còn có ta đại ca tô thanh huyền đâu ta đại ca thiên tư tuyệt thế vô địch thiên hạ có h ắ n tại ai cũng không động được chúng ta từ phong niên phía sau nói tùy châu nghe được không phải rất rõ ràng tại từ phong niên câu kia ta không chết ai cũng đừng nghĩ tổn thương các ngươi thời điểm tùy châu trái tim liền triệt để bị dính đ ầ y ngay sau đó tùy châu trực tiếp ôm lấy từ phong niên đ ỗ n g nhiên hôn lên chương một trăm bốn mươi hai dương thái tuế tới cửa tùy châu thân rất đ ầ u nhập giờ phút này nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở từ phong niên trên thân cái gì triệu hoàng triều cái gì triệu ra Gia giang sơn trong n g á y mắt này hết thể bị nàng quên hết đi ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cảm thụ được lồng ngực chỗ mềm mại xúc cảm cùng trong lúc hô hấp mang đến nhàn nhạt h ư ơ n g thơm t h phong niên trong lòng không khỏi một trận dập dần nhưng là vừa nghĩ tới còn có ba cái việc vui người ở một bên nhìn trộm từ phong niên trong lòng t i ể u diễm lập tức biến mất vô tung vô ảnh ô ô ô từ phong niên dãy ruổi lấy c ở i ra thân chờ một chút không thở được từ phong niên thở hồn hiển nói tùy châu cũng tỉnh táo lại kích động cảm xúc cũng khôi phục bình thường nghĩ đến mình lớn mật cử động không khỏi hơi đỏ mặt từ phong niên vuốt vuốt ngược hỏi ngươi ngược cất thứ gì đâu cứng như vậy đều cần đến ta nghe vậy tùy châu, tấm, tùy châu công chúa khẩn trương thân sắc từ phong niên cười nói ngươi không nói ta cũng biết có phải hay không nhị tỷ cho người xuân được từ phong niên nói lấy trên mặt lộ ra cười xấu xa k h i thực hiện tại ngươi không cần xuân dược cũng được ngươi nghị muốn nói ta sẽ không phản kháng ta tùy thời đều có thể cho ngươi câu nói này để tùy châu công chúa sắc mặt bỏ bừng khẽ gắt một tiếng yêu dâu xanh mà phía sau cũng không trở về chạy ra về đến phòng sau đó tùy châu đem trong ngực bình ngọc lấy ra đặt ở dưới giường sau đó cũng không tiếp tục nhìn một chút tại từ phong niên n u tình phía dưới nàng đã bỏ đi xuống đ ọ c dự định viện bên trong nhìn đi xa tùy châu công chúa bằng lưng từ phong niên thở vào một cái sau đó đôi sau lưng nói ra ra đi để ự tô thanh huyền ba người mang trên mặt cười từ b phong niên nói, có có nói, nói bị ngăn ở trong cổ họng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tô thanh huyền hai người cậu nam nữ nhìn từ phong niên bộ giáng mấy người đồng thời cười to thật lâu từ hiểu thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói không ra nói dỡn nói chính sự xem ra tùy châu nha đầu là bị ngươi lừa gạt hẳn là sẽ không lựa chọn hạ độc bất quá lần này cũng là khổ nha đầu này bất kể như thế nào nàng kẹp ở giữa nhất định không dễ chịu lần này ngươi lừa gạt nàng sau đó nhất định phải hào hào đền bù nàng t ừ phong niên nún v a i từ chối cho ý kiến trong giọng nói mang theo ngạo kiểu ý vị nói ra ai nói ta lừa nàng ta nói có thể tất cả đều là lời thật lòng dứt lời từ phong niên cũng quay người rời đi nơi đây không cho tô thanh huyền đám người cười nhạo mình cơ hội lưu lại từ h i ể u mấy người tại chỗ có chút xứng sò, thật lâu mới cười mắng hào tiểu tử trưởng thành là cái nam nhân từ hiệu còn muốn nhiều lời vài câu vương p h quản gia vội vàng để báo v ư ơ n g ra dương thái t u ế đến nhà b á i phòng ngay vậy từ hiệu sắc mặt đột ngột biến hóa hắn cuối cùng vẫn là đến cũng được cũng có thời gian rất lâu chưa thấy qua ta vị này lao bằng hưu đi gặp cũng tốt lao bằng hưu ba chữ bên trên từ hiệu ngựa khí không h i ể u từ hiệu quay người muốn đi gấp lại quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền nói ra thanh huyền lần này cùng ta cùng nhau đi à. từ hiệu trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác mềm ý đối mặt dương thái t u ế từ hiệu không biết nên dùng cái gì thái độ đi đối mặt hắn vô ý thức muốn mang bên trên tô thanh huyền mang đến cho mình điểm an tâm cảm giác tô thanh huyền nghe được từ hiệu trong giọng nói mềm ý thế l dương, dương thái tuế ngồi khách ngay ngắn ở trên ghế trong lòng mười phần cháy bỏng hắn thậm chí hy vọng từ hiệu đừng tới thấy mình trực tiếp đem mình anh ra ngoài nhưng hắn cũng rõ ràng đây là không có khả năng ngay tại dương thái tuế lòng tràn đầy dày vò thời điểm từ hiệu cùng tô thanh huyền cũng tới đến cửa phòng từ hiệu thật sâu gọi ra một mụn trọc khí cố giả bộ chấn định đẩy cửa phòng ra chờ đi vào phòng thời điểm từ hiệu trên mặt đã nhìn không g i a nửa n điểm dị thường ha ha ha từ hiệu cười to nói ngươi lão gia hỏa này làm sao đột nhiên nhớ tới đến chỗ ta từ hiệu nói lấy đưa tay sở về phía dương thái tuế đầu t r ọ n g ân xúc cảm vẫn là như vậy tốt không tệ từ hiệu bình luận nói trong lòng có quỷ dương thái tuế bị đột nhiên xuất hiện từ hiệu giật n ả y mình nhưng lập tức chỉnh đốn tốt chính mình biểu lộ đồng dạng cười nói làm sao ta còn không thể tới thăm ngươi chẳng lẽ lại ngươi bây giờ giật lên bắc lương vương bị phòng xem thường ta cái này lão hòa thượng trong lúc nói chuyện lách mình tranh qua tránh lẽ từ hiệu bàn tay lớn khó coi ta có phải hay không tư hiểu giả bộ như tức giận bộ dáng nói ra ngươi nếu là lại nói như vậy ta lập tức gọi người đem ngươi v h a n h ra ngoài dương thái tuế khép cười một tiếng sau đó chuyển hướng chủ đề nói ra đây không phải nghe nói phong niên cùng chị hổ muốn thành hôn sao lao tăng ta đặc biệt đến dính dính hi khí tư hiểu cười nói l i ề n biết ngươi là vì chuyện này đến bên cạnh tô thanh huyền nhìn từ h i ể u cùng dương thái tuế ra phòng trong lòng không khỏi cảm khải nói quả nhiên là hai cái lao hồ ly có thể ngồi ở vị trí cao giả quả nhiên đều không có một cái đơn giản mặt hàng tại biểu lộ quản lý đây một khối cùng bọn hắn so với đến ta còn kém xa làm a tô thanh huyền t h ầ m nghĩ lấy phát hiện đối mặt mình địch nhân thời điểm cũng chỉ có thể một kiếm đâm chết hắn hoàn toàn làm không được như là từ hiệu cùng dương thái tuế dạng này ẩn nhẫn cùng l õ i lời tô thanh huyền đang nghĩ ngợi dương thái tuế cũng chú ý tới hắn hỏi vị này là tô thanh huyền ngầm đầu từ hiệu đã giới thiệu nói vị này chính là võ đ a n g thanh huyền chân nhân chi hổ muốn gả người đó là hắn sư đệ dương thái tuế một bộ g i ậ t mình bộ dáng cười nói nguyên lai là võ đ a n g thanh huyền chân nhân cựu ngưỡng đại danh tô thanh huyền cũng cười trả lời bệnh hổ danh hảo mới khiến cho người như sấm bên thai a dương thái tuế lắp lắp đầu nói đều là chút hư、danh. không đáng giá nhất tới không đáng giá nhất tới tư hiểu t r ê n miệng nói đều là người mình cũng đừng tại đây thổi phùng nhau lao dương đã đến ngay tại trong vương phủ ở lại buổi tối hôm nay ta thiết tiến khoản đãi một cái ngươi vị lao h ư u này đầu tiên nói trước ta thế nhưng là người xuất r a ngươi đừng nghĩ đến dùng ngươi trong vương phủ chân tảng rượu ngon quá chen ta tư hiểu sưng sốt một lát sau đó nhìn về phía tô thanh huyền chỉ vào dương thái tuế nói ra thanh huyền ngươi trông thấy sao hòa thượng này đó là dối trá muốn uống rượu còn như thế quanh c o lòng vòng quyết định như vậy đi ban đêm xem ta như thế nào giấc ngươi Chương bốn chữ lớn đi mẹ hắn đi t ừ hiểu cùng dương thái tuế lại lôi kéo vài câu sau đó liền lấy người vì dương thái tuế an bài một chỗ nhát h ấ t cung cấp dương thái tuế mấy ngày nay nghỉ ngơi dùng chờ dương thái tuế rời đi về sau t ừ hiểu mặt mũi tràn đầy sốt u ruột nụ cười trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh t ừ hiểu đưa lưng về phía tô thanh huyền nói ra thanh huyền ngươi cũng đã biết phong niên vì sao sẽ đối với ta động một tí đánh chửi rõ ràng là người thân phụ tử người ở bên ngoài xem ra so với cựu nhân cũng không kém bao nhiêu tư hiểu lời nói bên trong tràn đầy cô đơn cùng cô tịch dù là tô thanh huyền cũng không nhị được chấn động trong、lòng. nghĩ đến là bởi vì vương phi sự tình tô thanh huyền trả lời từ hiệu cùng từ phong niên phụ tử giữa sớm có ngăn cách ngăn cách nguyên do liền tới từ ở từ phong niên mẫu thân từ hiệu thế tử bắc lương vương phi ngô túc năm đó bạch thi án là dẫn đến ngô túc tử vong trực tiếp nhất nguyên nhân mặc dù dù cho sự tình đã qua gần hai mươi năm nhưng phần này giết vợ giết mẹ mối thụ như thế nào có thể tiêu trừ sạch mặc dù từ hiệu cho tới bây giờ như cũng không có đem ban đầu phía sau màn người tham dự toàn bộ điều tra rõ ràng nhưng phía sau màn hắc thủ lại là không cần nghĩ nhất định là ly dương hoàng thất từ hiệu vốn có thể tận lên bắc lương ba mươi vạn đại quân cùng lúc y dương n h o à h i u q ấy từ nhất t phong niên tỷ lệ mấy cái còn tuổi nhỏ từ hiệu mình mất mạng không quan trọng nhưng đã mất đi hắn che chở sau đó mây hải tử kêu lại nên như thế nào sống sót xuống dưới bởi vậy từ hiểu một mực tại ẩn nhẫn đem phần này khắc cốt minh tâm cựu hận đặt ở trong lòng từ phong niên khi còn bé không hiểu đường đường bắc lương vương có được ba châu chỉ địa mang giáp ba mươi vạn lại ngay cả vì chính mình thê t ử báo thủ dũng khí đều không có như thế hèn nhát hành vi không xứng làm hắn phụ thân đợi đến sau khi lớn lên mặc dù cũng có thể lý giải từ hiểu dụng tâm lương khổ nhưng giết mẹ mối thủ sau、so、ngày còn lớn hơn há lại một câu lý giải liền có thể che giấu đi từ hiểu thẹn trong lòng từ phong niên trong lòng có hận bởi vậy hai người ngày bình thường mới l ạ như thế một bộ phụ từ, từ hiếu trả diện bởi vậy khi t ử hiệu biểu lộ mình muốn tạo phản ý tứ sau đó t ử phong niên đối với t ử hiệu thái độ trong nháy mắt h ò a h o a n rất nhiều t ử hiệu đ ù i n g ư ờ i thở dài nói đúng là bởi vì phong niên mẹ h ắ n d u y ê n cớ thanh huyền ngươi nói ta có phải là thật hay không làm sai tô thanh huyền trầm mặc một lát sau nói ra ta bất quá là một giới giang hồ v õ giả không hiểu rõ những này miếu đường bên trên bẹ lũ s u định nhưng ta đạo môn tu hành cũng tốt làm việc cũng được coi trọng một cái đạo pháp tự nhiên vạn sự tùy tâm nếu là làm trái mình bạc tâm tu hành đến tuyệt đỉnh lại có thể thế nào vương gia nên biết được ta sư h u n h trương tam phong trương trân nhân năm đó ta đại nham sư chất bị kim cương môn t ạ c nhân trọng thương rơi vào toàn thân tàn tật ta sư huynh dứt khoát lao tới vạn giảm xa huyết đổ tây vượt kim cương môn một người không lưu vì ta đại nham sư chất báo thủ người bên cạnh nói hắn tàn nhẫn cũng tốt nói hắn rơi vào ma đạo cũng được ta sư huynh nửa điểm đều không thèm để ý người thân nhất bị thương tổn mình rõ ràng có năng lực báo thủ lại không làm nếu ta là phong niên nhất định cũng biết đối với vương gia sinh hận nghe tô thanh huyền nói từ hiểu trong lòng lại là một trận có rút đau đớn từ hiểu cười khổ nói ta lại làm sao không biết những đạo lý này chỉ là thân bất g i kỳ thôi những năm gần đây tô a k h n không muốn g khư khư phải là báo thanh chỉ là t huyền phức mặc tạp, ta dù nói vương gia tự nhiên có mình nỗi khổ tâm người bên cạnh chưa từng tự mình cảm thụ vương gia khó xử tự nhiên không có tư cách đến bình phán vương gia đúng sai chỉ là vương gia có thể từng nghe nói qua năm đó đại tần đệ quốc quật khởi chuyện xưa tư hiệu trên mặt hiện lên một tia nghỉ hoặc thần sắc không biết tô thanh huyền vì sao phải đột nhiên nhắc lên đại tần đệ quốc Từ h i u bị t ô t h a n h h u y ề n đây cắt ó c h năm h ả y thành c chút ngày mai Tô t h n n giải t h cắt một quốc phúc diệt sau mươi、e、thành, thành chờ lục quốc hiệu được sau đó sớm đã không có phản kháng năng lực nếu như ban đầu lục quốc phấn khởi phản kháng làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này cho nên đối với loại này ẩn n h ẫ n phụ trọng lấy đại cục làm trọng sự t ì n h tô mỗi chỉ có bốn chữ đi mẹ hắn đi tô thanh huyền nói giống như một đạo t h i ể m điện tại từ hiệu não hải bên trong xe qua đại tần cùng lục quốc chuyện xưa không phải là không ly dương cùng hắn giữa khắc h o ạ n đối mặt ly dương đối với ngô túc bố cục n h ũ sát hắn vì đại cục chịu lục đây không phải là không một loại cắt đất cầu h ò a nhưng ly dương hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với đánh g i ế t một cái vương phi những năm gần đây ly dương đối với tử phong niên ám sát một khắc đều không có nương tay qua cho tới hôm nay ly dương lão tổ triệu hoàng triều càng là bố cục mưu đồ ám sát bản thân hắn y đồ hủy diệt b ắ c lương gần hai mươi năm qua bao nhiêu chuyện xưa trong đầu h i ể n hiện từ h i ể u trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất vô tung vô ảnh từ h i ể u xoay người đối tô thanh huyền chắp tay nói chuyện hôm nay từ mỗi t h ủ giáo tô thanh huyền ngăn lại từ h i ể u nói vương ra làm gì như thế từ h i ể u thẳng tắp s ố n g lưng trong ánh mắt sát cơ h i ể n hiện liên nhờ lần này triệu hoàng triều sự t ì n h t r ư ớ hướng ly dương hoàng thất đòi lại điểm lợi tức hai năm sau đó bất diệt ly dương ta từ hiệu thể không làm người người đến từ hiệu đối chỗ tối phân phó nói tiếng nói vừa ra một vị ám vệ từ trong bóng tối lách mình đi ra sắp xếp người nhìn chằm chằm dương thái t u ế nhất cử nhất động có bất kỳ di động không cần hỏi đến trực tiếp đọc thủ đồng ý ám vệ lĩnh mệnh sau đó lại ẩn vào trong bóng tối an bài nhân thủ đi theo dõi dương thái t u ế một bên khác dương thái t u ế đi vào gian phòng sau đó trong lòng khẩn trương cảm giác cũng không khỏi buông lỏng đối mặt tư h i ể u hắn thủy trung mang theo ấ y náy nhanh nhanh dương thái t u ế trong mắt lóe lên một tia bệnh hoạn điên cổng ha, ha ha dương thái t u ế trầm thấp lại âm hiểm tiếng cười tại gian phòng bên trong quanh quẩn để cho người ta nghe đứng lên có một loại không rét mà run cảm giác. Tư m i n hai người t rất nhanh l ề ngày có thể đều thu hoạch được thể thu đều i i rồi. ả thoát Trước 144, vợ kịch vợ mở m n n Hai g à thời i g a này vội v n nhanh liền đến、Bắc、Lương Vương Phủ Đại Hỷ thời gian. n g g mà à qua, Hai rất thời Phụ Hỷ Đại Bắc này bên trong dương thái t u ế nhất cử nhất động đều tại từ hiệu giám thị phía dưới may mắn dương thái t u ế cũng không làm ra cái gì dị thường cử động từ hiệu cũng kiềm chế trong lòng s á c ý cũng không đối với dương thái t u ế đ ộ n g thủ giữ lại dương thái t u ế đến câu triệu hoàng triều cái này lão ngân tệ triệu hoàng triều cái này lão ngân tệ cẩn thận rất nếu là dương thái t u ế đột nhiên xảy ra vấn đề hắn tất nhiên sẽ phát giác được sự tình có biến đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp từ bỏ kế hoạch trốn sang n g a n hàng i ả m lấy hắn lục địa thần tiên tu vi một lòng muốn chạy trốn nói chỉ sợ thật đúng là không có mấy người có thể lưu hắn lại bắc lương vương phủ bên trong răng đèn kết hoa treo hồng treo xanh toàn trong phủ bên dưới đều đắm chìm trong tưng bừng vui sướng trong không khí toàn bộ lương châu thành bắc lương bách tính đều thu vào đến từ bắc lương vương phủ lễ vật trong lúc nhất thời toàn thành bách tính hân hoan không thôi nao nhao cảm tạ bắc lương vương ban thượng còn kém bên đường hô to bắc lương vương v à tuổi từ hiệu và thuế triệu câu ẩn thân triệu hoàng t r i ệ u từ lầu hai trong cửa sổ nhìn mặt đường bên trên giống như thủy triều là bắc lương vương p h ụ chúc mừng máy tính trong ánh mắt sát ý càng đậm t ừ hiểu tại bắc lương mấy chục năm kinh doanh quả nhiên không thể khinh thường chỉ nhìn một cách đơn thuần dưới mắt cảnh tượng như thế này chỉ sợ đây lương châu thành người chỉ biết có bắc lương vương t ừ hiểu mà không biết có ly dương hoàng t r i ệ u nói xong lời cuối cùng triệu hoàng t r i ệ u trong lời nói nộ khí cùng sát cơ đã giấu không được triệu hoàng t r i ệ u bên người triệu từ nói ngài làm gì vì đây chút ngu dân tức giận tức giận bọn hắn bất quá là một đám người ô hợp thôi hôm nay có thể vì từ hiếu một điểm nho n h ỏ ban thường chung với t ngay khác tự nhiên cũng có thể vì ta ly dương ân điện hoan hỷ ủng hộ cho nên tất cả căn nguyên tất cả tử hiểu nếu là hôm nay chúng ta có thể thành công ám sát tử hiểu bình định bắc lương những n à y ngu dân còn không phải phải ngoan ngoan quỳ dạm xuống ta ly dương thống trị phía dưới triệu hoàng t r i ệ u gật gật đầu trong lòng rất là tán đồng triệu tứ thuyết pháp ngươi ngược lại là nhìn minh bạch ngươi dạng này nhân tài đặt ở triệu câu bên trong làm những n à y quỷ vượt sự t ì n h quả thực lãng phí chuyện chỗ này ta sẽ để cho triệu thuần đưa ngươi rời triệu câu đi triều đình bên trên nhậm chức như thế mới không coi làm ai một ngươi mới có thể triệu tứ cười nói thần trung tâm tại ly dương thân ở loại nào trước vị đều không trở ngại thần là ly dương t ậ n trung triệu tứ mặt ngoài tất cả đều là trung tâm chỉ nôn nhưng trong lòng thì âm thầm bừa cận chuyện chỗ này nếu là ngươi có thể có mạng sống rời đi bắc lương rồi nói sau bác lương trong đại doanh trần c h i bảo thân mang màu trắng khôi giáp triệu tập thuộc về mình năm nghìn thân vệ thiết kỵ năm nghìn thiết kỵ nhân mã đều giáp đứng trang nghiêm tại doanh t r ư ớ n g trước đó chờ trần c h i bảo mệnh lệnh trần c h i bảo ánh mắt từ một đám thân vệ thiết kỵ trên thân vào qua sau đó mở miệng nói ra ta được đến m ậ báo hôm nay có người muốn ám sát vừng ra các ngươi đều là ta bác lương trung tâm thiết quân hôm nay liền theo ta vào l ư ơ n g châu thành cần vương hộ giá tiến công lập nghiệp cần tuân tướng quân chi lệnh năm thiết kỵ cùng têu lên hô to trần chi bảo trở mình lên ngựa trường thương trong tay rượu nước mơ bỗng nhiên hướng phía trước huy động xuất phát cùng lúc đó bác lương quân một chỗ khác trong đại doanh một vị dáng người m ư ợ t mà tướng quân đồng dạng tại điều binh kể h tướng người này chính là từ h i ể u một vị khác nghĩa tử sở lộc sơn các h i n h đệ các ngươi vì ai mà chiên sở lộc sơn cao giọng hô là bác lương vì vương gia thân vệ cùng têu lên đáp lại rất tốt sở lộc son gật gật đầu từ trong ngực tay lấy ra gấm lụa vương ra mật lệnh có người ý đồ mưu phản ám sát mệnh chúng ta hỏa tốc tiên về lương châu thành cận vương các linh đệ theo ta vào lương châu thành tiêu diệt phản loạn sau đó sở lộc sơn cũng người thống lĩnh dưới tay mình năm nghìn thiết kỵ bí mật hướng phía lương châu thành phương hướng tiềm hành sở lộc sơn cùng trần c h i bảo cơ hồ là đồng thời xuất phát dựa theo hai quân tốc độ tiến lên cơ hồ có thể đồng thời đạt đến lương châu thành phụ cận triệu câu ẩn thân triệu hoàng triệu mới vừa kết thúc cùng triệu tứ giữa nói chuyện một vị triệu câu gián điệp nhẹ nhàng gó cửa đi vào phòng bên trong hướng về triệu hoàng triệu mấy người bẩm báo mấy vị đại nhân Có t i ngay tức, Bác l ư ơ n trong quân, Trần Chi Bảo đã tự thân thiết xuất Bảo o quân, mình dẫn Chi đã d vệ kỵ n đang hướng về Lương、Châu、Thành h Châu h về c ạ đến, đến đạt tính nửa canh giờ, liền nhưng đến đạt Lương、Châu、Thành bên ngoài. Ngay dự Châu giờ, vậy triệu hoàng triều trên mặt lộ ra ý cười nói ra tốt đại thế đã định hôm nay chính là bắc lương hủy d i ệ t bắt đầu sau đó triệu hoàng triều lại hỏi cố kiếm đường tới chỗ nào gián điệp trả lời cố tướng quân đã xuất phát lập tức tới ngay triệu hoàng triều gật gật đầu sau đó đám người chậm đợi cố kiếm đường đến đây là trước đó đám người liền thỏa thuận tốt kế hoạch phía bắc lương vương phủ lực lượng thủ vệ triệu hoàng triều một nhóm mười mấy người mục tiêu quá lớn nếu là trực tiếp chui vào bắc lương vương phủ bên trong đơn giản thiên phương g i đảm rất dễ dàng liền được phát hiện bởi vậy đám người sau khi thương nghị quyết định đóng vai làm cố kiếm đường t ù y tùng quan g minh chính đại tiến vào bắc lương vương phủ rất nhanh cố kiếm đường liền chạy tới mọi người cũng chưa nhiều lời dựa theo trước đó kế hoạch thay xong quần áo đóng vai thành cố kiếm đường t ù y tùng một đường theo hàn hướng về bắc lương vương phủ xuất phát tiến lên trên đường triệu hoàng triều trong bóng tối thông qua thần hồn chi lực cầu thống hát long thiên long ngươi lập tức xuất phát đi lương châu thành giấu tại bắc lương vương phủ bầu trời bên trên chờ ta mệnh lệnh triệu hoàng triều phân phó nói lương châu thành bên ngoài trong rừng hắc long tiếp thu được đến từ triệu hoàng triều chỉ lệnh trong lòng lập tức một cái giật mình có thể tính đến tranh thủ thời gian kết thúc ta t ố t trở lại chủ nhân bên người hắc long giả bộ như tất cả bình thường bộ dáng đáp lại triệu hoàng triều ta biết được sau đó liền cắt đ ứ t cùng triệu hoàng triều giữa thần hồn giao lưu lập tức thông qua rồi bay liên lạc tô thanh huyền đem triệu hoàng triều đã bắt đầu hành động tin tức cáo chi tô thanh huyền bắc lương vương phủ bên trong tô thanh huyền tiếp thu được hắc long chuyển đến tin tức trên mặt hiện ra một tia c ư i lạnh triệu hoàng triều hẳn là bắt đầu hành động tô thanh huyền tìm tới tự hiểu t ừ hiệu gật đầu nói vạn sự sẵn sàng liền đợi đến triệu hoàng triệu lao già chết tiệt này tự chui đầu vào lưới tào thường thanh có chút xoa tay cười nói xem ra hôm nay muốn lên diễn vừa ra bắt rùa trong vũ vợ kịch bên cạnh lý t h u ầ n cương lão hoàng lư u bạch chết mấy người cũng là trên mặt nụ cười phối giáp lao khôi đầu đạn hạt nhân t ử che đậy binh đồng dạng được gan bài đúng chỗ vậy giết triệu hoàng triệu loại chuyện này bọn hắn nhất định phải giúp đỡ chẳng t ử a tô thanh huyền nhìn bên cạnh một đám cao thủ thầm nghĩ đến thiên la địa vong đã bố trí xuống liền chờ đợi triệu hoàng triệu một đầu đâm vào đến chương một trăm bốn mươi lăm dương thái tu triệu hoàng triều mấy người theo cố kiếm đường tiến nhập bắc lương vương phủ bên trong một đường thông suốt cũng không có lọt vào bất kỳ đưa ra nghi vấn cùng cản trở thuận lợi như vậy liền tiến vào bắc lương vương phủ bên trong triệu hoàng triều trên mặt không khỏi lộ ra m ỉ m cười hôm nay nhất định chu sát từ h i ể u nhất cử bình định bắc lương thái họa trừ bỏ bắc lương n ị c h tặc sau đó ta triệu ra thiên hạ hẳn an ổn như sơn quốc phúc kéo dài vạn và năm triệu hoàng triều trong lòng thoải mái nghĩ đến triệu hoàng triều mấy người đi theo cố kiếm đường một đường đi vào từ hiệu bên người thư h u n h chúc mừng cố kiếm đường chắp tay một cái nói ra ha, ha, ha nhập tọa à, từ hiệu cười nói ánh mắt lơ đ n giữa g thổi qua triệu hoàng t r i ề u mấy người triệu hoàng t r i ề u nhìn về phía từ h i ể u bên người dương thái t u ế hai người liếp nhau dương thái t u ế không để lại dấu vết gật gật đầu xác định sự t ì n h chưa từng xuất hiện s u ấ t sai lầm triệu hoàng triều hoàn toàn yên tâm thính triều đỉnh trước một tòa cao ba thước hồng đài từ phong niên kéo tùy châu công chúa hồng tẩy tượng kéo từ c h i hổ bốn người đều thân mang màu đỏ hỷ phục hai đôi kim đồng ngọc nữ đối với người khác xem ra m ư ờ i phần tròi sáng từ hiệu nhìn đài bên trên hai đôi người mới đôi lông mày khỏe mắt đều là không che giấu được ý cười hắn bốn cái con cái bên trong hôm nay có hai cái liền muốn thành tựu giờ phút này từ hiểu không phải bắc lương vương chỉ là một vị phổ thông lão phụ thân mặc dù có triệu hoàng triều sự tình đặt ở trong lòng nhưng không chút nào ảnh hưởng từ hiểu trong lòng khoái ý đài dưới tô thanh huyền bên người lý hàn y rỉa nhìn đài bên trên bốn người trong mắt lóe lên một tia hâm mộ thân s ắ c tô thanh huyền nhẹ nhàng kéo lý hàn y rỉa tụ tay tiên đến bên thai nàng nhẹ giọng nói ra hàn y rỉa không cần hâm mộ bắc lương chuyện chúng ta liền bắc thượng bắc ly lý hàn y rỉa nhẹ nhàng gật đầu trong lòng không khỏi tưởng tượng thấy mình cùng tô thanh huyền thành hôn thì chẳng cảnh từ hiểu bưng chén rượu chậm rãi đi đến hồng đài bên trên Cảm c tạ hôm ư vương vương hướng vị võ có cốc chúc khách nói thể tới Từ mặt một tân Từ một phụ hiểu phu, h giới mừng. làm mấy đám mỗ đứa ra. bé k n những cái kia vẻ nho nhã nói, cũng lười nói những g hiểu h cái kia lười cái kia. vẻ ô nay chư vị một mực thoải mái uống bắt lương vương phủ rượu bao no từ hiệu nói lấy đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó liền từ hồng đài bên trên đi xuống trở lại mình trên chỗ ngồi đài bên giới đông đảo tân khách cũng cùng nhau bưng chén rượu lên thoải mái uống trong lúc nhất thời thính triều đỉnh bên dưới phi thường náo nhiệt n h ư n từ hiệu cùng đám người đều uống vào trộn lẫn con nhuyễn q u t tán rượu độc triệu hoàng triều trên mặt lộ ra một tia mịt mờ ý cười quả nhiên một giây sau trong đám người đột nhiên có người toàn thân như luôn l ô n ra trực tiếp từ trên ghế ngã xuống ngã nhào trên đất trong rượu có độc trong đám người đột nhiên buộc phát ra q u á t to một tiếng mau vận công chống cự tiếng nói vừa ra mọi người sắc mặt đột biến đều đã nhận ra trên thân thể không thích hợp không kịp nghĩ nhiều đám người nhao nhao vận công bắt đầu chống c ự nhuyễn q u ố t tán a n mòn nhưng mà đây lại chính giữa triệu hoàng triều ý mớn đám người vận công giữa chân khí tại thể nội lưu t r u y ề n ngược lại ra tốc nhuyễn quốc tán phát tác lập tức thính triều đến trước tất cả mọi người cũng không đủ sức ngồi liệt tại trên ghế bác lương、Vương、phủ quản ra trong lòng một trận thất kinh lần này tiệc cưới tất cả công việc trước trước sau sau đều là hắn một tay chuẩn bị hắn có thể khẳng định trong rượu tuyệt đối không có vấn đề tiệc cưới trước khi bắt đầu hắn còn sai người đem mỗi một v ò rượu đều thường tức h qua nếu là có độc nói lúc ấy liền sẽ bị phát hiện đây đây quản gia ha to mồm trong lúc nhất thời nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói triệu hoàng triều khỏe miệng ý cười càng đậm hắn sở dĩ tuyển dụng nhuyễn cốt tán loại độc này tính tương đối yếu kém độc dược mà không phải cái khác có thể gặp máu phong hầu kịp độc nguyên nhân chính là ở đây hắn trong lòng rõ ràng l i ê n tính tùy châu có thể tại bắc lương đám người không có phòng bị tình huống dưới thành công hạ độc nhưng đối với chuyện như thế này bắc lương vương phủ người nhất định là cực kỳ thận trọng tất nhiên sẽ một lần lại một lần kiểm tra cũng tuyệt đối sẽ có người lấy thân thử món ăn thử rượu nếu là tuyển dụng vào máu là chết kịch độc thử món ăn thử rượu người hưởng qua sau đó lúc ấy liền sẽ mất mạng bọn hắn làm ra tất cả đều sẽ bại lộ mà nhuyễn cốt tán loại độc dược này lại không giống nhau du nhập g n trong rượu vô sắc vô vị ngân châm dò xét cũng cha không ra bất kỳ vấn đề cho dù có người lấy thân thử độc độc dược tiến vào thể nội về sau chỉ cần không vật công độc tính cũng sẽ không phát tác nhìn một đám tân khách đều sủi lơ tại trên ghế tô thanh huyền cùng từ hiểu mấy người cũng học theo giả bộ như toàn thân sủi lo bất lực bộ dáng ngồi liệt tại trên ghế nhất định có thích khách từ hiểu hưu khi vô lực nói ra tiếng nói vừa ra từ hiểu bên người đột nhiên thoát ra một đám hắc ý ám vệ đem từ hiểu cùng bên cạnh hắn đám người bao bọc vây quanh bảo vệ lại đến nhìn trước mắt trắng cảnh tất cả đến chúc mừng trong lòng người đều là chấn động kịch liệt đến tột cùng là ai lại dám đến bắc lương vương phủ ám sát thế mà còn có thể lặng yên không một tiếng động tại trong rượu hạ độc suy nghĩ tỉ mị cực sợ a mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời khắc từ hiểu bên cạnh thân dương thái tuế đột nhiên bạo khởi thay đổi bộ kia sủi lơ bất lực ốm yếu tư thái dương thái tuế xoay tay phải lại trong tay nhiều hơn một thanh hàn quang lập loại dao găm đ ỗ n g nhiên hướng phía t ử h i ể u tim đâm tới dao găm mũi nhọn bên trên hiện ra màu lam u quang rõ ràng là tôi độc một đ a o kia nếu là đâm trúng t ử h i ể u liền xem như chỉ chảy ra một chút thịt nhưng dao găm bên trên độc dược cũng đủ làm cho t ử h i ể u bị mất mạng tư h u n h xin lỗi dương thái tuế ngoài miệng nói lấy xin lỗi nhưng trên tay động tắc nhưng không có mảy may nương tay y tứ nhìn ký đến so với hắn trong ngày thường cùng người tranh đấu thời điểm động tắc còn muốn mắt thấy dương thái tuế sắp đắc thủ triệu hàng o triệu khoe miệng ý cười đơn giản không che giấu được đồng thời đây long trời lở đất một màn để mọi người tại đây trong lòng đều là chấn động không thôi đầu tiên là trong đám người độc sau đó từ hiểu hảo hữu dương thái tuế đột nhiên bạo khởi muốn ám sát từ hiểu nếu là thành công để hắn đắc thủ đây b ắ c lương thậm chí toàn bộ ly dương trời đều muốn thay đổi dương thái tuế ám sát đến quá đột ngột từ hiểu bên người thủ vệ đông đ ả o ám vệ đều không có thể kịp phản ứng bọn hắn cũng không nghĩ tới với tư cách từ hiểu hảo hữu dương thái tuế thế mà lại là ám sát h á thủ một đám ám vệ muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi hồng đài bên trên hồng tẩy tượng đã sớm có hành động tại dương thái tuế t r ủ y thủ trong tay khoảng cách t ử h i ể u tim không đủ nửa tức khoảng cách thời điểm hồng tẩy tượng đã đi tới t ử h i ể u bên cạnh thân bàn tay lớn nhô ra bao trùm lấy chân khí bàn tay một thanh liền bắt lấy dương thái tuế giao g a m miễn cưỡng đứng tại t ử h i ể u trước người đánh giết bị người ngăn cản dương thái tuế trong lòng cũng là cả kinh giờ phút này hắn mới nhớ tới vừa rồi hồng tẩy tượng thân ở hồng đài bên trên cũng không cùng đám người cùng một chỗ uống rượu chỉ là hắn không ngờ tới hồng tẩy tượng thế mà cũng là một vị không kém gì hắn cao thủ từ trước đó đạt được trong tình báo bọn hắn vẫn cho rằng hồng tẩy tượng chỉ là một cái không có nửa điểm võ đạo tu vi yếu gà chỉ bất quá lúc này không cho phép dương thái t u ế suy nghĩ nhiều thấy một k í c h không thành dương thái t u ế bỗng nhiên chuyển động cổ tay trong tay dao găm nhanh chóng xoay tròn đứng lên muốn tránh thoát hồng tẩy tượng bàn tay lớn chương một t r ư ơ i sáu triệu hoàng triệu nhảy lang triệu tức đoàn hộ đồ dương thái t u ế muốn từ hồng tẩy tượng trong tay tránh thoát dao găm nhưng hồng tẩy tượng tay lại như là kim thạch đúc thành đồng dạng đảm nhiệm dương thái t u ế dùng lực như thế nào dao găm thủy trung bị hồng tẩy tượng một mực nắm trong tay không n ú c n í c h tí nào dương thái tuế nhiều năm qua cùng người tranh đấu số lần cũng không phải s ố ít, cũng là một cái quả quyết nhân vật ngay sau đó liền từ bỏ dao găm dương thái tuế kinh mạch bên trong chân khí lưu truyền thi t r i ể n ra chính tông phật gia võ học lập tức dương thái tuế trên thân kim quan g đại tác cả người tựa như một tòa người tí hơn màu vàng đ ỗ n g nhiên bọn tới hồng tây tượng rất có một loại thẳng tiến không lùi khí thế phật gia kim thân trong giang hồ tuyệt đối coi là khổ luyện võ học bên trong nhất lưu tồn tại dương thái tuế tự tin hắn thể phách tuyệt đối là mạnh hơn hồng t â tượng hắn lây va chạm tất nhiên có thể đem hồng t ẩ tượng phá tan sau đó hắn liền có thể thuận thế đâm vào từ hiệu trên thân. Đến lúc đó đ n lúc á hồng chết chỉ hiệu, dết từ t là r tẩy, tẩy, tẩy, tẩy tượng thân tuế ư t hình ư n không có nửa điểm giao động dương thái tuế lại là tại phản xung lực đạo phía dưới lui lại mấy bước trên thân kim quang cũng bị đánh vỡ một ngụm lao hết xuống tới hai người giao phong nhìn như dài dàn giặc nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa thẳng đến dương thái tuế bị đánh lùi thính triều đình trước mọi người mới dần dần kịp phản ứng giờ phút này bọn hắn tâm tình liền như là ngồi xe cắp treo đồng dạng chập trùng không chừng vốn cho rằng dương thái tuế đột nhiên tập kích từ hiệu nhất định phải mệnh tang nơi này không nghĩ tới hồng tẩy tượng sẽ đột ngột xuất thủ càng không có nghĩ tới hồng tẩy tượng không chỉ có chặn lại dương thái tuế còn đem hắn đánh lùi triệu hoàng triều nhìn đột nhiên xuất thủ hồng t ẩ tượng cũng là có chút ngoài ý、mớn. bất quá hắn cũng không để ở trong lòng chỉ là một cái thiên tượng cảnh giới hồng tẩy tượng liền xem như là t ử h i ể u ngăn cản dương thái t u ế lần đầu tiên đánh giết cũng không đủ tại sau đó đánh giết người trung gian toàn t ử h i ể u tính mệnh nghĩ như vậy triệu hoàng triều cũng không còn tiếp tục ngụy trang triệu hoàng triều cùng bên người mấy người trực tiếp dỡ xuống ngụy trang t ử hiểu hôm nay đó là ngươi t ử k ỳ triệu hoàng triều nhìn về phía t ử h i ể u nói ra đám người đều còn đắm chìm trong dương thái t u ế cùng hồng tẩy tượng trong lúc g i a o thủ đột ngột nghe được triệu hoàng triều âm thanh lúc này mới bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy cố kiểm đường bên người mấy cái tùy tùng đều từ trên ghế đứng dậy toàn thân trên giới đều để lộ ra dọa người khí tức vừa nhìn liền biết là võ đạo cao thủ đối với triệu hoàng t r i ề u thân phận mọi người tại đây cơ hồ không người biết được nhưng cố kiếm đường bọn hắn có thể đều biết đám người ánh mắt từ cố kiếm đường trên thân đạo qua chẳng lẽ lại đây hết thệ đều là cố kiếm đường ăn bài nếu như là hắn nói đây chẳng phải là đại biểu cho lần này ám sát t ử hiệu kẻ sau màn đó là thái an thành vị kia trong lòng mọi người vô ý thức liên tưởng đến thân ở thái an thành hoàng đế triệu thuần hoàng thất kiêm kỵ bắc lương đối với hôm nay những n à y trình diện các quyền quý đến nói đều là mật bí mật chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ ra hoàng thất thế mà lại tại t ử hiệu con cái đại hôn thời gian bên trên ngang nhiên phát động ám sát tại cái này trong lúc mấu chốt đậu thủ chỉ sợ không chỉ là vì ám sát t ử hiệu như vậy càng phải cho toàn ly dương tất cả lòng mang ý đồ xấu người một cái cảnh cáo nếu là đối hoàng thất không trung tâm hạ tràng chính là như vậy trong lòng mọi người không khỏi một trận sợ hãi quả nhiên là thiên gia không quen thật độc các tâm tư a một mực thủ hộ lấy từ long tượng triệu tức đoàn nhìn thấy triệu hoàng triều trong nháy mắt cũng không khỏi đến s ứ n g sở tại long hồ sơn bên trên triệu hoàng triều cùng hắn cũng coi là nhất mạch dù sao mọi người cùng họ triệu mặc dù không phải một nhà nhưng những năm gần đây long hồ sơn trên giới đều ngầm thừa nhận bọn hắn những n à y họ triệu người là một mạch họ trương người thuộc một mạch khác nghiêm ngặt nói lên đến triệu hoàng triều còn có thể tính là hắn sư thúc triệu hoàng triều hắn là ly dương hoàng thất người triệu tức đoàn thẩm n g h ị đến triệu hoàng triều thân phận l i ê n minh b ạ c h đây hết thảy bất luận như thế nào ta cũng muốn bảo vệ ta bảo bối đồ đệ triệu tức đoàn thương tiếc nhìn từ lòng tượng một chút đối với triệu hoàng triều chỉ sợ cùng âm độc triệu tức đoàn trong lòng tương đối rõ ràng đã hôm nay triệu hoàng triều xuất thủ tất nhiên là có hoàn toàn năm chắc chém giết từ hiệu mặc dù triệu tức đoàn rất muốn cứu bắc lương vương phủ đám người nhưng giờ phút này hắn cũng thân chúng nguyễn quốc tán một thân công phu không phát huy ra nửa điểm nên bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo có thể bảo vệ từ lòng tượng liền xem như may m à như thế nào còn có thể đem từ hiệu đám người đều cứu được bất quá triệu tức đoàn trong lòng trung v i là không đành lòng còn muốn làm cuối cùng cố gắng sư thúc triệu tức đoàn d y ruổi lấy đứng dậy hướng về triệu hoàng triều hành lễ một t i ế n g này sư thúc không chỉ có đưa tới triệu hoàng triều chú ý cũng làm cho mọi người tại đây nhao nhao ghém ắ t đây người đến tột cùng là thân phật gì l o n g h ổ sơn tứ đại thiên sư một trong triệu tức đoàn thế mà cũng xưng hô hắn là sư thúc chẳng lẽ lại lại là một cái võ đạo thông huyền l ã o bất tử ám sát t ử hiệu trong chuyện này chẳng lẽ lại cũng có l o n g h ổ sơn cái bóng trong lòng mọi người nghi ngờ không thôi triệu hoàng triều quay đầu nhìn về phía triệu tức đoàn sư thúc có thể hay không cho sư chất một điểm chút tình mọn bỏ qua cho vương phủ người triệu hoàng triều không nói lạnh lùng nhìn về phía triệu tức đoàn nhìn triệu hoàng triều băng lánh vô tình ánh mắt triệu t ứ đoàn tiếp xuống cầu tình nói đều nuốt xuống bụng bên trong sư thúc cái kia có thể không tha ta đồ nhi một mạng hắn trời sinh ngu dại chém giết vô dụng à. triệu tức đoàn có chút than thở khóc lóc triệu hoàng triều thần sắc hơi hòa hoan mấy phần lạnh lùng nói qua đi lại bàn về triệu hoàng triều cũng hiểu biết từ long tượng trời sinh ngu dại thêm nữa triệu tức đoàn tại long hồ sơn bên trên địa vị cũng không thấp bởi vậy hắn cũng không một ngụm từ chối nhìn là từ long tượng cầu tình triệu tức đoàn tô thanh huyền cũng không khỏi đến sinh lòng bội phục đây triệu lao đạo đối với từ long tượng yêu thương chỉ sợ không thua từ hiệu A, dưới loại tình huống này như cũ có thể đứng ra đến là bắt lương là từ long tượng cầu tình quả thật là một cái tốt sứ phụ không riêng tô thanh huyền nghĩ như vậy bắt lương một phương trong lòng người đều đối với vị này triệu tức đoàn sinh lòng khâm ph triệu hoàng triều cũng không tiếp tục nhiều lời cùng triệu tức đoàn đơn giản mấy câu đã lãng phí không ít thời gian giờ phút này hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian đánh g i ế t từ hiểu để cho chuyện này lại không biến số triệu hoàng triều phất phất tay từ hắn bên cạnh thân đi ra một vị thiên tượng cảnh cao thủ cùng dương thái tuế cùng một chỗ cùng hồng tẩy tượng chiến làm một đoàn triệu hoàng triều mình nhưng là tự mình đ ộ n g thủ hướng về từ hiểu đánh tới triệu hoàng triều tay h á o vung lên từ hiểu bên người ám vệ liền tứ tán ngã xuống đất triệu hoàng triều tay phải thanh trảo hướng phía từ hiểu cổ họng t r ộ n tới đối mặt triệu hoàng triều đánh rết từ hiểu trên mặt không có lộ ra nửa điểm sợ hai thân sắc triệu hoàng triều trong lòng cười lạnh tự hiểu ngược lại là có thể bảo trì bình thản đáng tiếc đây cứu không được n g ư y i mệnh một giây sau triệu hoàng triều trong lòng còi báo động đại t á c vội vàng rút về tay phải triệu hoàng triều thu tay trong nháy mắt hai đạo màu xanh kiếm cương từ thính triều đ ỉ n h bên trong đánh tới thẳng đến triệu hoàng triều mà đi c h ư một trăm bốn mươi bảy cố kiếm đường nhạy phản triệu hoàng triều vội vàng né tránh tránh đi đây hai đạo màu xanh kiếm cương phong mang lưỡng tụ thanh xạ lý thuận cương triệu hoàng triều trong đầu đột nhiên hiện ra lý thuần cương tấn ảnh trong lòng có chút không thể phỏng đoán một giây sau một vị thân mang r a dê cầu nhỏ gầy lao giả từ thính triều đ ỉ n h bên trên nhảy xuống rơi vào t ử h i ể u trước người triệu hoàng triều nhìn thân ảnh này trong nháy mắt quá sợ hãi toàn thân không tự chủ được nổi lên từng trận mồ hôi lạnh lý thuần cương thật là lý thuần cương hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này triệu hoàng triều trong lòng rất là không hiểu đã biến mất sáu mươi năm lý thuần cương thế mà lại xuất hiện tại bắc lương vương phủ bên trong với lại xem ra hay là tại thủ hộ t ử h i ể u đối mặt lý thuần cương vị này chiến tích hiện hách kiếm giáp triệu hoàng triều không dám có chút chủ quan dù sao lý thuần cương danh hào thế nhưng là một kiếm một kiếm đánh ra đến l bỗng móc móc móc móc nhiên xuất hiện loại tình huống này không cần triệu hoàng triều phân phó phía sau hắn một vị khắc lục địa thần tiên đã tự giác đi lên phía trước thừa dịp triệu hoàng triều cùng lý thuần cương rằng có khe hở chuẩn bị đối với từ hiệu ra tay chỉ bất quá hắn còn chưa kịp xuất thủ thính triều đình bên trên lại một vị người áo xanh người nhẹ nhàng mà xuống chính là tào thường thanh tào thường thanh cũng không nhiều lời trực tiếp đối mặt vị kia lục địa thần tiên giờ này khắc này triệu hoàng triều như thế nào còn có thể không rõ ràng bọn hắn cái gọi là không chê vào đâu được kế hoạch sớm đã bị từ hiệu cho đã nhận ra thậm chí còn an bài lý thuần cương cùng tào thường thanh hai vị siêu cấp cao thủ đến đảo ngược chặn đánh bọn hắn đến tột cùng là cái nào một vòng xảy ra vấn đề vẫn là nói chúng ta bên trong g a phản đồ triệu hoàng triều trong đầu gần mấy ngày phát sinh sự tình đều qua một lần nhưng thủy trung nghị không ra ai có thể là phản đồ hoặc là nói giờ phút này trong mắt hắn ai cũng có thể là phản đồ dưới mắt không phải truy tra phản đồ thời điểm hay là muốn đi đầu thoát thân mới là hàng đầu triệu hoàng triều trong lòng đã manh động thoái ý chỉ bất quá hắn cũng rõ ràng đã từ h i ể u đại phí chắc trỏ làm bộ chúng chiêu đến dẫn dụ bọn hắn xuất thủ bây giờ muốn rời đi có thể không có dễ dàng như vậy không dung triệu hoàng triều suy nghĩ nhiều lý thuần cương cùng t à o thường thanh đã ngang nhiên xuất thủ lý thuần cương đưa tay chính là tuyệt kỹ lương tụ thanh xả hai đạo so vừa rồi còn muốn thô to kiếm cương hướng về triệu hoàng triều chém tới triệu hoàng triều xong thủ thanh trường tại kiếm cương đi vào trước người thời điểm đ ố n g nhiên song t r ư ớ n g đẩy ra chân khí cùng kiếm cương tương đối triệu hoàng t r i ề u lui lại mấy bước ổn định thân hình mặc dù cùng là lục địa thần tiên nhưng hắn chiến l ự c cùng lý thuần cương loại này lấy sát phạt lấy xương kiếm tu so với đến trên lệch rất xa một bên khác tàu thường thanh cùng vị kia lục địa thần tiên giao thủ kết quả cũng đại kém hay không tại tàu thường thanh thủ hạ người kia cũng chỉ có nỗ lực ngăn cản phần căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi hai người chỉ là đơn giản đúng mấy chiêu vị kia lục địa thần tiên sắc mặt liền đã đại biến lúc này hắn mới chính thức lĩnh giáo đến tàu thường thanh vị này có thể tại thái an thành bên trong tới lui tự nhiên nhân vật đến cùng là bực nào lợi hại. bốn vị lục địa thần tiên quyết đấu để mọi người ở đây đều trận mắt h ố t mồm đây chính là lục địa thần tiên không phải bên đường rau cải trắng trong ngày thường có thể nhìn thấy một vị liền xem như may mắn ai có thể nghĩ tới hôm nay một cái nhìn thấy bốn vị còn có thể nhìn thấy bốn người giữa đại chiến trong lòng mọi người không khỏi cảm khái hôm nay lần này tập cưới thật đúng là thoải mái chập trùng làm cho người mở rộng tầm mắt ta triệu hoàng triều vừa đánh vừa lui quát o cố kiếm đường triệu tứ mau mau dẫn người đánh rết từ hiểu triệu hoàng triều trong lòng minh bạch trong thời gian ngắn muốn thoát thân đã không thực tế không bằng thừa dị p bọn hắn ngăn chặn lý thuần cương cùng tào thường thanh thời cơ để cố kiếm đường đám người chém g i ế t từ h i ể u như vậy chuyến này mục đích cũng coi như là đến chỉ là triệu hoàng triều vốn là miễn cưỡng ngăn chặn lý thuần cương bây giờ vì hướng cố kiếm đường mấy người truyền đạt chỉ lệnh nhất thời phân thần bị lý thuần cương bắt lấy cơ hội lý thuần cương một kiếm đâm ra như là cầu v ò n g nối đến mặt trời nhạy bén như là t h i ể m điện kiếm xuất kiếm rơi xuống giữa triệu hoàng triều trên thân liền có thêm một đạo sâu đủ thấy xương vết thương lý thuần、cương、cười lạnh nói cùng ta đối địch ngươi còn dám phân thần triệu hoàng triều mắng trả lại người vo đạo tu vi lợi hại hơn ta lại như thế nào? ta chỉ cần ngăn chặn ngươi chờ cố kiểm đường bọn hắn chém giết từ hiểu ngươi liền tính thắng qua ta đồng dạng là bại triệu hoàng triều vừa nói một bên thông qua thần hồn chỉ lực cầu thông bầu trời bên trên hắc long hắc long chiến lực cũng tương đương với một vị lục địa thần tiên lúc này để hắc long hạ chẳng nói vô luận là đối địch hay là rút lui đều là một sự giúp đỡ lớn với lại từ khi bọn hắn đi vào bắc lương sau đó hắc long liền vẫn giấu kín trong bóng tôi chưa hề xuất hiện qua triệu hoàng triều trong lòng mười phần tự tin hắc long tồn tại tuyệt đối sẽ không bị bắc lương người biết được hiện tại để hắc long hạ chẳng tuyệt đối có thể đánh bắc lương một cái trợ tay không kịp một bên khác cố kiểm đường cùng triệu tứ nghe được triệu hoàng triệu mệnh lệnh hai người khoe miệng đều không hẹn mà cùng câu lên một vện cười lạnh chư vị đồng liêu mau theo ta đánh g i ế t từ hiểu tiếu trừ nghi tặc cố kiếm đường la lớn cố kiếm đường trong lúc nói chuyện đã rút ra trong tay chiến đao trên thân đao ẩn ẩn hiện ra một tia lăng lệ lao mang cố kiểm đường nắm chặt chiến đao hơi nhung chân hướng phía từ hiểu phương hướng buôn tập mà đi sau lưng ngoại trừ triệu tứ bên ngoài mấy vị thiên tượng cảnh cao thủ đều theo sát cố kiếm đường n h ị bước nhưng mà một giây sau tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên t r o n cố kiếm đường bỗng nhiên thay đổi lối lao trở lại hướng về sau lưng mấy người chém ngang lần này mặc dù triệu hoàng triều đến trong mấy người ngoại trừ vị kia đang tại ngăn chặn tào thường thanh lục địa thần tiên còn lại đều là thiên tượng cảnh giới mà cố kiếm đường bản thân liền là thiên tượng đỉnh phong cao thủ càng hướng hồ hắn còn có ly dương đao thứ nhất danh hào hắn nếu là xuất thủ tuyệt đối không phải mấy người kia có thể ngăn cản lại thêm cố kiếm đường một đao kia trở lại chém tới quá mức đột nhiên ai cũng không nghĩ tới cũng chưa từng phòng bị bởi vậy cố kiếm đường dưới một đao này trực tiếp đem một vị thiên tượng cao thủ đ e đầu còn lại mấy người mặc dù miễn cưỡng né tránh nhưng cũng là thụ thương không nhẹ bất thình lình một màn ngoại trừ bắc lương một phương người những người khác đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng đây đây tại sao lại đảo lộn cố kiếm đường đây là đang giúp từ hiệu sao chẳng lẽ lại cố kiếm đường đã đầu nhập vào từ hiệu không thành t r ờ i muốn sập ly dương hai vị thống binh đại lao thế mà đứng ở một khối triệu hoàng triều càng là muốn rách cả mỹ mắt hắn chẳng thể nghĩ tới vốn là một bộ trung thần biểu hiện cố kiếm đường giờ phút này thế mà lại phản bội nhìn đột nhiên phản bội cố kiếm đường triệu hoàng triều trong lòng từng đợn phát lệnh cố kiếm đường hắn thế mà cùng từ h i ệ u ấ y đến cùng một chỗ trong tay bọn họ binh lực thêm đứng lên đủ để phá vỡ toàn bộ ly dương không được nhất định phải đem tin tức này chuyển về thái an thành nghĩ đến đây triệu hoàng triều hét lớn một tiếng triệu tứ mau bỏ đi đem c ố kiểm đường phản loạn tin tức chuyển về ly dương từ trên ghế đứng dậy giờ phút này từ hiểu nơi nào còn có trước đó trúng độc bộ dáng từ hiểu rỡ xuống ngụy trang sau đó b ắ c lương một phương người cũng lười tiếp tục giả bộ nữa tô thanh huyền đứng dậy ruội lưng một cái thính triều đình bên trong lao hoảng từ c h e đại binh lao khuê mấy người cũng đồng thời nhảy ra trong nháy mắt đem triệu hoàng triều mang đến người bao bọc vây quanh chính nghĩa thì được ủng hộ mất đạo q u ả trợ người ly dương triệu ra đã sớm không được ứa chuộng làm gì dùng ta đến s u ố i rục cố kiếm đường từ hiểu bình thản nói triệu hoàng triều nhất thời n g ạ lời không biết nên như thế nào đáp lời cố kiếm đường người với tư cách ta ly dương trọng thần những năm gần đây ta ly dương không xử bạc với n g ư ơ i ngươi không cảm ơn ngược lại đi theo t ử hiệu đi loại này đảo hành lịch thi sự tình ngươi xứng đáng ta ly dương ân sùng sao triệu hoàng triệu lớn tiếng chất vấn cố kiếm đường khinh thường cười lạnh vài tiếng nói ha ha không tệ với ta thu ta binh quyền đem ta vây ở thái an thành một góc nhỏ cũng là không tệ với ta đem ta tất cả người thân đặt ly dương lưới dao phía dưới uy hiếp tại ta cũng là không tệ với ta lấy ta chi công cực khổ bản năng dẫn khác họ vương tri vị nhưng triệu ra e sợ cho ta cũng trở thành cái thứ hai từ hiệu không để ý ta công lao cũng là không tệ với ta nghe cố kiếm đường nói triệu hoàng triều trong lòng mới hiểu được đây cô kiếm đường đã sớm đoán hận chất chứa đã thâm nghĩ tới những thứ này triệu hoàng triều cuối cùng dãy rồi nói cô kiếm đường lúc này chưa đủ thành sai lầm lớn chỉ cần ngươi hôi cải ta cam đoan với ngươi ly dương tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi ngươi nghĩ làm khác họ vương chuyện này ta cũng thay thế hoàng để đ á p ú ngươi n g triệu hoàng triều trong lòng hận không thể đem cô kiếm đường ăn sống nuốt t ư ơ i nhưng dưới mắt cảnh tượng như thế này phía dưới đối mặt b ắ c lương đám người vây công hắn chỉ có thể tận lực đem cô kiếm đường cho lôi kéo về đến cô kiếm đường cười lạnh một tiếng nói rất không cần phải cố mô mớn mình sẽ tranh thủ không làm phiền ngươi triệu ra bồ thí cố kiểm đường một ngụm từ chối để triệu hoàng triều tâm chìm đến đáy cốc cố kiểm đường đã triệt để đảo hướng từ h i ể u chuyện này nhất định phải để triệu đình biết được nếu không tùy ý cố k i ể m đường như vậy nên ngang trở lại thái an thành tiếp tục giả vờ hắn trung thần đơn giản đó là tại ly dương nội bộ trôn xuống một viên tiếng sâm viên này lôi không biết lúc nào sẽ nổ tung nhưng chốc lát nổ tung nói tuyệt đối sẽ đem ly dương hoàng triều giang sơn x ạ tắc đều cho nổ nát đối mặt b ắ c lương giờ phút này đội hình triệu hoàng triều trong lòng cơ bản đã từ bỏ toàn thân trở ra ý nghĩ giờ phút này hắn chỉ có thể tạm thời gửi hy vọng ở triệu tứ chỉ cần triệu tứ thành công rời đi đến lúc đó an bài triệu câu gián điệp tất nhiên có thể thành công đem tin tức truyền về thái an thành liền xem như bắc lương muốn chặn giết nhưng triệu câu gián điệp không lọt chỗ nào giấu rất sâu bắc lương cũng không có khả năng toàn bộ chặn giết chỉ cần có một người thành công chạy ra bắc lương cố kiểm đường cùng từ hiệu sự tình tất nhiên liền sẽ bại lộ giờ phút này đang tại triệu tứ bên người mấy người cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mấy người lẫn nhau trong lòng quyết định vô luận như thế nào cũng muốn hộ tống triệu tứ rời đi nhìn mấy người phản ứng cố kiểm đường trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười bây giờ muốn rời đi có phải là quá muộn hay không cố kiếm đường nói lấy trong tay chiến đao lại lần nữa đổ ra cố kiếm đường tự nhiên không thể thả đảm nhiệm hiện trường thuộc về ly dương thế lực rời đi nếu không nói hắn tất cả mưu đồ đều sẽ thành k h ô n g hắn lưu tại thái an thành bên trong người thân cũng sẽ bị hoàng thất thanh toán mắt thấy cố kiếm đường sách đao đánh tới đã toàn thân mang thương mấy vị thiên tượng cao thủ giáng chống đỡ lấy trên thân thương thế ngăn tại cố kiếm đường trước mặt chư vị còn chưa đập thủ đem những n à y ly dương cầu tặc chèm giết hôm nay nói thế nào cũng là đại hỷ thời gian giờ lành lập tức tới ngay cũng không thể làm trễ mãi mấy cái con cháu chuyện tờ ta cố kiếm đường một bên vung đ trong lúc nhất thời triệu hoàng triều cùng vị tia thuộc về ly dương lục địa thần tiên trên thân không ngừng bị thương hồng tẩy tượng cũng bật hết hỏa lực một người độc đấu dương thái tuế cùng một vị khắc thiên tượng cao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngược lại thành thạo điêu luyện giờ phút này dương thái tuế trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận nguyên lai từ hiểu đã x、so、ó biết chúng ta mưu tính dương thái tuế nhìn về phía từ hiểu lại phát hiện từ hiểu giờ phút này ngay cả một chút đều chẳng muốn nhìn hắn nguyên bản chính tâm bên trong lo lắng nên như thế nào bảo toàn đồ đệ mình triệu tức đoàn nhìn trước mắt đột nhiên chuyển hoán hình thức cũng là từng đoạn ngạc nhiên bất quá triệu tức đoàn rất nhanh liền nghĩ thông suốt được rồi được rồi triệu hàng o triệu chết thì chết đi cùng ta cũng không quan hệ chỉ cần ta bảo bối đồ đệ không bị thương tổn là được rồi triệu tức đoàn nghĩ đến quay đầu nhìn về phía từ long tượng từ long tượng cũng không ngẩng đầu lên chỉ lo vùi đầu gặm trước mắt chân g i triệu tức đoàn g i khóc dợ cười nhẹ nhàng vớt ve từ long tượng đầu nói ra ngươi ngược lại là tâm đại giữa sân hôn chiến còn đang tiếp tục thuộc về ly dương m g â y vị thiên tượng cao thủ hung hãn không sợ chết hướng phía cố kiếm đường cùng lao hàng mấy người phóng đi triệu tứ đại nhân đi mau mấy người một bên ngăn cản cố kiếm đường đám người thế công một bên hô mấy người bắt đầu thiêu đốt toàn bộ tinh huyết cùng lực lượng hoàn toàn không để ý sinh tử chỉ vì có thể chặn đường bắt lương đám người trong chốc lát là triệu tứ tranh thủ một điểm thoát đi cơ hội nhìn vì bảo vệ mình mà dục h ế t phân chiến đám người triệu tứ khỏe miệng nhỏ không thể thấy cười cười một giây sau triệu tứ đ o n kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra mấy đạo hàn quang nói lên trong t ạ lúc nhất thời ly dương mấy vị thiên tượng cao thủ lọt vào tiền hậu giáp kích ngắn ngủi trong chốc lát không còn một người sống đem ly dương thiên tượng cao thủ toàn bộ chém rết sau đó cố kiếm đường cùng lao hoàng mấy người đao kiếm lại đối chuẩn triệu tứ triệu tứ thu hồi trong tay và kiếm cười nói mấy vị không cần như thế tất cả mọi người là người mình một bên khác đang cùng lý thuần cương liệu mạng triệu hoàng triệu dư quang thoáng nhìn một màn này triệu hoàng triều chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết kẹt tại ngực kém một chút liền phun ra ngoài triệu tứ ngươi cũng phản bội ly dương triệu hoàng triều lớn tiếng chất vấn triệu tứ khẽ cười nói triệu mô vốn cũng không phải là ly dương ứng quyền sao là phản bội nói chuyện nghe triệu tứ nói triệu hoàng triều cả người đều tê thì ra như vậy ta nhìn chúng hai người một cái cố kiềm đường một cái triệu tứ đều mẹ nó là tên khối kiếp chương một trăm bốn mươi chín h long ta cũng nhảy kinh hỷ phải không bất ngờ đúng không cố kiếm đường cùng triệu tứ đồng thời nhảy phản quả thực là triệu hoàng triều bất ngờ giờ phút này triệu hoàng triều trong lòng ngoại trừ bạo nộ càng nhiều là thẹn quá hóa giận gần trăm năm nay hắn trong bóng tối mưu đồ không biết tính kế bao nhiêu người hắn chưa hề từng nghĩ tới thế mà lại có người tại âm n h ư u quỷ kế đây một khối tính kế hắn ta nhất định phải chạy đi nếu không tùy ý cô kiếm đường cùng triệu tứ hai người kẻ sướng người họa hoàn toàn có thể lật ngược phải trái đem triệu đình đùa bỡn trong lòng bàn tay triệu hoàng triều trong lòng tính toán ánh mắt liếc qua đang cùng tào thường thanh giao thủ long sáo lục đ i ệ bây giờ có thể hiểm hộ ta rút lui cũng chỉ có hắn một người nghĩ như vậy triệu hoàng triều trong ánh mắt cũng dần hiện ra một vệ lạnh lùng thân sắc ngược lại đối long sáo lục địa nói ra hôm nay người ta muốn lấy mệnh tương bắc long sáo lục địa gật gật đầu cũng không nhiều lời toàn thân tinh huyết thiếu đốt chân khí sôi trào trực tiếp dự định liều mệnh tình cảnh này nhiều lời vô ích bác lương một phương tuyệt đối sẽ không thả bọn họ hai người rời đi bọn hắn muốn giết ra khỏi trùng vây khả năng cũng cực kỳ bẽ nhỏ chỉ bất quá trước khi chết nếu là có thể đổi đi bác lương cao thủ cũng coi là, là ly dương triều đình trừ b ọ một vị định nhân hôm nay cũng coi là chuyên đi này không tệ một vị lục địa thần tiên lấy mệnh tương bắc có thể tạo thành lực sát thương làm mượi phần khủng bố long sáo lục địa sớm đã không có cao nhân phong phạm giờ phút này tóc thai bù sù máu tơi ư bột phía phối hợp thêm cái tia cố điên c u ồ n g sức mạnh cùng c ứ u ưu địa phủ bên trong leo ra tu la không có gì khác biệt ha ha tàu thường thanh ngươi xác thực lợi hại đơn đả độc đấu ta không phải ngươi đối thủ nhưng là ta một lòng giết người ngươi cũng đừng hòng ngăn ta long sáo lục địa âm thanh khàn khàn nói sau đó long sáo lục địa không để ý tàu thường thanh rời núi lấp biển một dạng thế công nhân thụ lấy tàu thường thanh liên tiếp mà đến khủng bố trường lực hướng về từ hiệu đánh tới quả nhiên một vị lục địa thần tiên không để ý sinh tử đánh giết liền xem như tàu thường thanh cũng vô pháp tù thương a o t thanh cũng chưa từng nghĩ đến vị này long sáo lục địa thế mà lại như thế quả quyết thà rằng tiếp nhận hắn trưởng lực cũng m u ố n p h ấ n đ ấ u quên mình đánh g i ế t từ h i ể u giờ phút này tại từ h i ể u bên người có thể ngăn cản vị này long sáo lục địa cũng chỉ có tô thanh huyền một người mặc dù biết rõ từ h i ể u sẽ không xảy ra chuyện nhưng lý thuần cương vẫn không khỏi hướng về từ h i ể u phương hướng nhìn t h o á n g qua thơi này trăng cảnh triệu hoàng triệu n ế t miệng lên một vệ tâm mưu đạt được cười lạnh trong lòng bàn tay ngưng tụ ra từng tia lôi điện sau đó một trường v ô xuất chính là long hồ sơn đạo pháp một trong trưởng tâm lôi phát giác được sau lưng có một cỗ khủng bố lôi đình đánh tới lý thuần cương hồi kiếm linh một kích xuất thủ về sau triệu hoàng triều cũng không tiếp tục xuất thủ trực tiếp thả người vọt lên hắn đã cảm nhận được hắc long đang tại cấp tốc tiếp cận thính triều đ ỉ n h một giây sau thính triều đ ỉ n h trên không sắc trời đột nhiên biến thành đen đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu t r i ề u cao trăm mét màu đen cự thú đang tại phi tốc tiếp cận thính triều đ ỉ n h đây là long trong đám người có người phát ra trận trận kinh hô thanh â m mặc dù các loại thoại bản cố sự dân gian trong truyền thuyết đều tồn tại long thân ảnh ngay cả hoàng đế cũng tự sừng chân long thiên tử nhưng là khoảng cách gần như vậy tận mắt nhìn thấy long thân ảnh đám người vẫn như cũng là si ngốc không thể tiếp nhận nhìn gần trong gang t ố c h ắ t long triệu hoàng triều trong lòng lo lắng rốt c ụ c cắt giảm mấy phần chỉ cần ta thành công leo lên thiên long hôm nay liền không người nào có thể ngăn cản ta rời đi triệu hoàng triều trong lòng có tuyệt đối tự tin bỏ ra h ắ t long chiến lược không nói chỉ luận tốc độ nói triệu hoàng triều cho rằng trong thiên hạ không có người có thể tới cùng so sánh cho dù là lý thuần cương t à o thường thanh dạng này gần như võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ cũng không được hỏi thử có vị nào võ giả có thể nửa ngày thời gian liền từ thái an thành vượt qua đến lương châu thành lần này sau khi trở về liền để hoàng đệ lập tức điều khiển đại quân trực kích bắt lương từ hiểu đã ngăn chặn không được nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h bình định bắc lương triệu hoàng triệu trong lòng quyết định một bên khác đang tại liều chết đánh g i ế t từ hiểu long sáo lục địa dư quang thoáng nhìn triệu hoàng triều động tác trong nháy mắt liền hiểu triệu hoàng triều dự định hắn đã minh bạch triệu hoàng triều là dùng hắn đến làm vũ khí sử dụng hấp dẫn bắc lương một loại cao thủ lực chú ý vì để bản thân tranh thủ thoát đi cơ hội long sáo lục địa trong lòng hiện lên trong nháy mắt thế lương sau đó liền hóa thành ý chí sát đá hắn vốn là ly dương hoàng thất bồi dưỡng được đến từ chúng hôm nay vì ly dương giang sơn xã tắc chết tại bắc lương vân phủ cũng coi là chết hắn chỗ Nghĩ như vậy, long sáo lục địa càng thêm hung hãn không sợ chết chặn đánh g i ế t từ hiểu từ hiểu trên mặt vẫn như cũng là lãnh đ ạ m t h ầ n sắc bên cạnh hắn có tô thanh huyền tại chớ nói một cái đã thụ thương lục địa liền xem như toàn thịnh thời kỳ lục địa thần tiên cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn tô thanh huyền nhìn bay lượn mà đến long sáo lục địa trong tay hiện lên một vệ dị quang h á c bạch huyền tiễn đã từ vệ trong túi lấy ra nho nhỏ nửa bức lục địa cũng dám ngăn ta châu chấu đa xe không biết tự lượng sức mình long sáo lục địa c ư i lạnh long sáo lục địa cũng không đem tô thanh huyền để ở trong mắt từ xưa đến nay có thể lấy nửa bức n ị c h phạt lục địa không thể nói không có nhưng tuyệt đối vợ thật sự cho rằng ai đều là vương lão quái loại này người sao nhưng mà một giây sau long sáo lục địa liền rốt cuộc không cười được hắn cùng tô thanh huyền chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc liền cảm giác được một cỗ khủng bố cự lực lôi cuốn lấy sắc bén kiếm khín ệ ạ n h vào trên người hắn nếu là vị này long sáo lục địa có thể nhìn thẳng vào tô thanh huyền còn còn có thể chiến đấu một phen không đến mức rơi vào kết quả như vậy chỉ là hắn trong lòng quá xem thường bởi vậy tại tô thanh huyền một k í c h phía dưới long sáo lục địa ngũ tạm lục phủ liền bị kiếm khí cùng cự lực quấy vỡ nát máu tơi thuận theo thất khiếu chạy xuôi xuống tới trong nháy mắt mất mạng cùng lúc đó cố kiềm đường lão hoàng đám người thấy triệu hoàng triệu muốn đăng long thoát đi từng cái cũng chuẩn bị nghĩ cách chặt đường trong tay đao kiếm bỗng nhiên hướng phía bầu trời ném ra hóa thành từng đạo lưu quang thẳng đến triệu hoàng triệu hậu tâm lý thuần cương thấy triệu hoàng triệu muốn đăng long thoát đi trong lòng cũng là xích chặt đây nếu để cho ngươi chạy ta còn muốn không cần mặt mũi lý thuần cương hai mắt có chút neo lại trường kiếm trong tay xúc tích kiếm thế chuẩn bị thi triển mình tuyệt chiêu kiếm mở thiên môn lý thuần cương toàn thân trên giới b ộ c phát ra một cố lăng lệ kiếm ý kiếm thế tại xúc tích mấy hơi thời gian về sau mặc dù cũng không đạt đến đỉnh phong trạng thái nhưng lý thuần cương biết được không thể tiếp tục chờ đi xuống nếu không vẫn thật là để triệu hoàng triều chạy trốn triệu hoàng triều khinh thường cười lạnh nói muốn ngăn ta đã chậm mắt thấy hắc long đã đến bên cạnh thân triệu hoàng triều đang muốn đăng long nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cô báo động triệu hoàng triều ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hắc long chính nâng lên sắc bén long c h ả o đổ ập xuống hướng phía triệu hoàng triều bắt tới tô thanh huyền ngẩng đầu nhìn một chút sau đó lắc lắc đầu nói thật thảm à triệu hoàng triều lúc này xem như bị hố thổ huyết hắc long một trào rơi xuống triệu hoàng triều vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị hắc long từ trên trời đập tới trên mặt đất hắc long mở ra miệ giữ tợn c ư ờ i nói, h ắ hắc, c l o n g đại n h một trăm năm mươi trần chi bảo tỉnh ngộ bắt đầu đào vong cùng lúc đó tại vương phủ nội chiến bưng vừa lên thời điểm lương châu thành bên ngoài hơn hai mươi dặm địa phương trần chi bảo chính xuất lĩnh lấy dưới tay mình năm thân vệ thiết kỵ hướng phía lương châu thành bột tập trần chi bảo cầm trong tay rượu nước mơ phóng ngựa phi nước đại người khoác bạch đi bạch h ả i mấy sợi sợi tóc tung bay theo gió nói không nên lời phong quang vô hạn trần chi bảo ngầm đầu nhìn về phía lương châu thành phương hướng trong đôi mắt tràn đầy sốt ruột thân sắc giờ phút này tại trần chi bảo trong mắt hai mươi dặm bên ngoài lương châu thành đã sớm không đơn thuần là lương châu thành mà là hắn thống trị toàn bộ bắc lương bắt đầu là hắn nhân sinh bánh răng vận mệnh chuyển động bắt đầu toàn quân nghe lệnh tốc độ cao nhất xung phong đã tìm đến vương phủ cần vương hộ giá theo đại quân cùng nhau b ư u tập trần chi bảo trong lòng thầm nghĩ nghĩa phụ nếu ta đổi tới thời điểm ngươi còn chưa xa rời dương người ám sát ta liền lưu ngươi một mạng chỉ có thể đưa ngươi giam lòng đứng lên nghĩa phụ ta muốn ngươi tận mắt nhìn bắc lương trong tay ta là như thế nào của thời ta muốn ngươi tận mắt nhìn lựa chọn ta tuyệt đối so với lựa chọn từ phong niên cái kia h o à n cố cường trần chi bảo chính ước mơ thời điểm đột nhiên có một ngựa kỵ binh phi nước đại đến hắn trước ngựa thương quân có biến người đến thở hồn hề nói trần chi bảo nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại người tới chính là hắn thân vệ thiết kỵ bên trong trinh sát đội trưởng nhìn trinh sát đội trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trần chi bảo trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không tốt dự cảm nói trần chi bảo phun ra một chữ trinh sát nhanh chóng bẩm bảo nói tại quân ta đông phương chỗ năm dặm có một cái khắc nhánh quân đội ước chừng hơn năm ngàn người xem ra hắn là sở lộc sơn sở tướng quân thân vệ bộ đội trần chi bảo sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen trong lòng phảng phất cũng bị một cái bàn tay lớn nắm chặt. sở lộc sơn sở lộc sơn hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này trần chi bảo lẩm bẩm nói không đúng sở lộc sơn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô có dẫn đầu đại quân xuất doanh ngày bình thường hắn ra ngoài tối đa cũng b ấ t quá mấy trăm cụ hời đi theo lần này điều động năm nghìn đại quân hắn muốn làm cái gì trần chi bảo đẻ nén trong lòng bất an từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ sở lộc sơn quân tiến lên phương hướng là nơi nào trinh sát nhìn trần chi bảo bộ này núi lửa muốn phun trào bộ dáng trong lòng cũng là một trận hoàng sọ vội và nói hắn là sở tướng quân đội ngũ hẳn là cũng hướng phía lương châu thành phương hướng xuất phát lời này vừa nói ra trần chi bảo trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ toàn thân trên dưới từng đoạn phát lệnh mồ hôi l ạ n h đã thẩm thấu thiếp thân bạch bảo trinh sát cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung tướng quân có phải hay không s ở tướng quân cũng đã nhận được cần vương chỉ lệ n h trần chi bảo trong đầu hỗn loạn tưng ơ mừng vô ý thức giận d ữ h ế t hắn cần cái gì vương lời vừa ra khỏi miệng trần chi bảo tiện ý biết đến mình thất thố nhanh chóng bình phục mình nỗi lòng nói ra cần vương đại sự không thể tầm thường so sánh giờ phút này ai cũng có thể là phản tặc liền xem như sở lộc sơn cũng không thể dễ tin trinh sát nghe vậy trong lòng mặc dù cảm thấy bản thân tướng quân có chút thần hồn nát thần tính, nhưng trần chi bảo nói xác thực cũng có đạo lý ngay sau đó trinh sát trong lòng nghi hoặc cũng tiêu trừ. điều động càng nhiều trinh sát nhất định phải nhìn chằm chằm sở lộc sơn động tĩnh trần chi bảo trầm giọng phân phó nói trinh sát lính mệnh dùng ngựa rời đi chờ trinh sát rời đi về sau trần chi bảo trên mặt biểu lộ lập tức liền không kèm được trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi trinh sát câu kia có phải hay không sở tướng quân cũng đã nhận được cần vương trị lệ nơi nào có cái gì cần vương hộ giá sự tình trần chi bảo chuyện của mình thì mình tự biết hắn đó là chạy vây thành binh biến đi nếu không phải triệu hoàng triệu tìm tới hắn giờ phút này hắn tuyệt đối không thu được nửa điểm tin tức đã như vậy cái kia sở lộc sơn lại là như thế nào biết được chẳng lẽ lại ly dương người cũng xúi d ụ c sở lộc sơn trần chi bảo trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này lập tức lại bị chính hắn bóp rơi mất mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận sở lộc sơn so với hắn muốn trung tâm tuyệt đối là từ hiệu phụ tử từ trung cho dù chết sở lộc sơn cũng sẽ không phản bội b á t lương phản bội từ hiệu phụ tử đã sở lộc sơn không phải t ạ o phản vậy hắn hành động mục tiêu liền rất tố giảng trần chi bảo trong lòng đột nhiên tờ giờ ở mở xuống sở lộc sơn là hướng ta đến ta sự tình bại lộ vừa nghĩ tới mình ly hôn dương hợp mưu ám sát từ h i ể u sự tình bại lộ trần c h i bảo hô hấp cũng không khỏi gấp rút đứng lên cưới tại lưng ngựa bên trên thân thể cũng không khỏi một trận lay động kèm chút liền từ lưng ngựa bên trên nga xuống có thể điều động sở lộc sơn cũng chỉ có nghĩa phụ cùng từ phong niên vô luận là ai nghĩa phụ nhất định đã biết ta ly hôn dương hợp mưu sự t ì n h trần c h i bảo kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người không được không thể tiếp tục đi lương châu thành chỉ sợ nơi đó đã mở ra thiên la địa vong chờ lấy ta trần c h i bảo trong lòng m ạ n h động chạy trốn ý nghĩ ngầm đầu nhìn một chút bên người năm nghìn thân vệ thiết k � trần trần chi bảo so với ai khác đều hiểu trong tay hắn năm nghìn tiết kỵ nhìn như đối với hắn nói gì ngay đấy nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở hắn trần chi bảo là từ hiệu nghĩa tử là bắc lương tướng quân tình hùng dưới nếu như hắn toát ra nửa điểm n h ư phản bắc lương ý tứ đều không cần người khác độc thủ dưới tay hắn đây năm nghìn người liền sẽ cùng nhau tiến lên đem hắn bắt giữ cho đến từ hiệu trước mặt thịnh tội đây cũng là lúc trước hắn cũng không trực tiếp hướng thủ hạ binh lính làm rõ binh biến ngược lại là đánh lấy cần vương cờ hiệu nguyên nhân chỗ tướng quân ngài không có sao chứ trần chi bảo, bên người phó tướng, nhìn trần chi bảo sắc mặt không tốt có chút lo lắng hỏi trần chi bảo khoát tay một c á i nói không ngại sau đó lại nói ta đi xử lý một ít chuyện ngươi mang theo đại quân đi đầu phó tướng gật gật đầu thống xoáy lấy năm nghìn thiết kỵ tiếp tục hướng lương châu thành xuất phát trần chi bảo nhìn đi xa đại quân trong ánh mắt toát ra một tia ấ y náy cùng hối hận thân sắc các n g n h đệ là trần chi bảo xin lỗi các ngươi bất quá các ngươi cũng không hiểu biết sự tình m ạ n nguồn nghĩ đến nghĩa phụ cũng sẽ không vì khó các ngươi nhớ tới từ hiểu trần chi bảo trong lòng lại tuân ra một trận chua sót cảm giác nghĩa phụ chi bảo xin lỗi ngươi ta không nên xa rời dương yêu nhân mỹ hoặc đối với ngươi sinh ra hiếm khích ngày khác chi bảo chắc chắn tự mình đến trước mặt ngươi t h ỉ n h tội giờ phút này trần chi bảo trong đầu đối với bắc lương vương vị tham muốn cùng hừng hực toàn bộ biến mất thông minh quy lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm ly dương vị lao đạo sĩ kia đã có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào ta một cảnh tất nhiên cũng có thể ảnh hưởng ta ý nghĩ trần chi bảo nghiến răng nghiến lợi nói ra giờ phút này hắn rốt cục tỉnh nộ lại hắn nhất thời sân nhậm lên để triệu hoàng triệu bắt lấy cơ hội trong lòng hắn t r ô n xuống một viên hạt giống chi bất quá việc đã đến nước này nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa liền tính từ hiệu tin tưởng hắn nguyện ý tha cho hắn lần này nhưng hắn trung quy là làm ra tạo phản sự tình từ hiệu không giết hắn bắc lương những người khác cũng biết giết hắn trần chi bảo hít mũi một cái quay đầu ngựa lại phóng ngựa hướng phía ly dương phương hướng chạy như đ i ê n chạy trốn một khoảng cách về sau trần chi bảo đông nhiên quay đầu nhìn về phía lương châu thành phương hướng thần s ắ c trên mặt phức tạp nơi này trung pi là hắn r ụ c huyết phấn chiến thủ hộ địa phương bắc lương cuối cùng sẽ có một ngày trần m ỗ sẽ trở lại c h ư n một trăm năm mươi mốt triệu hoàng triều long a t a long a bắc lương vương p h ủ bên trong thính triều đi trước triệu hoàng t i ề u bị hắc long đánh lén một trảo từ trên cao đánh rất trên mặt đất hắc long nhục thân lực lượng là cỡ nào khủng bố lục địa thần tiên cũng không đổi kịp hắn tăng thêm triệu hoàng triều không có chút nào phong bị bởi vậy hắc long một trào liền đem triệu hoàng triều đánh thổ hết u y cả người như là củ cải đồng dạng xông phá mặt đất bàn đá xanh trên mặt đất ném ra một cái hình người hô to hắc long đánh lén thành công mặt to bên trên cũng lộ ra một tia súng sướng nụ cười dãy rủa dài trăm thước thân rồng chậm dài hướng phía tô thanh huyền phương hướng hạ xuống mặc dù hắc long đối với triệu hoàng triều đ ọ thủ nhưng viện bên trong lý thuần cương cùng tạo thường thành đám người còn không thể minh xác hắc long là địch hay bạn nhìn chậm dãy hạ xuống hắc long đám người vẫn như cũng là một bộ đề phòng thân xác đao kiế hát long, long thân thể quay quanh đang nghe triều đình bên trên cực đại đầu dòng tiến đến tô thanh huyền bên người trên mặt thoát ra một tia định đoạn cộng thêm tranh công biểu lộ tô thanh huyền đưa tay vỗ vô h á c long long đầu hát long trên mặt lập tức lộ ra một bộ vừa lòng thỏa ý biểu lộ chủ nhân ta làm không sai a hát long miệng nói tiếng người không tệ không sai tô thanh huyền cũng không tiếp tán thưởng h á c long một chào này s á c thực làm ra không nhỏ tác dụng cho triệu hoàng triều cuối cùng đâm lưng trực tiếp đem hắn cuối cùng một tia hy vọng cho nguyền ác lý hàn y gì hãy nhìn giữ tận khủng bố h ắ c long tại tô thanh huyền thủ hạ tựa như một đầu định n ọ s ụ n vật trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh huyền hắn là lúc nào thu phục đầu này h ắ c long ta làm sao một điểm đều không rõ ràng đâu Hừ, hôm nay, ta muốn đem Thanh huyền bí mật đều móc sạch. Nam cung phó xạ nhìn về phía Hắc long, thần sắc không hiểu, trong lòng không buổi bí muốn đều cung tối ta mật trong đem móc Nam nay, Long, lòng về sắc xạ hai cỗ long chỉ huyết mạch tương hô ứng nam cung tâm bên trong không khỏi có chút thân cận cảm giác hắc long cũng đã nhận ra hiện trường vẫn tồn tại một cỗ khác long chỉ khí thức m ở to mắt to nhìn khắp bốn phía cuối cùng dừng lại tại nam cung trên thân À, cái này t i ể u bất điểm trên thân cũng có long huyết khí thức chẳng lẽ nàng cũng là một đầu long sao hắc long trong lòng đối với nam cung cũng là hết sức tò mò lý thuần cương đám người nhìn tô thanh huyền cùng hắc long giữa hữu hảo ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trong lòng từng đợt kinh ngạc từ vừa rồi triệu hoàng triều cử động bên trong tất cả mọi người đều có thể nhìn ra đầu này hắc long tuyệt đối là triệu hoàng triều ngấm át chủ bài làm sao đông nhi liền biến thành tô thanh huyền l i n h s ủ n g đám người t r ă m mối vẫn không có cách g i ả i chỉ bất quá còn có một cái triệu hoàng triều chưa từng giải quyết triệt để rơi dưới mắt cũng không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm đám người lực chú ý lại chuyển rời đến triệu hoàng triều trên thân nằm tại trong hầm triệu hoàng triều trong lòng nghi hoặc đạt đến cực điểm đây mấy trăm năm qua tâm tình chập trờn đều không có hôm nay ngắn ngủi này chưa tới một canh giờ thời gian bên trong ba động đại vì cái gì vì cái gì hắc long hội đột nhiên động thủ với ta triệu hoàng triều dây r u i lấy từ trong hầm bò lên đến trên mặt ngoại trừ không thể tin được hay là không thể tin được giờ phút này triệu hoàng triều sớm đã hết rồi vừa mới bắt đầu thần khí đuôi đất nhiễm lấy máu tươi sen lẫn trong tại triệu hoàng triều trên thân lúc đầu tiên phong đạo cốt đạo bảo cũng xuất hiện mấy cái lô rách dùng để buộc tóc châm gài tóc cũng không biết đi hướng màu xám trắng tóc dối tung ở trên người nhìn triệu hoàng triều chật vật lại buồn cười bộ dáng tô thanh huyền cùng từ hiểu mấy người nhịn không được cười ra tiếng triệu hoàng triều phản g phất nhận lấy lớn lao vũ đ h ụ c ánh mắt như điện tại bắc lương đám người trên thân hung hăng đảo qua bắc lương tiểu nhi vậy mà ước hiếp ta đến lúc này thật cho là ta không có tính tình sao hôm nay liền gọi các ngươi biết được lục địa thần tiên không thể n ụ triệu hoàng triều một bên ho ra máu Một bên nghiêm nộ bên nghị phẫn q các ngươi duy trì mình còn cười triệu hoàng triều nghiến răng nghĩ lợi có chút tức hồn hển tô thanh huyền cố nén ý cười nói ra thật xin lỗi chúng ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện vô luận tốt bao nhiêu cười đều sẽ không cười trừ phi nhịn không được ha ha ha ha dứt lời lại là một trận cổ tiếu ngay tiếp theo đến đây là bắt lương chúc mừng một đám thân khách cũng không nhịn được vụ trộm cười đứng lên triệu hoàng triều oán hận nhìn tô thanh huyền một chút nhìn mình â u hiếm thiên long tại tô thanh huyền bên người chó vẩy đôi mừng chủ tùy tiện h ồ i hạ nghe tô thanh huyền không che giấu chút nào chế dê ơ triệu hoàng triều chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người ngực r ò n g chỉ sông đỉnh đầu triệu hoàng triều cưỡng ép đẻ xuống quần quận nỗi lỏng hỏi ta thiên long làm sao lại nghe theo người mệnh lệnh ngươi là dùng thủ đoạn gì đem ta thiên long thu đi triệu hoàng triều tự hỏi từ khi đi vào bắc lương sau đó hắc long liền một mực cẩn thân từ một nơi bí mật gần đó ngoại trừ đi theo mấy người tuyệt đối không có người khác biết được hắc long tồn tại hiện nay ngoại trừ một cái đang bị hồng t ẩ tượng lập đi lập lại trà những người còn lại đều đã bỏ mạng như thế hắn liền có thể khẳng định biết được hắc long tồn tại người tuyệt đối không phải phản đồ nhưng là cứ như vậy nói không ai tiết lộ hắc long tung tích tô thanh huyền lại là như thế nào biết được hắc long tồn tại cũng đem thu phục đâu cái này sao tô thanh huyền trầm ngâm nói chim k h ô n biết chọn cây mà đầu hắc long có lẽ là cảm thấy đi theo ngươi lăn lộn không có tiền đồ liền cùng ta ngươi đánh giám triệu hoàng triệu nhịn không được mắng hắc long loại này thần thú dị t r ù n g tuyệt tùy tiện bị người thu đối người sẽ không phục, hắn cũng bị liền à dùng trên trăm năm trăm t h ờ gian lòng không mới Thanh ném khăn Long, uy, u y khó thể chế Hát h có Tô làm liền Long. Liền dàng sao có có phục thể thể thế thu như Hát dễ xem như hắn đến một lần b ắ c lương liền bị đã nhận ra dưới loại tình huống này lưu cho tô thanh huyền thời gian nhiều nhất bất quá mấy ngày mấy ngày thời gian bên trong thu phục hát long mấy ngày thời gian liền có thể cải biến hắn cùng hát long trên trăm năm tình cảm đơn giản đó là nói đùa mấy ngày thời gian có thể làm cho hát long rời tâm phạm chủ còn có thể đối với tô thanh huyền như thế t u â theo quả thực là làm trò cười cho thiên hạ thiên long hắn nhất định là tại chịu đ ụ tìm kiếm nghị cách thu hoạch bắc lương tín nhiệm hắn nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm triệu hoàng triều nhìn về phía hắc long trong lòng không ngừng là đen long hành vi kiếm cớ giờ phút này triệu hoàng triều liền như là nhìn thấy mình nữ thần cùng khắc nam nhân mân p h ò n g còn khư khư cố chấp cho rằng bọn họ chỉ là trong phòng bên cạnh đấu địa chủ liếm cầu thiên long làm sao lại phản bội ta đây không có khả năng tuyệt đối không khả năng nghĩ như vậy triệu hoàng triều lại nặng nhặt lòng tin triệu hoàng triều nhìn về phía hắc long không ngừng nháy mắt ra hiệu muốn cùng hắc long câu thông hắc long nhàn nhạt, nhạt nhìn triệu hoàng triều một chút đánh một cái ngáp nói ra lao đầu ngươi sầu cái gì chương ò n Đại người một trầu. Hác long nói lấy, lại bày ra đánh một trăm năm mươi hai đao giáp đủ ngay cả h ò a nhìn triệu hoàng triệu buồn cười biểu hiện đám người trong lúc nhất thời đều có chút vung lòng cảnh giác triệu hoàng triệu n é t miệng lên một tia cười lạnh thầm nghĩ trong lòng cười đi thỏa thích cười đi các ngươi càng vung lòng ta thoát đi khả năng lại càng lớn tô thanh huyền l o n g mày cao lại triệu hoàng triều hiện tại bộ này làm dáng cùng hắn lao ngân tệ tính cách thực sự không phù hợp với tư cách một vị thành danh đã lâu lục địa thần tiên liền xem như bị buộc đến t u y ệ t cảnh cũng không nên là như thế này biểu hiện tô thanh huyền nắm thật chặt trong tay s o n g kiếm liền chuẩn bị đ ộ n g thủ chỉ có chết rơi địch nhân mới có thể để cho người triệt để yên tâm nhất là triệu hoàng triều loại này người chỉ cần hắn còn sống liền vĩnh viễn không thể b u n g lòng cảnh giác tô thanh huyền còn chưa tới kịp đ ộ n g thủ triệu hoàng triều đã có động tác thừa dịp đám người chế rêu thời cơ triệu hoàng triều đông nhiên nhảy lên một cái hướng phía bắc lương vương phủ bên ngoài chạy như điên vừa rồi đủ loại bất lực buồn cười biểu hiện chỉ là triệu hoàng、triều、dùng để mê hoặc bắc lương đám người ngụy trang từ khi bị hắc hắn liền thuận thế trăng lên muốn lại tìm cơ hội sẽ chạy thoát không thể không nói triệu hoàng triều chiêu này ngụy trang xác thực rất thành công tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ đến một vị lục địa thần tiên cư nhiên như thế không biết xấu hổ loại này mặc người dễ yêu cận sự tình cũng có thể làm đi ra nhìn chạy như liên triệu hoàng triều đám người rốt cục lấy lại tinh thần muốn truy kích tô thanh huyền đang chuẩn bị sử dụng vô cự chặn đường triệu hoàng triều một giây sau triệu hoàng triều trước người đột nhiên xuất hiện một vị lá bục ngăn ở trước người hắn nhìn ngăn tại trước người lá bục triệu hoàng triều dữ tợi nói chỉ là lá bục cũng dám cả ta chết đi cho ta triệu hoàng triều tiện tay một trưởng vỗ xuất mang ra từng trận k i n h phong muốn đánh chết rơi chặn đường lá b u ộ c nhưng mà đối diện lá b u ộ c trên mặt không kinh hoàng chút nào thân sắc ngược lại là một bộ khí định thần nhàn tư thái triệu hoàng triều trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng ánh mắt bên trong đã hiện lên một đạo lộng lấy đ a o quang đạo này đ a o quang khí thế dọa người một đ a o chỉ huy tuyệt đối là lục địa thần tiên mới có chiến lược sau l ư n g cách đó không xa cố kiếm đường trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang hắn vốn là dùng đao người riêng có ly dương đao thứ nhất thanh danh tốt đẹp tại đao phát một đường hắn rất có tâm đắc, mặc dù ngoài miệng không nói. nhưng bàn về sau á đó ế n hắn còn không c cố, cố,、so、cố, cố kiếm đường trong lòng lại có chút may mắn xem ra ta lựa chọn từ hiệu là chọn đúng đây bác lương trong vương phủ bên cạnh quá thăng trầm tô thanh huyền có chút hăng hái nhìn một màn này chẳng lẽ lại là hắn Phải là, ngoại trừ hắn, ai còn có thể có như ngoại ai là, còn trừ tốt có có vậy đau giáp đủ ngay cả hoa triệu hoàng triều nhìn trước mắt cầm đau lão buộc ngơ ngác nói ra chỉ một đau triệu hoàng triều liền nhận ra đủ ngay cả hoa thân phận triệu hoàng triều trong lòng kinh hãi và phần không nghĩ tới mới vừa muốn chạy trốn xuất sinh này lại xuất hiện một cái chướng ngại vật với lại đây người vẫn là đao giáp đủ ngay cả hoa h ã n toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định có thể đánh qua càng huống hồ bây giờ loại này toàn thân trọng thương tình huống sau đó triệu hoàng triều trong lòng lại hiện ra vô tận đ ữ u h o á n vốn cho rằng là quả hồng mềm tới không nghĩ tới là cái đủ để sụp đổ d ụ n g răng răng đông lạnh quả hồng ngươi một cái đao giáp trong thiên hạ cũng phải tính đến cao thủ làm sao lại tại trong vương phủ bên cạnh khi lá buộc ngươi không chế hạ giá sao đối diện lá buộc cũng chính là đủ ngay cả hoa chạm ra một đao chặn đường triệu hoàng triều về sau cũng không có không từ i Triệu、Hoàng、Triều, nói ra, Triệu、Hoàng、Triều, người tại ta ngoại tôn đại hy thời gian náo loạn một màn như thế, bây giờ muốn đi, có phải thiện ế thế, p lập tục thủ, ta tôn một t độc chỉ đao hướng Hoàng Hoàng hy như hay không loạn ra, náo màn muốn nghỉ? quá có bây phong niên nhìn đối diện đủ ngay cả hoa gãi gãi đầu nói ra đây là ta ông ngoại những năm gần đây đủ ngay cả hoa một mực lấy lao bục giấu giếm thân phận tại bắc lương vương phủ bên trong chỉ vì thủ hộ từ phong niên nhưng chưa hề làm rõ qua thân phận bởi vậy từ phong niên cho tới bây giờ cũng không biết đủ ngay cả hoa thân phận cho tới bây giờ đủ ngay cả hoa chủ động làm rõ thân phận từ phong niên mới mơ hồ kịp phản ứng trước mắt lao bục đó là hắn ông ngoại từ phong niên nghĩ đến vô ý thức nhìn về phía t ử hiểu t ử hiểu cũng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần gật gật đầu xác nhận đủ ngay cả hoa thân phận nghe được t ử phong niên nói đủ ngay cả hoa trên mặt lộ ra một tia hồi ức cùng ô n tình ngoan ngoãn ngoại tôn ngoại hạng công đem đây lão tạp m a u đánh chết rơi lại uống ngươi rượu mừng đủ ngay cả hoa cởi đối với t ử phong niên nói ra mà nói sau chuyển hướng cầm đao nhìn về phía triệu hoàng triều b ẫ người nói triệu hoàng triều ngươi nghị chết như thế nào nghe đủ ngay cả hoa hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt phản phất tiện tay có thể giết cựu non đồng dạng triệu hoàng triều trên mặt xanh một trận tím một trận. nếu là thường ngày một cái đao giáp hãn triệu hoàng triều còn không để trong mắt nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này hãn tuần tự cùng lý thuần cương giao phong hơn một mươi chiều lại lọt vào cố kiếm đường cùng triệu tứ l â m lưng khí huyết dâng lên nỗi lòng bất ổn cuối cùng lại chính diện tiếp nhận hắc long rán mặt c h u y ể n v ậ n không nói là nọ mạnh hết đả cũng kém không được bao nhiêu đối với đủ ngay cả hoa nói triệu hoàng triều xác thực bất lực phản bác giờ phút này triệu hoàng triều trong lòng mới chân chính cảm nhận được lâm vào tuyệt cảnh tuyệt vọng triệu hoàng triều ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua ánh mắt dừng lại tại triệu t ứ đoàn trên thân Tức đoàn sư chất, sơn, triệu ứ c chất, đoàn đồng long ngươi sơn, ngươi liền sư hồ xuất ta t hoàng triều bắt đầu hướng triệu tức đoàn cầu t ì n h kỳ vọng hắn có thể giúp mình một thanh mặc dù triệu hoàng triều trong lòng cũng hiểu biết liền tính triệu tức đoàn mở miệng cầu t ì n h bắc lương đám người cũng sẽ không bỏ qua hắn nhưng chúng quy là có một tia hy vọng thời khắc sinh tử hắn nhất định phải nếm thử một phen triệu tức đoàn vuốt vuốt sợi dâu trong lòng sinh ra một cỗ quái dị cảm giác vừa rồi ta còn cùng triệu hoàng triều cầu tình đâu chỉ t r ớ c mắt liền đến phiên hắn hướng ta sinh t quả thật là thế sự vô thường a triệu tức đoàn trầm ngâm phúc chốc trên mặt gạt ra một tia khó xử biểu lộ nhìn về phía t ử hiệu nói ra vương ra triệu hoàng triệu mặc dù không có nghĩa nhưng hắn dù sao cũng là ta sư thúc mắt thấy triệu tức đoàn tựa hồ có chuyện nhờ tình ý tứ bác lương đám người trợn mắt nhìn từ lòng tượng cũng đầu nhất chuyển không nguyện ý để ý tới hắn cái này tiện nghi sứ phụ t ử hiệu nghiền ngâm nói triệu tiên h sư ngươi là muốn là triệu hoàng triệu cầu tình a triệu tức đoàn đ ố n g nhiên lắc đầu nói lao đạo ta có thể không có lớn như vậy mặt chỉ bất quá hắn dù sao cũng là ta sư thúc nhìn hắn chết ở trước mặt ta không đành lòng mượi vương ra thứ lao đạo vô lễ, ta đi về nghỉ trước. c h ờ các ngươi xong việc nhớ ký gọi ta một tiếng ta c h ờ ra uống diệm mừng chương một trăm năm mươi ba ta nguyện từ tủ chỉ cầu mạng sống triệu tức đoàn nói để từ hiệu không khỏi một trận kinh ngạc sau đó ở trong lòng cười mắng xem ra đây long hồ sơn thiên sư mặt ngoài nhìn lên đến quang minh l ấ m liệt mở ra sau đó cũng là đen nghe triệu tức đoàn ngay cả cầu tình đều chẳng m u ố n cầu triệu hoàng triều trong lòng lại là trầm xuống ha ha ha triệu hoàng triều n g ư ơ i ly hôn dương hoàng hướng không khác nhau chút nào sớm đã mất nhân tâm lại nhìn hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi cố kiếm đường lập đao c u ồ n cười nói triệu hoàng triều đ á n độc nhìn cố kiếm đường một chút so với vốn là địch nhân từ hiểu triệu hoàng triều đối với phản bội cố kiếm đường hận ý càng tăng lên triệu hoàng triều cho lão thử chết tề liên hoa cầm trong tay đ ạ i đ a o một đ a o b ổ về phía triệu hoàng triều tề liên hoa một đ a o kia thần quang nội liễm mặt ngoài nhìn lên đến uy lực không lớn nhưng trên thực tế lại là gần như đ ỉ n h phong một đ a o đao quang ẩn hiện giữa ẩn chứa tề liên hoa đạo c ù n g ý đã ẩn ẩn khóa chặt triệu hoàng triều triệu hoàng triều lông tóc đứng vững trên thân ẩn ẩn cảm thấy một tia phong mang kích triệu hoàng triều sinh ra một mảnh nổi da gà triệu hoàng triều trong lòng kinh h tế liên hoa đao đi thẳng về thẳng triệu hoàng triều thân hình lơ lửng không cố định trải qua né tránh thật sự tránh qua tránh né tể liên hoa một đao kia nhưng mà hắn mới vừa tránh thoát tể liên hoa một đao cố kiếm đường một đao đã đến sau lưng triệu hoàng triều vội vàng không kịp chuẩn bị cố kiểm đường một đao trực tiếp tại hắn bên cạnh thân vạch ra một đạo dữ tợn vết thương huyết đ ụ c hành lật triệu hoàng triều một bên vận công cầm máu một bên dế ớ cờ nói một vị đao giáp một vị ly dương đao thứ nhất hai vị đao phát mọi người vây công một mình ta nhưng còn có nửa điểm võ giả khí phách cố kiếm đường đao múao như gió đa đối phó ngươi loại này người còn dùng nói cái gì võ giả khí phách còn nữa nói đến cố mỗi chính là ly dương binh bộ thượng thư thống binh giả am hiểu nhất binh bất t i ế m trá há có thể coi trọng cái gì võ giả khí phách nghe được cố kiếm đường giờ phút này còn tại tự xưng ly dương binh bộ thượng thư triệu hoàng triệu một ngụm lao huyết kẹt tại trong cổ mặt dày liêm sỉ ngươi làm ra loại này đảo hành lịch thi sự tỉnh còn có gì mặt mũi tự xưng ly dương binh bộ thượng thư triệu hoàng triệu nổi giận mắng ha ha ha cố kiếm đường cười to sau đó đột nhiên lạnh lùng nói chỉ cần hôm nay đưa ngươi chèm giết ly dương trên giới lại có ai biết được cố mô sự tỉnh ta trở lại thái an thành về sau. vẫn như cũng là người người tôn kính binh bộ thượng thư n g ư ờ i ngay tại dưới mặt đất nhìn cố một như thế nào phá vỡ ngươi ly dương g i a n g sơn a triệu hoàng triều ngập miệng không nói võ giả ở giữa quyết đấu ngôn ngữ giao phong đồng dạng chiếm cư không nhỏ tác dụng hắn cùng cố kiếm đường mấy câu xuống tới chẳng những không có dao động cố kiếm đường đ ạ o tâm ngược lại là cho mình khí không nhẹ nói tiếp hắn thật sợ bị cố kiểm đường tươi sống t ứ c chết chư vị còn chưa đ ậ c thủ nhanh lên đem người lao tặc này đánh chết rơi cố kiếm đường một bên vung đao một bên dao động người tao thường thanh trực tiếp này ra gia nhập đối với triệu hoàng triều vây quét bên trong lý thuần cương chi lưu có mình võ giả nông nen không muốn cùng người khác một khối đối phó triệu hoàng triều nhưng tào thường thanh cũng có thể không có nửa điểm chướng ngại tâm lý đối phó ly dương triệu ra hãn t à o mẫu người là nhất định phải giúp đỡ c h à n g tử tào thường thanh du tẩu cùng chiến cuộc giữa thỉnh thoảng đánh ra một quyền chặn đánh triệu hoàng triều triệu hoàng triều vốn là nỏ mạnh hết đà bây giờ vây công người bên trong lại thêm ra tào thường thanh như vậy một vị võ đạo tuyệt đỉnh sinh lực quân không ra mấy hiệp triệu hoàng triều trên thân liền lại thêm trọng thương trời vong ta cũng triệu hoàng triều trong lòng vô hạn tuyệt vọng quay đầu nhìn về phía cố kiếm đường trong ánh mắt sát ý tràn đầy triệu hoàng triều trong lòng rõ ràng tại mọi người vây công phía dưới hắn đã không có đường sống với lại từ hiệu lại thân ở một đ á m cao thủ bảo hộ bên trong hắn nhớ quyết tâm đánh g i ế t từ hiệu cũng tuyệt đối không thể nếu là khăng khăng đánh g i ế t từ hiệu trước đó long sáo lục địa đó là vết xe đổ như vậy triệu hoàng triều liền đem mục tiêu đặt ở cố kiếm đường trên thân nếu là có thể đem cố kiếm đường tên phản đồ này đánh rết cũng coi là hắn là ly dương giang sơn là triệu gia thiên hạ lấy hết cuối cùng một phân công triệu hoàng triều ánh mắt lấp đối mặt cô kiếm đường chạm mặt tới một chiêu lực bổ hoa sơn triệu hoàng triều không tránh không né tùy ý cô kiếm đường đao bổ vào trên người hắn cô kiếm đường một đao kia thế đại lực trầm từ triệu hoàng triều vai trái chém vào vào thịt ba tấp có thừa cô kiếm đường một kích có hiệu quả vui sướng trong lòng còn chưa dâng lên liền hóa thành hoang sợ triệu hoàng triều h t i ề u tay trái bỗng nhiên bắt lấy s ố n g đao dùng sức khé động lưới đ a o tại huyết lục bên trong xe qua mang theo một mảnh huyết vụ ngay tiếp theo cô kiếm đường cũng bị hắn kéo tới trước người a a cố kiếm đường đi chết đi triệu hoàng triều tay phải bỗng nhiên nô ra lòng bàn tay giữa tay giữa tùng tia đây một cái trưởng tâm lôi nếu là ẩm thực trong khoảnh khắc cố kiếm đường đầu liền sẽ nổ tung cố kiếm đường trên mặt cũng đầy là kinh hoàng t h ầ n sắc đối mặt sinh tử hắn cũng vô pháp thản nhiên chỗ chỉ tào t h ư ờ n g thanh thấy thế quyền trưởng tụ lực đấm ra một quyền đánh vào triệu hoàng triều vai phải bên trên hắn cũng không trực tiếp cứu viện cố kiếm đường tốc độ ánh sáng giữa muốn đem cố kiếm đường từ một vị lục địa thần tiên liều chết đánh g i ế t bên dưới cứu ra quá khó khăn bởi vậy tào thường thanh lựa chọn trực tiếp công kích triệu hoàng triều một quyền phía dưới triệu hoàng triều bị đánh bay tứ tung ra ngoài ngay tiếp theo chụp về phía cố kiếm đường một trường cũng chệ triệu hoàng triệu một trưởng sắt cố kiếm đường thái dương mà qua đập vào hắn trên bờ vai lập tức lôi đ ỉ n h xâm nhập thể nội cố kiếm đường nửa người một trận tê dại không dùng được một tia khí lực quỳ một chân trên đất mục lớn thở hổn hển một tia máu tươi thuận theo khỏe miệng c h à n ra lục địa thần tiên quả nhiên c ư ờ n g đại trước khi chết phản công lại để ta không có nửa điểm chống cự năng lực cố kiếm đường khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn kinh hoàng cảm ơn cố kiếm đường nhìn về phía tào thường thanh nói ra mặc dù tào thường thanh trước đó hô hắn không ít để hắn lãng phí một cách vô ích gần hai mươi năm thời gian nhưng hôm nay cứu hắn một mạng đủ để tri t nhạt nhạt ha ha, một bên khác triệu hoàng triệu bị tào thường thanh một quyển đánh bay sau lương thể liên hoa như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này một cái hoành tạo thiên quân trường đao trong tay chắn ngang trực tiếp cắt đứt triệu hoàng triệu nửa người dưới triệu hoàng triệu như là một cái phá bao tại đồng dạng quăng xuống đất máu tươi như chú đem nền đá tấm n h u n m đỏ khu khu khu không ngờ ta triệu hoàng triều lại là như thế kiểu chết triệu hoàng triều một bên ho ra máu vừa nói tư hiểu triệu hoàng triều đột nhiên hô to ta đã là người phế nhân đối với người đối với bắc lương lại không nửa điểm ý hiếp ta nguyện tự phế võ công tù tại tính h triều đ ỉ n h dưới có thể lưu ta một mạng cuối cùng triệu hoàng triều lại bồi thêm một câu xem ở tùy châu trên mặt chương một trăm năm mươi bốn trước khi chết phản công mang tùy châu lấy lệnh bắc lương triệu hoàng triều giờ phút này còn tại khẩn cầu mạng sống quả thực để đám người có chút n g o à i ý m u ố n tu vi đều đến cảnh giới cỡ này đã sớm hẳn là đem sinh tử không để ý còn không có gặp qua vị nào lục địa thần tiên như là triệu hoàng triều như vậy tham sống sợ chết bao quát t chỉ i ể u bên trong là giết triệu hoàng triều sau đó có thể hay không tại tùy châu trong lòng trôn xuống hiềm t h í c h dù nói thế nào triệu hoàng triều cũng là triệu gia lão tổ là tùy châu người thân tiền bối tùy châu trước đó nguyện ý vì từ phong yên từ bỏ hạ độc ý nghĩ bây giờ nếu là không để ý tùy châu ý nghĩ Khăng khăng tư hiểu, hiểu sau khi nói xong i ê n tính chờ đợi tùy châu trả lời chắc chắn thấy mọi người ánh mắt đều đặt ở mình trên thân tùy châu trong lòng căng thẳng triệu hoàng triều nói cho cùng cũng là nàng lao tổ từ trong miệng nàng nói ra chém giết triệu hoàng triều nàng bây giờ nói không ra miệng nhưng là lấy hiện tại loại cục diện này triệu hoàng triều cùng bắt lương sớm đã là không chết không thôi nàng bây giờ gả cho tử phong yên hẳn đứng tại từ phong niên góc độ cân nhắc tương lai bắc lương nữ chủ nhân vậy mà năn nỉ bông tha bắc lương từ địch c h u y ế n đi đối với từ phong niên vốn là không cao hy vọng lại là một cái đà kích trong lúc nhất thời tùy châu trong lòng vô hạn xoắn suýt há to miệng trung pi là muốn nói lại thôi cố kiểm đường cố nén đau nhức ý nhìn về phía t ử hiệu nói ra t ứ minh các không thể có lòng dạ đàn bà hôm nay bỏ qua cho triệu hoàng triệu một mạng ngày sau hắn tất nhiên dùng lại quỷ vực thủ đoạn nói xong cố kiếm đường vừa nhìn về phía tùy châu nói ra công chúa điện hạ ta biết được ngươi cảm n i ệ m hết thống thân tình nhưng là triệu hoàng triều tên này lợi dụng ngươi thời điểm làm sao từng nghĩ tới các ngươi chính là người thân nhìn tùy châu lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh từ phong niên nắm chặt tùy châu tay đứng ở người trước nói ra chuyện như thế làm gì để một nữ tử gánh chịu hôm nay liền do từ phong niên tới làm quyết định triệu hoàng triều đoạn không thể lưu từ phong niên lời ra khỏi miệng cố kiếm đường trên mặt mấy người lập tức lộ ra nét mừng ha ha hay là đại chất tử quả quyết tùy châu run lên trong lòng sau đó liền khôi phục bình thường từ phong niên kết quả là cũng là vì nàng giải vây như thế nàng làm sao có thể sinh lòng và h ư n g giận cố kiếm đường xoa tay tay cầm chiến ao ánh mắt bất thiện nhìn triệu hoàng triều nói ra liền do để ta làm cái này ác nhân đi tự tay chém giết triệu hoàng triều như thế cũng có thể toàn giữ a các ngươi tình nghĩa triệu hoàng triều tự biết mạng sống vô vọng ngay sau đó thoải mái cười nói cũng được cũng được ta tham sống sợ chết hơn trăm năm hôm nay chết ở chỗ này cũng coi như viên mãn nha đầu triệu hoàng triều nhìn về phía tùy châu nói ra bác lương tạo phản đã thành kết cục đã định ngày sau nếu là bọn họ thành công ngươi với tư cách ta triệu g i a trí nữ tránh không được chịu lấy kỳ thị từ phong n i ê n trợn mắt nhìn nói người đều nói người sắp chết lời nói cũng thiện hiện nay ngươi còn ở nơi này châm n g ò ly rắn triệu hoàng triều l ắ c l ắ c đầu nói lúc này trong n g ỏ i đã mất ý nghĩa nha đầu ta đây một thân tu vi cũng là lục địa thần tiên nếu ta chết như vậy đi trăm năm công lực ổn g phí hết ngươi lại tới ta truyền công ngươi không dám nói giúp ngươi tiến vào lục địa chi cảnh nhưng cũng coi là có một điểm phản kháng tư bản ngày khác nếu là bắc lương khi ngươi ngươi đều có thể rời đi bắc lương t u vi t r o người n g thiên hạ lớn nơi nào đi không được cũng coi là ta triệu hoàng triều vì ta triệu ra một lần cuối cùng nhu tính triệu hoàng triều lại nói tình chân ý thiết coi cả đời cũng coi là từ đầu tới đôi đều là là triệu gia giang sơn nhu tính giờ phút này đưa ra điều thỉnh cầu này đám người cũng không tiện cự tuyệt tùy châu nhìn về phía từ phong niên khi lấy được từ phong niên cho phép về sau tùy châu chậm rãi đi đến triệu hoàng triều trước người lao tổ thật xin lỗi tùy châu âm thanh có chút run rẩy không sao không sao triệu hoàng triều ôn hòa cười nói ngươi lại vươn tay ra ta truyền công ngươi triệu hoàng triều nói ra tùy châu vươn tay đưa tới triệu hoàng triều trước mặt triệu hoàng triều trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ điên cùng tần h sắc đ ỗ n g nhiên đưa tay phải ra bắt lấy tùy châu cánh tay một tay lấy tùy châu cầm trong tay tùy châu kinh hô một tiếng bị triệu hoàng triều bàn tay lớn mất cổ sắc mặt tái nhọn h từ phong n i ê n muốn rách cả mí mắt lao tặc ngươi dám ha ha ha triệu hoàng triều cười như liên nói ta có gì không dám dù sao cũng là một lần chết tế liên hoa từ hiểu và một đám bắc lương người ánh mắt như lao hận không thể đem triệu hoàng triều tiên đao và quả ai cũng không hề nghĩ tới triệu hoàng triều cư nhiên như thế diệt vong nhân tính trước khi chết thế mà còn muốn mang cho mình hậu bối một khối chịu chết từ hiểu hay là câu nói mới vừa rồi kia ngươi nếu là có thể tha ta một mạng ta liền thả tùy châu một mạng nếu ngươi k ă n g k ă n g giết ta hôm nay ta liền muốn tùy châu một khối bồi tắng triệu hoàng triều mắt lộ ra hôm quang bàn tay dùng sức co vào Tùy châu sắc mặt càng thêm tái triệu ù y sắc hoàng triều n cười nói việc này ta tự có cân nhắc nói lấy triệu hoàng triều quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền cùng hắc long để hắc long còn ta trở về thái an chờ đến thái an thành ta tự nhiên sẽ thả tùy châu tư hiểu trầm giọng nói ta như thế nào tin ngươi vạn nhất ngươi trở về thái an sau đó như cũng muốn giết tùy châu đâu triệu hoàng triều nói ta chỉ cầu mạng sống nếu có thể mạng sống vừa lại không cần giết ta bản thân hậu bối triệu hoàng triều ngữ khí đột nhiên cường ngạnh đứng lên còn nói thêm bây giờ các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta không phải vậy các ngươi đại khái có thể thử một chút triệu mô khác không dám nói giết một người vẫn là dễ dàng đừng nói là lý thuần c ư ơ n g tạo thường thanh chi lưu cho dù là vương t r ư ớ c chi đích thân tới cũng đừng hỏng từ trong tay của ta cứu tùy châu từ hiểu ánh mắt phức tạp trong lòng nhất thời khó mà quyết đoán h ắ c long tri chủ cũng không phải là từ mỗ ta lại như thế nào có thể sai sự hát long từ phong niên lại không chờ được nhìn về phía tô thanh huyền cầu khẩn nói đại ca cầu ngươi mượn hắc long dùng một lát cứu tùy châu một mạng để long đại nhân q u ò n hắn mơ tưởng hắc long một ngụm từ chối cố kiếm đường nắm thật chặt chiến đ ao tùy thời chuẩn bị đánh chết giết triệu hoàng triều cho dù là hại tùy châu tính mệnh cho dù là ác t ử phong nhiên cũng ở đây không tiếc nếu để cho triệu hoàng triều sống sót trở về thái an thành cả nhà của hắn lao tiểu lập tức khó giữ được tính mạng như thế nào mau mau quyết đoán nếu không ta liền lập tức giết chết tùy châu triệu hoàng triều thúc giục nói trong tay cường độ lại gia tăng mây phần đại ca thứ phong n i ê n cầu khẩn nói tô thanh huyền lắc đầu nói ra đoạn không thể thả triệu hoàng triều rời đi triệu hoàng triều sát mặt lạnh lẽo nói như thế vậy liền ngọc thạch câu phần a chương một trăm năm mươi lăm kiếm hai mươi ba trạm địch nguyên thần phôi thai lớn mạnh nhớ ở trước mặt ta giết người ngươi còn chưa đủ tư cách tô thanh huyền hời hợt nói tô thanh huyền trong đôi mắt hiện lên một tia kim quang một cố vô hình lực lượng từ trên người hắn chạy ra trong nháy mắt bao trùm thính triều đỉnh trước toàn bộ không gian thính triều đỉnh trước vạn vật im tiếng thời không phảng phất bị dừng lại đồng dạng lên tới lý t h u ầ n cường tào thường thành những này đỉnh phong g i giả xuống đến không có chút nào tu vi người hầu trong nháy mắt này hết thể vô pháp động đậy triệu hoàng triệu bóp ở tùy châu yết hầu bên trên tay cũng dừng lại mặc cho hắn dùng lực như thế、nào. cũng không cách nào lại nắm chặt một tơ một hào. nào nắm lại một tơm một đợi â y là c gì yêu triệu hoàng triều suy nghĩ nhiều tô thanh huyền nguyên thần phôi thai đã từ mi tâm nhảy lên mà ra một tôn kim quang lửng lánh tiểu nhân lơ lửng tại tô thanh huyền đỉnh đầu tam xích vị trí nguyên thần phôi thai từ từ mở mắt nhìn về phía triệu hoàng triều nguyên thần phôi thai cầm trong tay nguyên thần tri kiếm hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng phía triệu hoàng triều thiên linh đánh tới thấy cảnh này triệu hoàng triều sợ hãi tâm tư hơi định vừa rồi sở dĩ sợ hãi là bởi vì hắn không biết tô thanh huyền sử dụng thủ đoạn là gì nhưng bây giờ nhìn tô thanh huyền nguyên thần phôi thai đánh tới triệu hoàng triều trong lòng đã minh bạch tô thanh huyền vận dụng bất quá là nguyên thần công kích tại nguyên thần phước diện với tư cách đếm giáp triệu hoàng triều cũng mười phần a m hiểu thường xuyên vận dụng nhập mộng thủ đoạn đến cắn giết địch nhân bởi vậy hắn thấy tô thanh huyền muốn dùng nguyên thần cùng hắn tranh phong thắng bại còn chưa thể biết được vô triệu nhị lại dùng nguyên thần tới giết ta đơn giản côn vọng triệu hoàng triều cười nhạo một tiếng chỗ mi tâm vầm sáng nở rộ triệu hoàng triều nguyên thần hư ảnh chủ động nên đón tô thanh huyền nguyên thần phôi thai đánh tới triệu hoàng triều hoàn toàn yên tâm hắn thấy hắn là lục địa thần tiền cảnh giới tu vi mà đối diện tô thanh huyền bất quá là nửa bước lục địa tu vi mặc dù còn không rõ ràng tô thanh huyền vì sao có thể lấy nửa bước lục địa tu vi làm đến nguyên thần xuất khiếu loại trình độ này nhưng nghĩ đến tại nguyên thần bên trên vẫn là không sánh bằng hắn cả hai khai triển nguyên thần giữa chém giết cuối cùng kết quả nhất định là hắn lấy được thắng lợi cho đến lúc đó hắn có lẽ còn có thể thôn vệ tô thanh huyền nguyên thần một lần nữa lấy được hắc long trưởng k h n g quyền như vậy hắng ư ơ n g ép tùy châu khống ch triệu hoàng triều trong lòng hiện ra một cỗ c u n g hỷ nhưng mà cỗ này khoái trá cũng không tiếp tục bao lâu liền biến mất vô tung vô ảnh tô thanh huyền nguyên thần phôi thai tựa như một thanh sắc bén đến cực điểm vô thượng thần kiếm cả hai nguyên thần tiếp xúc trong nháy mắt triệu hoàng triều nguyên thần hư ảnh liền bị cắt đứt ra chia chín phần nguyên thần bị cắt đứt thống khổ viễn siêu nhục thân bên trên đau đớn triệu hoàng triều nguyên thần hư ảnh phát ra một trận gào t h é t thanh âm ngay sau đó tô thanh huyền nguyên thần phôi thai tản mát ra vô cùng kim khí đem triệu hoàng triều nguyên thần hư ảnh triệt để xoấn nát triệu hoàng triều nguyên thần hư bị tô thanh huyền nguyên thần phôi thai hấp thu hóa thành lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng đây là cái gì chiêu số triệu hoàng triều nguyên thần hư ảnh tiêu tán thời khắc lưu lại cuối cùng một đạo ý niệm tô thanh huyền thản như nói n kiếm hai mươi ba nguyên thần giao phong chỉ có nháy mắt thời gian một đời lục địa thần tiên triệu hoàng triều nguyên thần liền bị tô thanh huyền triệt để c ắ n g i ế t thôn p h ệ tô thanh huyền nguyên thần phôi thai mặc dù s o triệu hoàng triều nguyên thần hư ảnh phải cường đại mấy phần nhưng nếu là chân chính so sánh đứng lên còn xa xa không đạt được miễu sắt trình độ chỉ tiếc triệu hoàng triều tự cao lục địa thần tiên tu vi có chút đánh giá thấp tô thanh huyền nguy t ô thanh huyền nguyên thần hoa kiếm công phạt vô s o n g bởi vậy mới sáng tạo ra m i ệ u s á t cục diện đem triệu hoàng triều nguyên thần chi lực thôn vệ hoàn tất về sau tô thanh huyền cảm giác mình chỗ mi tâm ẩn ẩn có một tia s ư ơ n g cảm giác nguyên thần phôi thai cũng càng thêm lương thực phôi thai ngũ quan càng thêm lập thể cùng cố tượng mặt mày giữa càng tiếp cận tô thanh huyền hình dạng có lẽ lấy ta hiện tại nguyên thần thật có thể thực hiện thoát ly nhục thân mà từ tổn không diện tối thiểu nhất trong thời gian ngắn bất diện tô thanh huyền bản thân phẩm mình một phen sau đó liền đem nguyên thần phôi thai trở về cơ thể đình chỉ kiếm hai mươi ba giải trừ đối với tính triều đình lúc trước không lúc này lý thuần cương cùng tào thường thanh cũng vừa tốt từ giam cầm trạng thái bên trong t r á n h thoát hai người lưng nhau đồng đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra một tia không thể tưởng tượng nổi lấy bọn hắn cả hai tu vi lại bị giam cầm đến không thể động đậy tình trạng mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thời gian nhưng cái này cũng đầy đủ làm bọn hắn sợ hai thán phục thậm chí kinh hãi tu vi đến bọn hắn loại tình trạng này mảy may t r ê n lệch liền có khả năng trở thành quyết thắng thậm chí quyết sinh từ mẫu chốt nếu là ở cùng người đối chiến thời điểm bị giam cầm ở mây hơi thời gian nên đón bọn hắn sẽ là kết quả gì tự nhiên không cần nhiều lời coi như không chết trọng thương vẫn là chạy không thoát. hai người đồng loạt nhìn về phía tô thanh huyền lấy hai người bọn họ tu vi mặc dù mới vừa rồi bị cầm giữ nhưng tô thanh huyền cùng triệu hoàng t r i ề u nguyên thần giao phong cũng không trốn qua bọn hắn con mắt loại này giam cầm thời không thủ đoạn xuất từ ai bọn hắn tự nhiên có thể thấy được giam cầm thời không nguyên thần hoa kiếm lại là một loại mới mẻ kiếm đạo lý thuần cương trong lòng có chút kinh hỷ loại này lấy nguyên thần là kiếm kiếm đạo lý thuần cương trước đây chưa từng nghe thấy trước đây không lâu tô thanh huyền trước người một thức đã vì lý thuần cương mở ra kiếm đạo một cái mới đại môn bây giờ kiếm hai mươi ba nguyên thần hoa kiếm không thể nghi ngỏ lại lần nữa để lý thuần cương được gợ ý lớ Hào hào kiếm, hào kiếm, lý thuần cương chú ư ý điểm tại kiếm hai mươi ba loại này mới mẹ kiếm đạo bên trên mà tào thường thanh lại càng thêm tô thanh huyền nguyên thần tri lực cường đại triết phục tào thường thanh buồn bạn nói nửa bước lục địa tu vi lại có thể làm đến nguyên thần xuất hiếu tô thanh huyền nguyên thần tri lực đã không thua ở chân chính lục địa thần tiên Chật, lục có chi lực Thường Thanh lại lắc đầu, phủ định mình nói, không thần thể thần Tào tiên, nói, ngừng, đồng dạng lục địa thần tiên, có thể lấy nguyên địa lại lắp lấy miệu đầu, suy á t t r i ệ hoàng n g chiều u ê nghĩ thần sao, thậm ta thể trình chí nói ta có thể làm được loại trình độ này n sao, sao. Suy loại làm có được độ phút chốc tào thường thanh chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ bởi vì hắn phát giác mình cũng làm không được loại trình độ này trừ phi hắn từ bỏ hiện tại võ đạo chuyên tu nguyên thần một đường tào thường thanh trong lòng cảm khái đồng thời không khỏi lại nghĩ tới trước đó tại ngô đồng viện trung hòa tô thanh huyền đối kháng một chiêu đó là không kém hơn hắn lực lượng kính khủng nguyên thần nhục thân đều cường đại đến loại tình trạng này tô thanh huyền quả thật khủng bố như vậy chương một trăm năm mươi sáu kết thúc tô thanh huyền giải trừ kiếm hai mươi ba giam cầm về sau thính triệu đ ỉ n h trước đám người cũng nhao nhao khôi phục tự do thân lão hoàng lưu bạch chết từ che đ ậ y binh mấy người trước tiên từ trong thất thần tỉnh táo lại sinh tử không khỏi mình chỉ có thể mặc cho người xâm lược dạng này tao nộ ta không muốn gặp lại lần thứ hai từ che đ ậ y binh lòng còn sợ hai nói ra hắn tự hỏi mình tu vi chiến lược không yếu lấy hắn nửa bức v õ thánh thực lực đối mặt lục địa thần tiên cũng có thể chiến thắng nhưng là bây giờ nhìn cách đó không xa tô thanh huyền từ che đại binh cảm thấy mình cùng hắn động thủ chỉ có một con đường chết không còn những khả năng khác lão hoàng cùng lư bạch chết lướt nhau đối với từ che đại binh ý nghĩ bọn hắn mười phần lý giải bọn hắn tu vi có thể tới hôm nay loại tình trạng này tuyệt đối không phải tâm tính nhu nhược thế hệ liền tính đối mặt vương t r ư ớ c chi chi lưu bọn hắn cũng là có can đảm gặp địch l ư ợ n g kiếm nhưng là nếu là gặp gỡ tô thanh huyền loại này có thể giam cầm thời không thần tiên thủ đoạn liền tính nhớ l ư ợ n g kiếm cũng không có cơ hội lão hoàng v ô vỗ t ử che đại binh bạ vai nói ra chậm rãi thói quen đi có ít người sinh ra đó là khi nhân vật chính người ta có thể chứng kiến những người này có thời cũng coi là một kiện chuyện may mắn một bên khác không có triệu hoàng triệu dùng thế lực bắt ép tùy châu hai chân mềm nhún kém chút ngã nào trên đất tùy ừ phong nhiên một cái tại một t bước xa, tại tùy châu ngã sắp xuống trước đó đưa nàng ôm vào lòng giờ phút này tùy châu sắc mặt tái nhọn khỏe mắt còn có hai đạo chưa khô nước mắt phong nhã ngươi không sao chứ t ừ phong niên lo lắng hỏi tùy châu lắc đầu sau đó tại t ừ phong niên nâng đỡ đi vào tô thanh huyền bên cạnh thân phong nhã cảm ơn đại ca ân cứu mạng tùy châu hướng về tô thanh huyền bãi tạ nói tô thanh huyền khoác k h o tay một đạo chân khí vung ra nâng lên tùy châu nói ra đều là người mình không cần phải nói những lời khách sáo này tùy châu gật gật đầu c tùy, tùy, châu. tùy châu vốn cho là mình hôm nay tất nhiên sẽ mất mạng tại triệu hoàng t r i ề u thủ hạng không nghĩ tới thế mà lại tuyệt sử phùng sinh tô thanh huyền xuất thủ cứu nàng tính mệnh nếu là hôm nay không có tô thanh huyền ở đây nàng sống hay chết còn tại lượng thuyết chỉ gian tình hình hên xui nghĩ đến đây loại kết quả tùy châu trong lòng không khỏi từng đoạn nghĩ mà sợ trong lòng đối với tô thanh huyền lòng cảm kích càng sâu cố kiếm đường nhìn tô thanh huyền trong ánh mắt cũng có một tia may mắn vừa rồi tình hình tuyệt đối là cấp tốc triệu hoàng triều lấy tùy châu tính mệnh tướng áp chế cố kiếm đường trong lòng minh bạch từ hiệu cùng từ phong niên tuyệt đối là dao động sinh ra thả triệu hoàng triều rời đi ý nghĩ nếu là thật sự để triệu hoàng triều còn sống rời đi đối với cố kiếm đường đến nói tuyệt đối là thai họa ngập đầu không chỉ có hắn cùng từ hiệu tạo phản m ư đồ bại lộ tại ly dương hoàng triều trước mắt hắn tại phía xa thái an thân quyến cũng biết biến thành ly dương đao hạ trí liền xem như hắn quyết tâm không để ý tùy châu tính mệnh đánh chết giết triệu hoàng triều mặc dù có thể bảo chứng hắn cùng t ừ hiểu sự tình không b ạ i lộ nhưng là cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn cùng bắc lương giữa quan hệ sinh ra một tia vết rách n g à y khác liền tính tạo phản thành công không thể nói trước hắn cũng biết lọt vào thanh toán như thế kết quả không phải hắn muốn nhìn đến may mắn có vị này tô đạo trưởng tại sự tình không đến mức đến không thể vãn hồi tình trạng cố kiếm đường trong lòng nghĩ như vậy tế liên hoa oán hận nhìn triệu hoàng triều thi thể trong tay chiến đao tại triệu hoàng triều trên thi thể hùng hàng thọc mấy đao phát tiết trong lòng mình lựa giận vừa rồi liền nên đưa ngơi một đao đ bất ngơi làm yêu tế liên hoa gắt một cái bộ phận tu vi yếu kém giả thậm chí cũng chưa từng phát giác được bọn hắn từng bị giam cầm qua chỉ thấy tô thanh huyền cùng triệu hoàng triệu liếc nhau một cái triệu hoàng triệu liền ẩm vang ngã xuống đất nghe được lý thuần cương tào thường thanh những người này nói bọn hắn mới hiểu vừa rồi ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong tô thanh huyền cùng triệu hoàng triệu đã tiến hành một trận nguy hiểm vô cùng nguyên thần giao phong đồng thời cuối cùng lấy triệu hoàng triệu bị m i ễ sắt là kết cục bọn hắn mặc dù không có thấy rõ ràng chiến cuộc nhưng là lý thuần cương cùng tào thường thanh hai vị lục địa thần tiên phán đoán suy luận bọn hắn tự nhi Đám người chỉ sợ vị đạo trưởng này tại lục địa thần tiên bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại vừa rồi lao đạo kia thế nhưng là triệu tiên sư sư tộc ca long hổ sơn lão tổ tông cấp bậc nhân vật tuyệt đối là lục địa thần tiên bên trong người nổi bật dạng này nhân vật tại tiểu đạo trưởng thủ hạ thế mà bị miếu sát các ngươi tế phẩm không biết các ngươi từng cái đều nghe cái gì đâu không có nghe vừa rồi tào quan tử nói nha vị này tiểu đạo trường tu vi mới là nửa bước lục địa lời này vừa nói ra đám người lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc nửa bước lục địa miểu s á t lục địa thần tiên bất kể là a nghe được phản ứng đầu tiên khẳng định là không tin cho tới bây giờ chỉ có lục địa thần tiên chém giết người khắc p h ẩ n nơi nào có lục địa bị người nghịch p h á t p h ẩ n nhưng là hiện tại chuyện này liền phát sinh ở dưới mí mắt bọn hắn nghịch hành phạt bên trên mọi người thấy tô thanh huyền bóng lưng phản phất thấy được một cái khắc vương lao quái một cái có thể uy áp giang hồ mấy chục năm siêu cấp đại năng Chư vị, không biết các ngươi phải chăng nhớ kỹ vài ngày trước trong vương phủ từng có hai vị võ đạo đại năng giao thủ dẫn đến thiên môn mở rộng thiên nhân nhiệt thân các ngươi nói vị này tiểu đạo trưởng có thể hay không chính là một cái trong số đó à. có người chọn nhớ tới vài ngày trước tiên nhân hàng thế sự t ì n h vô ý thức liên tưởng đến tô thanh huyền trên thân đây đây cũng không phải là không có khả năng à, kiếm mở thiên môn lâm dạ không có gì bất ngờ xảy ra nên đó là lao kiếm thần lý thuần cương một vị khác có khả năng nhất chính là tào quan tử hòa vị này tiểu đạo trưởng lấy dưới mắt tình hình đến xem cho là vị này tiểu đạo trưởng không thể nghi ngờ tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn không chỉ có võ đạo thương huyền càng là rất được vương gia ưu ái tương lai nhất định là uy áp một phương nhân vật cũng không biết vị đạo trưởng này phải trăng hôn phối nhà ta tôn nữ tuổi vừa mới hai tám chính chính phù hợp à có một vị cầm ý lão g i ả đột nhiên cảm k h á i nói đừng suy nghĩ ngươi không thấy người ta tiểu đạo trưởng bên người có hai vị nữ từ sao ta nhìn một vị tựa như là bắc ly tuyết nguyệt kiếm tiên một vị khác chính là yên tri bảng đệ nhất mỹ nhân còn có nhị quận chúa ngươi không nhìn thấy nhị quận chúa một mực trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu đạo trưởng nhìn sao nhà ngươi tôn nữ cái gì cấp bậc cũng xứng cùng tiểu đạo trưởng nhà ta tôn nữ mới phù hợp đâu một vị k h á c dâu tóc bạc trắng lao giả phản và n ó i lao tặc nếu không phải ta hiện tại chúng độc thân thể bất lực ngươi nhìn ta có làm hay không ngươi liền s o n g cầm ý láo giả t r ợ n mắt nhìn nghe nói lời ấy chúng tân khách cũng đột nhiên ý thức được trên người bọn họ còn có độc chưa giải ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía từ hiệu nói ra vương ra còn xin cho chúng ta giải độc trước 157, duy nguyện khắc định phong đợt. từ hiệu sắp xếp người làm một chúng tân khách giải trừ nhuyện cốt tán độc tính sau đó thính triều đứng trước tiệc cưới tiếp tục tiến hành đám người đều rất có ăn ý không có nói ra cố kiếm đường cùng từ hiệu tạo phản sự tình hiện nay ly dương hai vị thống binh đại lao đi tới một đầu trên chiến tuyến lại thêm tạo thường thành phối hợp trong lòng mọi người âm thầm so sánh một phen b ắ c lương thế lực rõ ràng đã vượt qua ly dương hoàng t r i ề u nói cách khác từ hiệu tạo phản có cực lớn có thể sẽ thành công loại tình huống này người sáng suốt đều ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy làm như thế nào gia nhập từ hiệu chiến xa bên trên tương lai tốt n h ư u đến một cái tòng lòng tri công để bản thân tiến thêm một bước tất cả mọi người đều có ý vô ý hướng từ hiệu biểu đạt mình thiện ý từ hiệu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt liền tính không thể nhận để bản thân sử dụng chí ít cũng không thể đẩy lên ly dương triều đình một phương bởi vậy tiệc cưới bầu không khí tương đương náo nhiệt tựa hồ tất cả mọi người đều quên nơi đây mới vừa t r ô n vùi mấy đầu nhân mạng sau hai canh giờ tiệc cưới kết thúc từ phong n i ê n cùng tùy châu hồng tẩy tượng cùng từ c h i hổ riêng phần mình hồi đ ộ n g phòng bắt đầu tạo ra con người vận động thính triều đình bên trong tư hiểu cố kiếm đường t ạ o thường thanh đắng người đối mặt với lương châu thành to to, to nhỏ nhỏ của quý tư hiểu biết rõ còn cố hỏi chư vị đây là vương gia ly dương vô đạo thiên hạ thần dân đắng ly dương lâu vậy còn xin vương gia xem ở ly dương trăm tỷ tỷ bách tính p h â thượng bình định vô đạo hơn quân trong suốt năm vũ chúng ta nguyện thể sống chết đi theo giúp đỡ vương gia thành tựu đại nghiệp quyền quý bên trong một người đứng dậy ô n q u y ề nói n tất cả mọi người cũng biết từ hiệu cũng định tạo phản nhưng tạo phản loại chuyện này tự nhiên không thể bày ở ngoài sáng đến nói coi trọng đó là một sư xuất nội danh đứng tại đạo đức điểm cao bên trên chỉ trò từ hiệu giả bộ như khó xử bộ dáng nói ra chư vị có như thế đại trí ta từ hiệu tự nhiên cũng nguyện ý vì ly dương bách tính suất một phần lực chỉ là từ mô thâm t h ụ quốc â n há có thể làm ra loại này đảo hành lịch thi sự tỉnh hôm nay ta liền coi chưa thấy qua chư vị còn xin hồi à từ hiệu vung tay lên ra hiệu đám người có thể rời đi đây vương gia Hãy sau đó cầm ý lão giả lại đảo mắt thính triều đình bên trong đám người một đám đồ hè nhát không có nửa điểm vi thần khí phách ta xấu hổ cùng các ngươi làm bạn lời này vừa nói ra thính triều đình bên trong bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên đến một đám quyền quý nhìn về phía cầm ý lão giả trong lòng gọi thẳng lão nhân này thật mẹ nó dũng hắn là thật không sợ chết sao chúc mừng lão huynh vui sách c ử u tộc tiêu tiêu vui cố kiếm đường tay đã chậm rãi m ò tới trôi đao bên trên trong ánh mắt đã toát ra một tia sắc ý nếu như đã biết được bọn hắn tạo phản tâm tư lúc này không nguyện ý ra nhập người chỉ có một con đường chết tư h i ể u biểu hiện trên mặt lãnh đạo nhìn không ra h ỉ nộ nói ra các hạ có gì chỉ giáo đám người vốn cho rằng cầm ý lão giả sẽ tiếp tục nói lời kinh người không nghĩ tới hắn lời nói xoay chuyển nói ra từ hiểu ngươi cho rằng tạo phản là vì chính ngươi sao thân ng hẳn vì thiên hạ bách tính hữu sự hiện nay ly dương mục nát hôn quân đương đạo chính là ngươi chân chính vì nước vì dân tận t r u n g thời điểm ngươi lại câu n g ệ tại cá nhân từ tên yêu quý lâm vũ không muốn xuất lực ta thật sự là nhìn lầm ngươi hôm nay ngươi nếu không đáp ứng chúng ta t h ỉ n h cầu ta liền đập đầu chết tại đây thính triều đình bên trong Dứt dậy, đứng tới góc bán, một bộ quyết tuyệt tư thái. Thế thế, từ hiểu tranh thủ thời lời, lão lại lão giả nhiên hiểu gian giả, nói ra, ngài giáo kéo đông phóng góp bán, bộ ra, đám người lúc này mới kịp phản ứng lão nhân này ở đâu là đầu s a ta t rõ ràng đó là mượn cơ hội này bậy ra bản thân nguyện ý cùng từ hiệu cùng nhau tạo phản quyết tâm lương để lao giả này đ ư ợ c ta làm sao không nghĩ tới cả một màn như thế đâu vương gia bây giờ nhìn h ắ n ánh mắt cũng không giống nhau một đám quyền quý trong lòng gọi thẳng đáng tiếc cố kiếm đường cùng tạo thường thanh l h ấ t nhau trong lòng có chút quái dị nghĩ đến Ngày, đây b á c lương ba châu thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a đi qua cầm ý lão giả như vậy n á o trò từ hiệu cũng thuận lý thành trương biểu lộ mình nguyện ý vì ly dương bách tính mà đi tạo phản tâm ý sau đó đám người liền uống máu cá thể gia nhập từ hiệu tạo phản trận doanh đến lúc này bắc lương ba châu chỉ địa triệt để quy về từ hiệu d ư ớ i trướng lại không nửa điểm càn tay đưa tiễn đám người sau đó thính triều đình bên trong mai phủ cám vệ mới lục tục ngao ngoe rút khỏi mới vừa nếu là có một người không nguyện ý gia nhập ám vệ liền sẽ một loạt mà ra đem không muốn gia nhập giả loạn đạo phân thây đám người sau khi rời đi sở lộc sơn tại ám vệ dẫn đầu dưới đi tới thính triều đình bên trong sở lộc sơn đi c h ậ m chậm quy d ạ p xuống từ hiệu trước người cung kính dập đầu nói bãi kiến nghĩa phụ từ hiệu nói đứng lên đi trần chi bảo loạn quân có khống chế ở sở lộc sơn trả lời, năm ngàn nhân mã đều tại khống chế phía dưới đã toàn bộ tức vũ khí sống hay chết liền chờ ngài lên tiếng chỉ là để trần chi bảo cái này lịch ta chạy c sở lộc sơn bỗng nhiên nện cho một q u y ề n của mình k h ắ p khuôn mặt là tiếp nối t h ầ n s á c bất quá nghĩa phụ ngươi yên tâm ta đã sai người đi bắt trần chi bảo tất nhiên sẽ không để cho hắn chạy từ hiệu nghe vậy gật gật đầu nói ra nghĩ đến đây năm ngàn nhân mã cũng không biết trần chi bảo tạo phản ý đồ nếu không tất nhiên sẽ không theo theo trần chi bảo cùng nhau làm việc đều là ta bắt lương quân huynh đệ nói cái gì rét hay không năm nghìn người giao cho người chỉ huy vâng Cần chỉ Lộc Chi tục lạc, chết phần tuân nghĩa phụ chỉ mệnh, sở lộc Sơn nói Trần người hắn sống người, nói tiếp tìm thấy thấy sát, Tử Hiểu phụ hạ phải phải ra. ra. sắp xếp kiếm Sở Về Bảo, đối với trần tri bảo tư hiểu mười phần coi trọng nhưng là lần này trần tri bảo thế mà lại cùng triệu hoàng triệu cùng nhau ám sát với hắn đây là từ hiệu vô pháp dễ dàng tha thứ mấy chục đau nữa yêu trần tri bảo tư hiểu cũng có mình danh giới cuối cùng nghĩa phụ ngài liền đợi đến ta ta nhất định đem trần tri bảo cho lật ra đến tuyệt đối sẽ không rơi xuống một sợi tóc sở lộc son trên mặt lộ ra khát máu đủ cười lui ra đi từ hiệu phất phất tay lui sở lộc son tư h u n h chuyện chỗ này ta cũng nên lên đường trở về thái an thành c ố kiếm đường nói ra tư hiểu nói lần này trở về triệu thuần tất nhiên sẽ hỏi thăm ngươi phải cẩn thận đ ư n g đối cái này dễ nói ta cùng triệu tứ phối hợp đứng lên thống nhất lý do thoái thác việc này liền có thể không chê vào đâu được lừa một chút triệu thuần vẫn là rất đơn giản c ố kiếm đường cười nói tào thương thanh cũng nói ta sẽ để cho triệu tứ phối hợp ngươi dứt lời ba người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ duy nguyện ngày khác có thể định ly dương phong ba chương một trăm năm mươi tám giết người phóng hỏa kim lai lưng phượng tê viện bên trong Tô t h a ngọc h Huyền m hoàng lâu lôi pháp đây có thể đều là long hồ sơn bí mật bất truyền a tô thanh huyền tự lẩm bẩm ngọc hoàng lâu là long hồ sơn chuyên môn thượng thừa võ học tâm pháp nếu là tu hành viên mãn bạch nhật phi thăng không nói chơi chính là nhắm thẳng vào tiên nhân cảnh giới võ học cao thông cùng hắn sư huynh vương trọng lâu tu hành đại hoàng đình có thể tính làm là cùng một đẳng cấp võ học tâm pháp thậm chí còn khả năng vượt qua đại hoàng đình đồng d ạ n g lôi pháp cũng là một loại lực s á t thương cực lớn kỳ môn dị thuật hôm nay cô kiếm đường mấy người vây công triệu hoàng t r i ề u thời điểm chỉ là bị trưởng tâm lôi trà sát cái một bên nửa người đều tê dại vô cùng không dùng được khí lực đủ để nhìn ra lôi pháp điểm mạnh cái khác vụn mặt l ẻ kẻ võ học tâm pháp kỳ môn dị thuật đều là long hồ sơn chuyên môn dạng này võ học tâm pháp trong ngày thường long hồ sơn cực kỳ trọng thị chưa từng lưu truyền đến trong g i a n hồ một tơ một hào hôm nay thôn vệ triệu hoàng triều nguyên thần vậy mà n g o ạ i ý muốn đạt được l o n g h ổ sơn rất nhiều tu hành tâm pháp đây để tô thanh huyền trong lòng rất là sung sướng n g à y sau mang về võ đăng sơn bên trên cho võ đăng đệ tử tu hành vẫn là có thể hoặc là với tư cách võ đăng nội t ì n h một trong cũng là một cái không sai lựa chọn tô thanh huyền trong lòng nghĩ như vậy dù sao võ đ ă n g khai phái không hơn trăm năm so với l o n g h ổ sơn nội t ì n h kém không phải một chút điểm lần này thu hoạch nhiều như thế l o n g h ổ sơn tâm pháp đủ để cho võ đ ă n g tiến vào một lần chất bay vọn với lại võ đăng và l o n g h ổ sơn cả hai cùng thuộc đạo môn tại một chút công pháp tu hành cùng nội đạo bên trên có rất nhiều chỗ tương thông nếu là võ đang đệ tử chuyển tu hoặc phụ tu long h ổ sơn công pháp rất nhanh liền có thể nhập môn không tồn tại quá lớn cánh cửa đối với đệ võ đang đệ tử tu hành long h ổ sơn võ học tô thanh huyền trong lòng không có nửa điểm chướng ngại tâm lý những năm gần đây long h ổ sơn trong bóng tối cho võ đang bên dưới n g á n g chân cũng không ít học trộm bọn hắn võ học tô thanh huyền lẽ t h ẳ n g khí hùng coi như là các ngươi những năm gần đây mưu tính võ đang một điểm nhận lỗi a tô thanh huyền lẽ thằng khí hùng nghĩ đến sau đó tô thanh huyền tiếp tục lật xem từ triệu hoàng triều nguyên thần bên trong thu hoạch được thu hoạch rất nhanh tô thanh huyền liền l ạ i phát hiện một chỗ ly dương tàng chỗ này tàng bảo địa chỉ có triệu hoàng triều biết được năm đó ly dương khai quốc thời điểm đặc biệt lưu lại như vậy một chỗ bảo tàng là chính là vạn nhất ngày sau ly dương giang sơn luân hãm chỗ này bảo tàng chính là ly dương hoàng triều đông son tái khởi hờ vọng thọ không có ba hang một phương hoàng triều nội tỉnh quả thực không thể khinh thường a tô thanh huyền tra xét trong đầu đến từ triệu hoàng triều ký ức ở trong lòng cảm khai nói ly dương bảo tàng bên trong vàng bạc tài vật tự nhiên là không cần nói nhiều trong đó còn có không ít thần binh lợi khí võ học tâm pháp có thể với tư cách một phương hoàng triều lưu lại chuẩn bị ở sau Hán phong phú trình đáng ộ bộ có hóa, không nói thể toàn tiêu trở thành thế gian đệ nhất những không h suy nếu này ra, đang gian môn là võ đem đệ đại p i c ũ không xích gì nhiều. Đáng gì xê tiếc đều làm lợi ngươi tô ca ngày sau có thời gian đi đi một chuyến đem n h ữ n g bảo tàng này đều thu thập đứng lên dù sao hiện tại có vệ túi tại vận chuyển bảo tàng vẫn là rất thuận tiện tô thanh huyền n m é t miệng cười nói sau khi cười xong tô thanh huyền tiếp tục xem xét tô thanh huyền con n g ư ơ i bỗng nhiên cò rụt lại đây là triệu hoàng triều lấy khí vận nuôi dưỡng thần thú pháp môn tô thanh huyền trong lòng khen d u n đây cũng là lần này lớn nhất thu hoạch lấy khí vận nuôi dưỡng thần thú chi pháp tại tô thanh huyền xem ra loại bí pháp này tại cái này võ hiệp thế giới bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp bí pháp thậm chí có thể nói đã siêu việt cái này võ hiệp thế giới cực hạng lấy dính một tia tiên hiệp thế giới khí tức hắc long chính là triệu hoàng triệu thông qua pháp này nuôi dưỡng đi ra hắc long cường đại không thể nghi ngờ một cái đủ để so sánh lục địa thần tiên cảnh giới thần thú với lại tiềm lực vô hạn chỉ cần một đường trường t h à n h t i ế p đợi một thời gian trở thành một đ ờ i tiên thú không nói chơi Niềm v tô thanh huyền dừng một chút trong lòng có chút quái dị sau đó tiếp tục thầm nghĩ truyền thuyết chân võ tọa hạ có r ù a xà nhị đem nếu là ta dùng cái này khí vận nuôi dưỡng thần thú chỉ pháp kết hợp võ đang khí vận đến bồi dưỡng thần thú nói không chính xác có thể thành công bồi dưỡng được thần quy cùng thần x à đến lúc đó ta trực tiếp h ác long làm t h u c ư ỡ i quy xà nhị tướng hộ thể đi theo nghĩ đến đây loại trắng cảnh tô thanh huyền trong lòng mười phần sảng khoái triệu hoàng triều a triệu hoàng triều ngươi thật đúng là cái đưa tài đồng tự a nghĩ như vậy giết ngươi thật là có điểm không có ý tứ bất quá lão triệu ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ hảo hảo lợi dụng ngươi lưu lại di sản. t ô thanh huyền tự đủ may mắn triệu hoàng triệu giờ phút này đã triệt để mất mạng hồn phi phách tán loại kia bằng không nhìn tô thanh huyền bộ này bất diêu bích liên vô s ỉ bộ dáng triệu hoàng triệu nhất định sẽ khí từ dưới đất bỏ lên đến cắn tô thanh huyền mới n g ụ một m cái triệu hoàng triệu liền mang đến cho ta như vậy đ ạ i thu hoạch không biết vặn ngã thiếu lâm sau đó lại sẽ có nào thu hoạch tô thanh huyền lại nghĩ tới thiếu lâm cũng không biết sư huynh cùng q u ỳ hoa láo tổ bọn hắn chuẩn bị thế nào bây giờ thân ở bắc lương cùng võ đang tin tức không thông cũng là một vấn đề tô thanh huyền nhữ mày cái thế giới này mặc dù võ học cao minh nhưng là so sánh với kết trước tại khoa kỹ phương diện có thể kém không ít. trong cái thế giới này chủ lưu truyền tin thủ đoạn vẫn là dựa vào dùng bồ câu đưa tin hoặc là phân công người tự mình đưa tin dưới loại tình huống này chốc lát khoảng cách xa hơn một chút không ít nguy ngập tin tức cùng tình báo cũng không thể kịp thời đưa đạt nhất là bây giờ võ đang đứng tại đại minh cảnh nội bắc lương nhưng là tại ly dương cảnh nội cách xa nhau quá xa l i ê n tính tô thanh huyền có hay không cách t r o người n g có thể tùy thời trở về võ đang nhưng cũng không thể tổng t h ô n g qua vô cự lui tới trở lại hai địa phương giữa h ú n g hồ ngoại trừ tô thanh huyền bên ngoài võ đang những người khác có thể không có cũng học không được vô cự loại thần thuật này chờ một chút ta rồi bay có thể truyền tải âm thanh cùng hình ảnh nếu như ta thả mấy con rồi bay hồi võ đang nói chẳng phải là liền có thể tùy thời liên lạc tô thanh huyền nghĩ đến rồi bay ánh mắt đột nhiên sáng lên đến cũng không biết xa như vậy khoảng cách rồi bay còn có thể hay không đi tô thanh huyền nghĩ đến từ vệ trong túi lấy ra mấy con rồi bay định vị võ đang phương hướng trực tiếp đem rồi bay thả bay đi cuối cùng là chỉnh lý xong tô thanh huyền đem từ triệu hoàng triều nguyên thần ở bên trong lấy được tất cả đều cắt tiệm một lần thu hoạch tương đối khá triệu hoàng triều sự tình đã giải quyết đi thần hồ khe sổ tìm kiếm thần hồ cũng nên nâng lên lịch trình tô thanh huyền lẩm bẩm ngày mai liền đi tìm từ phong yên cùng nhau đi thần hồ khe sổ đi tới một、lần. chương một trăm năm mươi chín yêu nữ cùng tiên nữ hôm sau lương châu thành bên ngoài thần hồ khe sổ tô thanh huyền cùng t ừ phong niên đang tại mấy chục tên tiết kỵ dẫn đầu dưới dọc theo thần hồ khe sổ đường núi tìm kiếm lấy thần hồ tung tích t ừ phong niên buồn bực n g á n ngẩm n g á p một cái mặt mũi tràn đầy mọi m ệ t thần sắc đại ca cần dùng gấp gáp như vậy sao t ừ phong niên có chút không hiểu tối hôm qua cùng tùy châu trắng đêm đại chiến để t ừ phong niên cảm giác mình hai cái thận trống trơn vốn nghĩ nghỉ ngơi mấy ngày lại cùng tô thanh huyền một khối đi ra tìm kiếm thần hồ không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền được tô thanh cũng không quay đầu lại ánh mắt tại trên sơn đạo đ ả o qua nói ra ta xem chừng long h ổ đại đan hẳn là có tráng dương bổ thận hiệu quả ngay vậy từ phong niên thay đổi vẻ hư s ầ u phấn khởi nói đại ca ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi tìm tới thần h ổ nói lấy từ phong niên xoa xoa đôi bàn tay một mặt định nọt cười nói chỉ là đại ca ngươi luyện thành long h ổ đại đan về sau có thể hay không phân ta m ớ i k h u a ta không phải thận hư à, đó là đơn thuần n h ớ đến thử đan dược này là mùi vị gì từ phong niên có chút càng tre c à n lộ buổi tối hôm qua tùy châu c u ố n quýt xi、si、mê để từ phong niên quả thực có chút chịu không được vừa nghĩ tới ngày sau còn có gian g bùn từ phong niên cũng cảm giác mình hai cái thận có chút ẩn ẩn làm đau tô thanh huyền nhét miệng lên một vệt ý cười nói ra cái này phải xem ngươi biểu hiện từ phong niên vỗ ngực một cái nói lần này cần là tìm không thấy ta trở về liền để từ h i ể u điều động đại quân đem thần hổ khe sổ đào sâu ba thước cũng muốn đem thần hổ cho đại ca ngươi tìm ra tô thanh huyền cũng không để ý tới từ phong niên tiếp tục sai bảo ánh mắt tại thần hổ khe sổ bên trên đào qua ngọn núi này khe sổ phạm vi quá rộng lớn nếu là dựa vào hai cái chân đi、tìm. đến tìm tới ngày tháng năm nào đi tô thanh huyền lông mày c a o lại độc nhãn long cũng là thần thú dị t r ù n g có lẽ hắn cùng ngang cấp thần thú giữa sẽ có đặc thù cảm ứng tô thanh huyền nghĩ đến từ phệ trong túi thả ra hát long phệ túi so với đồng dạng chữ vật pháp bảo đó là có ngần ấy chỗ tốt có thể chứa đựng sinh mạng thể chỉ cần bị chứa đựng sinh mệnh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hát long thân dài trăm mét dạng này một cái quái vật khổng lồ nếu là một mực tại b ắ c lương vương phủ bên trong bại lộ tại trước mặt mọi người không biết sẽ chọc cho xuất loại gì bởi vậy tô thanh huyền liền để hát long rơi vào trong giấc ngủ sâu đem hắn thu vào phệ trong túi nhìn hắc long từ phệ trong túi được thả ra từ phong niên không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước đó tại bắc lương vương phủ thời điểm nhìn tô thanh huyền đem hắc long chứa vào phệ túi từ phong niên liền đã bị khiếp sợ đến quai hàm đều rơi trên mặt đất từ phong niên không khỏi hồi tưởng lại tại bắc lương vương phủ thời điểm tràn diện đại ca như vậy một đầu lớn nhét vào nhỏ như vậy không gian bên trong sẽ không bị no bạo sao tô thanh huyền cười trở về nói ngươi đừng nhìn đây phệ túi nhỏ nhưng là hắn có co dặn à đừng nói một đầu lại đến một đầu hẳn là cũng có thể giả bộ bên dưới lại nói nhét đồ vật phải để y tiến hành theo chất lượng một chút xíu đi vào mới có thể nếu làm một cái liền đặt vào đ o á n trừng phệ túi cũng chịu không được từ phong niên còn nhớ lại lấy lúc ấy trăng cảnh hắc long đã chậm rãi mở mắt mới từ phệ trong túi được thả ra hắc long rõ ràng còn có chút không tỉnh táo lắm hắc long đung đưa mình cực đại long đầu thật lâu mới dần dần khôi phục thanh tỉnh chủ nhân hắc long nhìn về phía tô thanh huyền nói ra tô thanh huyền nói độc nhãn long ngươi thả ra k h í tức cảm thụ một chút mảnh này trong khe núi có hay không cùng ngươi cùng loại tồn tại hắc long gật gật đầu đem mình cảm giác phóng đại đến cực hạn tại thần hổ khe sổ bên trong không ngừng tìm kiếm lấy thật lâu hắc long con mắt đột nhiên sáng lên, nói ra chủ nhân ta giống như cảm nhận được một cỗ đồng loại khí tước tốt mau dẫn ta đi tô thanh huyền nói ra sau đó tô thanh huyền cùng t ử phong niên hai người leo lên hắc long hướng phía hắc long cảm giác bên trong vị trí bay đi một đám bắc lương quân sĩ tắt tiếp tục tại chỗ chờ đợi một bên khác tại hắc long dò xét thời điểm thần hổ khe sổ bên trong một chỗ không biết tên trong huy động một cái thân hình vĩ nạn sinh vật khủng bố phảng phất cũng đã nhận ra cái gì chậm rãi mở mắt nhìn về phía tô thanh huyền mấy người chỗ p h ư vị cùng lúc đó thần hổ khe sổ trên sân đạo hai đạo tịnh lệ bóng người đang tại truy đuổi tại phía trước chạy trốn nữ tử thân man quần dài trắng tóc đen như thác nước xinh đẹp động lòng người toàn thân trên giới lộ ra một cô nhí nha nhí nhảnh yêu nữ khí chất một đôi chân ngọc không mạnh vải nhưng lại không n h i ễ m bụi trần trên cổ tay ngọc buộc lên một đôi lục lạc trông nương theo lấy nữ tử thân hình chất động phát ra trận trận thanh thúy âm thanh nữ tử mặc dù tại chạy trốn nhưng trên mặt cũng không có nửa điểm kinh hoàng thân sắc ngược lại một mặt nghiền ngẫm nhìn phía sau truy đuổi nữ tử thỉnh thoảng phát ra một trận như chôn u g bạc tiếng cười nói ngươi đều đổi u ta vài trăm dặm không chê m ệ n không sau lưng truy đuổi nữ tử một thân màu xanh nhạt váy dài, giờ phút này thanh y tiên nữ trên mặt không còn ngày xưa lạnh lùng thoát tục lạnh nhạt một mặt xấu hổ giận dữ nhìn trước người cách đó không xa yêu nữ nổi giận đùng đùng nói yêu nữ có bản lĩnh ngươi đừng chạy ta nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi tịnh trai từ hàng n g ư ờ i đều sẽ không tức giận đâu không nghĩ tới sư phi huyên ngươi với tư cách thành nữ cũng biết tức giận đâu thật sự là vượt quá người ta dự k i ê n yêu nữ phảng phất phát hiện cái gì mới mẹ sự tình cười nói tiếng cười kia tại sư phi huyên nghe tới tràn đầy trào phúng cả giận nói loan loan ngươi đối với ta làm ra loại chuyện này ta không nên tức giận sao lại nói ngươi chính là ma môn yêu nữ phi huyên chạm yêu trừ ma cũng là phải có chi nghĩa vậy ngươi nói một chút ta đối với ngươi làm cái gì loan loan cười xấu xa nói ngươi sư phi huyên ha t o miệng cuối cùng vẫn đem lời nuốt xuống bụng bên trong trên mặt hiện lên một tia xấu hổ giận dữ đỏ ừng tại đại tùy cảnh nội nàng chỗ tịnh trai từ hàng cùng loan loan chỗ âm quỷ phái cơ hồ có thể nói là chính ma hai đạo đại biểu một phái hai phái ngày bình thường liền ma sát không ngừng với tư cách hai phái thánh nữ sư phi huyên cùng loan loan giữa tự nhiên là thế như nước với lửa nhưng là đây còn chưa đủ lấy để sư phi huyên tức giận đến lúc này ngay tại mấy ngày trước đây sư phi huyên từ đại tùy sau khi đi ra một đường hướng phía bắc lương xuất phát nhưng là đi đến nửa đường nàng phát hiện loan loan tung tích giữa hai người tự nhiên phát sinh một trận chiến đấu với tư cách hai phái thành nữ sư phi huyên cùng loan loan ai cũng không làm gì được a i một trận đại chiến qua đi đã bình ổn cục thu tay lại vốn cho rằng sự tình như vậy có một kết thúc nhưng mà loan loan sau đó vì cho hạ giận thế mà mệnh lệnh b e n đường âm quỷ phái sở thuộc thanh lâu múa tứ bên trong các cơ thân mang sư phi huyên cùng khoản phục sức đóng vai làm sư phi huyên bộ dáng tiếp khách sư phi huyên thấy cảnh này thời điểm trực tiếp tức nổ tung liên tiếp phá hủy âm quỷ phái thuộc hạ mấy chỗ thanh lâu sau đó liền một đường chết đuổi theo loan loan chạy mấy trăm dặm thế tật yêu phân ra cái sinh tử nhìn sư phi huyên nghẹn lời bộ dáng loan loan cởi càng làm càn không phải liền là để ca cơ đóng vai làm ngươi bộ dáng tiếp khách sao dù sao các ngươi tịnh trai từ hàng không phải am hiểu nhất lấy thân môi mà sao nói cho cùng cũng là đi ra bán bán cho ai không phải bán sư phi huyên giận dữ yêu nữ i miệng m chương một trăm sáu mươi biên b ấ t phụ ta muốn yêu nữ tiên nữ ăn sạch sư phi huyên lên cơn giận dữ hận không thể trực tiếp tại loan loan trên thân chọc ra mấy cái lỗ thủng đến sư phi huyên càng là tức giận loan, loan liền càng là đáp ý loan, loan ngồi trên tầng cây đung đưa trắng như tuyết b à n chân nhỏ cổ chân bên trên lục lạc chôn g phát ra trận trận thanh thúy tiếng trung phản g phất tại cùng nó chủ nhân một khối trào phúng sư phi huyên nhìn loan loan đắc ý bộ dáng sư phi huyên cũng n h ị n không được nữa trong tay tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm bỗng nhiên chẳng ra một đạo như là ngân nguyện kiếm quang hiện lên hướng phía loan loan tọa hạ đại thụ chém tới tức giận bất quá ngơi ư bộ này tức giận bộ dáng mê người hơn tiên tử rơi xuống nhân gian cái gì ta thích nhất loan lui chân nhẹ chút bước đến thiên ma bộ pháp tránh qua tránh né sư phi huyên kiềm khí sư phi huyên không đông thà cầm trong tay trường kiếm không ngừng truy sát loan loan. loan loan né tránh sư phi huyên lại đâm tới một kiếm con mắt chuyển động trong lòng sinh ra một cái ý đồ xấu loan loan một bên né tránh một bên nhìn về phía sư phi huyên sau lưng trong ánh mắt toát ra một tia kinh hỷ thần sắc nói ra sư thúc ngươi đến mau ra tay đem sư phi huyên bắt giữ sư phi huyên trong lòng giật mình không lo được cùng loan loan đ ộ u thủ cưỡng ép đem thân thể vọt đến một bên sư phi huyên sau khi rơi xuống đất đem trường kiếm tre ở trước ngực cảnh giác nhìn về phía sau lưng loan loan sư thúc bất luận là vị nào đều là trong ma môn nhân vật lợi hại nàng sư phi huyên một người còn chịu không được hai người vây công chỉ là quay đầu qua đi sư phi huyên liền phát hiện mình bị lừa rồi sau lưng một mảnh trống trải không có nửa cái bóng người yêu nữ ngươi dám g ạ t t a sư phi huyên quay đầu quát mắng loan loan lược l ư ợ c lược loan loan le l ư ỡ i rêu cợt nói ngươi đều nói ta là yêu nữ gạt người không bình thường sao ừ miệng l ư ỡ i bén h ọ n sư phi huyên biết được loan loan miệng l ư ỡ i linh hoạt mình ngoài miệng công phu vô luận như thế nào cũng so ra kệ lựa ìm loan loan ngay sau đó ngậm miệng không nói chỉ lo vùi đầu xuất kiếm loan loan thân hình khiêu vũ như là thiên mai n ả y múa xuyên qua tại sư phi huyên kiếm ảnh giữa thỉnh thoảng đánh ra một đạo chân khí phản công hai người tu vi không kém bao nhiêu đều là chỉ huyền cảnh giới trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia nửa canh giờ cường độ cao đại chiến qua đi loan loan cùng sư phi huyên trên thân đã sớm đổ mồ hôi đầm địa hai người đều là một bộ châm nghiêng tóc mai loạn bộ dáng đều là một cảnh giới không phá được chiêu a trừ phi sinh tử chỉ chiến nếu không tiếp tục đánh xuống cũng không có kết quả không bằng đến đây dừng tay a loan loan trước ngực chập trùng không chừng t h ở hổn hển nói ra sinh tử chiến liền sinh tử chiến ta chính đạo đệ tử gặp ngân loại này yêu nữ vốn là nên không chết không thôi sư phi huyên âm thanh lạnh lùng nói nói dọa ai không biết ta nếu không phải còn phải đi bắc lương tìm tiên nhân hôm nay nhất định phải cùng ngươi quyết ra chết sống loan loan đồng dạng không cam lòng n h i ề u thế ngươi cũng là đi bắc lương tìm tiên đi ngươi khẳng định muốn đem thời gian đều hao phí tại ta trên thân loan loan nghiền ngâm nói vị này t h á n h nữ ngươi cũng không muốn bởi vì ta mà làm trễ m ã i tìm tiên đi ngươi cũng không muốn để ngươi sư môn thất vọng à. hừ sư phi huyên hừ lạnh một tiếng trên mặt vẫn như cũng là một bộ vẻ giận dữ chỉ là trong tay trường kiếm lại yên lặng thu về trong vọ kiếm rất hiển nhiên loan loan nói đánh chúng vào sư phi huyên xương sườn mềm chuyến này còn có chuyện quan trọng trong người nàng xác thực không thể đem thời gian đều lãng phí ở loan loan trên thân tìm kiếm chuyện ta nhất định phải tự tay chém giết người sư phi huyên âm thanh lạnh lùng nói loan loan không quan trọng cười nói tốt tốt tốt đến lúc đó ngươi có bản lĩnh liền giết ta thôi loan loan nhưng trong lòng thì ác thú vị nghĩ đến hử đợi đi đến bắc lương sau đó ta không phải cho ngươi tìm nam nhân h u n g h ă n g trả ngươi nhìn ngươi đến lúc đó còn có hay không tâm tình tìm ta phiền phước đột nhiên sư phi huyên sau lưng xuất hiện một bóng người loan loan nhìn thấy bóng người này còn ngươi trong nháy mắt rút lại hô to cẩn thận sư phi huyên lông mày n h u lại nói ra còn muốn dùng chiêu này thật đem ta làm đồ đàn a một giây sau sư phi huyên sau lưng bóng người đã hóa thành một đạo tàn ảnh một t r ư ờ n g vô hướng sư phi huyên hậu tâm cảm thụ được đến từ sau lưng mãnh liệt kinh phong sư phi huyên sắc mặt b ộ t biến vội vàng trở lại đâm ra một kiếm nhưng sư phi huyên trung quy là vội vàng giữa bị động xuất thủ một kiếm này trực tiếp đâm vào không khí mặc dù thoáng cải biến đối diện phe tấn công hướng nhưng vẫn cũng bị đối thủ một t r ư ờ n g đánh vào trên vai trái sư phi huyên lui lại mấy bước miễn cưỡng ổn định thân hình vai trái truyền đến từng trận cảm rất đau để sư phi huyên không khỏi nhữ mày ma、ẩn. biên bất phụ sư phi huyên nhận ra người đến trong lòng lập tức trầm xuống biên bất phụ chính là âm quỳ phái nguyên lão là âm hậu trúc ngọc nhiên g sư đ ệ một thân tu vi cao hơn nàng nhiều lắm đối mặt biên bất phụ mà lại là tại mình bị đánh lén thụ thương tình huống d ư ớ i sư phi huyên cảm thấy mình muốn chạy trốn cũng là một kiện nan đề càng hướng hồ bên người còn có loan loan yêu nữ này nhìn chằm chằm tùy thời m à động sư phi huyên không cho rằng loan loan sẽ bỏ qua cơ hội này sư t h ú c n g à o a a s u a cơ h i t ớ i đ â y loan loan gạt ra một cái ngọt ngào đủ cười nói ra nhưng trong lòng thì cảnh giác và phần đã âm thầm đề khí dù sao biên bất phụ tại âm quỷ phái bên trong tham hoa háo s ắ c thế nhưng là có tiếng trong ngày thường ở bên trong môn phái loan loan liền biết biên bất phụ nhìn mình ánh mắt không thích hợp nhưng có sư thua trúc ngọc nhiên g đ é p biên bất phụ cũng không có làm ra quá giới hạn sự tình nhưng là hiện tại thân chỗ mảnh này ít h a i lui tới khe núi khó đảm bảo biên bất phụ có thể hay không thú tính đại phát biên bất phụ như là tham lang đồng dạng tại loan loan cùng sư phi huyên trên thân đánh giá sư chất nữ sư thúc ta đây không phải lo lắng ngươi sao biên bất phụ n é t miệng lên một vệ dâm tả ý cười sư chất nữ mau tới cùng sư thúc một khối bắt giữ sư phi h u ê n nhìn biên bất phụ trong mắt không còn che giấu vẻ dâm tả loan loan trong lòng cảm giác nặng nề đáng chết cái hôn đàn này quả nhiên là đem chủ ý đánh tới trên người ta loan loan trong mày ánh mắt nhìn về phía sư phi huyên thầm nghĩ trong lòng vừa rồi bảo ngươi cẩn thận ngươi không nghe nếu là ngươi ta đều là trạng thái toàn thịnh hai người hợp lực nói không chính xác còn có thể đánh lui biên bất phụ hiện tại ngươi đã bị hắn đánh lén thụ thường xem ra chỉ có hy sinh ngươi đến ngăn chặn tên sắc ma này ta mới có thể chạy trốn nghĩ như vậy loan loan cười nói sư thúc lao nhân ra ngải võ công cao như vậy không cần loan loan trợ giút một người cũng có thể bắt giữ sư phi h u ê n loan loan sẽ không thấy dày n g à i hưởng dụng con n g ồ i ta đi trước một bước loan loan nói lấy liền muốn rời đi nhưng mà biên bất phụ làm sao lại bông tha tới tay t h ị t mỡ một cái lắc mình ngăn ở loan loan trước mặt nói ra sư chất nữ như vậy vội vã đi làm gì như thế cảnh đẹp ngươi không muốn cùng sư thúc một khối làm điểm yêu làm sự t ì n h sao biên bất phụ không che giấu chút nào mình sát tâm không được loan loan trên thân còn có sư phụ giao phó trách nhiệm không dám chỉ hoãn ừ r ư ợ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lưu lại cho ta à biên bất phụ đột ngột xuất thủ tay phải nằm chỉ thành trạo chụp vào loan loan bả vai hôn đản ngươi dám động thủ với ta sư phụ nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi loan loan một bên né tránh vừa mắng nghe được loan loan n h ắ c lên chúc ngọc nhiên biên bất phụ động tác rõ ràng một trận sau đó h ừ lạnh nói lờ sư phụ ngươi sớm t ô i muốn để nàng cũng tại lao tử dưới thân hầu hạ sư phi huyên chính ở chỗ này xem kịch còn không tranh thủ thời gian hỗ trọ loan loan vội và nói g n sư phi huyên thản n h i ê nói n m a môn tự giết lẫn nhau ta mới sẽ không xuất thủ đâu nữ nhân ốc ta nếu như bị biên bất phụ đắc thủ ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy sao nghe vậy sư phi huyên trên mặt nụ cười lập tức biến mất cố nén bả vai đau xót cùng loan, loan cùng một chỗ vây công biên bất phụ nhìn loan loan cùng sư phi h u y ê n hai người mặt trận thống nhất vây công mình biên bất p h ụ cười gần nói tốt quá tốt rồi hôm nay ta liền muốn yêu nữ tiên nữ ăn sạch chương một trăm sáu mươi mốt l o n g tranh h ổ đấu tô thanh huyền đứng tại hắc long trên thân thể chắp tay sau lưng ở sau lưng liệt liệt kính phong gào thét mà qua thổi lất phất tô thanh huyền thanh x a m cùng tóc dài hắc long tốc độ cực nhanh từ phong niên chỉ có thể ghé vào hắc long trên thân mới có thể miễn cỡ ổn định thân hình không bị cuốn phong tội n ã nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tô thanh huyền từ phong niên tựa như vừa tranh đồng dạng ế ở nói đại ca tốt sẽ trang li à ta về sau cũng muốn giả b ộ như vậy ly tô thanh huyền không để ý đến từ phong niên nổ nước bọn ánh mắt ngưng tụ tại phía trước cách đó không xa trên hang động một cái thân hình khủng bố cự hình m ả n h thu chính đệ thấp thân hình nằm sấp trên mặt đất ánh mắt bên trong c h ấ p động lên nguy hiểm quan mang nhìn tô thanh huyền ba người bọn hắn người xâm nhập tô thanh huyền nhìn kỹ lại phát hiện đây là một cái thân dài mười mấy mét màu trắng bánh hổ bạch hổ trên thân cơ bắp hở ra thản mát ra từng trận dọa người khí tức tô thanh huyền hơi cảm giác một cái phát hiện cái này bạch hổ khí tức không thua hát long tìm được tô thanh huyền trên mặt lộ ra mỉm cười chủ nhân phía trước chính là hắc long mở miệm nói ra tô thanh huyền nói ta nh Tới gần. ngay vậy hắc long đ ỗ n g nhiên hạ t h ấ p độ cao tại hang động bên trên m ộ ư ơ i em mở chỗ dừng lại thân thể hang động bên trong bạch hổ nhìn thấy hắc long lơ lửng trên mình không trong miệng phát ra trận trận tiếng giống giận dữ muốn xua đuổi hắc long rời đi bạch hổ vốn là là đây thần hổ khe sổ bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp bậc tồn tại trong ngày thường chưa từng có bất kỳ g i ã thu dám tới gần nó hang động phương viên trong vòng mười dặm bây giờ tô thanh huyền mấy người đột n g ộ t tới gần hắn hang động dưới cái nhìn của nó đây không thể nghĩ ngờ là một loại xâm lấn nếu là bình thường nhân loại võ giả hoặc là những dã thu khác tới gần đến loại trình độ này bạch hổ đã sớm nhịn không được xúc động đi ra đem những n à y gan lớn người xâm nhập nuốt vào trong bụng nhưng là hiện tại bạch hổ cũng không xúc động bởi vì nó có thể cảm giác được trên đỉnh đầu của mình ba cỗ khí tức bên trong có hai cỗ đều là không kém gì nó tồn tại nếu là xúc động phía dưới đầu thủ nó không nhất định là người xâm nhập đối thủ bởi vậy bạch hổ không ngừng tản mát ra mình khí tức muốn quát lui đỉnh đầu người xâm nhập từ phong n i ê n bị đầy âm thanh to lớn giống lên một tiên kinh ngạc đến túi đầu hướng phía dưới hang động nhìn lại t thật lớn một đầu bạch hổ a từ phong n i ê n nhịn không được sợ hai than nói một cái chiều cao mười mấy mét to lớn bạch hổ nếu như phóng tới n g o ạ i giới đủ để khiếp sợ tất cả mọi người bất quá từ phong niên lúc trước đã gặp dài trăm thước hắc long giờ phút này nhìn thấy dài mười mấy mét bạch hổ cũng chỉ là hơi kinh ngạc liền khôi phục bình thường các ngươi là ai đến bản tọa động phủ làm gì bạch hổ miệng nói tiếng người ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác hắc long nhìn chỉ có dài mười mấy mét bạch hổ nói ra tiểu bất điểm long đại nhân chủ nhân muốn thu ngươi làm lính sủng ngươi tốt nhất ngoan ngoan nghe lời bằng không chờ sẽ đánh ngươi không có thương lượng nghe vậy bạch hổ bạo nộ đầu này hắc long lại dám đối với nó nói năng lỗ mãng hơn nữa còn têu gạo muốn đem nó thu làm lính sủng đối với bạch hổ loại này thần thú đ ế n nói đơn giản đó là vô cùng n ụ c nhã tưởng thu phục ta làm l i n h sủng liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không nếu là không có ngoan ngoãn lưu lại làm ta nhân sủng a bạch hổ gầm thét lên nhân sủng ngươi cho rằng mình là hắc hoàng a tô thanh huyền ở trong lòng nổ nước bọc nói tô thanh huyền cùng từ phong niên từ hắc long trên thân nhảy xuống dừng ở cách đó không xa sau đó ra hiệu hắc long trực tiếp đ ộ n g thủ trước đó tô thanh huyền thu phục hắc long thời điểm cũng là trước đem hắc long đánh p ụ bây giờ đối mặt giã tính khó thuần bạch hổ tự nhiên tránh không được một trận đại chiến hắc long cười h ắ t hắc nói chủ nhân ngươi liền nhìn long đại nhân làm sao thu thập cái này tiểu bất điểm à. hắc long nói lấy dãy rủa to lớn thân r ộ n g hướng phía bạch h ổ nhào tới bạch h ổ đồng dạng không cam lòng yếu thế gào thét hướng hắc long nào h tới hai cái manh thu giao thủ không có nửa điểm loẹ loẹt hư chiêu hoàn toàn đó là quyền quyền đến thịt chém giết hắc long một c r à o đánh xuống bén nhọn lợi chảo xé mở không khí hướng phía bạch h ổ đầu trộm tới bạch h ổ mặc dù hình thể so hắc long kém k ô n g ít nhưng là càng nhỏ hơn hình thể cũng vì nó mang đến càng lớn độ linh hoạt bạch hồ một cái như người né tránh hắc long lợi c h o vững vàng rơi trên mặt đất bén nhọn móng vuốt tại cứng rắn trên núi đá vạch ra từng đạo vết rách sau đó thừa dịp hắc long chưa kịp phản ứng bạch hổ đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái bổ nhào vào hắc long phía sau lưng bên trên mở ra miệng to như chậu máu lộ ra sắc bén hổ n h a cắn một cái tại hắc long trên cổ hổ nha cùng long lân đụng vào nhau tẩy từng đạo đống lửa to lớn lực va đập để hắc long long đầu đ ỗ n g nhiên rủ xuống chỗ cổ truyền đến cảm giác đau để hắc long nhịn không được g à o t hét bạch hổ đồng d ạ n g bị to lớn lực phản chấn từ hắc long trên thân rung động mà rơi xuống sau khi rơi xuống đất bạch hổ lung lay to lớn đầu hổ vừa rồi va chạm để bạch hổ đầu cũng làm một n g ư ơ i thành công c h ọ c giận long đại nhân h á c long trong mắt l ử a g i ậ n n g ú t trời giờ phút này h á c long trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là đem trước mắt bạch hồ xoắn nát h á c long dãy rủa thân rồng xoay quanh tại bạch hồ bờ phía cuối cùng tạo thành một cái bế v ò n g triệt để đem bạch hồ vây khốn sau đó h á c long liền một chút xíu co vào mình thân thể để ép bạch hồ hoạt động không gian ta nhổ vào ngươi có cái gì mặt mũi tự xưng long đại nhân thân là thần thú thế mà lại thần phục với một cái nhân loại tự cam đoạn lạc trở thành hắn linh sủng bạch hồ một bên trào phúng một bên chuyển động thân thể tìm kiếm điểm đột phá nếu quả thật để h lấy hắc long khủng bố nhục thân lực lượng đủ để đem bạch hồ xương cốt nghiền nát bạch hồ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này n g h e bạch hồ trao phúng hắc long cũng không nóng giận ngược lại có chút đắc ý nói ra thần phục với cường giả có cái gì không đúng ta chủ nhân vô địch thiên hạ theo h ắ n ngày sau ta nhất định có thể đột phá tự thân trở thành một đời thiên thú chỉ hy vọng ngươi có thể một mực như vậy mạnh miệng đợi lát nữa bị ta đánh bại sau đó đừng khóc lấy khẩn cầu thần phục hắc long tuần tự hai vị chủ nhân một cái là triệu hoàng triều cái này lao ngân tệ một cái là tô thanh huyền tại hai người hôn núc dưới hắc long một mép công phu tự nhiên không phải bạch hồ có thể so sánh bị hắc long sạc một trận bạch hổ cũng không nói nhiều trực tiếp nào h về phía hắc long long đầu thông qua vừa rồi k h ẽ c ắ n bạch hổ đã biết được bằng vào nó răng cùng h ổ trào là không phá nổi hắc long lần t h i ế n bởi vậy bạch hổ cũng đem mục tiêu công kích đặt ở hắc long trên ánh mắt nhìn xông về phía mình bạch hổ hắc long phảng phất giống như chưa từng phát giác nó ý đồ nên đón bạch hổ nhào tới thành bạch hổ mừng t h ầ m trong lòng chỉ cần một trào bồ vào hắc long trên ánh mắt tuyệt đối có thể làm cho hắc long trở thành độc nhã long chỉ là hắc long trước đây đã từng chịu đựng tô thanh huyền bạo mắt công kích hiện tại tự nhiên phòng bị bạch hổ cũng dùng một chiêu này đợi đến bạch hổ đến trước mắt hắc long bỗng nhiên quay đầu dùng phía sau lưng lân phiên chống được bạch hổ một chảo thuận thế lăn mình một cái đem bạch hổ trùng điệp đặt ở dưới thân hai cái cự hình manh thú đập xuống đất để hang động trước mặt đất cũng hơi chấn động sau khi rơi xuống đất hắc long nương tựa theo mình thân dài ưu thế đem bạch hổ quấn quanh ở dưới thân thể sau đó hai cái manh thú liền bắt đầu nguyên thủy nhất cắn xé nhìn không ngừng cắn xé hai cái cự thú từ phong niên trong lòng có chút sợ hãi ta dựa vào đây hai cũng quá máy liệt ta đây thân thể nhỏ bé đi lên chỉ sợ trực tiếp liền được nghiến nát nhìn lâm vào chiến đấu hắc long nghe vậy hai cái c ự thú đ ỉ n h chỉ chém giết lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương tô thanh huyền nhìn về phía bạch h ổ nói ra ngươi hẳn là có thể cảm giác được ngươi cùng hắc long tương xứng nếu như lại thêm ta nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị thua tô thanh huyền ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng đứng lên thần phục hoặc là chết chương một trăm sáu mươi hai cưới rồng truy hổ thần phục hoặc là chết tô thanh huyền âm thanh truyền vào bạch h ổ trong thai mặc dù thanh â m không lớn nhưng đối với bạch hồ đến nói lại là đinh thai nhất c hắn biết tô thanh huyền nói tới đều là thật vẹn vẹn là một cái hắc long liền đã cùng nó chiến đấu khó phân thắng b ạ i lại thêm một cái không biết sâu cạn tô thanh huyền nó hôm nay tuyệt đối không có toàn thân trở ra khả năng mặc dù tô thanh huyền cũng không xuất thủ nhưng là trên người hắn phát ra khí tức đã để bạch hổ âm thầm kinh hãi tại bạch hổ cảm giác bên trong tô thanh huyền so hắc long còn muốn làm hắn sinh lòng e ngại hướng h ổ nhìn hắc long đối với tô thanh huyền thần phục tư thái bạch hổ liền minh bạch tô thanh huyền tuyệt đối có năng lực chiến thắng bọn hắn đây cấp một thần thú bạch hổ ngầm đầu nhìn về phía tô thanh huyền trong ánh mắt hiện lên một tia xoan suít h ầ n sắc thật muốn thần phục với cái nhân lo cùng con rồng ngu xuẩn này đồng dạng trở thành cái nhân loại này linh sủng bạch hổ vừa nghĩ tới mình trở thành tô thanh huyền tọa hạ linh sủng trong lòng vô ý thức liền sinh ra kháng cự tâm lý nhưng là không thần phục nói thật sẽ chết bạch hổ nhìn tô thanh huyền lãnh đ ạ m ánh mắt liền biết nếu như mình cự tuyệt nói một giây sau tô thanh huyền liền sẽ tính cả hắc long một khối đ ộ n g thủ đem hắn chém giết bạch hổ chầm tư thật lâu đối với sinh mệnh khát vọng cuối cùng vẫn là chiến thắng đối với tôn nghiêm truy cầu ta nguyện ý thần phục bạch hổ chầm rãi đến gần tô thanh huyền bên n g rủ xuống đầu hổ biểu hiện ra thần phục tư thái chỉ là tại bạch hồ trong ánh mắt vẫn tồn tại một tia không cam lòng thần s á c bạch hồ sau lưng hát long nhìn bạch hồ biểu hiện ra thần phục tư thái cũng b u n g lòng cảnh giác mở cái miệng rộng cười nói t i ể u bất điểm về sau liền theo chủ nhân đi theo long đại nhân một khối lan lộn c a m đoan để ngươi ăn ngon buồn sướng hát long vừa dứt lời bạch hồ lại bỗng nhiên q u a n người tráng kiện đuôi ẩm vàng quất hướng từ phong n i ê n như là roi sắt đồng dạng trong không khí vạch ra một trận dít lên âm thanh bạch hồ với tư cách một đời thần thú từ khi khai linh trí đến nay đó là đây thần hồ khe sô bên trong bá chủ quen thuộc cao cao tại thượng bạch hồ đương nhiên sẽ không tùy tiện thần phục với Tô thanh Huyền. hắn vừa rồi chịu thua biểu hiện chỉ là dùng để mê hoặc tô thanh huyền mấy người nhớ thừa dịp mấy người bông u lầm cảnh giác thời điểm thoát đi nơi đây bạch hổ cũng minh bạch tại tô thanh huyền cùng hắc long thủ h ạ hắn muốn chạy trốn nói rất khó khăn nương tựa theo hắn nhiều năm bắt giết con mồi được đến kinh nghiệm bạch hổ lựa chọn tấn công địch chỗ tất cứu trực tiếp đối với từ phong niên xuất thủ ở đây trong mấy người từ phong niên tu vi yếu nhất bạch hổ tự tin hắn đây một cái đôi từ phong niên mình tuyệt đối ngăn cản không nổi bởi vậy tô thanh huyền tuyệt đối sẽ lựa chọn cứu viện từ phong niên cứ như vậy bạch hổ liền vì chính mình thắng được thoát đi thời cơ nhìn như t ừ không biết tự lượng sức mình chỉ là nhân loại cũng như toàn dùng nhục thể để ngăn cản ta đôi nhìn bản tọa một cái đôi đưa ngươi chém thành thịt nát bạch hổ, trong lòng cực kỳ bạch hổ lực lượng cơ thể cực lớn một roi phía dưới tô thanh huyền thân thể đ ố n g nhiên hạ xuống hai chân lâm vào mặt đất gần một thước bạch hổ một kích thành công phát giác tô thanh huyền thần s ắ c như thường tựa hồ cũng không nhận quá lớn tổn thương trong lòng kinh ngạc đồng thời lại không kịp nghĩ nhiều vội vàng thừa dịp đám người còn chưa kịp phản ứng trực tiếp hướng bên cạnh thoát ra hướng về phương xa bỏ chạy hắc long t h ấ y thế cũng ý thức được mình bị bạch hổ đ ộ bỡn hắc long tự xưng là mình linh trí siêu nhân đối với bạch hổ loại này thuần hoang dại manh thú bao nhiêu là có chút khinh thị nhưng là hiện tại một cái hắn không để vào mắt g i thú thế mà thành công lừa gạt được hắn con mắt hắc long cảm thấy mình quy nhận lấy vũ đủ. Bé, bé m è lắc lắc đau đau đại ca h ngươi không sao chứ sống sót sau hai nạn từ phong niên vẫn như cũ có chút hải hùng khiếp vía tô thanh huyền lắc đầu nói ra không có việc gì bất quá cái này bé m è o kích tì lực lượng vẫn còn lớn ta đều cảm thấy có đau một chút Từ phong nhiên gật gật phong nhiên đầu, ân hẳn là trước đó đơn giản hóa là bị đánh công pháp luyện thể đang có tác dụng tô thanh huyền thẩm nghĩ đến ngay sau gặp lại địch thủ ta có lẽ có thể thử một chút chỉ có nhục thể không cần chân khí tới chiến đấu sau đó tô thanh huyền liền cùng từ phong niên leo lên h á c long bắt đầu truy kích bạch h ổ chủ nhân cái tia tiểu bất điểm tốc độ là so ra kép ta chúng ta rất nhanh liền có thể bắt lấy hắn nhìn phía xa bạch h ổ b ó n g lưng h á c long nói ra tô thanh huyền nói ra không cần phải gấp liền dán tại cái này bé mèo kít tỉ sau lưng chậm rãi đi theo là được chỉ có triệt để đánh nát hắn hy vọng hắn mới có thể cam tâm tình nguyện t h n p h ụ bạch hồ đi xuyên qua trong khe núi tốc độ cực nhanh đối với vùng này bạch hồ rất tin tưởng nhắm mắt lại đều sẽ không đi nhầm vừa rồi nhân loại tia thể phách đã vậy còn quá cường đại bạch hổ cảm thụ được đôi chỗ truyền đến từng tia cảm giác đau trong lòng có chút kinh ngạc thường ngày hắn cũng thường xuyên dùng đôi đến bổ kích núi đá nhờ vào đó đến ma luyện mình nhục thân vô luận như thế nào cứng r ắ n núi đá tại hắn đôi phía dưới đều sẽ hóa thành một mịn chưa từng có để hắn cảm thụ qua cảm giác đau phải biết hắn loại này thần thú bản thân liền là dựa vào nhục thân cùng thể phách mới có thể cường đại như thế không nghĩ tới một cái vốn hẳn nên am hiểu chân khí nhân loại tại nhục thân phương diện cũng có thể cùng hắn tương xứng chẳng lẽ lại hắn là một cái hất lên da người thần thú mặc dù biết tô thanh huyền tuyệt đối là một cái chân chính nhân loại nhưng bạch hổ trong lòng như cũ lóe lên ý nghĩ này ngay tại bạch hổ l i ề u mạng phi nước đại thời điểm sau lưng t r u y ề n đến từng trận gào thét tiếng gió nương theo lấy hắc long có chút tiện tiện âm thanh bé m è o kitty nhanh lên chạy à bằng không để ta bắt lấy ta thế nhưng là sẽ hắc hắc hắc n g h, -h, -h. e hắc long tiện tiện âm thanh bạch hổ trong lòng vong hồn đại mạo tăng nhanh chạy trốn tốc độ rất nhanh tại tô thanh huyền một đoàn người truy kích d i ớ i bạch hổ tiếp cận loan loan mấy người chỗ khu vực chương một trăm sáu mươi ba bách hợp đại pháp tốt loan loan cùng sư phi huyên đứng tại một khối hai người phẫn hận nhìn Thuận thể đem biên bất phụ thiên không phụ biên đem đào với ạ n Biên quả. bất phụ đã s m bước vào t h ê n tượng, lại loan loan cùng sư phi huyên trước đây đã tiến hành qua một trận đại chiến hai người chân khí đều tiêu hao không ít mà biên bất phụ lại là dùng khỏe ứng mệnh cứ kéo dài tình huống như thế hai người chỉ có thể ở biên bất phụ trong tay miễn cưỡng trèo trống đây là biên bất phụ có chủ tâm treo đùa hai nữ cũng không toàn lực xuất thủ kết quả tại biên bất phụ xem ra hôm nay loan loan cùng sư phi huyên không có nửa điểm đảo thoát khả năng bởi vậy hắn đã đem loan loan cùng sư phi huyên xem như tới tay mỹ n ụ trước khi ăn treo đùa một phen cũng coi là tăng thêm một điểm tư tưởng giờ phút này loan loan cùng sư phi huyên trên thân mặc dù cũng không có cái gì vết thương nhưng là trên thân quần áo đã sớm có chút hư hại nếu không có hai nữ cực lực che chở toàn thân hiện tại sợ là đã sớm xuân quang trật tiết biên bất phụ nghiền ngẫm nhìn hai nữ cười dâm nói ha ha dùng loại ánh mắt này nhìn ta cấp tốc không kịp đem muốn theo ta tổng đi không nên gấp ta nhiều năm qua thải bổ song tu kỹ x ả o sớm đã thuần thục vô cùng đợi lát nữa liền để các ngươi biết được cái gì là nhân gian cực lạc sư phi huyên trong lòng có chút tuyệt vọng tại đại tùy cảnh nội nàng là từ hàng t i n h trai thành nữ chính ạo người người kính ngưỡng tiên tử chưa từng nhận qua loại khuất đục này cùng để biên bất phụ cái này yêu nhân lăng đ ủ sư phi huyên thả rằng lựa chọn chết nghĩ như vậy sư phi huyên cầm trong tay trường kiếm gác ở cái cổ trắng ngọc bên trên nội giận mắng phi ma môn yêu nhân ta cận kể cái chết cũng sẽ không để ngươi đạt được nói lấy liền muốn dơ kiếm tự vẫn loan loan nhìn sư phi huyên động tác trong lòng thầ nữ nhân n g u n đốc ngươi cho rằng mình chết rồi biên bất phụ liền sẽ từ b ỏ sao ngươi cũng quá đánh giá cao hắn hạc u ố i quả nhiên biên bất phụ tiếp xuống nói để sư phi huyên như bị xét đánh lấy cái chết đến uy hiếp ta có ý tứ nói lên đến như vậy nhiều năm ta còn chưa có thử qua người chết là tư vị gì đâu xem ra hôm nay liền muốn đến đến đến ngươi nghĩ tự sát đều có thể hiện tại liền đọc thủ chờ ngươi sau khi chết ta sẽ dùng bí pháp cam đoan ngươi thân thể bất hủ y bất bại chờ ta chơi chán sau đó ban thưởng cho ma môn đệ tử vừa bỡn hoặc là đặt ở trong thanh lâu cung cấp người vui đùa nghĩ đến sẽ có rất nhiều người nguyện ý vị sư tiên tử tính tiền biên bất phụ nói để sư phi huyên vị này chính đạo tiên tử lần đầu tiên biết thế giới bên trên còn có ác tâm như vậy nhân vật trong lúc nhất thời sư phi huyên tâm thần lung lay trong tay trường kiểm có chút dao động biên bất phụ bắt lấy cơ hội này đưa tay đánh ra một đạo màu bạc ma vòng ma vòng mở ra không khí đâm vào sư phi huyện bảo kiếm bên trên sư phi huyên trên tay mềm n ũ n bảo kiếm rời khỏi tay đính tại một bên trên đại thụ ta đã không có kiên nhẫn các người tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu chói biên bất phụ trong giọng nói phủ lên một tia không kiên nhẫn nói lấy liền muốn tiến lên đem hai n ữ bắt giữ nhìn biên bất phụ đã không có ý định tiếp tục dây dây dừa lo sau đó đột nhiên n ở nụ cười nói ra sư thúc loan loan biết sai rồi không nên phản kháng ngươi sư thúc loan loan tới giúp ngươi bắt lấy sư phi huyền chỉ hy vọng ngươi chờ chút có thể đối với người ta nhẹ nhàng một chút không cần thải bổ quá mức loan loan nhìn như đã bỏ đi chống cự đây để biên bất phụ mừng rỡ trong lòng nói ra loan loan chỉ cần ngươi ngoan ngoãn sư thúc nhất định sẽ không hư người tu vi sư phi h u y ề n nhìn loan loan dự định cùng biên bất phụ thông đồng làm vậy trong lòng lại là một trận tuyệt vọng nhanh chóng lùi về phía sau kéo ra cùng loan loan khoảng cách máng yêu nữ các ngươi ma môn quả nhiên đều là cá mẹ một lứa ta liền không nên tin tưởng ngươi loan loan r i ả o hoạt cười nói ngươi đều nói người ta là yêu nữ yêu nữ thay đổi thất thường cũng rất bình thường à. loan loan nói lấy lại quay đầu nhìn về phía biên bất phụ sư thúc m a u tới à, cùng loan loan một khối bắt giữ sư phi huyên nói thật ta cũng muốn nếm thử đây chính đạo tiên tử là tư vị gì đâu nghe loan loan lần này lưu nói sư phi huyên khí gương mặt đỏ bừng phi càng là vô s ỉ vừa nghĩ tới hai nữ tại trước mắt mình triền miên biên bất phụ cũng cảm giác trong lòng mình một mảnh h ỏ a diễn bước lên cười dâm nói loan hay là ngươi sẽ chơi a đợi lát nữa cần phải hào hào cho sư thúc ta biểu diễn một phen biên bất phụ nói lấy đã lấn người tiến lòng bàn tay phải một đạo màu tím ma khí tuân ra ngưng tụ thành một tấm to lớn chân khí bàn tay lớn chụp vào sư phi huyên nhìn ma diễm ngập trời chân khí bàn tay lớn hướng mình bắt tới sư phi huyên không lo được thể nội tàn phá bừa bãi ma khí cưỡng ép nhấc lên chân khí đem bảo kiếm một lần nữa nắm trong tay một đạo kiếm khí chẳng ra chém về phía biên bất phụ ma khí bàn tay lớn biên bất phụ cùng sư phi huyên một lần nữa lâm vào trong chiến đấu loan, loan nhãn châu xoay động sử dụng ra thiên ma bộ pháp liền định chạy trốn sư phi huyên ngày sau ta sẽ chém biên bất phụ cũng coi là báo thù cho ngươi loan loan thầm ngh loan loan ngay tại tìm cơ hội chạy trốn vậy phần cùng biên bất phụ một khối đùa bỡn sư phi huyền hoặc là cùng sư phi huyền một khối bị biên bất phụ đùa bốn loan loan nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới loan loan ngươi không loan à, biên bất phụ thở dài một tiếng tay trái đồng dạng một đạo ma khí đại thủ lớn đánh, đánh ra c h ặ n lại loan loan đường đi đường đi bị chặt đứng loan loan sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi đứng lên biên bất phụ cười nói loan loan ngươi trước sau thái độ biến hóa quá đột ngột sư thúc ta không thể không phòng a là một cái tung hoành giang hồ nhiều năm người người kêu đánh ma môn yêu nhân những năm gần đây có thể tại vô số chính đạo nhân sĩ thủ hạ mạng sống biên bất p h ụ kinh nghiệm giang hồ nhưng so sánh loan loan muốn phong phú nhiều bởi vậy loan loan đây điểm dương đông kích tây tiểu thủ đoạn hoàn toàn chạy không khỏi biên bất p h ụ con mắt nhìn loan loan đồng dạng bị ma khí bàn tay lớn có lấy sư phi huyên một bên chống cự một bên cười trên nôi đau của người khác cười nói yêu nữ xem ra ngươi cũng trốn không thoát loan Loan sắc mặt đen như đáy nổi nhìn cười đến rất vui vẻ sư phi huyên h ử lạnh một tiếng nói h ử ngươi làm cười cái gì đợi lát nữa một khối bị hôn đản này vừa bị ủi Vẫn là nói, ngươi mong cùng、ta. Loan loan giống như là đột nhiên phát hiện bí mật gì đồng dạng, cười đứng lên, nguyên、like、nổi danh tử, là là lai cười đại gì rất ta. đột phát mật tùy chờ bí sư tiên tử, một nhiên cư bác hoa h là đoá ợ phi n g ạ Sư p h huyên tiếng cười im bặt mà rừng sắc mặt đồng dạng đen lại nhìn không kiêng n ệ gì cả cười to loan loan sư phi huyên rất sáng suốt lựa chọn ngậm miệng không nói biên bất phụ nhìn về phía hai người nói ra đừng lại chậm trễ thời gian các ngươi ai đều chạy không được biên bất phụ nói lấy hai cái ma khí bàn tay lớn mánh liệt nắm chặt muốn đem hai người nắm trong tay nhưng vào lúc này một cơn gió lớn đột nhiên nổi lên mặt đất cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động vô số giá thu bắt đầu bỏ mạng buôn tập tựa hồ có cái gì khủng bố sinh vật muốn xuất hiện c h ư một trăm sáu mươi bốn người nào điều khiển thiên long biên bất phụ loan loan sư phi huyên ba người đồng thời ngửi được một tia không bình thường ý vị biên bất phụ ma khí bàn tay lớn đem loan loan cùng sư phi huyên nắm trong tay sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại cái nhìn này biên bất phụ sắc mặt đột biến vong hồn đại mạo chỉ thấy một cái chiều cao mười mấy mét toàn thân màu trắng lao hổ chính phi tốc phi nước đại tiếp cận bọn hắn cái này bạch hổ chính là tô thanh huyền bọn hắn truy k tình huống như thế nào tại sao có thể có như vậy đại l o hổ biên bất phụ trong lòng hoảng sợ hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm hay là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại l o hổ không thể đ ị c h lại cảm thụ được bạch hổ trên thân t à n mát ra như có như không khí thế cùng bạch hổ chạy thời điểm kéo theo gào t h é t c u ồ n phong biên bất phụ trong lòng cảm giác nặng nề biết được mình không phải bạch hổ đối thủ bị biên bất phụ ma khí bàn tay lớn bắt lấy loan loan cùng sư phi huyên đồng dạng kinh hại v ạ n phần hai nữ môi đỏ k h ẽ n ế t một mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn đánh tới chớp đoán bạch hổ mau tránh a loan loan nghẹn nào gào lên một tiếng này thét lên đem lâm vào trong lúc khiếp sợ biên bất phụ bừng tỉnh ngay sau đó cũng không lo được trong lòng mình sắp s dụng một tay lấy hai nữ bỏ ra ném về bạch hổ phương hướng sau đó đạp mạnh mặt đất hướng về không trung bay lượn chạy trốn nhìn biên bất phụ đem hai người mình xem như mội nhử dùng để hấp dẫn bạch hổ chú ý vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian loan loan cùng sư phi huyên hận nghiến răng dạng này cũng tốt táng thân miệng hổ dù sao cũng tốt hơn bị biên bất phụ đ ổ bốn trong lòng hai cô gái có chút kinh hoàng đồng thời cũng thở dài một hơi bỏ mình chuyện nhỏ thất tiết lớn chuyện so sánh với bị biên bất phụ cái hỗn đạn t á n g thân miệng hổ tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình đập vào mặt gió lớn nào h ặ t loan loan cùng sư phi huyên trên mặt đau nhức hai nữ lướt nhau trong lòng có chút kỳ diệu cảm giác dâng lên không nghĩ tới cuối cùng là cùng yêu nữ này t h i ê n tử chết tại một khối bạch hổ càng ngày càng gần hai nữ vô ý thức nhắm mắt lại chờ lấy bạch hổ thôn vệ mình nhưng mà đối diện phi nước đại bạch hổ lại nhảy lên từ loan loan cùng sư phi huyên đỉnh đầu lướt qua vốn không có để ý hai người nếu là bình thường loan loan cùng sư phi huyên khẳng định trốn không thoát bệnh tăng miệm hổ vận bệnh bạch hổ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hai vị siêu phẩm cấp nhân loại võ giả. Chỉ là, hiện tại thân sau có mấy cái s á t tỉnh đang tại truy kích bạch hổ chỗ nào còn nhớ được những này chỉ có thể l i ề u mạng phi nước đại phàm là chậm trễ một chút thời gian sau lưng tô thanh huyền mấy người coi như đội theo tới loan loan cùng sư phi huyên nhắm mắt lại thật lâu trong tưởng tượng cảm giác đau cũng không có chuyển đ e n hai nữ cẩn thận từng ly từng tí mở tóm ắ t đây loan loan hơi kinh ngạc nhìn về phía chính đang chạy trốn bạch hổ trong lòng vạn phần n g h i hoặc nhìn cái lao hổ này bộ dáng không đúng là m ặ tựa hồ là đang chạy trốn đồng dạng sư phi huyên nói ra ân đó là đang chạy chối chết loan loan cũng phát hiện điểm này hai nữ nói lấy đồng thời thở dài một hơi còn chưa chờ hai người tâm hoàn toàn trở xuống trong bụng hai nữ sắc mặt đ ổ t biến liếc nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong đã nhận ra một tia hoảng sợ thân s á c bởi vì các nàng đột nhiên ý thức được một điểm dạng này một cái khủng bố bạch h ổ cự thú đều đang chạy chối chết cái kia truy kích hắn lại sẽ là như thế nào khủng bố sinh vật nhanh chạy mau loan loan âm thanh có chút r u n rút giầy dáng chống đỡ lấy có chút như nhút ra hai chân cùng sư phi huyên giáp dịu nhau đứng dậy hai người lảo đ ả o liền muốn rời khỏi một giây sau một cỗ mạnh liệt hơn cùng phong từ bạch hồ đến phương hướng quất tới nương theo lấy một trận tiện tiện ti nhanh lên nữa nhanh lên nữa liền vẫn có thể thoát khỏi lòng đại nhân truy sát đi loan loan cùng sư phi huyên cố nén trong lòng sợ hãi quay đầu nhìn lại đời này khó quên một màn ánh vào hai người tầm mắt cũng thật sâu khắc vào các nàng nội tâm chỉ thấy một cái thân dài trăm mét màu đen cự lòng uốn lượn trên bầu trời đang tại bay lượn truy kích bạch hồ mà hắc long trên đỉnh đầu một bộ thanh y hiện đang đứng ở nơi đó nên đón cuộc phòng đứng chặt tay loan loan cùng sư phi huyên sững sờ đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn một màn này trong lúc nhất thời ngay cả chạy trốn mệnh để quên sư phi h u ê n ngươi bóp ta một cái ta không phải đang nằm mơ chứ hắc long từ hai người trên đầu lướt qua sau、đó. loan loan mới ngơ ngác nói ra sư phi huyên nghe loan loan nói vô ý thức ở trên người nàng bấm một cái loan loan bị đau kinh hô một tiếng a một tiếng này để cho hai người tỉnh táo lại ta dựa vào vừa rồi có một đầu long a lớn như vậy một đầu long loan loan kích động trong lòng phía dưới tuân gia nói tụ sư phi huyên cũng ấy ấy gật đầu đáp lời nói đúng là một đầu long với lại ngươi chú ý đến không có long đầu bên trên thế mà đứng đấy một người ngươi nói người kia có phải hay không là đầu này tự long chủ nhân lấy nhân lực ngự sử tự long cái này người nên lợi hại tới trình độ nào loan loan liên tiếp vấn đề hỏi ra sư phi huyên hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng kích động nói ra những này không phải chúng ta nên cân nhắc dưới mắt vẫn là mau chóng rời đi phiên khu vực này đi quá nguy hiểm loan loan gật gật đầu liền muốn theo sư phi huyên rời đi mới vừa phóng ra hai bước loan loan đột nhiên d ừ n g bước trong ánh mắt chớp động lên một tia r à o hạ cánh mắt ngươi làm cái gì sư phi huyên không hiểu hỏi loan loan trả lời tiểu sư sư nếu không chúng ta theo tới xem một chút đi nghe loan loan gọi mình là tiểu sư sư Sư phi huyên trên mặt hiện lên vẻ thẹt thùng nói ra vẫn là không cần bất luận là cái kia bạch hổ hay là đầu kia cự long cũng hoặc là cự long trên đầu người kia đều không phải là chúng ta có thể ứng đối mắt thấy sư phi huyên biểu lộ ra cự tuyệt ý tứ loan loan trong lòng có chút lòng n g ớ ngáy khó nhịn với tư cách âm quỷ phái tiểu yêu nữ loan loan đối với loại này mới mẹ sự tỉnh từ trước đến nay là hiếu kỳ ghê gớm bây giờ nhìn thấy một hồ một long hai cái thần thú dị t r ù n g nếu là cứ vậy rời đi loan loan cảm thấy mình tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ sợ đều sẽ ngủ không n g o n giấc nói không chính xác ngày nào nửa đêm đứng lên đều phải cho mình một và tử hối hận hôm nay không cùng đi lên xem một chút tiểu sư sư ngươi tốt nhất rồi ngươi liền cùng người ta cùng nhau đi xem một chút đi van cầu ngươi rồi loan loan kéo sư phi huyên cánh tay lung lay làm lung nói sư phi huyên không hề bị lay động âm thanh lạnh lùng nói ngươi nếu là một lòng muốn đuổi theo nhìn ta cũng không ngăn chở ngươi c h í n h ta rời đi sư phi huyên nói lấy bung lỏng ra loan loan tay một tay cầm kiếm chống tại trên mặt đất kéo lấy thụ thương thân thể liền muốn rời khỏi loan loan thấy thế vội và nói g n biên bất phụ tên hôn đản kia nói không chính xác ngay tại xung quanh nhìn chằm chằm chúng ta đâu liền chờ chúng ta một đầu đâm vào hắn mai phục bên trong ngươi tốt nhất ngẫm lại hiện tại ngươi thế nhưng là thụ thường đến lúc đó rơi xuống tên hôn đản kia trong tay ngươi hạ chẳng coi như thẳng đi、Ai? nhưng i d a n đại tùy s t i tử, bị n ư ờ i là thành loan loan sư phi huyên vẫn còn có chút lo lắng vạn nhất đúng như loan loan nói như thế biên bất phụ tình chúng lên não liệu mạng không muốn sống cũng muốn tại xung quanh mai phục các nàng cho đến lúc đó nàng rơi vào biên bất phụ trong tay thật là chính là để cho mỗi ngày không nên tiêu đất đất chẳng hay nghĩ như vậy sư phi huyên hít sâu một hơi nói ra ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút có thể nhưng không thể dựa vào quá gần loan loan tay phải đặt ở trên c h á n nhẹ nhàng hất lên ngươi c ư ờ i dạng dỡ nói không có vấn đề tiểu sư sư sau đó hai nữ lẫn nhau đỡ lấy hướng về tô thanh huyền mấy người phương hướng đi lên Trước 165, Tô Thanh Huyền, h ậ một bên khác biên bất phụ một hơi đi ra ngoài trong vòng hơn mười dặm mới dám dừng lại thở một ngụm biên bất phụ quay đầu nhìn lại nhìn phía sau bạch hổ cũng không đuổi theo lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra may mắn may mắn ta chạy nhanh cái này bạch hổ đến cùng tình huống như thế nào nơi này vì sao sẽ xuất hiện dạng này một cái cự thú hồi tưởng lại vừa rồi đối mặt bạch hổ thì chẳng cảnh biên bất phụ vẫn như cũ có chút không rét mà run từ bạch hổ trên thân trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài một kia khí t ứ c biên bất phụ có thể phát giác được loại lực lượng kia tuyệt đối là siêu việt thiên tượng cảnh lực lượng loại này cấp bậc áp biên bất phụ chỉ tại thạch chi hiên trên thân cảm thụ qua liền ngay cả hắn sư tỷ âm quỷ phái âm hậu trúc ngọc nhiên cũng là xa xa không kịp mà thạch chi hiên nhưng là hoàn toàn xứng đáng lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ trọn vẹn một nén nhang thời gian trôi qua biên bất phụ cuồng loạn không ngừng n h ị p tim mới dần dần hòa hóa lại lòng còn sợ hãi đồng thời biên bất phụ lại nghĩ tới loan loan cùng sư phi huyên hai người trong lòng đông cảm giác đáng tiếc thật là đáng tiếc hai cái tới tay tiểu nữ cư như vậy không có sớm biết liền nên sớm một chút ra tay không cùng bọn hắn nói nhảm biên bất phụ hối tiếc không kịp tại biên bất phụ xem ra loan loan cùng sư phi huyên hai người đã t h ụ thường lại chân khí tiêu hao không ít loại tình huống này các nàng khẳng định không có biện pháp từ bạch hổ thủ hạ thoát đi mà chính hắn an toàn chạy trốn tới nơi này bạch hổ cũng không đuổi theo tựa hồ cũng nghiệm chứng điểm này nhất định là bạch hổ thôn vệ lo không có tiếp sau đó hắn bước chân trọn một trận trong lòng lại nghĩ tới có lẽ ta có thể ở chỗ này chờ lâu một hồi vạn nhất loan loan các nàng thành công từ bạch hổ dưới tay chốn chết nơi này chính là các nàng rời đi phải qua đường đến lúc đó còn không phải phải rơi vào ta trong tay đợi thêm một canh giỏ đợi không được nói ta lập tức rời đi biên b ấ t phụ trong lòng tà niệm lại lần nữa chiếm thượng phong từ một bên tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn đi vào yên tĩnh chờ đợi loan loan cùng sư phi huyền đến tô thanh huyền đứng tại hắc long trên đầu nhìn bị truy lên trời không đường xuống đất không cửa bạch hồ cao giọng nói ra bé m è o kiti n g ư ơ i hắn là rõ ràng n g ư ơ i là chạy không được nếu tiếp tục chạy nữa cũng không có ý nghĩa hay là ngoan ngoãn thần phục ca bạch hồ nghe vậy cũng dừng lại phi nước đại bước chân hắn trong lòng rõ ràng tô thanh huyền nói tới là sự thật vừa rồi trong khoảng thời gian này truy kích hắc long một mực liền dán tại phía sau hắn nhiều nhất không cao hơn hai dặm khoảng cách ngắn mùi hai giảm khoảng cách chỉ cần hắc long tùy tiện tăng tốc độ lập tức liền có thể phía trước bên cạnh ngăn lại hắn dù sao hắc long có thể ngự không phi hành phương diện tốc độ so với hắn phải nhanh hơn nhiều lắm hắn sở dĩ có thể chạy xa như vậy khoảng cách bất quá là tô thanh huyền dự định thông qua ngạo hưng biện pháp đến làm hao mòn hắn phản kháng tâm tư nghĩ rõ ràng những ngày về sau bạch hổ cũng không có ý định tiếp tục chạy trốn quay người nhìn về phía tô thanh huyền gầm hết lên muốn ta thần phục với ngươi có thể tô thanh huyền nói ta biết ngươi sẽ không dễ dàng thần phục có điều kiện gì có thể nói nói chuyện nếu như hợp lý nói ta có thể sẽ cân nhắc thỏa m ã n ngươi nếu như không hợp lý, ngươi hiểu được. bạch h ổ m ộ trong cái chút lào lăn đảo, em chút thế ê n nói. kiện đất, lời gì, đây điều thể t lời lý gọi cái gì, gì có thể sẽ thoả mãn, không Hợp h sẽ hợp lòng ý dứt khoát tư sách, thôi. cũng đừng xách, nói, gần nói xa lộ ra ý tư đó là đừng đề nói điều xa lộ là ra trong cập kiện、thôi. Bạch hổ trong lòng có chút tức giận chỉ bất quá hổ ở dưới mái hiên không thể không túi đầu chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận nói ra ta chỉ có một cái điều kiện đó chính là ngươi tự mình xuất thủ cùng ta đánh nhau một trận chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta ta liền toàn tâm toàn ý thân phục bạch h ổ nói lấy như chung đồng mắt hổ bên trong tản mát ra một kia nguy hiểm quan mang nhưng nếu là ngươi đánh không thắng ta tốt nhất đừng nghĩ đến cưỡng ép thu phục ta nếu không n g ư ơ i ta giữa chỉ có ngọc thạch câu phần khả năng này ta mặc dù không dám hứa chắc có thể thương tổn được ngươi hoặc là con rồng ngu xuẩn này nhưng là tiểu t ử kia ta nếu một lòng muốn giết hắn ngươi hẳn là cũng ngăn không được bạch hồ nói l ấ y ánh mắt trôi hướng từ phong niên trong giọng nói tràn đầy bá đạo cùng tự tin bị bạch hồ một trận lướt nhìn từ phong niên như ngồi t r u n g sát lặng lẽ đi tô thanh huyền sau lưng né tránh đối mặt bạch hồ uy hiếp tô thanh huyền từ chối cho ý kiến cười nói cái trước như vậy uy hiếp ta người hiện tại đã thần hồn đều vong nghe tô thanh huyền nói từ phong niên trong đầu hiện lên triệu hoàng chiều gương mặt nghĩ đến triệu hoàng triều hạng tri bác h o n gấm nhiên thét c đem ánh mắt gắt gao đặt ở từ phong niên trên thân tô thanh huyền từ hắc long trên đầu nhảy xuống rơi vào bạch hồ trước người nói ra bất quá đã ngươi không phải nghĩ đến bị ta đánh một trận mới nguyện ý thân phục vậy ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi nghe được tô thanh huyền đáp ứng mình điều kiện bạch hồ cũng thở dài một hơi nếu như tô thanh huyền thật có thể đánh thắng hắn nói vậy đối với bạch hồ đến nói thần phục với cường giả cũng là một cái không sai lựa chọn bạch hồ liền sợ tô thanh huyền không nói võ đức trực tiếp liên hợp hắc long một khối vây đánh đánh lên hắn bởi như vậy hắn cũng xác thực không có biện pháp nào may mắn tô thanh huyền đáp ứng hắn điều kiện nhân loại ngươi có thể dùng binh khí bạch hồ nói ra tô thanh huyền từ v h ệ trong túi lấy ra hắc bạch huyền tiễn một cố nồng đậm sát khí tiết lộ ra ngoài l ệ bạch hồ cũng cảm thấy giật mình thật là nồng nặc sát khí tựa hồ còn kèm theo một tia long huyết khí tức bạch hồ ánh mắt tại hắc bạch huyền tiễn cùng h -Long trên thân chạy. Giờ phút này, hắn tựa hồ biết được hắc long vì sao sẽ thần phục với tô thanh huyền bị hắc bạch huyền tiễn nồng đậm đến gần như s ắ p muốn hóa thành thực chất s á t khí một k í c h bạch hổ trên thân lông tóc không khỏi đứng đ ấ y đứng lên túi thấp người đ ề phòng nhìn về phía tô thanh huyền lúc này bạch hổ có chút hối hận mình quá khinh thường biết do đối diện nhân loại là một tôn cực kỳ khủng bố v õ giả hết lần này tới lần khác mình còn m ư ợ i phần trang ly nói ra hắn có thể dùng binh khí loại lời này nếu không phải đám người đều ở đây bạch hổ thậm chí muốn cho mình một cái to mồm bảo ngươi trang ly tại đây trên núi xương vương xương bá quá lâu cũng không biết mình bao nhiều c ấ t lượng bất quá, việc đã đến nước này bạch hổ cũng không tiện để tô thanh huyền từ bỏ dùng kiếm chỉ có thể kiên trì nói ra không tệ hai thanh kiếm này còn nói qua được tô thanh huyền nhìn ra bạch hổ bối rối cười nói để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng ta có thể không sử dụng kiếm cái gì bạch hổ đầu tiên là s ư ơ n g sở mà hậu tâm trong mừng rỡ chỉ cần đối diện nhân loại không sử dụng kiếm nó phần thắng lại nhiều mấy phần còn chưa chờ bạch hổ khoái trá rơi xuống đất tô thanh huyền còn nói thêm ta thậm chí có thể không cần chất khí c h ư một trăm sáu mươi sáu như là trên trời hàng ma chủ thật sự là nhân gian thái tuế thần ta thậm chí có thể không cần chất khí nghe tô thanh huyền c u ồ n g vọng đến cực hắn nói bạch hổ trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cơn l ử a giận hắn cảm giác mình bị đối diện nhân loại khinh thị c u ồ n g vọng bạch hổ thấp giọng gầm thét lên đối với nhân loại võ giả đến nói cường đại nhất ỷ vào có hai điểm một giả là thần binh lợi khí một cái khác giả nhưng là cường ngạnh chân khí nếu không bằng vào nhân loại yếu đối thân thể như thế nào có thể so sánh qua được dị t r ù n g trời sinh thần thú mới vừa tô thanh huyền đã bỏ đi hắc bạch huyền t i ễ n đây hai thanh lợi kiếm bây giờ lại quần vọng biểu thị hắn có thể không cần trợt khí bạch hổ trong lòng mười phân tức giận liền tính trước đó mình dùng đôi cùng tô thanh huyền đơn gi tô thanh huyền thể phách tuyệt đối rất mạnh nhưng là bạch h ổ cho rằng tô thanh huyền đơn thuần dựa vào thể phách c h é m giết còn chưa đủ lấy chiến thắng hắn nhân loại ta rất kính nể ngươi lựa chọn nhưng là ngươi quá khinh thường ta có thể cho ngươi một lần nữa lựa chọn cơ hội ngươi bây giờ lựa chọn sử dụng chân khí ta vẫn như c ũ sẽ không coi thường ngươi bạch h ổ nói ra hắn không muốn chiếm tô thanh huyền tiện nghi nếu không dù cho thắng cũng là thắng mà không võ tô thanh huyền lắc đầu nói ra không cần cứ như vậy đi ta cũng muốn thử một lần ta thể p h á c đến cùng cường đại đến loại trình độ nào tô thanh huyền cũng không phải là đơn thuần cuộc vọng hắn cũng có được mình dự định đã hắn có thể thông qua bị đánh đến để thăng mình t h ể phách cái kia sao không thừa cơ hội này hảo hảo để thăng một cái mình dù sao đối với hắn mà nói đối diện bạch hổ có một tia cảm giác nguy hiểm nhưng cũng không trở thành quá nhiều đơn giản đó là dùng để luyện cấp lựa chọn tốt nhất dạng này cơ hội có thể n g ộ nhưng không thể cầu nếu thật là chờ bạch hổ bị thu phục sau đó khuyết thiếu đối với hắn để ý lúc kia bạch hổ xuất thủ tất nhiên nương tay. Đối với thể phách luyện ngược lại không đạt được hiệu quả tốt nhất h á c long trong lòng lo lắng và phần mở miệng khuyên giải nói chủ nhân không thể chủ quan cái này bạch hổ thể phách mười phần khủng bố không thua tại ta hắc long hiếm thấy không tác dụng bé mèo kịch tì hoặc là tiểu bất điểm đến sưng hô bạch h ổ trong lòng hắn bạch h ổ tuyệt đối là một cái đủ để so sánh chính hắn đối thủ mạnh mẽ mà tô thanh huyền hiện tại loại này cũng không dụng binh khí cũng không cần chân khí quyết định tại hắc long xem ra không thể nghĩ ngờ là có chút khinh thường từ phong niên đồng dạng khuyên giải nói đúng vậy a đại ca làm gì cùng cái này vô nào g i a thú liều thể phết đâu nhân loại chúng ta ưu thế ngay tại ở chân k h í a nghe hắc long cùng từ phong niên khuyên giải tô thanh huyền cũng không thay đổi chủ ý hoàn toàn như trước đây kiên định mình lựa chọn bạch hồ thấy thế mở cái miệu rộng nói ra đã ngươi mình kiên trì như vậy ta liền thành t o à n ngươi bạch h ổ nói lấy trên thân khí thế ẩm vang bạo phát toàn thân lông tóc không gió mà bay trong khe núi có cây cũng tại bạch h ổ khí thế áp bách dưới bay phất phới tô thanh huyền đùi phải triệt thoái phía sau có chút quỳ gối cũng làm ra sung phong t ư thái đồng thời một cỗ vô hình khí cơ thấu thể mà ra cùng bạch h ổ khí thế chạm vào nhau b ộ c phát ra một trận m á n h liệt cương phong cả hai đại chiến hết sức căng thẳng giờ phút này ẩn thân tại trong bóng tối loan loan cùng sư phi huyên hai người môi đỏ khẽ nếp một mặt không thể tin nhìn tô thanh huyền ngay tại vừa rồi tô thanh huyền cùng bạch hổ đối thoại thời điểm loan loan cùng sư phi h u y ề n cũng đã lặng lẽ đi tới nơi này phụ cận nhìn bạch hổ cùng hắc long có thể miệng nói tiếng người trong lòng hai cô gái đã tương đương rung động ở trong lòng nhận định bạch hổ cùng hắc long tuyệt đối là hai tôn cực kỳ khủng bố thần thú sau đó nghe tới tô thanh huyền đồng ý cùng bạch hổ một trọi một chém giết thời điểm trong lòng hai cô gái kịch trấn nhân loại quyết đấu thần thú quả thực là trước đây chưa từng gặp sự tình loan loan trong lòng gọi thẳng đến đúng không có bỏ qua một trận vợ kịch hay sư phi huyên sắc mặt cũng có chút nhàn nhà thường hồng trong lòng đồng dạng đang mong đợi trận này nhân loại v ngay tại hai người đang mong đợi tô thanh huyền sẽ như thế nào cùng bạch hổ chiến đấu kết quả lại sẽ như thế nào thời điểm không nghĩ tới tô thanh huyền tuần tự biểu thị mình có thể từ bỏ sử dụng binh khí cùng c h â n khí loan loan cùng sư phi huyên l i ế c nhau biểu thị cực kỳ không hiểu đây tiểu soái ca có chút khinh thường liền tính hắn tu vi rất cao cho dù là có thể sánh vai lục địa thần tiên tổng cũng không có khả năng đơn thuần dựa vào thể phách chiến thắng bạch hổ loại này thần thù a ngay tại hai nữ không mỏ ra tô thanh huyền cùng bạch hổ đã đồng thời động đứng lên bạch hổ gào thét một tiếng mười mấy mét thân thể bỗng nhiên phát ra lao thắng tới tô thanh huyền tô thanh huyền đồng d ạ n g không cam lòng yếu thế dưới chân bỗng nhiên dùng sức h ư ớ n g rắn núi đ á lập tức bị dấm ra mây đạo vết rách sau đó cả người bỗng nhiên xông về trước mũi nhọn nên đón bạch hổ d ế t đi lên tô thanh huyền thân cao tại một m tám trọ lên tại trong nhân loại không tính là thấp nhỏ nhưng là đối mặt dài mười mấy m é t bạch hổ cũng có chút không đang chú ý trong bóng tối vụn trộm quan chiến loan loan cùng sư phi huyền nhìn một màn này trong lòng cảm giác có chút buồn cười đồng thời lại không khỏi đối với tô thanh huyền sinh ra vẻ khâm phục thật sự là một cái mạnh sĩ sư phi huyền cảm khải nói sau đó liền nhắm mắt lại dưới cái nhìn của nàng tô thanh huyền rất có thể sẽ tại đây bị đụng thành một bãi thịt nát loan loan nhưng là nháy mắt to có chút h a n g hái nhìn tô thanh huyền cùng bạch h ổ trên đ ầ u tô thanh huyền cùng bạch h ổ giữa cách xa nhau bất quá mấy chục mét tại cả hai tốc độ phía dưới đoạn này khoảng cách phi tốc rút ngắn rất nhanh cả hai liền đụng vào nhau không có bất kỳ cái gì c h â n khí đơn thuần lực lượng cơ thể tại khủng bố đến cực hạn lực lượng cơ thể v à chạm phía dưới lấy tô thanh huyền cùng bạch h ổ làm trung tâm buộc phát ra một trận oanh minh âm thanh tô thanh huyền tại bạch hồ và trạm phía dưới biến sắc cả người bay rót ra ngoài sau khi rơi xuống đất tô thanh huyền hai chân đạp vỡ mấy khối núi đá lúc này mới ổ thật đúng là rất đau tô thanh huyền vuốt vớt ngực n h a răng trận mắt nói ra nhưng là cỗ này cảm giác đau cũng không để tô thanh huyền sinh lòng e ngại ngược lại càng thêm kích phát tô thanh huyền d i á p tính c ả m thụ được thể nội p h u n trào khí huyết tô thanh huyền biết được mình thể phách lại lấy được một tia để thăng tô thanh huyền nếp miệng lên một vệ ý cười ngầm đầu nhìn về phía bạch h ổ la lớn thống khoái tiếp tục nói lấy tô thanh huyền lại lại lần nữa phát lực bỗng nhiên phóng tới bạch hồ đối diện bạch hồ tại cùng tô thanh huyền chạm vào nhau sau đó nương tựa theo hắn tự thân hình thể ưu thế vẹn vẹn lui về phía sau mấy bước liền ổn định thân hình nhưng là đầu hổ bên trên chuyển đến kịch liệt đau nhức lại là để bạch hổ nhận rõ một điểm cái kia chính là đối diện tô thanh huyền tại thể phách bên trên tuyệt đối không yếu tại hắn bạch hổ lung lay có chút ngất đi đầu hổ nhìn chủ động hướng mình phát động sùng phong tô thanh huyền đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng tứ chi dùng sức hổ khu thoát ra phóng tới tô thanh huyền bạch hổ vung ra móng phải to lớn hổ trào tựa như tiểu ma bản đồng dạng bổ về phía tô thanh huyền đầu tô thanh huyền xong quyền triệt thoái phía sau đến sau lưng xúc tích lực lượng tại hổ trào rơi xuống trong n h y mắt xong quyền như l ạ như hạt mưa nhanh chóng đánh ra Quyền chương một trăm sáu mươi bảy bạch hồ thần phục tô thanh huyền giờ phút này trạng thái tựa như thiên thần hạ phàm ma đầu hàng thế không có trong ngày thường tiêu sái thoải mái tư thái t h u n t vì đó là một cái vô não mãng phu đồng dạng chỉ bạch hổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo tô thanh huyền ra q u y ề n tốc độ hổ trào không ngừng đánh ra ngăn cản tô thanh huyền bánh liệt thế công mẹ nó đến cùng hắn là da thú hay là ta là da thú bạch hổ ở trong lòng điên cùng n ổ nước bọn tô thanh huyền giờ phút này mang đến cho hắn rung động là vậy là to lớn bạch hổ có thể rõ ràng cảm nhận được tô thanh huyền thế đại lực trầm nắm đấm bên trong không có trộn lẫn mảy may chân khí hoàn toàn là dựa vào lấy nhục thể lực lượng tại cùng hắn c h é m giết loại chuyện này là bạch hổ trước đây chưa hề nghĩ tới thế mà thực sự có người loại có thể tại thể phách bên trên cùng hắn ganh đua cao thấp cái nhân loại này cùng khác nhân loại cũng không giống nhau mặc dù ngoài miệng không nói nhưng bạch hổ trong lòng đã bị tô thanh huyền loại này phong khoáng tư thái chết phục có lẽ thần phục với cái nhân loại này cũng là một cái không sai lựa chọn bạch hổ trong lòng âm thầm nghĩ một cái nhân loại tại không sử dụng thần binh lợi khí cùng chân khí tình hôn dưới đơn thu bạch hổ cho rằng dạng này người có tư cách trở thành hắn chủ nhận có tư cách để hắn đi theo rốt cục tại không biết đi qua bao nhiêu lần quyền trưởng va chạm sau đó tô thanh huyền cùng bạch hổ ngắn ngờ bài tách ra tô thanh huyền đứng tại chỗ thở hồn hẹn nhìn về phía đối diện bạch hổ bạch hổ đồng dạng thở hồng hộc hồ, chẳng như tuyết hổ trên lông đã có một chút trong suốt mồ hôi h i ệ n nhiên mới vừa rồi cùng tô thanh huyền lực lượng c h é m giết để bạch hổ cũng tiêu hao tương đối lớn thể lực ha ha ha thương á i tô thanh huyền cười văn nói bạch hổ một chiêu cuối cùng phân thắng thua như thế nào tô thanh huyền nói xong ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bạch hổ bạch hồ trả lời, tốt một chiêu cuối cùng phân thắng v h u a ngươi cường đại đã tin phục ta bất luận một chiêu cuối cùng này kết cục như thế nào ta đều nguyện ý đi theo ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể xuất ra mình tối cường tư thái để ta cảm thụ một chút một mình ngươi loại tại thể phách bên trên đến tuột cùng có thể đạt đến loại trình độ nào bạch hồ nói ra hắn muốn nhìn một chút tô thanh huyền cực hạn ở nơi nào tô thanh huyền cười nói tốt ta sẽ để cho ngươi thấy nói lấy tô thanh huyền đứng thẳng người hai mắt nhắm lại bắt đầu điều chỉnh mình ký tức tô thanh huyền thể nội huyết dịch phi tốt lưu động dưới quần áo lản ra nổi lên nhàn nhạt màu đỏ nếu có người xích lại gần tô thanh huyền bên người nói liền có thể rõ ràng nghe được tô thanh huyền thể nội chính buộc phát ra từng trận như sấm xét tiếng bạo liệt đây là thể phách cường đại đến trình độ nhất định biểu hiện mặc dù trong thế giới này võ giả đại đô thiên về chân khí phương diện tu luyện nhưng l à như cũ cũng có không ít thể phách cường đại võ phu tỷ như uy áp ly dương giang hồ một giáp vương lão quái vương trước chi hắn đó là một vị thể phách cường đại đến không gì sánh kịp võ giả vương lão quái từng nói ly dương võ bình vị trí thứ mười trong cao thủ từ hắn sau đó tất cả mọi người thêm đứng lên vây công với hắn hắn đồng dặng có lòng tin chiến thắng vương lão q u á i sở dĩ tự phụ có thể làm được điều này ngoại trừ hắn có ta vô địch võ đạo tín nhiệm bên ngoài hắn mạnh mẽ tuyệt đối siêu nhiên võ phu thể phách cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân cảm thụ được tô thanh huyền trên thân tản mát ra nhàn nhạt cảm giác các bách bạch hổ toàn thân lông tóc đứng n g n g hắn gửi được một tia nguy hiểm k h í tức thật mạnh đã có thể uy hiếp được ta bạch hổ trong lòng kinh ngạc nghĩ đến đối mặt tô thanh huyền uy hiếp bạch hổ cũng bắt đầu điều động toàn thân lực lượng tô thanh huyền đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau từ từ mở mắt vừa vặn đối mặt bạch hổ mắt to không cần nhiều lời cả hai đồng thời xông về trước mũi nhọn. tô thanh huyền bước chân đ ạ p mạnh mặt đất tại cường đại lực ma sát phía dưới mặt đất sinh ra một đạo cháy đen với rạch tô thanh huyền tốc độ cực nhanh đã siêu việt mắt thưởng đối với người khác trong quan sát tô thanh huyền chỉ để lại từng đạo tàn ảnh trở lại nhìn rõ tô thanh huyền thân ảnh thời điểm hắn đã cùng bạch hổ lại lần nữa đụng vào nhau cả hai va chạm trong n y mắt một cỗ cường đại sóng khí tuân ra bụi đất tung bay tràn ngập bụi đất che đậy tô thanh huyền cùng bạch hổ thân ảnh đợi đến khói bùi tàn đi tô thanh huyền cùng bạch hổ thân ảnh một lần nữa hiện lộ ra giờ phút này tô thanh huyền cùng bạch hổ dưới chân mặt đất đã xóm biến mất không thấy gì nữa một tòa mấy mét thâm hố to tại hai người va chạm phía dưới sinh ra tô thanh huyền chậm rãi đứng thẳng người lao đi khỏe miệng một vệt máu mới vừa rồi cùng bạch hổ va chạm lực lượng q u á cường đại dù cho lấy tô thanh huyền t h ể phách nhưng cũng không thể tránh né bị trọng thương tô thanh huyền thầm cười khổ nói nhìn lên đến vẫn có chút đánh giá cao mình quả nhiên so với loại này thần thú d ị chủng ta thể phách còn cần tăng cường a bất quá chờ lần này sau khi kết thúc luận chế thành công suất long hồ đại đan hẳn là có thể để ta thể phách lại tăng cường không b t cho đến lúc đó ta thể phách hẳn là liền không kém gì bạch hổ cùng hắc long b ọ n hắn mà bạch hổ đồng dạng không dễ chịu hồ miệng mở lớn điên cuồng thở h ồ n h ệ n nhìn lên đến bạch hổ trạng thái so tô thanh huyền tốt hơn một chút nhưng là bạch hổ trong lòng mình rõ ràng đối diện nhân loại từ bỏ hắn nam hiệu nhất ngược lại dùng nhược điểm đến cùng mình sở trường so sánh dù cho mình hơi chiếm cứ thừa phong tính lên tới vẫn là thua với lại bạch hổ có thể rõ ràng cảm nhận được tại cuối cùng này một lần so đấu bên trong tô thanh huyền thể phách so với trước đó rõ ràng có chỗ lề thăng hắn là làm sao làm được vì cái gì mỗi một lần đụng nhau sau đó h、so、bạch, bạch, bạch hổ nhìn đều so t một lần màn u này Bạch trứng mắt mắt to một đôi cực đại chòng mắt đều nhanh lồi ra đến đây đây đây ngươi là làm sao làm được ngươi làm sao có thể có thể nhanh như vậy liền khôi phục thương thế bạch hổ thất thanh nói bạch hồ trong lòng âm t h ầ m tương đối nếu như đem tô thanh huyền trên thân thương thế chuyển rời đến trên người hắn nói chí ít cũng cần hơn tháng thời gian đi chậm rãi tu dưỡng mới có thể dần dần khôi phục lại càng hướng hồ tô thanh huyền tại thể phách bên trên còn muốn hơi kém hơn hắn tính như vậy xuống tới theo lý thuyết tô thanh huyền ít nhất cũng phải tốn hao hơn một tháng thậm chí dài hơn thời gian đi dần dần khôi phục tự thân thương thế không ngờ tới tô thanh huyền bên trên một giây vẫn là một mặt trắng bệnh một giây sau sắc mặt liền lại biến hồng nhuận thơn phớt đứng lên một bộ sinh long hoạt hồ bộ dáng đây quả thực là tại g i a lận bạch hồ trong lòng m ắ n thẩm đồng thời hắn cũng triệt để bị tô thanh huyền không đợi tô thanh huyền mở miệng bạch hồ liền chủ động ép xuống thân thể đầu hồ bông u xuống nói ra ta nguyện ý thần phục với ngươi từ nay về sau ta chính là ngươi linh s ủ n g c h ư n một trăm sáu mươi tám loan loan cùng sư phi huyên bị bắt bao nghe được bạch hồ biểu lộ ra thần phục ý nguyện tô thanh huyền trên mặt cũng lộ ra mỉm cười cùng bạch hồ chiến đấu vốn cũng không phải là hắn bản ý thu phục bạch hồ mới là cuối cùng mục đích mới vừa tô thanh huyền đã âm thầm hướng về hắc long truyền âm nếu như bạch hồ không thần phục nói vậy bọn hắn hai cái liền sẽ cùng nhau tiến lên đem bạch hồ đánh tới chịu p h ụ về phần có phải hay không n g ớ lời không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người cảm thấy liên hợp từ hiệu mấy người cho triệu hoàng triệu làm cục thành công âm triệu hoàng triệu thần hồn câu d i ệ t tô thanh huyền sẽ là một cái quang minh lỗi lạc quân t ử à. may mắn bạch hổ cũng là một cái thức thời không để cho tô thanh huyền làm cái này á c nhân Tốt, Tô Thanh huyền cười nói, chúc mừng người gia nhập ta trướng. Tô Thanh huyền nói lấy, tay thấy chút túi thấp đầu, tùy ý Tô Thanh、huyền、tay muốn Huyền chúc nhập Huyền Bạch Hồ hổ. Đầu hổ trong mắt, bạch Hồ hổ, nhưng Huyền gia ngoan ngoan nói, mừng người nói vươn vẫn đầu xấu đầu, lấy, cười bước mặc cảm có dưới dù là ve ý đây chủ nhân bạch hổ kinh ngạc nói ra giờ phút này bạch hổ tựa hổ rốt cuộc minh bạch tô thanh huyền thương thế vì sao có thể khôi phục nhanh chóng nguyên lai、like, đây chính là chủ nhân khôi phục nhanh chóng thương thế nguyên nhân sao không nghĩ tới loại năng lực này còn có thể tác dụng tại trên thân người khác bạch hổ trong lòng rất là kinh ngạc bạch hổ không khỏi có chút hướng tới thế giới loài người tô thanh huyền nói khẽ suýt không cần nói h ả o h ả o cảm thụ bạch hổ ngoan ngoãn ngẩm ngược lại hưởng thụ lấy loại thương thế này bị nhanh chóng chữa trị khoái cảm bạch hổ hai mắt nhắm lại phát ra từng đợt hưởng thụ tiếng l ầ m b ầ m tựa như một cái cự miêu đồng dạng nhìn như thuận bạch hổ tô thanh huyền trong lòng tựa hồ cũng minh bạch kiếp t r ư ớ c vì sao mèo tỉnh nhân sẽ đại hành kỳ đạo loại này lột mèo cảm giác vẫn rất để cho người tang nghiện tô thanh huyền thầm nghĩ đến rất nhanh bạch hổ trên thân thương thế liền được hoàn toàn chữa trị tô thanh huyền lại lưu luyến không rời hung hang lột mấy cái mới đưa mình tay từ bạch hổ trên đầu lấy ra sau lưng hắt long cùng từ phong niên nhìn bạch h hắc long, long, long nghĩ đến vừa nhìn về phía bạch hổ trong lòng có chút cao ngạo nghĩ đến thử bé mẹo kitty nhìn rất mạnh kết quả cũng liền chút bản lãnh này nhìn lên đến ngươi vẫn là so gia kém long đại nhân a từ phong niên càng là trực tiếp đi đến tô thanh huyền bên người âm thanh có chút run rẩy nói ra chúc mừng đại ca thành công thu phục bạch hổ thần thú trong ừ p n bóng trước tôi h c qua t Thanh xuất Huyền thủ, loan loan cùng sư phi huyên hai người tây đã không tự giác kéo cùng một chỗ tô thanh huyền cùng bạch hổ giữa nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đâu để loan loan cùng sư phi huyên tim đập loạn không ngừng dù cho cách vài trăm mét khoảng cách chiến đấu sinh ra dư ba như cũ để cho hai người rõ ràng cảm nhận được tô thanh huyền cường đại loại trình độ này thật là nhân loại có thể làm được sao loan loan cùng sư phi huyên trong lòng đồng thời sinh ra sự nghỉ ngờ này ta vương cùng hắn đối đầu phần thắng có thể có mấy thành l i n h đại sư có thể cùng hắn địch n ổ i sao loan loan cùng sư phi huyên hai người vô ý thức đem mình đã từng thấy tối cường cao thủ cùng tô thanh huyền so sánh đứng lên sư phi huyên hít sâu một hơi nhìn về phía loan loan nhẹ giọng nói ra nhìn đều nhìn xong lúc này cần phải đi a loan loan loan gật gật đầu không có cự tuyệt đối mặt tô thanh huyền loại này khủng bố nhân vật cách xa xa là tốt nhất lựa chọn loan loan cùng sư phi huyên dự định lặng lẽ rời đi trước khi rời đi loan loan lại quay đầu nhìn một lần cuối cùng cái nhìn này vừa vặn đối mặt tô thanh huyền ánh mắt lập tức loan loan thân thể cứng tại tại chỗ hắn đã phát hiện chúng ta loan loan trong lòng có chút bối rối sư phi huyên phát giác được loan loan dị t h ư ờ n g cũng quay đầu nhìn lại đồng dạng đón nhận tô thanh huyền cái kia mang theo xem kỹ ánh mắt chạy loan, loan cùng sư phi huyên lướt nhau đồng thời để khí k i n h thân thi triển k i n h công liền muốn thoát đi chỉ bất quá hai người vừa chạy ra chưa được hai bước sau lưng liền chuyển đến một trận gào thét t i ế ì g rõ ngay sau đó hắc long cùng bạch h ổ hai cái thần thú đã ngăn ở loan loan cùng sư phi huyên trước mặt hắc long cùng bạch h ổ băng lánh vô tình ánh mắt từ loan loan cùng sư phi huyên trên thân đ ạ o qua không mang theo một tơ một hào tình cảm đừng nhìn hắc long cùng bạch h ổ tại tô thanh huyền trước mặt biểu hiện vô cùng khéo léo thật tựa như là người vật vô hại sùng vật đồng dạng đó là bởi vì tô thanh huyền cường đại thực lực đủ để áp chế hai cái manh thú nếu không lấy hắc long cùng bạch hồ cao ngạo cùng thực lực đi tới chỗ nào cũng là bị người xem như trấn phái thần thú đến cùng phụng tồn tại. nếu quả thật có ai đem hai thú xem như sùng vật mà đối đãi vậy chỉ có thể nói cái này người thật sự là quá đơn thuần chính diện đối đầu hai cái con thú khổng lồ cùng cách xa nhau vài trăm mét quan chiến cảm thụ hoàn toàn khác biệt giờ phút này loan loan cùng sư phi huyên mới rõ ràng cảm nhận được hắc long cùng bạch hổ trên thân những cái k i a cố cường đại đến cực hạ n làm lòng người thấy sợ hãi u y áp đồng thời đối với tô thanh huyền vị này có thể khống chế hắc long khí lực va chạm bạch hổ tồn tại trong lòng hai người càng thêm thân phục đối mặt hai cái thần thú lớn n h ì loan loan cùng sự phi huyên trong lòng sợ hãi để không nổi một tia phản kháng ý nghĩ loan loan cố nén trong lòng sợ hãi gạt ra một cái nụ cười nói ra hai vị thần thú đại nhân chúng ta chỉ là đi ngang qua đi ngang qua không có ác ý chúng ta đi trước một bước liền không đã quay dậy các ngươi nói lấy loan loan kéo đã ngu ngơ tại chỗ không biết làm sao sư phi huyên liền muốn rời khỏi long đại nhân để cho các ngươi đi rồi sao hát long tiếng gầm gừ vang lên lập tức loan loan cùng sư phi huyên dưới chân mềm lún g ngồi sập xuống đất hai vị thần thú đại nhân ta là yêu nữ tâm địa ác độc ta thị không thể ăn loan loan vội và nói các ngươi nhìn bên cạnh ta vị này nàng thế nhưng là thành nữ thuần khiết rất nàng thịt rất t ơ ngọt các người muốn ăn liền ăn nàng đối mặt nguy cơ sinh tử loan loan như cụ không quên hổ sư phi h u y ề n một thanh nghe loan loan mặt d ậ y liêm sỉ bán mình nói sư phi h u y ề n trong lòng tức giận bật thốt lên hai vị thần thú đại nhân yêu nữ thị tư t vị mới phong phú hơn các ngươi nhất định không thể bỏ qua tốt không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy sư phi h u y ề n loan loan cọ sát lấy mình hổ nhà nói ra hừ cũng vậy sư phi h u y ề n đồng dạng tức giận nói ra các ngươi là đang đùa bỡn long đại nhân sao hát long tiếng gầm gừ vang lên lập tức loan loan cùng sư phi huyên chăm chú ôm ở cùng một chỗ không còn dám ba hoa tốt độc nhãn long bạch hổ đừng lại chơi đem các nàng hai cái mang tới a tô thanh huyền âm thanh chuyển đến tại loan loan cùng sư phi huyên trong thai tựa như âm thanh thiên nhiên chương một trăm sáu mươi chín tô thanh huyền thỏa mãn các ngươi hai cái vẫn là rất đơn giản tại hắc long cùng bạch hổ hai cái thần thú áp b á c h giới loan loan cùng sư phi huyên lơm nớp lo sợ đi đến tô thanh huyền trước mặt đối mặt tô thanh huyền loại này có thể đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng chính diện cứng rắn bạch hổ thần thú m á y nhân cho dù là luôn luôn tâm cao khí nạo g sư phi huyền cùng từ trước đến nay nhí n h ả n h không sợ trời không sợ đất loan loan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hai nữ như là chuột thấy mẹo đồng dạng, ngoan ngoan chờ đợi tô thanh huyền thẩm phán sư phi huyên âm thầm liếc mắt loan loan một chút trong lòng có chút khó thở đều do cái này chết yêu nữ nhất định phải tới tham gia náo nhiệt lần này tốt đi nhà khác bắt bao hết loan loan trong lòng đồng dạng có chút hối hận s o n g s o n g sớm biết liền không theo tới rồi cũng không biết âm quỷ phái tên tuổi có thể hay không có tác dụng nếu không ta đem tả vương hoặc là tà đế cũng rời ra ngoài loan loan trong lòng suy nghĩ lấy sau đó lại lắc đầu b á c bỏ mình ý nghĩ lấy tô thanh huyền vừa rồi lúc chiến đấu biểu hiện đến xem tà vương cực lớn có thể là ngăn không được tô thanh huyền tiểu à đế có lẽ có lẽ t thắng a Thanh Tô h u y ề sư sư ngươi nhanh chuyển ra các ngươi từ hàng tinh trai tên tuổi tới dọa hắn đến lúc đó vị cao thủ này cả đợi khí đối với ngươi thống hạ sát thủ ta lại đứng ra phê phán ngươi nói không chính xác ta liền có thể còn sống loan loan trong lòng có chút xấu bụng nghĩ đến sư phi huyên mặc dù có chút không dính khói l ử a trần gian nhưng cũng không phải đồ đẩn loại tình huống này nàng làm sao lại chuyển ra từ hàng tĩnh trai tới dọa người đâu phải biết nàng từ hàng tĩnh trai hiện tại lớn nhất chỗ r ự a cũng chính là ninh đạo kỳ vị này lục địa thần tiên ninh đạo kỳ đích t h ầ n tới có thể hay không làm qua tô thanh huyền còn tại lượng thuyết chỉ gian tình hình hiên xui liên xem như lại thêm năm đó nàng sư phó một chút người theo đuổi bao quát thiên đao tống khuyết ở bên trong những người này một khối bên trên có lẽ có thể chiến thắng tô thanh huyền nhưng là đứng bên tô thanh huyền bên người còn có một long nhất hồ hai tôn thần thú đâu với lại tại sư phi huyên Tô Thanh Huyền sư a u l n nhất định có đại thế lực đang ủng hộ, nếu không chỉ dựa vào mình tu hành tàn muốn làm đến、tô、Thanh Huyền trình này, đơn giản g thế hộ, chỉ thiên tu tu, Tô đại độ đó có lực loại làm là dựa vào phi ư ơ n g g ả đảm. Sư p huyên i h nghĩ đến ánh mắt vụ n trộm đánh giá một chút tô thanh huyền sau lưng từ phong niên với tư cách bắc lương thế tử bắc lương tương lai người thừa kế từ phong niên trong giang hồ vẫn tương đối n ổ i danh thậm chí so tô thanh huyền loại này chưa từng hiện lộ nhân vật càng nổi tiếng từ hàng tĩnh trai cùng âm quỷ phái bên trong tự nhiên cũng có từ phong niên chân dung sư phi huyên cùng loan loan lần đầu tiên liền nhận ra từ phong niên khác không nói tối thiểu vị tiền bối này cùng bắc lương vương phủ quan hệ phái rất khá vẹn vẹn là một cái bắc lương vương phủ không phải là chúng ta từ hàng tính trai có thể tùy tiện đắc tội sư phi huyên suy đi nghĩ lại hít sâu một hơi mỉm cười nói tiền bối ta là từ hàng tính trai sư phi huyên lần này là phụng sư môn chỉ danh đến đây bắc lương tìm tiên trong lúc vô tình đụng phải tiền bối cùng bạch hồ thần thú chiến đấu trong lúc nhất thời tâm thần hướng tới nhìn nhiều mấy lần văn bối tuyệt không ác ý mong rằng tiền bối minh xét sư phi huyên cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật tại tô thanh huyền loại này cao nhân tiền bối trước mặt nói lao không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghe sư phi huyên nói loan loan chừng lớn hai mắt một mặt ngạc nhiên nhìn về phía sư phi huyên thầm nghĩ trong lòng không đúng tiểu sư sư ngươi làm sao như vậy biết nói chuyện các ngươi từ hàng tính trai người không phải luôn luôn mắt cao hơn đầu sao sư phi huyên từ hàng tính trai tô thanh huyền nghe sư phi huyên nói cũng hiểu biết nàng thân p h ậ n sau đó tô thanh huyền ánh mắt lại chuyển tới loan loan trên thân cùng sư phi huyên cùng một chỗ bộ này cách cắn mặc chẳng lẽ lại nàng là loan loan bất quá loan loan cùng sư phi huyên làm sao lại làm đến cùng một chỗ đâu các nàng hai cái không phải là quan hệ thù địch t nhìn thấy tô thanh huyên nhìn mình loan loan lập tức một cái giật mình m á n h liệt đứng thẳng người sau đó loan loan phát giác mình động tác tựa hồ có chút quá kích lại vội vàng túi đầu xuống nhỏ giọng nói ra tiền bối ta là âm quỷ phái loan loan tô thanh huyền gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là nàng các nàng hai cái đến bắc lương cũng là vì tiên nhân sự tình từ lại tùy đến đây khoảng cách cũng không ngắn đã các nàng đã đến đoán chừng phần lớn nghĩ đến bắc lương võ giả cũng hẳn là nhanh đến hoặc là đã đến tô thanh huyền ánh mắt lấp lóe trong lòng tự hỏi chuyện này nhìn không nói một lời tô thanh huyền loan loan cùng sư phi huyên tay lại không tự giáp lại cùng một chỗ trong lòng hai người vô cùng k ẩ n t r ư n g không biết tô thanh huyền sẽ như thế nào xử trí các nàng Ô ô ồ ta còn không có hưởng qua nam nhân tư vị đâu cứ thế mà chết đi cũng quá đáng tiếc loan loan trong lòng khóc không ra nước mắt sư phi huyên trong lòng đồng dạng ngũ vị tạp trần ta chết ngược lại là không quan trọng chỉ là sư môn giao phó nhiệm vụ còn chưa hoàn thành tô thanh huyền cũng không biết trong lòng hai người suy nghĩ vẫn tại cân nhắc mình sự t ì n h hai người này sau lưng môn phái cơ hồ đó là đại t h ủ y chính ma hai đạo khiêng đỉnh tồn tại ngày sau có lẽ có dùng bên trên địa phương nói lên đại tùy có cơ hội ngược lại là có thể đi nhìn một chút tứ đại ký thư thiên ma sách cùng từ hàng kiếm điện còn không tính cái gì nhưng là trường sinh quyết cùng chiến thần đồ lục đều là siêu việt võ hiệp gần như tu tiên thần công nhật là chiến thần đồ lục suy nghĩ một lát sau tô thanh huyền lấy lại tinh thần nhìn về phía loan loan cùng sư phi huyên nói ra các ngươi đi thôi ấn loan loan cùng sư phi huyên hơi kinh ngạc ngần đầu nhìn về phía tô thanh huyền trong ánh mắt hiện lên một tia mê man g thần sắc tiền bối ngươi không giết chúng ta loan loan hỏi lời vừa ra khỏi miệng loan loan cũng có chút hối hận loan loan a loan loan đầu ó c ngươi gọi là lừa đa sao để ngươi đi thì đi thôi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy sư phi huyên cũng âm thầm nhìn loan loan một chút trong lòng có chút vô ngữ ta trước k i a thế mà c ũ n g như vậy cái đồ chơi làm nhiều năm như vậy đối thủ m ẫ u c h ú t là ta còn tổng bị nàng đẻ chế tô thanh huyền nhìn hai người một chút nghiền ngâm nói làm sao muốn chết như vậy nếu như các ngươi kiên trì nói đây điểm yêu cầu ta vẫn là có thể thỏa mãn các ngươi loan loan cùng sư phi huyên đồng loạt lắc đầu xấu hổ cười nói không được không được liền không làm phiền lao nhân ra ngài độc thủ đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng chúng ta đi trước một bước ngày sau gặp nhau tiền bối có cái gì phân phó chúng ta nhất định làm theo loan, loan nói lấy kéo sư phi huyên liền vội vã rời đi c h ờ rời xa tô thanh huyền mấy người vài dặm có hơn về sau loan loan cùng sư phi huyên mới thở dài một hơi loại kiết như có gai ở sau lưng lúc nào cũng có thể mất mạng cảm giác mới biến mất hô loan loan gọi ra một ngụm c h ọ c khí nói ra vừa rồi thật sự là quá kinh hở ý ế mở e m chút liền không có mệnh sư phi huyên liếc nàng một cái nói ra còn không phải đều tại ngươi loan loan hậm hực cười cười sau đó nói ra tiểu sư sư ngươi nói người kia vì cái gì không giết chúng ta đây sư phi huyên tức giận nói ra ngươi cứ như vậy muốn chết ta đâm ngươi một kiếm tốt loan, loan không để ý tới c ư ờ i xấu xa nói tiểu sư sư ngươi nói có hay không loại khả năng này là ngươi mỹ mạo hấp dẫn hắn cho nên hắn mới thương hoa t i ế c ngọc lưu hai ta một mạng sư phi huyên trong đầu hồi tưởng lại tô thanh huyền khuôn mặt gương mặt không khỏi đỏ lên sau đó nói ra ta nhìn à vị tiền bối kia là đối với ngươi thương hoa t i ế c ngọc mới lạ sau đó sư phi huyên sợ loan loan lại nói suốt cái gì hổ lan chỉ tử không tiếp tục để ý loan loan phối hợp hướng phía trước đi đến sau lưng loan loan nhìn sư phi huyên bóng lưng trong lòng chợt nhớ tới trước đó dự định trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa tiểu sư sư ngươi liền đợi đến ta an bài ngươi đi chương một trăm bảy mươi kiệt kiệt kiệt hay là rơi xuống trong tay ta a nhìn loan loan cùng sư phi huyên đi xa bóng lưng tô thanh huyền thu hồi ánh mắt quay đầu về từ phong niên một người hai thú nói ra đi thôi chúng ta cũng nên trở về sau đó tô thanh huyền để bạch hổ lâm vào ngủ say bên trong đem hắn thu nhập vệ trong túi dù sao tô thanh huyền cùng từ phong niên muốn về đến bắt đầu địa phương vẫn là muốn ngồi c ư ớ i hắc long trở về mà bạch hổ mười mấy mét thân dài nếu là hắn cũng c ư ớ i tại hắc long trên thân rõ ràng có chút không thích hợp với lại chỉ sợ hắc long cũng không quá nguyện ý bị bạch hổ cưỡi tại trên đầu đem bạch hổ thu nhập vệ trong túi về sau t ô thanh huyền liền cùng từ phong niên leo lên hắt long hướng phía bắc lương thiết kỵ trở phương hướng tiến đến tô thanh huyền mấy người chân c h ớ c vừa rời đi loan loan cùng sư phi huyên vừa g i ậ n lửa cháy trở về tại chỗ nhìn đã rời đi tô thanh huyền mấy người loan loan cùng sư phi huyên hai người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ có chút m ở mịt bởi vì hai nàng vừa mới nghĩ lên một việc cái kia chính là biên bất phụ rất có thể còn cậu tại không biết chỗ kia trở lấy các nàng lấy nàng nhóm hiện tại trạng thái nếu quả thật gặp được biên bất phụ cái kia tinh khiết đó là tôi không lấy biên bất phụ cái kia chát chát ma thủ đoạn các nàng hai cái không bị rót thành bơ bánh xô kem cái nghĩ đến đây loại khả năng loan loan cùng sư phi huyên hai người liền thẳng đánh dùng mình so sánh với đến đi theo tô thanh huyền cùng nhau rời đi mặc dù có thể sẽ gánh chịu bị xử lý p h o n g hiểm nhưng tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận cho nên hiện tại đối với loan loan cùng sư phi huyên đến nói tốt nhất lựa chọn đó là cùng tô thanh huyền mấy người cùng nhau rời đi đều tại ngươi nhất định phải lệ mệ lúc này không có gặp phải a loan loan song thủ vây quanh ở trước ngực tức giận nhìn chằm chằm sư phi huyên sư phi huyên cũng có chút xấu hổ vội và nói chúng ta đuổi theo sát đi thôi việc đã đến nước này Loan Loan các ũ n n g k h ô ngươi đây là tô thanh huyền không hiểu ra sao nhìn hai người rõ ràng vừa rồi hai người sợ mình sợ muốn chết mình hảo tâm thả các nàng hai người rời đi làm sao một cái chớp mắt cái này lại chủ động đưa tới cửa chẳng lẽ lại thật muốn cho mình đâm các nàng hai lần tô thanh huyền trong mối vẫn không có cách giải tiền bối loan loan trực tiếp hóa thân kẹp dùng một loại ngọt đến có chút để cho người ta dụng r ă n g tiếng nói nói ra hiện tại có một cái rất xấu rất xấu người có thể muốn đối với chúng ta hai cái nữ tự yếu đối ra tay chúng ta hy vọng có thể đi theo ngài cùng nhau rời đi loan loan nói lấy chớp chớp mắt to nhìn về phía tô thanh huyền sư phi huyên không nói đồng dạng dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía tô thanh huyền tô thanh huyền liếc mắt loan loan một chút chỉ cảm thấy trên người mình đều là nổi da gà người tốt nhất đừng cả cái kia chết độc tính tốt đâu tiền bối loan loan biết nghe lời phải cuối cùng t ô thanh huyền một đoàn người vẫn là mang tới loan loan cùng sư phi huyên hai người không khác đơn thuần dưỡng dưỡng mắt cũng là tốt một bên khác tại trên sơn đạo đã đợi nhanh một canh giờ biên bất phụ giờ phút này cũng định từ bỏ xem ra các nàng hai cái hẳn là bị cái k i a đầu bạch h ổ ăn hết biên bất phụ lắc đầu có chút tiếp hận nói ra đáng tiếc hai cái như vậy tốt lô đình nếu như có thể thải bổ các nàng hai cái nói nhất định có thể cho ta tu vi lại lên một tầng nữa cũng được bỏ qua liền bỏ qua biên bất phụ nói lấy nhìn về phía lương châu thành phương hướng trong mắt lóe lên một tia dâm tà thần xác lương châu thành bên trong nhất định có không ít chỗ tốt tử còn sợ không có có thể thải bổ người sao tại biên bất phụ một cảm giác m bên trong thiên tượng cảnh giới còn xa xa không phải môn bí pháp này cực hạ có đây cực lạc đại pháp tại ta só muộn có thể trở thành lục địa thần tiên cho đến lúc đó trúc ngọc nhiên cũng là ta vật trong bàn tay còn có nàng cái kia nữ nhị đan mỹ tiên vừa nghĩ tới đến lúc đó có thể nếm thử mẹ con cơm đĩa biên bất phụ trong lòng lại là một trận hừng hực giữa lúc biên bất phụ dự định rời đi thời điểm cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến loan loan âm thanh biên bất phụ quay đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy tô thanh huyền một đoàn người chính hướng phía hắn phương hướng đi tới loan loan các nàng thế mà không có bị cái kia bạch hồ ăn hết biên bất phụ trong lòng có chút n g h i hoặc lập tức lại dâng lên một trận cuồng hỉ ha ha ha không có bị bạch hồ ăn hết vừa vặn liền để ta biên mẫu người đến ăn đi quả nhiên là liêu ám hoa minh hiệu nhất thôn a biên bất phụ chịu đựng trong lòng kích động vừa nhìn về ph hắn ánh mắt tại tô thanh huyền trên thân đảo qua phát hiện mình cũng không nhận ra tô thanh huyền thế là trực tiếp không để ý đến tô thanh huyền ngược lại nhìn về phía những người khác bắc lương thế i t kỵ bắc lương thế tử biên bất phụ nhìn từ phong n i ê n cùng phía sau hắn đi theo một đám bắc lương thế i t kỵ con ngươi không khỏi cò dù lại loan loan các nàng hai cái như thế nào cùng bắc lương thế tử làm đến cùng nhau biên bất phụ trong lòng có chút n g h i hoặc nhìn phía xa c ư ờ i tươi như hoa loan loan cùng mặt mày mang c ư ờ i sư phi h u y n biên bất phụ đột nhiên nghĩ đến truyền thuyết đây bắc lương thế tử chính là một cái tham luyến sắc đẹp h o à n khố tử đệ xem ra loan loan các nàng h biên bất phụ trong nháy mắt liền đoán được loan loan hai người ý nghĩ mặc dù có chút cho phép sai lầm hừ ngây thơ thật sự cho rằng một cái bắc lương thế tử liền có thể để ta từ bỏ sao biên bất phụ cười lạnh một tiếng hắn mặc dù cũng kiêng kỵ bắc lương thế lực nhưng là hắn lại không có ý định đối với t ử phong niên hạ sát thủ chỉ là đơn thuần bắt đi loan loan cùng sư phi huyên hai người đắc thủ sau đó hắn ngay lập tức sẽ trốn sang n g n hàng i ả m chắc hẳn bắc lương cũng sẽ không vì chuyện này đuổi theo giết hắn đang tại g ụ c ngựa tiến lên tô thanh huyền đã nhận ra biên bất phụ ẩn thân địa phương trong miệm thăm t h ẳ n nói ra nhìn lên đến các người nói người kia chính là chỗ này ngay vậy loan loan cùng sư phi huyên sắc mặt cũng khôi phục bình thường biên bất phụ cũng không rõ ràng mình tung tích đã bại lộ mang theo kích động tâm tình trực tiếp lẻ ra ngăn ở trước mặt mọi người kiệt kiệt kiệt loan loan sư phi huyên cuối cùng vẫn phải rơi vào trong tay của ta à